Chương 397: Thất xảo phệ linh mẫu. Huyền thú điên cuồng chém giết, huyết dịch vây khắp đại địa. Mùi máu tươi nồng nặc dần dần tỏ khắp. Ha ha ha. Máu tươi, máu tươi, cơ duyên của ta đến rồi. Người được không trung đồng bể mùi máu tươi. Lạc thiếu Kình một mặt cuồng hỉ màu sắc. Mặc dù không biết cái này thần ma chiến trường gì tích đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây là khó được cơ hội tốt. Tiểu tử có thể phải nắm chặt. Huyết si sát khí linh thanh âm vang lên. Không cần ngươi nhiều lời. Lạc Tiếu Kình đã là trực tiếp khởi hành chạy tới bảo vật xuất hiện chỗ. Trên núi cao, Trầm rãi thở ra một khẩu trọc khí, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là khôi phục không ít, người quá quật cường." Long Nạo Thiên nói. Quật cường, chỉ ít làm sao sẽ tranh thủ rất nhiều, chẳng lẽ mềm yếu có thể thay đổi đến cái gì sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. "Lời tuy là như thế, chỉ là, đáng tiếc." Long Nạo Thiên hai ngón tay chọc mũi trước Trầm rãi xoắn hắn, một mặt hưởng thụ bộ dáng. "Đáng tiếc cái gì?" Đông Vũ Thiên Kiêu nói. "Cái này xúc cảm cùng ôn hương." Long Nạo Thiên trầm rãi hấp khí. "No." Đông Vũ Thiên Kiêu ngữ khí lạnh lẽo. "Anh, ta là nói đáng tiếc vượng tôn công chúa ngươi không thể hoàn toàn khôi phục." Long Nạo Thiên nói: "Đầy đủ." Đồng Vũ Thiên Kiêu Đạm Thanh nói: "Phượng Tôn công chúa nếu là mệt mỏi, ta đây bà vai, tùy thời có thể mượn ngươi dựa vào." Long Nạo Thiên Vũ vô, vô bà vai, cười nói: "Miễn đi." Đạm đạm một tiếng, Đồng Vũ Thiên Kiêu quay người nhìn về phía dưới núi tình thế. "Thực sự là bất cận nhân tình a." Long Nạo Thiên mỉm vai. "Đã xảy ra chuyện gì?" Đồng Vũ Thiên Kiêu lộ ra vẻ nghi hoặc. "Có trò hay diễn ra, chúng ta đi thôi." Long Nạo Thiên cười nói: "A." Âm Dương xong ngập đầu, Đông Vũ Thiên Kiêu nói: "Tại ngươi thuộc hạ trong tay." Long Nạo Thiên chỉ một ngón tay lưu nhiên. Phượng tôn, âm dương song ngọc ở đây. Lưu nhiên đi lên một bước, đem âm dương song ngọc đưa ra. Ân. Đông vũ thiên tiêu khẽ gật đầu, tiện tay đem âm dương song ngọc thu hồi. Nếu âm dương song ngọc đã đến tay, cái kia ta cũng nên rời đi. Đông vũ thiên tiêu đạm thanh nói. Ách, rời đi. Phượng tôn công chúa, ngươi chưa hoàn toàn khôi phục. Hay là ở lại bên cạnh ta tốt đi một chút. Long não thiên nói. Không cần. Đông vũ thiên tiêu nói. Nhưng Phượng tôn công chúa, ngươi không được có thể vong ân phụ nghĩa a. Long não thiên nói. Nô. Nữ muốn nói cái gì? Đông vũ thiên tiêu lệnh lông mày nhăn lại ngươi nên biết được, nhược phi tại hạ, ngươi sợ là sớm đã mệnh tang hoàng tuyển, càng không nói đến đạt được âm dương song ngọc. tuy nói giữa chúng ta có chỗ hiệp nghị, nhưng cái này hiệp nghị cũng chỉ là mỗi người chia bảo vật mà thôi. long ngạo thiên nói, a, đáng tiếc, cứu ta người, là ta nhỏ mũi, long ngạo Kiểu. ta cũng không nợ nhữ. đông vũ thiên tiêu nhìn về phía long ngạo Kiểu. kéo kẹt kéo kẹt, ai, phượng tôn công chúa, ngươi đây không phải để tiểu mũi khó xử sao? tiểu mũi của ngươi, cũng là của ta tiểu mũi, ngươi ta đều là người một nhà, có cái gì sự tình không thể ngồi xuống đến hảo dễ thương lượng đâu? long ngạo thiên hít một tiếng. Nghe vậy, một bên Lưu Nhiên, Hoàng Đức Quân, Long cũng phong trờ người không khỏi thầm màng trong lòng vô sỉ. Hừ, hôm nay liền để nhữ chiếm một lần tiện nghi, có điều kiện gì, nói thẳng a." Đông Vũ Thiên kiêu hừ lạnh một tiếng. "Cái kia có điều kiện gì, không phải liền là để Phượng Tôn công chúa ngươi đợi ở bên cạnh ta hảo hảo dưỡng thương." Long Nạo Thiên cười nói. "A." Đông Vũ Thiên kiêu không khỏi sững sờ. "Đương nhiên, khi tất yếu, có lẽ yêu cầu người ra tay giúp đỡ. Đây chính là đôi bên cùng có lợi, đã bảo đảm ích lợi của ta lại bảo đảm an toàn của ngươi. Không được thật là tốt sao?" Long Nạo Thiên nói nói điểm trừ bạch chính là muốn ta làm nữ chi hộ vệ có đúng không? Đông Vũ Thiên Kiêu Đạm Thanh nói. Ai? Phượng Tôn Công chúa, ngươi tổng là như thế xuyên tạc nhân ý, đây là rất tối quan xấu. Long Nạo Thiên lắc đầu. Nói thẳng ra ngươi bây giờ tính toán a? Đông Vũ Thiên Kiêu Đạm Thanh nói. Nào có cái gì tính toán, chúng ta về trước đi cùng Linh Nguyệt Công chúa hội hợp. Mặt khác, Long Nạo Thiên dừng một chút. Nạo Kiêu, ngươi qua đây. Long Nạo Thiên chuyển hướng Long Nạo Kiêu nói. Kéo kẹt kéo kẹt. Đợi Long Nạo Kiêu đi gần đến Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên là đưa lô thai nói nhỏ. Tiếp theo, chỉ thấy Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng hướng dưới núi rời đi. "Nô, tiểu muội nàng đi nơi nào?" Đông Vũ Thiên Tiêu nói. "Đi chuẩn bị vừa ra cho hay." Long Nạo Thiên cười cười. "Có ý tứ gì?" Đông Vũ Thiên Tiêu nhìn lấy Long Nạo Kiều rời đi phương hướng. "Đi thôi, thân yêu vượng tôn công chúa, ngươi chờ xem kịch vui chính là." Long Nạo Thiên quay người lại, rời đi trước hết. "Ngươi?" Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lông mày nhăn lại. Một bên khác, bố trí bình thường chờ người lần nữa hồi hộp. "Đây là có chuyện gì?" Minh Phong Huyền nói. "Không biết, như thế tình huống, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy." Trần Nguyên cách lắc đầu, có thể gây nên đàn thú phản ứng như thế, cái kia bảo vật thật không đơn giản. Ký đô huy nói, muốn đi trước nhìn qua sao? Song Hoài Lấy Xanh nói, nhìn phía trước cái kia dày đặc thú triều, vạn nhất bọn chúng đem công kích mục tiêu chuyển rời đến trên người chúng ta, các ngươi có lòng tin toàn thân trở ra sao? Lĩnh Phong Huyền nói, Song Hoài Lấy Xanh lập tức trầm mặc, hú hổ, đối phương giống như còn chưa có động tác. Lĩnh Phong Huyền nói, nếu đợi cái này thú triều bình tức, cái kia bảo vật cũng không biết sẽ là như thế nào tình huống. Song Hoài Lấy Xanh nói, có thể gây nên thú triều phun trào không ngoài có thể trực tiếp tăng thực lực lên hoặc cải biến thể chất thiên tài địa bảo, thú triều bình tức thời điểm, cái kia bảo vật tướng đã bị tổn vệ. Thích lão mở miệng nói: Nô. No. Trầm Nguyên Cách không khỏi có chút trầm ngâm. Có thể gây nên như thế chiến trận, liền không biết cái kia là như thế nào thiên tài địa bảo." Bố trí phản đạo. "Trầm đợi đi, chí ít đối phương không động làm nên trước, chúng ta không thể tùy tiện động thủ." Trầm Nguyên Cách nói. Càng ngày càng tiếp cận thú triều trung tâm, Lạc Thiếu Kình đã là bắt đầu rồi sát lục chi lộ. Tay cầm huyết sát tam binh, không ngừng cùng đường thượng huyền thú chém giết. Huyết hồng hai mắt, đều là điên cuồng. Số lớn máu tươi không ngừng bị hấp thu máu tươi, máu tươi, ha ha ha, lạc thiếu kình điên cuồng cười to. tiểu tử, có chút không được đối. những máu tươi này chất lượng kém rất nhiều, tựa như đã bị người khác sử dụng tới đồng dạng. huyết di si sát khí linh thanh âm đột nhiên vang lên. có gì không đúng sao? không được đều là máu tươi. lạc thiếu kình động tác trong tay không ngừng. tươi mới tươi huyết quản ngập năng lượng không giống nhau, giống như có đồ vật gì đang tức đoạt lấy máu tươi năng lượng. chúng ta càng đến gần bảo vật chỗ, cảm giác này càng rõ hiển. xem ra là cái kia bảo vật gây nên. huyết di si sát khí linh nói. vậy ý của ngươi? lạc thiếu kình nói. Mau chóng tới gần cái kia bảo vật chỗ, có lẽ có đại thu hoạch, phát hiện tại loại tình huống này, người bình thường đã vô pháp tới gần cái kia bảo vật. Chỉ có siêu tuyệt thân thủ, hoặc là giống như người cầm giữ có bất tử năng lực là thủ. Nếu không, chính là bị bao phủ tại thú triều bên trong. Hiện tại, có năng lực tới gần nơi này bảo vật, ứng chỉ có 3 người, Bất bại Phượng Tôn, An Hàng Nha Đầu, cùng ngươi. Mà Bất bại Phượng Tôn đã bị thương nặng, có thể bài trừ. Còn lại vậy An Hàng Nha Đầu, chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng tiếp cận cái kia bảo vật. Cho nên, chúng ta muốn nhanh chân đến trước." Huệ Si sát khí linh nói. "Hảo, ta hiểu được." Lạc thiếu kinh lên tiếng, lúc này cải biến thế công, trước kia tiến làm chủ, một đường chém giết mà đến. Đen nuốt sáng trang trong đại điện, khả ái của ta các sủng vật, thỏa thích chém giết đi, vì ta tế phẩm hảo hảo cống hiến A vô chi nhân loại, các ngươi đang chờ đợi càng thời cơ tốt sao? Chỉ cần địa khôn thánh thể không có chuyện, các ngươi chậm rãi chờ đợi cũng không sao, sẽ có càng thú vị nên đón các ngươi. Đến lúc đó, thanh cấn trong cung điện dưới lòng đất, tất cả sinh linh đều sẽ thành tế phẩm một bộ phận. Ha ha ha! Phía hốt thanh âm vang lên, đại điện trong hư không cơ hồ tất cả năng lượng kính đều là chiếu rọi lấy đại uy liềm mà có hơn 10 đạo năng lượng là kính chiếu rọi lấy thú triều dày đặc giết hại khu vực. lúc này thú triều dày đặc chỗ là vô tận giết chóc, cường hãn huyền thú kiểm chế lẫn nhau chém giết, sớm đã làm máu chảy thành sông. giữa không trung một gốc phát ra từ quang bảy cánh khắc hoa chậm rãi phiêu lãng, huyền thú chém giết lẫn nhau tiết lộ ra ngoài linh lực cùng tươi huyết chuẩn ngậm năng lượng không ngừng bị hấp thu. tại đàn thú giết chóc say xưa thời điểm, đột nhiên một đạo tung bay linh tuyết ảnh cực tốc đã tìm đến, làm cho người bất ngờ không kịp đề phòng thân ảnh, cấp tốc, tốc tới gần giữa không trung khắc hoa. nô đen đuốc sáng choang trong đại điện phát ra một tiếng kinh nghi. trong lúc kịch chiến đàn thú nhao nhao kinh ngạc, chỉ thấy long nạo kiều tiêm vươn tay ra trực tiếp khống ở khắc hoa. ngay sau đó lại là mang theo khắc hoa cấp tốc thoát đi. trong mấy mắt vang động trời thú hống liên tiếp vang lên, khiến cho mọi người trong lòng phát run. tất cả huyền thú nhao nhao vây chặt truy đoạn long nạo kiều. nhưng mà mau lẹ linh xảo dáng người hợp với bảo kiếm trong tay kéo tuyết mở đường. đàn thú lại là khó mà ngăn cản. trong đại điện một khối năng lượng trong kính phiêu tuyết thân ảnh nhanh chóng linh xảo di động. dị long xương tuyết linh lung động tác ngược lại là nhanh chỉ tiếc. Thất xảo phệ linh mẫu, ngươi trong thời gian ngắn không hấp thu được. Cái này thánh cấn địa cùng, chỉ cần ta không cho đi, ai cũng ra không được. Ngươi có thể tìm được an toàn chỗ chậm rãi hấp thu thất xảo phệ linh mẫu sao? Ha ha ha. Một tiếng đùa cợt thanh âm vang lên. Mà càng đến gần bảo vật Lạc Thiếu Kình, đi về phía trước tốc độ lại là càng ngày càng chậm, chỉ vì máu tươi càng nhiều, điên cuồng tuân hướng Lạc Thiếu Kình máu tươi khiến khó có thể tiến lên, cuối cùng không được không dừng lại bộ pháp, điên cuồng hấp thu máu tươi. Mặc dù đã phát giác được thú triều dị động, nét Lạc Thiếu Kình lại cũng không nhiều để ý tới, chỉ lo tham lam hấp thu máu tươi. Thực lực dần dần tăng cường rất tốt, rất tốt, ha ha ha ha. tuy là chất lượng kém rất nhiều, nhưng như thế máu tươi lượng, xem ra có hy vọng trực tiếp đột phá tới huyền đế chi cảnh. cái kia bảo vật tạm thời không cần để ý, sau khi đột phá, nơi này tất cả đều đưa thuộc tại chúng ta, đều trốn không thoát, trốn không thoát, ha ha ha ha. huyết di si sát khí linh phát ra cùng thiếu, tiểu tử, ngươi cái này tốc độ hấp thu quá chậm, hơn nữa lấy ngươi bây giờ tình huống không cách nào trực tiếp đột phá tới huyền đế chi cảnh, giao ta đi, ta có thể giúp ngươi trực tiếp đột phá. huyết di si sát khí linh nói tiếp, hảo, hai mắt tinh hồng lạc thiếu kình không tự chủ được nhẹ gật đầu trong ngay mắt lạc thiếu kinh khí tức biến đổi trong tay thần khí hấp thu máu tươi tốc độ bạo tăng đồng thời lạc thiếu kinh bên miệng lộ ra một tia cười lạnh lạc thiếu kinh bên này dị trạng lại là đưa tới trong đại điện người chú ý nô no. đây là có thể trực tiếp lấy máu tươi chuyển hóa làm lực lượng tăng lên thực lực bản thân thật là cường đại năng lực nghĩ thừa dịp đột phá này sao thực sự là đáng tiếc thanh cấn trong cung điện dưới lòng đất ta chính là pháp tác nghĩ đột phá có dễ dàng sao như vậy thanh âm dế cựa lần thứ hai vang lên Lúc này, tại mọi người phương tiến nhập thần ma chiến trường di tích lúc cái kia phiến loạn thạch địa chi bên trên, bốn đạo hào quang thoáng hiện. Chỉ thấy bốn đầu thần vận phong màu thạch hiệu đồng thời xuất hiện. Mà vì Long Nạo Kiều chiếm lấy linh hoa đưa tới thú triều dị động, đã là kinh động đến bố trí bình thường cả đám. Đây là, Lịch Phong huyền thần sắc kinh ngạc. Những cái kia huyền thú động tinh cải biến. Ký Đô hý trầm giọng nói, xem ra bọn hắn động tác, bảo vật tướng bị bọn hắn cứ lấy. Trầm Nguyên cách nói, nhưng cái này thú triều bọn hắn ứng phó được không? Song Hải lấy xanh nói, mọi người cẩn thận rồi, tất lực tránh đi cái này thú triều, chớ có dẫn họa trên người. Lệnh Phong Huyền trầm giọng nói: "Chương 398, Tà huyết ma tôn." Trong rừng. "No, thế nào sẽ có dị biến này?" Tử Thất Hương hai con người khẽ nhắm. Xem ra, lực chú ý của chúng nhân đều đã bị cái này dị động hấp dẫn, cái kia ta kế hoạch. Tử Thất Hương trầm rãi mở ra hai con người, tay trung hoa quang vừa hiện, lại là đột nhiên xuất hiện một khỏa tím, hoàng nửa ngọc lẫn nhau khảm làm một thể châu ngọc, chính là âm dương song ngọc, máu nhuộm đại địa. Chỉ thấy một cái không ngừng ngưng tụ huyết dịch to lớn huyết cầu liên tiếp phát ra năng lượng ba động. "Máu tươi, máu tươi, tới đi." Huyền quân cao cấp. "Ha ha ha." Cách huyền đế chi cảnh chỉ kém một đường. Ha ha ha ha. Lạc thiếu kình điên cuồng thanh âm từ huyết cầu bên trong truyền ra. Lúc này, Lạc thiếu kình ý thức chỗ sâu bản thể mặc dù cũng là hưng phấn dị thường, nhưng mà nhưng trong lòng thì không rõ sinh ra một chút bất an. Ta sắp đạt tới huyền đế chi cảnh, siêu việt hiện nay có người. Nhưng vì sao trong mơ hồ lại là có loại dự cảm xấu? Nóng nắp huyết dịch, không ngừng ngưng tụ, không ngừng bị thu vệ. gây mũi mùi máu tươi làm cho người không được thoải mái dễ chịu. Ha ha ha. Chỉ kém một tia năng lượng cuối cùng, sắp đột phá giới hạn. A a. Ta tà huyết ma tôn rốt cuộc phải lại đến nhân thế. Ha ha ha ha, một tiếng cùng thiếu, to lớn huyết cầu đột nhiên cấp tốc áp xúc. Ngay sau đó, huyết cầu không hiểu một trận, lại là cấp tốc khôi phục như cũ lớn nhỏ. Như thế nào? Là ai? Là ai áp chế ta đột phá? Ta huyết ma tôn phát ra một tia kinh ngạc, nhưng trong lòng thì kinh nghi, chẳng lẽ là bởi vì nhận thần ma chiến trường di tích bên trong đặc thù pháp tắc chi lực ảnh hưởng, cho nên không cách nào triệt để đột phá. Không sao, đã tới bình cảnh, nhân cơ hội này, cấp tốc đem cổ thân thể này thể chất cải biến, để chi triệt để vì ta nắm trong tay, đợi rời đi thần ma chiến trường di tích về sau, lại nhất cử đột phá liền có thể triệt để hoàn thành trọng sinh nghĩ đến đây chỗ, ta huyết ma tôn thể nội huyền lực thúc giục, gia tốc hấp thu bốn phía máu tươi, đồng thời cấp tốc cải biến lạc thiếu kình thể chất. tốt, đã kém một đường, đem người giao trả lại cho ta đi. ta muốn thể nghiệm thể nghiệm cái này đột phá trong máy mắt. lạc thiếu kình thanh âm đột nhiên vang lên. tiểu tử, ngươi cảnh giới chưa đến, nhường ngươi đến, chỉ sợ sẽ thất bại trong căn tức. ta huyết ma tôn trả lời. chưa thử qua, làm sao biết ta cảnh giới chưa đến. ngồi thương ta. lạc thiếu kình giận dữ nói, tiếp lấy liền muốn mạnh mẽ lấy hồi thân thể quyền khống chế. nhưng mà, ngươi, ngươi như thế nào có thể kháng cự ta lấy về thân thể? Ngươi đối thân thể của ta làm cái gì? Lạc Tiếu Kình lập tức kinh hoàng, lại là phát hiện cưỡng ép lấy hồi thân thể quyền không chế lúc, đúng là nhận thắng cự. Tiểu tử, an phận một chút cho ta. Lặng lặng nhìn ta giúp ngươi đột phá liền có thể. Ta huyết ma tôn nói, ngươi nhanh lên đem người giao về ta. Lạc Tiếu Kình trong lòng kinh sợ, hừ hừ hừ. Tiểu tử, cho đến ngày nay, ngươi đã trải qua không có cơ hội lấy về thân thể. Thức thời một chút, cho bản tôn an phận một chút, không muốn ảnh hưởng bản tôn. Như thế, đợi bản tôn triệt để trọng sinh, có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một tia ý thức còn sống. Nếu không, tất nhiều ngươi hồn phi phế tán. Tà huyết ma tôn cười lạnh nói, ngươi, ngươi là ai? Ngươi không phải huyết si sát khí linh, Lạc thiếu kình cả kinh nói, lại là đem hết toàn lực ý đồ đoạt hồi thân thể quyền khống chế. Bản tôn là tà huyết ma tôn, là huyết si sát chân chính chủ nhân, cũng là huyết si sát duy nhất chủ nhân. Tiểu tử, ngươi cho là ngươi tư chất thực biết bị thần khí chọn chúng sao? Thực là chuyện tiểu lâm. Chẳng qua là bản tôn mượn dùng huyết si sát tìm thích hợp sống lại thân thể thôi. Ngươi cái này thân thể mặc dù phế đi điểm, nhưng đối dựa vào tươi huyết biến mạnh bản tôn, cũng không trở ngại. Thông qua một đoạn thời gian rèn luyện, cũng không cê xích gì nhiều hiện tại có này máu tươi lượng chính là bản tôn sống lại thời điểm tốt ha ha ha Tà huyết ma tôn dẻo cần nói ngươi đáng giận đem người để bồi thường ta lạc thiếu kình đã là phẫn nộ dị thường nhưng nhưng trong lòng thì cảm thấy vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi ha ha ha đã gần đến cuối dây dùi nữa chốc lát ngươi liền sẽ an phận. ha ha ha ha Tà huyết ma tôn cười như điên nói đột nhiên từng đợt cường hãn địa có thể ba động chuyển đến đây là ta huyết ma tôn lập tức giật mình trong mắt rầm rầm rầm một trận bạo hưởng Đều đau một tiếng nương tụ tại tà huyết ma tôn bốn phía huyết cầu đúng là bị trực tiếp van phá. Nhưng mà máu tươi lại là vẫn như cũ cấp tốc hướng tà huyết ma tôn ngưng tụ. Cạch cạch cạch, nhẹ nhàng võ tiếng tít tắt vang. Chỉ thấy bốn đầu thần vận phong màu thạch hiệu đi vào tà huyết ma tôn bốn phía. Nô, tà huyết ma tôn híp đôi mắt một cái, hấp thu máu tươi động tác lại là chưa từng đình chỉ. Một bên khác bố trí bình thường cả đám đã rời xa thú triều cùng nhau khi khoảng cách. Việc này có gì đó quái lạ. Bố trí phản đạo. A, chân nguyên cách hơi sững sờ. Băng vào ta phát hiện tại thu thập được tình báo đến xem. Chiếm lấy cái kia bảo vật hẳn là Long Nạo Kiểu, bởi vì nàng không ở Xích Vân Đế Quốc một đám người bên trong, vừa lúc cũng là có năng lực tại thú triều bên trong đoạt lấy bảo vật người. Mà Xích Vân Đế Quốc cả đám động tĩnh, thoạt nhìn lại cũng không đổi tại cái kia bảo vật, không biết bọn hắn đang tính toán cái gì. Mà cái kia Long Nạo Kiểu coi như đoạt được bảo vật, muốn thoát khỏi cái này thú triều, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng, nàng lại dám động làm, việc này không đơn giản a có cái kia Long Nạo thiên tại, tin tưởng đây cũng không phải là tùy tiện hành sự. Bố trí phản đạo. "Ngô, no. ta cũng cho là như vậy, không biết bố trí bình thường huynh bây giờ là bực nào dự định." Lĩnh Phong liền nói chầm chầm ổn long nạo thiên bước tiến của bọn hắn cẩn thận hành sự ta tin tưởng cái kia long nạo kiều muốn thoát khỏi thú triều mấu chốt tất không ở nàng tự thân mà là tại long nạo thiên trên người bọn họ chỉ muốn cẩn thận trầm trầm ổn bọn hắn có lẽ sẽ có thu hoạch bố trí bình thường trầm giọng nói ân theo ý ngươi chi ngôn hành sự a Trầm nguyên cách nhẹ gật đầu long nạo thiên bên này mọi người hơi gấp rút bộ pháp a long nạo thiên nói nhữ đế tột cùng đang chơi bực nào chó xiếc đông vũ thiên kiêu đạo thành nói ta đây là tại bảo hộ tiểu muội tính mệnh an toàn a phượng tôn công chúa hiện tại cũng không phải bước đồng thời điểm Long Nạo Thiên nói, nhận lấy những đùa giỡn chi ngôn, ta chi nhẫn mãi thế nhưng là có hạn độ. Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh lùng một tiếng, không gian uy năng đã là dần dần ba độ. Ách, thực sự là tốt á ít nói chuyện, nhanh đi đường á sau đó ngươi liền sẽ biết được. Trước đây vì bảo trụ mệnh của ngươi, ta thế nhưng là đắc tội không ít thế lực à, chẳng lẽ Phượng tôn công chúa ngươi bây giờ vẫn chưa tin ta sao? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tin hay không là một chuyện, chỉ là nữ quỷ kế đa đoan, ta không thích bị hắn người tính kế trong tay. Đông Vũ Thiên Tiêu đạo thành nói, lại như bậc nào quỷ kế đa đoan, lại như thế nào tính kế? Còn không phải cũng phải bảo toàn phượng tôn công chúa ngươi sao?" Long Nạo Thiên cười nói, "Đi đường đi, ta không nghĩ sẽ cùng nhữ lãng phí miệng lưỡi." Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói, "Tuân mệnh." Long Nạo Thiên cười nói, "Nạp Lan Linh Nguyệt bên này, Linh Nguyệt tỷ, ta có loại dự cảm xấu a." Bạch Vân Mộc nói, "Tú Triều dị động giống như dần dần hướng chúng ta bên này chạy đến." Trái Kỳ mở miệng nói, "Là, ta cũng ẩn ẩn cảm giác được." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Lúc này, Bộ Thất đi vào Nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh, nhìn chung quanh đã ẩn ẩn bất an Thiên Vũ Học viện một đám thầy trò một chút. Công chúa, hiện tại như thế nào cho phải?" Bộ thất thấp giọng nói, phiền phức. Nếu là chúng ta bây giờ rời đi, liền đã mất đi trận pháp bảo hộ. Ngạo Thiên Công Tử bọn hắn chưa trở về, chúng ta cái này cả đám muốn thay an toàn chỗ, cũng không phải là chuyện dễ. Nếu không rời đi, lại không biết cái này trận pháp có thể hay không gánh vác được cái kia thú triều. Một khi kéo dài xuống tới, chúng ta cái này cả đám muốn rời khỏi càng là khó khăn. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu, cái này trái kỳ không khỏi nhúng mày. Coi như thú triều đến rồi nơi đây, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, kiên trì một đoạn thời gian đứng không là vấn đề. Tin tưởng biểu ca bọn hắn tất nhiên sẽ chạy về. Hừ ta cũng không tin hắn lại không biết bây giờ tình huống. Bạch Vân Mộng nói, Nạo Thiên Công Tử tất nhiên sẽ nhìn chung chúng ta, ta chỉ là sợ bọn hắn bị còn lại sự tình chậm trễ. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, nghe vậy, mấy người không khỏi trầm mặc. Lúc này, nơi xa rừng rậm đột nhiên xuất hiện một trận hào quang. Nô, Bộ thất không khỏi sững sờ. Có bảo vật. Một tên tiên Vũ Học Viện học viên hô. Những người còn lại cũng là nhao nhao sao động. An tâm chớ vội, việc này để Linh Nguyệt Công chúa xử lý. A lấy thực lực của chúng ta cùng tình cảnh hiện tại, không muốn vô sự tìm việc. Một tên Đạo sư công chúng học viên nén dưới. Linh Nguyệt tỷ, bên kia xuất hiện bảo vật. Bạch Vân Mộng nói: Nô. No. lúc này cảnh này sợ là có kỳ quặc." Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Xác thực, ở nơi này không giống bình thường thời khắc, bảo vật này tới quá đột ngột. Hơn nữa chúng ta đã tại này chỗ đã lâu, bốn phía sớm đã lật toàn bộ, sao lại đột nhiên có bảo vật xuất hiện?" Bộ thất nói: "Vậy chúng ta là muốn như thế nào? Mặc kệ cái kia bảo vật sao?" Bạch Vân Mộng nói: Tuy tiện tiến đến, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm, dù sao có chuyên môn châm đối chúng ta địch nhân tồn tại, có lẽ cái kia chỉ là một nhử." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Linh Nguyệt tỷ, người là chỉ?" Bạch Vân Mộng lén lén liếc trái kỳ một chút để cho ta đi, phát hiện ở chỗ này, thực lực của ta mạnh nhất. Linh Nguyệt Công chúa, ngươi muốn khống chế trận pháp, không được có thể tùy ý rời đi. Trái Kỳ mở miệng nói, làm phiền, Trái Kỳ đại ca, mọi người vụ tất cẩn thận. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng gõ đầu, khách khí. Trái Kỳ nói, nói xong, Trái Kỳ liền hướng nơi xa rừng rậm bước đi. Nếu thật là Tử Thất Hương học tỷ gây nên, vậy để cho Trái Kỳ đại ca tiến đến, ưng chắc là sẽ không có vấn đề gì. Ai, chỉ mong biểu ca bọn hắn có thể kịp trở về a. Bạch Vân Mộng nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Hơn nghiêng, Trái Kỳ đã thận trọng đi tới Hảo Quang Xuất hiện chỗ nô, no. cái này, trái kỳ lập tức sững sờ, chỉ thấy trái kỳ phía trước là một quả tím, hoàng nửa ngọc lẫn nhau khảm làm một thể châu ngọc tại trong hư không xoay chậm chậm. âm dương song ngọc, trái kỳ trong lòng không khỏi nhảy một cái. ngay sau đó, chính là vội vàng đem chi thu hồi, thận trọng tra xét bốn phía một chút, trái kỳ cấp tốc rời đi. một cây đại thụ về sau, chỉ thấy tử thất hương túi thấp đầu, chậm rãi thở dài một hơi. lạc thiếu kình bên này, tại ta huyết ma tôn chiếm lấy lạc thiếu kinh thân thể mấu chốt thời khắc, chỉ thấy bốn thạch hiệu nhiễu cụ. nô, no. ta huyết ma tôn thận trọng phòng bị đột nhiên xuất hiện bốn đầu thạch hiệu nét trong lòng thất kinh, cái này bốn đầu huyền thú là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn có chút không giống sinh linh, từ lâu tới? Vì sao không tham dự thú triệu mà là đi vào này? Hiện tại thế nhưng là cải tạo cái này thân thể thể chất mấu chốt thời khắc, tiểu tử kia vẫn đang nỗ lực đoạt về thân thể, thực sự là phiền phức ga. Nhưng mà, tà huyết ma tôn chỉ là suy tư trong nấy mắt, bốn đầu thạch hiệu đã là có động tác, chỉ thấy bốn đầu thạch hiệu đồng thời lên vó đạp đất, địa nguyên lực ba động bên trong, bốn phía nham thạch nhau nhau bay lên, cấp tốc đánh phía tà huyết ma tôn. Đồng thời, bốn đầu thạch hiệu cấp tốc hướng tà huyết ma tôn quanh co phóng đi. Đáng chết! Tà huyết ma tôn thần sắc châm xuống. Lúc này huy động vẫn hấp thu máu tươi, tà binh đánh về phía đánh tới nhang thạch, lập tức vung lên từng đạo từng đạo vòi máu, phanh phanh phanh. Ngay cả tiếng vang. Nhang thạch toàn bộ bị tà huyết ma tôn chạm diện, nhưng mà bốn đầu thạch hiệu đã gần thân, chỉ thấy bốn đầu thạch hiệu sừng hiệu nhau nhau phát ra thổ hoàng vầng sáng, đồng thời hướng tà huyết ma tôn chỗ hiểm quanh người đỉnh đâm mà ra. Muốn chết. Hư lệnh một tiếng. Tà huyết ma tôn trong tay tả nhận quét ngang, khanh khanh hai tiếng vang. đã là trực tiếp ngăn trở trước người công tới hai đầu thạch hiệu. Đồng thời phúc phúc hai tiếng vang lại là Tà Huyết Ma Tôn sau lưng hai bên phân biệt bị hai đầu thạch hiệu sừng hiệu đâm nhập thể nội. Lập tức máu tươi vẩy ra. Tà Huyết Ma Tôn híp đôi mắt một cái. Thể nội huyền lực mãnh liệt mà ra. Nghiệt xúc, chết hết cho ta Tức giận sát ý, Tà Huyết Ma Tôn trong tay tà nhận mang theo cường hãn huyết năng, mãnh liệt quát ra. Rắc rắc rắc ngay cả tiếng vang. Bốn đầu thạch hiệu nhao nhao bị quát ra. Tại bốn phía khổng lồ máu tươi phụ trợ, Tà Huyết Ma Tôn vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục. Nhưng mà, chỉ thấy bốn đầu thạch hiệu cũng là không hư hao chút nào. Nghĩ không ra những xúc sinh này, ngược lại là ra dày. Tà huyết ma tôn thần sắc căm lãnh. mà ở đèn đuốc sáng choang trong đại điện, một mặt năng lượng kinh chính chiếu rọi lấy chiến cuộc. Chương 399, rút lui. Máu trong rừng, Tà huyết ma tôn trọng sinh đại kế loạt vào ảnh hưởng, ngừng lại thời thần sắc căm chậm. Quát lạnh một tiếng, Tà nhận vung lên, Tà huyết ma tôn trực tiếp tấn công về phía bốn đầu thạch hiệu. Khanh một thanh nệm vang lên. Tà nhận cùng Thạch hiệu sừng hiệu tấn công, hỏa hoa tràn ra. Đúng là khó phân cao thấp. Tà huyết ma tôn trong lòng không khỏi thất kinh, huyền quân đỉnh phong thực lực. Ngay sau đó, Tà huyết ma tôn có chút vừa lui, Tà nhận tả hữu huy động liên tục. Khanh khanh khanh. Ngay cả tiếng vang Ta huyết ma tôn liên tục ngăn lại bốn đầu thạch hiệu liên tiếp thế công, nhưng mà, chỉ là giao thủ chốc lát, chính là thổi phù một tiếng vang, máu tươi tràn ra, ta huyết ma tôn sau thắt lưng bị thạch sừng hiệu đâm bị thương. Vết thương cấp tốc khôi phục, gầm lên giận dữ, ta huyết ma tôn thể nội huyền lực kịch liệt thôi động, cường hãn huyết nhận tròn quét mà ra, trực tiếp đem bốn đầu thạch hiệu đánh lui. Nhưng, bốn đầu thạch hiệu lại là hung hãn không sợ chết, mới bị đánh lui, liền tiếp tục tấn công mạnh mà lên. Thật là đáng chết. Ta huyết ma tôn thần mang một tiếng, khí thế cuồn cuộn, lại là không để ý phòng bị, trong tay tả ta nhận cuồng bạo chém ra, Khai một tiếng bạ minh, ken kết tiếng vỡ vụn, mấy tiếng xùi vang, máu tươi vẩy ra, chỉ thấy ta huyết ma tôn trong tay, ta nhận trực tiếp đem một đầu thạch đầu hiệu bộ phận chém ra một vết nứt, đại giới lại là trên người bị vài gốc thạch sừng hiệu xuyên qua. Một tiếng quát lớn, doa người máu kình bạo hoanh mà ra, trước người thạch hiệu trực tiếp bị hoanh lui, tảng đa cứng rắn sợ đã bị phá hủy, không gặp có huyết nục, ta huyết ma tôn híp đôi mắt một cái, quả nhiên không được là sinh linh. Ngay sau đó, ta huyết ma tôn một tay ổn định bên người bên kia thạch hiệu, ta nhận thế mãnh liệt chém xuống, kết một tiếng, lại là một đầu sợ đứt gãy mà đổi thành bên ngoài hai đầu thạch hiệu đã là đồng thời dùng sức, lại là lợi dụng xuyên qua tà huyết ma tôn thân thể sừng hiệu đem tà huyết ma tôn thân thể trực tiếp xé rách. Lập tức máu tươi rơi vãi. Còn lại hai đống phế thạch. Gươi lạnh một tiếng, tà huyết ma tôn thân thể cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, trực tiếp tấn công về phía còn lại hai đầu thạch hiệu. Đen đuốc sáng trang trong đại điện. Lại vẫn có thể lấy máu tươi khôi phục thân thể, lấy đạt tới không chết hiệu quả, không sai năng lực. Đáng tiếc, ta đây chút tiểu đồ chơi tại thánh cấn trong cung điện dưới lòng đất, cũng là bất tử chi thân. Nhìn xem là ngươi có thể sử dụng máu tươi nhiều, hay là ta thánh cấn địa cung năng lượng nhiều, lạc lạc lạc là rồi một tiếng cười khẽ vang lên trong cuộc chiến ta huyết ma tôn một lưỡi đao chém xuống song thạch hiệu chống lại khanh một thanh âm vang lên hòa hòa tràn ra nhưng mà không ổn ta huyết ma tôn trong lòng giật mình đã cảm giác sau lưng nguy hiểm tập thân thổi phù một tiếng vang đeo đau một tiếng máu tươi vẩy ra xứng hiệu tại ta huyết ma tôn trước người thấu thể mà ra ngay sau đó ta huyết ma tôn trực tiếp bị đánh bay Chật vật rơi xuống đất vết thương trên người đã khôi phục ta huyết ma tôn thần sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bốn đầu hoàn hảo không hao tổn thạch hiệu trong lòng cảm giác nặng nề bất tử chi thân huyết sát vớt kích gầm lên một tiếng ta huyết ma tôn thể nội huyền lực tôi động bốn phía máu tươi cấp tốc ngừng tụ tụ tập một chuôi yêu dị cự hình huyết nhận trong nháy mắt hình thành hướng về phía vọt tới bốn đầu thạch hiệu thẳng chạm mà rơi lúc này bốn đầu thạch hiệu nhau nhau nâng vó đặt đất trong nháy mắt từng đạo từng đạo kiên đá dày tường vọt địa mà ra ngăn cản chém tới huyết nhận âm âm tiếng vang tường đá cự hình huyết nhận nhau nhau biến diện ngay sau đó không biết sợ hai bốn đầu thạch hiệu tiếp tục phóng tới ta huyết ma tôn ta huyết ma tôn thần sắc căm trầm cái này bốn đầu quái hiệu đến tận cùng là chuyện gì xảy ra từ lâu tới Vì sao sẽ châm đối ta? Chẳng lẽ có người trong bóng tối thao túng sao? Hiện tại huyết nguyên tuy nhiều, nhưng cái này bốn đầu thực lực cường hãn thạch hiệu nếu thật là bất tử bất diệt, vậy thì phiền toái. Trong cơ thể ta có thể còn có một cái vẫn muốn đoạt về thân thể tiểu tử. Nạp Lan linh nguyện bên này, trái kỳ đã là từ trong rừng trở về. Trái kỳ đại ca, như thế nào? Bạch Vân mộng gặp trái kỳ bình an trở về, không khỏi thở phào một cái. Nghe vậy, trái kỳ lộ ra quái dị thần sắc, chưa trực tiếp đáp lại, mà là đi vào Nạp Lan linh nguyệt phụ cận. "Công chúa điện hạ, ta." Giống như lấy được gâm dương song ngọc, trái kỳ thấp giọng nói, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi nao nao. Âm. Âm. Bạch Vân Mộng cái miệng nhỏ nhắn hơi hạ ra, liền ngập miệng không nói. "Ngươi tạm thời giữ hình kỹ. Nạp Lan Linh Nguyệt nói nhỏ một tiếng. "Là." Trái kỳ nhẹ gật đầu. Dần dần, theo thú triều dị động càng ngày càng mãnh liệt, Bạch Vân Mộng chờ người càng ngày càng bất an. "Công chúa điện hạ, tình huống này tương đối không ổn ạ." Lạc Trọng và nói. "Tình táo, lại chờ chốc lát a." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Biểu ca bọn hắn vẫn chưa trở lại sao?" Bạch Vân Mộng lo lắng nói. "Hơi nghiêng, nhìn." "Là biểu ca bọn hắn. Bọn hắn đã trở về." Bạch Vân Ngộng mừng lớn nói: "Còn có Thiên Kiêu công chủ, trái kỳ không được cấm thần sắc quá gì. chỉ thấy Long Nạo Thiên đám người đã là dần dần trở lại." "Thật yêu biểu muội, nghĩ như vậy ta sao?" Long Nạo Thiên cười nói: "Đáng chết biểu ca, làm sao hiện tại mới trở về?" Bạch Vân Ngộng bất mãn nói: "Bởi vì chiếm lấy Âm Dương Song Ngọc, lãng phí một chút thời gian." Long Nạo Thiên nói: "Trái kỳ nao nao, ách, Âm Dương Song Ngọc, các ngươi đã được đến Âm Dương Song Ngọc." Bạch Vân Ngộng ngừng lại thời thần sắc cổ quái nhìn lấy Long Nạo Thiên bên cạnh Đông Vũ Thiên Kiêu một chút, nạp Lan Linh Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra một tia quái dị. "Như thế nào?" có vấn đề gì không? Long Nạo Thiên nói, chúng ta giống như cũng đã nhận được âm dương song ngọc. Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn về phía trái kỳ. nghe vậy, Long Nạo Thiên đám người nhất thời sững sờ. lúc này, trái kỳ đã là đem âm dương song ngọc bày ra ra. nô, đúng là âm dương song ngọc. Đông Vũ Thiên Kiêu mở miệng nói, các ngươi là như thế nào lấy được? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, liên tại phụ cận rừng rậm đặt được, xem như nhặt được ra. trái kỳ nói, cái này, vật khí của các ngươi quá tốt đi mất. hơn nữa chúng ta ở chỗ này đã có tương đối dài thời gian, vì sao sẽ? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Sát thực, vận khí này tốt ngay cả chính ta đều có điểm không thể tin được. Trái kỷ cũng là lộ ra biểu tình không thể tin. Thôi, tạm không được thảo luận vấn đề này. Các ngươi hiện tại trước dẫn đầu mọi người nhanh chóng nhanh rời đi đi. Một mực hướng Đông Hành, không nên dừng lại, thẳng đến trăm dặm có hơn. Long Nạo Thiên nói. Vì sao? Đúng rồi, sao không gặp Nạo kiểu muội muội? Bạch Vân Mộc nói. Không nên hỏi nhiều, chậm một chút các ngươi liền sẽ biết được. Long Nạo Thiên nói. Giờ phút này, thú triều di động càng ngày càng rõ ràng. Hiểu, Vân Mộc muội, để mọi người chuẩn bị một chút, lập tức khởi hành. Nạp Lan Linh Nguyệt đã là lôi kéo Bạch Vân Ngộng quay người rời đi. "Ách, Linh Nguyệt tỷ, ta chả có vấn đề muốn hỏi a." Bạch Vân Ngộng nói. Nô. Chấm đã. Long Nạo Thiên đột nhiên nói, "Nạo Thiên công tử, còn có chuyện gì sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt trở lại nói, "Biểu muội, cái kia khống linh khí ba con hung thú, ngươi có thể hoàn toàn khống chế sao?" Long Nạo Thiên nói. "Đương nhiên." Bạch Vân Ngộng khuôn mặt khẽ nhếch. "Tốt, ngươi ở lại đây đi. Linh Nguyệt công chúa, ngươi dẫn đầu mọi người nhanh chóng nhanh rời đi." Long Nạo Thiên nói. "Ân." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. "No." Các ngươi chả không động thân sao? Long Nạo Thiên hướng về phía bên cạnh Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Bạch Phó đồng chờ người nói: "Ta cũng muốn rời khỏi sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thản nói: "Đương nhiên, các ngươi đều muốn theo Linh Nguyệt công chúa cùng một chỗ rời đi. Trên đường, ta sợ bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nơi đây cũng sẽ thành hiểm địa. Đây là vì an toàn của bọn hắn, cũng là vì an toàn của các ngươi." Long Nạo Thiên nói. "Như đâu?" Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Tiếp xuống sự tình, nhất định phải từ ta lưu lại xử lý. "Phượng Tôn công chúa ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, có biểu muội ở đây, như vậy đủ rồi." Long Nạo Thiên nói. Như chi an nguy, ta tất nhiên là không lo lắng." Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. "Ách, cái kia linh nguyệt công chúa các nàng làm phiền phượng tôn công chúa ngươi triều khán." Long Nạo Thiên nói. "Để bọn hắn trước lên đường đi, ta sau đó đi theo." Đông Vũ Thiên Kiêu khẽ gật đầu. "Ân." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Một lát sau, Nạp Lan linh nguyệt đám người đã là trùng trùng điệp điệp rời đi. Một chỗ khác. "Nô, bọn hắn đang làm cái gì?" Trần Nguyên Cách nói. "Việc này có kỳ quặc, linh nguyệt công chúa mang theo đại đội nhân mã rời đi, chỉ để lại Long Nạo Thiên tiểu tử cùng một cái nữ oa. Cái kia thú triều đã cấp tốc chạy tới đây." cái tiêu long nạo thiên đây là muốn muốn chết sao ký đô vi nói cái này long nạo thiên không biết làm không có ý nghĩa sự tình ở trong đó nhất định còn có chút chúng ta chưa thăm dò mấu chốt minh phong Huyền nói chúng ta muốn hay không thừa cơ đem tiểu tử kia cầm xuống trần nguyên cách nói độc ngao đề ngươi trước dẫn đầu chúng ta người trong môn đi theo linh Nguyệt công chúa bộ đội của các nàng rời đi bố trí bình thường mở miệng nói thiếu tông chủ có cái gì sự tình sao nhân đồng đồng nghi ngờ nói để cho các ngươi rời đi liền rời đi không cần hỏi nhiều bố trí phản đạo là nhân đồng đồng có chút nhíu mày Trầm Nguyên Cách chờ người không khỏi nghi hoặc nhìn Bố trí bình thường cử động. "Chư vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng mau chóng rời đi a, đối phương chủ chiến lực đều đã rời đi, việc này thật không đơn giản, thực lực của bọn hắn, chúng ta đều tình tưởng nghẹt các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây, ta cũng không thông báo phát sinh cái gì sự tình." Bố trí phàn đạo. "A. Vậy còn ngươi?" Trầm Nguyên Cách nói. "À, ta có nắm chắc ở chỗ này gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể toàn thân trở ra, các ngươi thì sao?" Bố Chí bình thường đạm thản nói. "Ngô." No. Trầm Nguyên Cách hai mắt nheo lại, có chút trầm ngâm liên y theo di tuyển tông thiếu tông chủ nói xử lý đi việc này để lao phu có dự cảm không tốt thích lão mở miệng nói được nghe vậy lịch phong huyền lúc này gật đầu nói những người còn lại hơi do dự một hồi cũng nho nhau quyết định rời đi bố trí bình thường chậm rãi quanh người nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy long não thiên phương hướng lúc này biểu ca muốn ta lưu lại tới làm cái gì ngươi sẽ không tính toán muốn ta dùng toàn nha linh lô chống lại thú triều a ta có thể không có nắm chắc A bạch vân mộng nói đương nhiên sẽ không chỉ là muốn toàn nha linh lô hung thú thay đi bộ thôi long não thiên cười nói a vậy ngươi lưu tại nơi này làm cái gì? bạch vân một nói tiếp ứng ngạo Kiều, cùng khảo thí một cái trận pháp thuận tiện xử lý cái kia thú triều long ngạo thiên nói cái này ngươi muốn như thế nào xử lý cái kia thú triều đây chính là so thiên quân vạn mã chả muốn đáng sợ nhiều lắm à? bạch vân một nói đến rồi biểu mọi ngươi tạm thời ở một bên nhìn lấy không nên hỏi nhiều long ngạo thiên nói lúc này chỉ thấy một đạo phiêu tuyết thân ảnh cấp tốc đã tìm đến sau lưng bốn phía là quần quần huyền thú triều vây khốn mà đến giây lát ở giữa long ngạo tiều đã đi tới long ngạo thiên bên người ngạo thiên ca ca long ngạo tiều thở nói vất và ngươi, chính là bảo vật này sao?" Long Nạo Thiên lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt Long Nạo Kiều cái đầu nhỏ, tiếp lấy tiếp nhận Long Nạo Kiều trên tay Khắc Hoa. Một bên Bạch Vân mộng là trường lớn hai con ngươi nhìn lấy cấp tốc vọt tới quần quần Huyền thú triều. Chương 400, sinh tử giới hạn. Một phen đuổi theo, Long Nạo Kiều đã là đem Khắc Hoa mang về, giao cho Long Nạo Thiên trong tay. Ngạo Kiều, hiện tại ngươi phá vây ra ngoài, một mực hướng đông hành, liền có thể tìm được Linh Nguyệt công chúa các nàng. Hoa này trong tay ta, ngươi đã không phải thú triều mục tiêu, ứng sẽ không đối với ngươi quá ngăn cản. Đợi ta xử lý xong sau tiếp theo, liền sẽ chạy đến" Long Nạo Thiên nói: "Ân." Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu, lúc này bước nhanh rời đi. "Biểu ca, thú triều muốn tới." Bạch Vân ngậm khẩn trương đạo. Lúc này, mặt đối vọt tới thú triều, chỉ thấy Long Nạo Thiên cầm trong tay Khắc Hoa ném không trùng một chỗ, một trưởng ngưng ra tối nghĩa trận văn ấn hướng Khắc Hoa, lập tức từng đợt năng lượng ba động từ trận pháp bốn phía tuôn ra, đem Khắc Hoa địch trụ. Ngay sau đó Long Nạo Thiên huyền lực vận khởi, kiếm chỉ vạch ra. Càn, Khôn, Khảm, cách, tứ nguyên quý nhất, thiên nhãn, điệu tước, nhân hồn, bà quyết thành." Một tiếng quát nhẹ Long Nạo Thiên trực tiếp thôi động thất hôn tam quyết trận, lập tức đem mãnh liệt tới thú triều cản tại bên ngoài. Con đường phía trước bị ngăn trở, thú triều càng lộ vẻ hung tàn, điên cuồng trúng kích trận pháp. Trận pháp giết chóc khởi động, máu tươi cấp tốc chảy xuống. Nô, số lượng nhiều lắm, xem ra chịu lấy chút đau khổ. Long Nạo Thiên trầm ngâm nói, Biểu Ca, ngươi không phải là định dùng trận pháp đem đám hung thú này tiêu diệt ta? Bạch Vân Mộng cao mày nói, suy nghĩ nhiều, coi như cái này trận pháp có đầy đủ năng lượng cũng đứng, ta cũng vô pháp duy trì cái này trận pháp thời gian quá dài. Hiện tại chỉ là kéo dài một đoạn thời gian để linh nguyện công chúa các nàng có đầy đủ thời gian đi ra giới hạ. Long Nạo Thiên lắc đầu, đi ra giới hạ, có ý tứ gì? Bạch Vân Ngộ nghi ngờ nói, sinh tử giới hạ, chậm một bước, chính là tan cảnh mây khói. Long Nạo Thiên nói, ách, cuối cùng là có ý gì? Nghe không hiểu. Bạch Vân Ngộ khó hiểu nói, không nên hỏi nhiều, ta muốn chuyên tâm duy trì trận pháp. Long Nạo Thiên nói, a. Bạch Vân Ngộ lên tiếng, đèn đuốc sáng choang trong đại điện, năng lượng kính chiếu giỏi lấy Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Ngộ tình huống, có thể ở ta trên trận pháp cải tạo ra như này trận pháp cũng coi là bất phàm. Chỉ là lấy năng lực của ngươi có thể chống đỡ bao lâu? nếu muốn dùng cái này ngăn cản ta đây chút khả ái tiểu sủng vật, cái kia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. trong đó, một khối khác năng lượng kính bên trên, thì là chiếu giỏi lấy kịch liệt chém giết. chỉ thấy ta huyết ma tôn cùng bốn đầu không chết thạch hiệu kịch chiến không nứt. trong huyết vụ, điên cuồng gào thét liền ngay cả phát ra. đáng chết ta! ta huyết ma tôn một mặt dữ tợn, trong tay huyết nhận không ngừng vung chạm. bốn đầu thạch hiệu không ngừng bị đánh tan, không ngừng khôi phục. mà ta huyết ma tôn cũng là không ngừng bị kích thương, không ngừng khôi phục, không được chết cùng không chết đuối cục tuy là điên cuồng huyết chiến, nhưng tà huyết ma tôn nhưng trong lòng thì suy nghĩ tỉ mỉ, đợi đem bốn phía này khổng lồ HP tiêu hao hầu như không còn, nếu là vẫn như cũ không cách nào đem cái này bốn đầu đáng chết nghiệt xuất đánh giết, cái kia cũng chỉ có thể chạy trốn, không thể lại nhiều làm tiêu hao. thật là đáng chết ta, như thế cải tạo thể chất cơ hội tốt, chỉ có thể chớ mắt bỏ lỡ. một trên núi cao, Long Nạo Thiên, ngươi đến tận cùng đang chơi hoa dạng gì? chẳng lẽ muốn dựa vào trận pháp chống lại cái này thú triều sao? bố trí bình thường ngưng mắt mà trông. thời gian không sai biệt lắm, bỉu bội gọi ra cái kia ba con hung thú mang bọn ta rời đi à? Long Nạo Thiên nói. Đồng thời một tay ngưng ra một đạo như ẩn như hiện ám kim quang cầu ném không trung. Ân. Bạch Vân Mộng nhẹ nhàng điểm một cái đầu, tiếng tay vừa lộn, Toan Nha Linh Lô đã là xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, huyền lực thúc dục, cuồn bạo khí tức bên trong, ba con hung thú vẩn quanh bốn phía. Mở. Một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Thiên tay một chút, trận pháp lập tức mở ra một con đường. Đi mau. Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng đồng thời khống chế một con hung thú, tại mặt khác hai con thú giữ dưới sự che chở, hướng trận pháp mở ra con đường xông ra. No. Không thích hợp, cấp tốc đuổi theo. Trên núi cao, Bố trí bình thường gặp Long Nạo Thiên không chế hung thú rời đi, sinh lòng không ổn. Lúc này truy hướng Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng đã mất đi Long Nạo Thiên duy trì, thất hồn tam khuyết trận cũng dần dần tan đi. Đàn thú lần thứ hai vì tranh đoạt thất xảo phệ linh mẫu mà điên cuồng chém giết. Lúc này Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng chính không chế hung thú cấp tốc phá vây, vì nhóm thú mục đánh dấu tại thất xảo phệ linh mẫu bên trên, hai người trên đường gặp phải trở ngại lại cũng không lớn. Biểu ca, cái kia bảo vật không mang đi sao? Bạch Vân Mộng nói, mang theo cái kia bảo vật chúng ta liền không thể rời. Long Nạo Thiên nói, vậy ngươi để Nạo Kiều muội muội đem mang tới. Không phải từ tìm phiền phải sao? Bạch Vân Mộng nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là làm một cái thí nghiệm mà thôi. Gấp rút bộ pháp đi, trễ, chúng ta sợ là sẽ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Long Nạo Thiên nói, thốt ta. Bạch Vân Mộng nhẹ gật đầu, hơi nghiêng, nô. Có người theo đuôi. Long Nạo Thiên sửa sở, lại là phát hiện truy ở sau lưng bố trí bình thường. A, địch nhân sao? Có thể đuổi theo ta đây bà con hung thú tốc độ, chẳng lẽ là từ thất hương học tỷ? Bạch Vân Mộng lập tức giật mình, không phải, là cái kia di tuyển tông thiếu tông chủ bố trí bình thường. Long Nạo Thiên nói. À, không biết. Vậy chúng ta muốn hay không lại tăng thêm tốc độ? Bất quá, cái này đã không sai biệt lắm là cái này ba đầu Toan Linh thú tốc độ nhanh nhất. Bạch Vân Ngộ nói. Không cần, trước mắt hắn cũng chỉ là theo đuôi, không có đuổi theo tới dự định. Long Nạo Thiên nói. Vạn nhất hắn đuổi theo tới đâu? Bạch Vân Ngộ nói. Chuyên tâm đi đường A hắn muốn đuổi tới cũng không dễ dàng, trừ phi phục dụng Hôn Huyền Dan đạt tới vượt cấp Huyền Quân Chi Cảnh, chắc hẳn hắn cũng sẽ không dễ dàng lãng phí Hôn Huyền Dan tới đối phó chúng ta hai cái này đối với hắn không có ích lợi chút nào tiểu nhân vật. Long Nạo Thiên cười nói. Vượt cấp Nguyên Quân. Đây chẳng phải là cùng tử thất hương học tỷ một dạng. Người này thực lực mạnh như thế sao? Bạch Vân Ngộ lập tức giật mình. Tốt, không cần lo lắng. Hắn không uy hiếp được chúng ta. Long Nạo Thiên nói. Á Bạch Vân Ngộ nhẹ gật đầu. Một bên khác, một bóng người cực tốc hướng về thú triều tập trung chỗ chạy thuộc mạng. Bốn đầu thạch hiếu đuổi sát phía sau. Đáng chết, cái này bốn đầu thạch hiếu đến tận cùng là quái vật gì? Giết lại giết không chết. Hơn nữa đối ta đuổi sát không buông. Đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Ta huyết ma tôn một mặt tâm trầm. Thực sự là suối quậy. Tiếp tục cùng chúng nó tiêu hao từ từ đã thu thập huyết nguyên đều sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể lợi dụng cái này thú triều chém giết đến chỉ hoãn. chỉ mong có thể kéo kéo dài trí thần ma di tích chiến trường trận pháp truyền tống mở ra, ta hảo mau chóng rời đi, thoát khỏi mấy cái này sát tinh, ta huyết ma tôn lần thứ hai bước nhanh chạy tới thú triều chém giết chỗ. Thời gian dần dần đi qua, nạp lan linh nguyệt cả đám đã đi ra cùng nhau khi khoảng cách, tới chỗ này cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta làm sơ chỉnh đốn. Nạp lan linh nguyệt mở miệng nói, lúc này đông vũ thiên kiêu quay đầu nhặt nhìn, mà long ngạo kiều thì tại đông vũ thiên kiêu một bên tự mình ăn quả vật, kéo kẹt kéo kẹt ẩn nấp theo đuôi nghịch phong huyền chờ người thấy thế, trong lòng không khỏi một bầm, nho nhao hướng một chỗ khác cuốn đi. Nô, Đông Vũ Thiên Tiêu đột nhiên hơi sững sở. đã thấy ba con hung thú cấp tốc vào tới, chính là Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng khống chế ba con hung thú chạy đến. Những người còn lại cũng dần dần phát giác, hơi nghiêng, Long Nạo Thiên cùng Bạch Vân Mộng đã đã tìm đến. Nạo Thiên công tử, Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, thời gian không sai biệt lắm, luyện ngục muốn bắt đầu. Long Nạo Thiên đạm thanh nói, nô, Nạp Lan Linh Nguyệt sững sờ. Đàn thú chém giết thất hôn tam khuyết trong trận, ta huyết ma tôn đã đi tới cách đó không xa, mượn dùng huyền thú lẫn nhau chém giết tạo thành máu điệu tiếp tục cùng bốn đầu thạch hiệu chống lại. đột nhiên, long nạo thiên ngưng ra cái kia nói như ẩn như hiện ám kim quang cầu dần dần tán ra, hóa thành từng đạo từng đạo phủ văn khuyết tán tiêu hẩn. ngay sau đó, toàn bộ trận pháp tràn ra ánh sáng nhạt nhạt, từng kia không hiểu năng lượng cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quét tán. năng lượng những nơi đi qua, trong vòng phương viên trăm dặm trận pháp di tích từng cái hô ứng, giữa thiên địa, to lớn năng lượng cấp tốc hội tụ, trong vòng phương viên trăm dặm khí tức quỷ dị trong nháy mắt bao phủ, tất cả chém giết huyền thú đột nhiên đứng im. Lô, ta huyết ma tôn lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, không ổn. Có cái gì sự tình sắp xảy ra? Đen đố sáng choang trong đại điện. Đây là, một tia kinh ngạc thanh âm vang lên. Bầu không khí bất an cấp tốc lan tràn, đàn thú đúng là đột nhiên tranh nhau tứ tán chạy trốn. Nhưng mà, một cái phương viên trăm dặm cự hình tổ hợp trận pháp dần dần hình thành khởi động. Trận pháp bên bờ chỗ, do người năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Bên bờ tất cả trong nháy mắt thành bụi yên diện, hóa thành năng lượng một bộ phận. Sức mạnh mang tính hủy diệt dần dần hướng trung tâm cơ vào, đem trong trận pháp tất cả dần dần yên diện một chút tại trận pháp bên bờ huyền thú còn đến không kịp bước ra giới hạn, đã là trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Mà những cái kia muốn chạy trốn ra giới hạn, còn chưa tiếp xúc đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt huyền thú, lúc này kinh hoàng gầm rú, nhao nhao quay đầu mà quay về, chỉ vì tìm được cái khác sinh cơ. Theo đuôi tại long nạo thiên Cung Bạch Vân ngẫm sau lưng, vừa vặn rời đi trận pháp cách đó không xa bố trí bình thường không khỏi đồng từ co rụt lại. Thân thể trong nháy mắt kéo căng. Đây là bố trí bình thường một mặt hoảng sợ trở lại nhìn lấy trong trận pháp phát sinh tất cả. Một tia mồ hôi lạnh chảy xuống, trong lòng hàn ý dâng lên, nguy hiểm thật. Lúc này toàn bộ thánh cấn địa cung phát sinh khẽ chấn động, thiên không đúng là xuất hiện vẩn vẻ dấu hiệu. Nô, đây là Đông Vũ Thiên Tiêu chờ người nhao nhau phát hiện dị trạng. Xem ra thần ma chiến trường di tích năng lượng bị rút lấy, toàn bộ di tích không ổn định. Long Nạo Thiên nói, Thiên Vũ trong học viện trên bầu trời đã là xuất hiện dị tượng, chỉ thấy trong hư không như ẩn như hiện hiện ra thánh cấn địa cung chẳng cảnh, thương tiếc năng lượng dần dần thẩm thấu ra. Nô, cái này đã xảy ra chuyện gì? Viện trưởng cùng phó viện trưởng lão đầu chờ người nhao nhao kinh ngạc, đen nuốt sáng trang trong đại điện, đáng chết. Nghĩ không ra nhất định có người có thể thiết ra kinh khủng như vậy trận pháp, thực sự là cao minh thủ đoạn. Sao Diệu mượn dùng ta Thánh cấn Địa Cung hỗn hợp đại trận, để cho bên trong tiểu trận quan hệ nối liền hình thành một cái một lần duy nhất hủy diệt trận pháp, kết hợp thiên địa chi lực hủy diệt bao quát trận pháp ở bên trong tất cả mọi thứ, như thế cực đoan xa xỉ trận pháp, huống cho ngươi cũng dám nghĩ. Lần này thật là sơ suất, nhất định chưa lưu ý cái này trận pháp là khi nào bố trí. Trận pháp đã khởi động, đã không kịp ngăn cản. Thánh Cẩn Địa Cung năng lượng bị đại lượng rút ra, dẫn đến Thánh Cẩn Địa Cung kết giới không ổn định, tùy thời có hiện thế khả năng nếu bây giờ để Thánh Cấn Địa Cung hiện thế, đối ta có thể không được làm một chuyện tốt. Xem ra, chỉ có thể tập trung Thánh Cấn Địa Cung còn lại năng lượng duy trì cõi giới. Phiếu hốt thanh âm vang lên, trong nháy mắt, Thánh Cấn Địa Cung xảy ra lần nữa biến hóa vi diệu, thiên không dần dần khôi phục bình thường. Thiên vũ trong học viện dị tượng cũng trong nháy mắt biến mất. Hủy diệt tính trận pháp trung tâm, bốn đầu thạch hiệu bị tà huyết ma tôn đánh tan về sau, lại là rốt cuộc không trở về hình dáng ban đầu, giống như duy trì hán phục hồi như cũ năng lượng đã biến mất. Nhưng mà, mặc dù đã xem bốn đầu thạch hiệu hủy đi, tà huyết ma tôn nhưng trong lòng thì hào vô hỉ ý. Thần Sắc càng là ngưng trọng, ta vậy mà người được tử vong nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Những cái này mới vừa chạy thủp mạng thú triều, đột nhiên kinh hoàng hồi tuân, đến tột cùng là gặp vật gì đáng sợ? Bốn phía cố này làm cho người hít thở không thông khí tức, nhất định làm ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này, ta huyết ma tôn nắm binh khí tay không khỏi run nhẹ nhẹ. Chương 401: Ma ngục thần lục trận. Thánh cấn Địa cung bên trong, bốn phương tám hướng, một cỗ cường hãn khí lưu không ngừng hướng trận pháp dũng manh lao tới. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Đức Quân thần sắc rung động. Trận pháp khởi động thôi. Long Nạo Thiên nói. Trận pháp? Cái gì trận pháp? chẳng lẽ là cái này thần ma chiến trường di tích trận pháp hoàng đức quân kinh nghi nói trận này ta đặt tên vì là ma ngục thần lục trận cái này là lần đầu tiên thí nghiệm long nạo thiên thấp giọng mở miệng nói ngươi chẳng lẽ là ngươi sáng tạo trận pháp hoàng đức quân một mặt khó có thể tin mà long diệp phong các loại chờ phụ cận mấy người cũng là không thể tin được loại trình độ này hủy diệt tính trận pháp hơn nữa phạm vi như thế rộng đây là muốn giết chóc bao nhiêu sinh linh bên trong chỉ sợ còn có một số hành động một mình học viên cùng ngựa người khác có thể hay không để chi đình chỉ hoàng đức quân vẻ mặt nghiêm túc nói đúng vậy a biểu ca ngươi ỉn cái kia thú triều cũng bất quá là vì tranh đoạt linh vật thôi không cần thiết bởi vậy giết chóc nhiều như vậy tính mệnh a bạch vân ngậm một mặt không đành lòng màu sắc gió giật đệ đệ một bên đại ý, ý nhẹ nhàng mở miệng cái này trận pháp không dừng được vì là trận nhãn thiết lập tại trận pháp bên trong chỉ có từ bên trong phá mất trận nhãn mới có thể để chi đình chỉ nếu không cái này trận pháp lực lượng hủy diệt càng ngày sẽ tăng mạnh cái này lực lượng hủy diệt cuối cùng ngay cả cùng toàn bộ trận pháp cùng nhau hủy đi long nạo thiên nói nạo thiên đường đệ lợi này của ngươi cũng chính là mang ý nghĩa bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ diệt tuyệt. Long Hồng đằng không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, trận kia mắt muốn như thế nào mới có thể phá được. Nạp Lan linh nguyệt mở miệng nói, "Trận nhãn tại chỗ đổi động tới thất hồn tam khuyết trong trận. Đầu tiên phải lấy trận pháp chủ cơ điều, kết hợp thiên phân vị, phân biệt trận pháp chủ đạo thuộc tính là cái gì. Sau đó lại từng cái kích phát trong trận pháp cất giấu ngũ hành tương sinh số lượng, liền sẽ hiện ra bát quái chi môn. Lại lấy ngũ hành tương khắc chi lực từng cái phá vỡ bát quái chi môn, mới có thể phá trận. Nếu là sai lầm, sẽ chỉ tăng lên trận pháp giết chóc. Trước đó ta cũng đã nói với ngươi một chút tương quan nội dung, ngươi thêm chút phân tích có thể minh bạch." bất quá lúc này ngươi cũng không cần thử cái này trận pháp một khi khởi động liền không người có thể tiến vào cái này trận pháp thế nhưng là điều dụng thần ma chiến trường bên trong di tích thiên địa chi lực có thể chống lại thiên địa chi lực cường giả ít nhất cũng phải có được huyền tôn điên phong chi cảnh thực lực long Nạo thiên nói ai thực là sinh linh đồ thán a hoàng đức quân không khỏi phát ra một tiếng ai thán hoàng đạo sư tới đây bà bảo, bảo vốn là tính mệnh tranh chấp thử thương không thể tránh được không phải là cùng người chung một thuyền vì là đoạt bảo mà chết cũng là tham lam kết quả mà thôi Thú hồ cái này thú triều bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng sẽ có bực nào biến số càng là khó dò. Đây hết thảy ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quá mức không tầm thường sao?" Long Nạo Thiên nói. "Nạo Thiên công tử, trận này về sau không thể lại dùng." Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi thở phào một cái. "Chỉ sợ ngoại trừ nơi đây, bên ngoài muốn dùng cũng vô pháp dùng đến, cái này trận pháp bố trí điều kiện quá hà khắc, cần đại lượng nhân lực vật lực." Long Nạo Thiên nói. "Ta ý tứ là, vô luận như thế nào cũng không thể lại dùng. Cái này sắc nhiệt, quá nặng đi." Nạp Lan Linh Nguyệt ngữ khí hơi trầm xuống. "Ồ, tốt a." Nghe vậy, Long Nạo Thiên hơi sự sở, bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên Đông Vũ Thiên kiêu thì là một mực thần sắc lãnh đạm. Cách đó không xa, Bố phàm đã cùng Nịch Phong Huyền chờ người hội hợp. Bố phàm thiếu tông chủ, thực sự là may mắn nghe đề nghị của ngươi, nếu không, Trương Nguyên Ly một mặt sợ hãi, khó trách Linh Nguyệt Công chúa cái kia một chuyến người sẽ vội vàng như thế rời đi. nguyên Lai, Nịch Phong Huyền chỉ cảm thấy một từng cơn đói lạnh. bọn hắn vì sao sẽ biết được sẽ có này tai nạn? Loại này hủy diệt tính biến hóa đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Hoài Dĩ Thanh nói, ta cũng không được tin tưởng, nhưng rất có thể là cái kia Long Nạo Thiên gây nên. Bố Phạm Cao mày nói, điều này khả năng, lực lượng kinh khủng như vậy, hắn làm sao có thể đủ nắm trong tay? Ta càng tin tưởng là cái này thần ma chiến trường di tích tự thân biến hóa. Trâm Nguyên Ly nói, nếu thật là cái kia Long Nạo Thiên gây nên, cái kia người này không khỏi thật là đáng sợ. Loại này sức mạnh mang tính hủy diệt chỉ sợ Huyền Tôn Chi Cảnh đều không chống lại được. Hắn nếu là có năng lực này, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục lại có ai có thể làm gì được hắn? Lục Phong Huyền nói, có lẽ hắn là phát hiện cái này thần ma chiến trường di tích một chút huyền bí, là lấy có thể dự trước biết được cái này thần ma chiến trường di tích biến hóa. Bố Phạm khẽ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, như thế có khả năng. Trân Nguyên Ly gật đầu nói. Một bên khác, Diệp Lão, người nói đây là trận pháp, sao có thể có thể? Thế gian vì sao lại có khổng lồ như thế trận pháp? Hơn nữa loại này sức mạnh mang tính hủy diệt lạ như thế nào năng lượng khổng lồ? Quang Vinh Phong Dịch kinh ngạc nói, đây cũng là tông môn mật các bên trong ghi lại liên hoàn trận, thần ma chiến trường bên trong di tích không phải có thật nhiều trận pháp di tích sao? Từ ngựa ỉn cái này trận pháp liên hoàn tổ hợp mà thành trung cực trận pháp, nghĩ không ra nhất định lại là một cái đáng sợ như vậy hủy diệt trận pháp như thế giết chóc trận pháp hữu thương tiên hóa a la dinh khánh cuối cùng lại là hít một tiếng mang ngục thân lục trận bên trong theo trận pháp co vào tuyệt vọng cùng sợ hai ba phủ đây là có chuyện gì vì sao sẽ như thế a một người trốn chi không kịp bị sức mạnh mang tinh chất hủy diệt trực tiếp thôn vệ còn lại địa phương cũng có tam tam lượng lượng người buộc lòng phải thú chịu trung tâm bỏ chạy nhưng mà càng là trung tâm càng là tuyệt vọng cùng sợ hãi muốn tránh né nguy hiểm tà huyết ma tôn rời đi trung tâm trận pháp không lâu liền gặp phải sức mạnh mang tinh chất hủy diệt dần dần áp suất mà đến hủy diệt tính năng lượng ngựa yình nơi đi qua liền là liên miên bạo tạc cùng phá hủy trên bầu trời muốn thoát đi phi cầm phát ra sợ hãi thất giải không hiểu rơi vào lực lượng hủy diệt bên trong trực tiếp tiến diệt ta huyết ma tôn đồng tử co rụt lại trong lòng kinh hãi không ổn đây là cầm tiếp theo tính sức mạnh mang tính chất hủy diệt lực lượng kinh khủng như vậy bằng vào ta thực lực bây giờ nếu là thân ham trong đó huyết nguyên sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị hao hết mà chết nghĩ đến đây chỗ ta huyết ma tôn cấp tốc bay người trở về trốn nhưng trong lòng thì bàng hoàng sợ hãi đáng chết sao lại đột nhiên có nảy biến hóa như thế nào mới có thể chạy ra cái này tử cảnh lúc này Toàn bộ sinh linh đã là dày đặc tập trung, lùi không thể lùi, thậm chí ngay cả đứng yên vị trí đều không tồn tại. Một tiếng quát lớn, Ta Huyết Ma Tôn trực tiếp nâng lưới đao giết ra đường máu. Ta Huyết Ma Tôn cấp tốc giết tới trận pháp nơi trung tâm nhất, nhưng mà bốn phía hủy diệt chi lực không ngừng tới gần, đã là không đường có thể đi. Đến không hết huyền thú tại từng tiếng rú thảm bên trong dần dần bị yên diệt, thật là đang chết. Nghĩ không ra phục sinh sắp đến, lại muốn chết một lần, mặt đối không thể chống cự lực lượng, Ta Huyết Ma Tôn chỉ cảm thấy một trận bất lực. Thôi, chỉ có thể lần nữa gửi hồn tại Huyết Si Sát thay phục sinh cơ hội. Huyết si sát hẳn là có thể ở nơi này lực lượng hủy diệt trung hạ đến. Ta huyết ma tôn thần sắc châm xuống, tiếp lấy mắt nhắm lại. Tiểu tử, ngươi thực sự là gặp may mắn, thân thể giao về ngươi, cố mà chân quý tại này nhân thế thời khắc cuối cùng à? Ta huyết ma tôn thanh âm ở trong ý thức vang lên. Ngươi. Lúc này, lạc thiếu kình đã làm mở hai mắt ra. A. Phát hiện lúc này tình cảnh, lạc thiếu kình phát ra một tiếng báng giận, một tay không khỏi nắm chặt huyết si sát, trong lòng đều là không cam lòng. Thân thể này trở nên mạnh hơn, nhưng, nhưng cũng xa lạ. Lạp thiếu kình cắn chặt hàm răng, nắm đấm gom lòng siết chặt xem ra lần này là tại kiếp khó chạy thoát cũng tốt như vậy kết thúc ta đây bất tử một đời cũng chưa nếm không được là một chuyện tốt tiếp theo lạc thiếu kình lại là lộ ra một kia thoải mái bất quá diệt vong sắp đến ta cũng phải thử nghiệm đột phá tới huyền đế chi cảnh đời này cũng không tiếc lạc thiếu kình thần sắc cứng lại lại là phải làm trong tử vong mơ ước truy đuổi một tiếng quát lớn lạc thiếu kình thể nội huyền lực kịch liệt vận chuyển điên cuồng thúc động trong tay tà nhận tham lam hấp thu bốn phía máu tươi thủy diện chi trận không ngừng thôn phệ áp dụng huyền thú dây rủi trong tuyệt vọng truy đuổi mơ ước người thành một đạo hào quang sáng chói cuối cùng Hủy diệt chi lực đã tới trung tâm trận pháp, thôn phệ tất cả. Hủy diệt lực lượng đem tất cả từng tập từng tập phá hủy, doa người lực lượng phía dưới, yêu dị thất xảo phệ linh mâu trực tiếp buôn hội tăng dã, trước đó hấp thu khổng lồ tinh hoa chi lực tứ tán tràn ra, lại là theo bốn phía máu tươi cùng nhau bị Lạc Thiếu Kình hấp thu. Mà Lạc Thiếu Kình là tại thân thể không ngừng bị phá hủy cùng không ngừng khôi phục trong thống khổ dày vò. Thời gian ngắn ngủi, lại như là dài dòng tuyến nguyệt. Ma ngục thân lục trận bên trong, lực lượng hủy diệt đạt đến cực hạn thời điểm, chính là kịch liệt năng lượng bộc phát. Lập tức, ầm ầm liên miên tiếng vang bên trong, mặt đất chấn động kịch liệt. Trong mấy mắt trong vòng phương viên trăm rậm, toàn bộ mặt đất dạng nước vô số, cơn phong tứ tán càn quét, bụi đất tung bay, khiến người vô pháp mở mắt. toàn bộ ma ngục thần lục trận đã là trực tiếp hủy đi, lưu lại một phiến như là hoang mạc giống như bộ phận khu vực. kết thúc. Long Nạo Thiên mở miệng nói, đám người lại là thật lâu rung động không nói. ai? nhìn suy nghĩ kiếp trước cơ hoàn toàn không có, như là bộ phận đồng dạng khô giáo khu vực. Hoàng Đức Quân phát ra khẽ than thở một tiếng. Long Tịch Nhan không khỏi nuốt một hơi nước miếng, tìm cái địa phương hảo hảo chỉnh đốn trước. Long Nạo Thiên mở miệng nói, nghe vậy, nhất thời lại là không người đáp lại bầu không khí lộ ra có chút quái dị. ưn, nạp lan linh nguyệt làm mở miệng trước, nhẹ nhàng lên tiếng. lúc này, đã hủy đi ma ngục thần lục trận trung tâm, bùi mạc dưới xuất hiện có chút động tĩnh, đột nhiên, chỉ thấy một tay từ bùi mạc bên trong nô ra, ta, ta còn sống. một vẻ kinh ngạc truyền ra, đèn đuốc sáng choang trong đại điện, rốt cục, kết thúc. một đạo như có thâm ý thanh âm vang lên, nghĩ không ra chỉ là sâu kiến nhất định có thể làm ta trật vật như thế, rất tốt, rất tốt. kể từ đó, cái này một trò chơi cũng nên đến cuối. thất thảo vệ linh mẫu đã bị hủy đi, vậy chỉ dùng xương tuyết linh lùng. Không gian năng lực giả cùng ngựa ỉn con kiến hôi này làm công việc tế ác cực nham long, Ma Cấn Hổ, nên các ngươi cố gắng biểu hiện. Đi, đem cái kia địa khôn thánh thể, xương tuyết linh lung, không gian năng lực giả mang về, phải sống. Còn lại tùy ý. Phiếu hốt thanh âm tiếp tục vang lên. Trong đại điện năng lượng không gian kính, chiếu rọi ra khắp nơi chẳng cảnh, Long Nạo Thiên, đại úy đi, đồng vũ thiên tiêu, Long Nạo Kiều. Hoàn toàn yên tĩnh nham thạch quái, không có một ngọn cỏ, không gặp bất cứ sinh vật nào, như là bị di khí chi địa. Đột nhiên, chỉ thấy địa nham dần dần phun trào. Từng khối tinh thiết giống như nham thạch từng cái dựa sát vào ngưng tụ một đạo long hình hư ảnh dần dần hiện hình. một chỗ khác, một tòa linh tú núi nhỏ, lưng một bóng cây xanh rậm mát, phong cảnh u tĩnh thoải mái. đột nhiên, từng đợt khẽ treo từ bên trong ngọn núi nhỏ truyền ra, sợ quá chạy mất từng bầy phi cầm. ngay sau đó, núi nhỏ không ngừng phát sinh một rung động rồn rập, từng đạo từng đạo vết rách tại trên núi nhỏ hiện ra. núi nhỏ trong cái khe, một đôi cự đồng phát ra sắc bén quang mang. long ngạo thiên bên này, tiếp đó, chúng ta muốn làm gì? bạch vân mộng nói, hiện tại chúng ta mục tiêu đều đã xong, không cần thiết ôn quá nhiều chuyện, trực tiếp chờ đợi thần ma chiến trường di tích kết thúc ra. Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn Long Nạo Thiên cùng Đông Vũ Thiên Kiêu một chút, tất cả từ Linh Nguyệt Công chúa ngươi quyết định liền có thể. Long Nạo Thiên nói, một bên Đông Vũ Thiên Kiêu thì là nhắm mắt điều tức. đã như vậy, không bằng đi chuẩn bị thì dừng. Chúng ta hợp gặp đưa ăn à? Bạch Vân Ngộ cười nói, ách, cái này tình cảm hảo. Long Nạo Thiên mà người, nha đầu, ngươi đây không khỏi quá không ra gì, bất quá cũng tốt, nghỉ ngơi một trận không khỏi không phải là chuyện tốt. Bạch Phó Bồng nói, một bên khác, hiện tại Trư Vị gia sao dự định? Lục Phong Huyền nói lão phu hiện tại chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Trầm nguyên ly nói, đồng cảm, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, đối thủ quá mạnh, chúng ta cái này dây cũng không thể căng đến thật chặt. ký đô uy nói, chân 402, trăm linh cực nhâm long, trải qua tranh đoạt, trải qua tinh kế, mệt mỏi người đã là riêng phần mình nghỉ ngơi, ai ngựa nghỉ cái này thì dừng, cảm giác không tốt. bạch vân Mộng bất đắc dĩ nói, không cách nào, nơi này đều là chút da dày thịt béo con ngồi. long hồng đằng lộ ra một nụ cười khổ, kể từ đó ngược lại là mất hứng. long nạo thiên lắc đầu cười nói, chấp nhận lấy đi chỉ ít chả có thể vào được khẩu. Cái này địa phương thế nhưng là chiến trường a, cũng không phải cái gì cảnh trí điện viên. Đại y gầy nhún vai, tiện tay đem một khối thịt nướng đưa đến Đông Vũ Thiên Kiêu trước mặt. Đa tạm. Đông Vũ Thiên Kiêu đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy đưa tay tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, đám người riêng phần mình nói chuyện phiếm tâm tình. Tại mọi người buông lòng hưu nhàn thời điểm, một cơn giật mình nhân khí tức cấp tốc tới gần. Ngô, nguy hiểm. Long Nạo Thiên thân thể không khỏi cứng đờ. Thế nào? Đại y kinh ngạc nói. Huyền đế. Một bên Đông Vũ Thiên Kiêu đồng tử hơi co lại. Chỉ là chốc lát Đám người nhao nhao cảm nhận được khí tức nột ngạt dần dần vào tới. Đám người cẩn thận. Nạp Lan Linh Nguyệt trầm giọng nói, đám người nhao nhao đứng dậy làm ra trạng thái chiến đấu. Khí tức hung sát quần quật mà đến, chỉ thấy một đầu chiều cao mấy chục trượng tinh cương giống như nham thạch hung thú cấp tốc tới gần. Long, huyền đế chi cảnh. Sao có thể có thể? Hoàng Đức Quân không khỏi lông mao dựng đứng. Hoàng đạo sư, mau dẫn đám người rời đi. Long Nạo Thiên trầm giọng nói. Lúc này, bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn nào. Một tiếng cao vút trường âm, lập tức cuồng phong chợt trận, một cố dạ người uy áp trấn nhiếp trong lòng mọi người. Hoàng Đức quân chờ người không khỏi hai hùng kết bế, đúng là khó mà hành động. Đông Vũ Thiên Tiêu lãnh mâu ngưng tụ, Ngọc trưởng nhẹ ép, Bá đạo khí tức tuôn ra, trực tiếp chống lại cường hãn uy áp. Một bên Long Nạo Kiều lại là trực tiếp Long hóa, cường hãn Long uy tuôn ra, Cực Nham Long giống như chịu ảnh hưởng, động tác hơi chậm lại, tiếp lấy lại là khí tức càng mãnh liệt, tốc độ mau hơn tới gần. Tiểu Mụi, bảo hộ đám người rời đi, ta chặn lại con thú này. Đông Vũ Thiên Tiêu trầm giọng nói, tiếp lấy tay vẫy một cái, không gian thần khí nứt xoáy đã là xuất hiện ở trong tay, cuộn cuộn không gian chi lực trực tiếp ngăn lại Cực Nham Long uy áp. Nhưng mà. Long Nạo Kiều nghe vậy lại là lộ ra chần chờ màu sắc. "Nạo Kiều, y phụng tôn công chúa nói, bảo hộ đám người rời đi." Linh Nguyệt công chúa ngươi lập tức mang đám người rời đi. Long Nạo Thiên trầm giọng nói, "Nghe vậy?" Long Nạo Kiều nhẹ nhàng gõ đầu. "Nhưng, biểu ca ngươi." Bạch Vân Mộng lại là lộ ra nghi vấn màu sắc. "Linh Nguyệt minh bạch." Vân Mộng nguội muội, "Không nên trì hoãn, Nạo Thiên công tử tất có hắn tính toán." Nạp Lan Linh Nguyệt trực tiếp lôi kéo Bạch Vân Mộng quay người tổ chức đám người rời đi. Lúc này, chỉ nghe quát lạnh một tiếng, kết liệt không ở giữa năng lượng ba động truyền ra. Đông Vũ Thiên tiêu trong tay nước xoáy ngưng ra dọa người năng lượng không gian lưới đạo trực tiếp đánh phía sắp ép tới gần cực Nham Long. Bá nói năng lượng không gian quá cảnh, đại địa phát hiện vết rách. Oanh một thanh âm vang lên, chỉ thấy cực Nham Long đúng là trực tiếp chống được năng lượng không gian lưới đao, nhưng động tác lại là không chịu được ngăn. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ, doa người địa có thể trong nháy mắt bộc phát. Cực Nham Long trước người trên mặt đất, khổng lồ kiên nham liên tục nổ lên, trực tiếp kéo dài hướng Long Nạo Thiên cả đám. Thần tung tích bước, một tiếng quá khẽ. Đông Vũ Thiên Tiêu trong tay nước xoay người trước băng ngang, không gian chi năng bốn phía mà ra. Trong chớp mắt, quanh thân không gian chi lực kịch liệt chấn động. Bá đạo chi uy trực tiếp tránh về cực nham long địa nham thế công lập tức phanh phanh phanh liên thanh bảo hưởng không lâu kiên nham tại cường hãn không gian chi lừa dưới liên tục vỡ ra nô đại úy tỷ tỷ ngươi long nạo thiên hơi sướng sở tại nạp lan linh nguyện xuất lĩnh đám người cấp tốc rời đi thời điểm đại úy y thì lại là đi vào long nạo thiên bên cạnh không cần hỏi ta vì sao không rời đi rõ giật đệ đệ ta chỉ hỏi ngươi ngươi có nắm chắc không đại úy y thì nhìn cách đó không xa cực nham long mở miệng nói long nạo thiên lại là chửng mặt lấy đối nơi xa long tộc làm sao sẽ xuất hiện tại thần ma chiến trường trong di tích hơn nữa còn là huyền đế chi cảnh cái này sao có thể trầm nguyên ly vẻ mặt nghiêm túc huyền đế chi cảnh xuất hiện ở này thế nhưng là mang ý nghĩa vô địch a tại thần ma chiến trường trong di tích xuất hiện huyền đế chi cảnh quá mức không tầm thường hoài dĩ thanh cao mày nói nô no. xác thực cô gái hơn nữa cái này lòng tộc như thế nào vô duyên vô cớ công kích bọn hắn bố phàm nghi ngờ nói không cần còn nhiều thừa dịp đông vũ thiên kiêu cùng cái kia thực lực phi phàm đại ý lý cô nương chỉ hoãn chúng ta cũng mau chóng rời đi áp vội vàng đuổi theo xích vân đế quốc ngựa ỉ người kia lịch phong huyền lộ ra mỉm cười cũng là cái này long xuất hiện có lẽ chỉ là ngẫu nhiên bất kể như thế nào chúng ta trước năm chắc quyền chủ động mới là thượng sách bố Phạm hiểu ý cười một tiếng lúc này trong cuộc chiến đông vũ thiên tiêu đã là xuất hiện ở cực nham long trước người không gian chi liêm vạch một cái mà qua cực nham long hàm dưới bên cạnh lập tức một vết nứt hiện ra chỉ thấy cực nham long một đôi cự nhãn lộ ra khó có thể tin màu sắc bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn nào gầm lên giận dữ cường hãn địa có thể trong nháy mắt bộc phát cực nham long hàm dưới vết rách cấp tốc khôi phục đồng thời quanh thân đại địa đúng là loạn nham bạo động tiêu đau một tiếng khoe môi máu tươi tràn ra Đông Vũ Thiên Kiêu trong nháy mắt bị bước lui. Ta có thể điều động thần ma chiến trường trong di tích lực lượng, từ ta cùng với Đông Vũ Thiên Kiêu liên thủ, có lẽ có thể cùng cái này nghiệt xúc của nhau. Rõ giật đệ đệ, ngươi mau chóng muốn ra đối sách." Đại Y Nhi mở miệng nói, tiếp lấy liền cấp tốc phóng tới chiến cuộc. Giờ phút này, cực nham long cự thân phun trào, cuồn cuộn chi thế, vọt thẳng hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng một bẩm, không gian chi lực tôi động, trực tiếp tuấn di tránh né. Nhưng mà, Đông Vũ Thiên Kiêu thân hình mới hiện ra, phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang. Bốn phía đúng là trong nháy mắt nham thạch bạo khởi, trực tiếp đem Đông Vũ Thiên Kiêu cuốn ở trong đó. Không ổn. Đông Vũ Thiên Kiêu đồng tử co rụt lại. Trước mắt tối xâm lại, nguy hiểm khí tức đã lên đỉnh đầu. Cuồn cuộn thanh thế bên trong, cực nham long cự đại long đầu đã ở Đông Vũ Thiên Kiêu đỉnh đầu bay thẳng mà rơi. Nguy cấp thời khắc. Địa tương vô tướng, thiên phong lệch vị trí, xá. Một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy đại y đi hai chân dưới trận văn hiển hiện, ngón tay nhỏ nhắn điểm ra. Lập tức, Đông Vũ Thiên Kiêu chân xuống mặt đất cấp tốc lệch vị trí, trực tiếp theo một khối vây khốn nham thạch thoát ly khỏi khung cảnh. Ầm ầm tiếng bạo hưởng. Tại Đông Vũ Thiên Kiêu ánh mắt kinh ngạc bên trong, cực nham long vọt thẳng xuống dưới đất. Dưới mặt đất lập tức truyền đến từng đợt chấn động. Hừ tại bản cô nương trước mặt chơi địa hệ huyền thuật người đây là múa dịu quá mắt tợ hư lệnh một tiếng chỉ thấy đại yết túc hạ trận văn xoay tròn biến ảo. ngàn cấn vô tướng vạn tôn phục lệnh địa tương thần đúc đại yết hai tay kiếm chỉ trùng điệp bốn phía năng lượng cấp tốc hóa thành huyền diệu địa có thể tràn vào đại địa chi hạ trong chớp mắt bốn phía đại địa chi hạ thổ địa cấp tốc thâm hậu ngưng kết đúng là dần dần xu hướng nham thạch trạng thái đại địa chi hạ cực nhang long trong lúc nhất thời đúng là bị giam cầm khó mà hành động nô đông vũ thiên tiêu quay đầu ngóng nhìn chính duy trì lấy huyền thuật đại yết trong lòng kinh ngạc nghĩ không ra nàng lại có năng lực này chỉ là Nàng có thể đem cái kia nghiệt xúc khốn bao lâu? Cái này nghiệt xúc đến tận cùng đến từ đâu? Lại vì sao muốn tập kích chúng ta? Hơn nữa, cái này thần ma chiến trường di tích không phải là không thể tồn tại huyền đế chi cảnh trở lên sinh linh sao? Cách đó không xa long nạo thiên cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc đại y tỷ tỷ nhất định có thể phát huy ra thực lực như thế, có thể đem huyền đế chi cảnh vây khốn. Bất quá, xuất sinh kia còn chưa đem hết toàn lực, chỉ sợ khốn không được bao lâu. Bây giờ vấn đề là, xuất sinh này xuất hiện mục đích cùng nguyên nhân đến tận cùng là cái gì? Thăng thêm phía trước huyền thú triều dị tượng, cái này thần ma chiến trường di tích không đơn thuần a chỉ sợ phía sau màn có người thao túng. Thôi, nguy cơ trước mắt cũng không dễ ứng phó, trước nghĩ biện pháp giải quyết rồi nói sau. Lấy mới vừa quan sát, xuất sinh này giống như cũng không phải là huyết nục chi khu, bị thương cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ, bản thân lại là huyền đế chi cảnh thực lực, muốn đánh chết, thật không phải chuyện dễ. Nhất định phải tìm ra nhược điểm của nó. Lúc này, đại điệu chi hạ, kịch liệt hơn địa có thể truyền ra. Nô! thực lực sai biệt trung quy là quá lớn. Đại y Y Hải bỗng cảm giác áp lực. Thiên Tiêu công chủ, cái kia nghiền xúc muốn đi ra. Cẩn thận rồi. Đại úy Y Hải mở miệng nói. Ân đồng vũ thiên tiêu nhẹ nhàng gõ đầu, âm âm tiếng truyền ra. ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, cực nham long bảng đại hoành lớn lên thân thể phá địa mà ra, cường hán lực trùng kích, không khỏi khiến đại y trùng điệp hai tay rút lui mở, đồng thời rời khỏi một bước. đã mất đi đại y thì huyền thuật khống chế, đại địa cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. cực nham long thân hình khổng lồ lơ lửng ở tầng trời thấp, một đôi cự đồng nhìn chăm chú đại y điệp, nhìn cái gì vậy? cẩn thận bản cô nương đưa ngươi này đôi mắt chó móc ra. đại y cái cằm có chút giơ lên, kiêu khinh nói, bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn nào, gầm lên giận dữ. cực nham long bốn phía cực nham hiện lên cấp tốc đánh phía đại y địa. hừ, điều trùng tiểu kỹ. đại y tiêm giơ tay lên. lập tức điều động thánh cấn địa cung chi lực tương trợ. tại cự nham vinh đến trước người thời điểm, cự nham nhao nhao dừng lại. hồi, đại y đè đầu ngón tay đẩy. trước người cự nham lấy cường hãn hơn cường độ toàn bộ đánh phía cực nham long. phanh phanh phanh liên thanh bạo hưởng. từng khối cự nham trực tiếp đem lộ ra kinh ngạc ánh mắt cực nham long đánh cho đầu ngựa ra sau. lúc này, cực nham long càng lộ vẻ nổi giận, vọt thẳng hướng đại y địa. nhưng mà, cực nham long xông đến nửa đường đột nhiên dừng lại, chỉ vì một đạo hắc sát thân ảnh cầm trong tay lợi phong xuôi theo cùng với chính mình thân thể thẳng vẽ mà đến, đúng là muốn đem chính mình bạch một cái hai nửa xu thế. Cực nham long thân thể cao lớn lúc này hồi run né tránh. Long đầu một lần, cự chùy đại trương, trực tiếp nuốt hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Nhưng vào lúc này, oanh một thanh âm vang lên, chỉ thấy một cự đại thạch trụ từ mặt đất thoát ra, hung hăng vọt tới cực nham long hàm dưới. Lập tức, cực nham long đầu to sợ không khỏi bị đâm đến ngậy lên. Cấp tốc quay đầu né tránh Đông Vũ Thiên Kiêu liên tiếp công tới sát chiêu, cực nham long tuy là dị thường nổi giận, lại là phát hiện bốn phía địa có thể đúng là khó mà để bản thân sử dụng đèn đốt sáng choang trong đại điện nô nghĩ không ra thánh cấn trong cung điện dưới lòng đất chuyên môn vì là địa khôn thánh thể bố trí trận pháp cùng cấm chế lúc này lại là thành trở ngại không sao chỉ cần các ngươi không cách nào giết chết cực nhâm long cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói phiếu hốt thanh âm vang lên nơi xa đạo sư cuối cùng là chuyện gì xảy ra thế nào sẽ có huyền đế chi cảnh sinh linh xuất hiện nạp lan linh vừa nói ta cũng không biết đây là lần đầu gặp vỡ liền xem như ghi chép bên trong cũng chưa từng có người ở Thần Ma Chiến Trường bên trong di tích gặp thượng viền đế chi cảnh tồn tại Hoàng Đức Quân lắc đầu Lần này Thần Ma Chiến Trường di tích giống như không quá bình thường Bạch Phó Đồng trầm giọng nói Người y người còn lại cũng là thần sắc trầm trọng Ta hiện tại phi thường lo lắng biểu ca bọn hắn Bạch Vân mộng một mặt thần sắc lo lắng Đợi tìm được an toàn chỗ chúng ta lại tìm cách Nạp Lan Linh nguyệt mở miệng ăn mũi Nhưng mà nhưng vào lúc này gặp nguy hiểm Long Nạo Kiều đột nhiên dừng lại bộ pháp Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm Chỉ thấy trước mắt một người cản đường Bốn phía có hơn mấy chục người xuống lại mà đến Chương 403, trăm linh ba cấn hổ di tuyển tông thiếu tông chủ bố phàm ngươi đây là ý gì hoàng đức quân trầm giọng nói không cần thận trương ta là xem các ngươi thế đơn lử bạc cố ý đến đây cho các ngươi hộ tống thôi bố phàm nhìn lấy long não kiều cười nói lúc này chỉ thấy long não kiều lánh kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp long hóa xương tuyết lĩnh bực thi xuất cực tốc giáng người xương tuyết chi kiếm thẳng bức bố phàm xem ra muốn trở thành một tên hợp cách hộ tống người là muốn quá ngươi cửa hải này long não kiều tiểu muội muội luân dạng chi tối một tiếng quát nhẹ bố phàm tiện tay triệu xuất thần minh vượt cấp huyền quân khí thế trong nháy mắt bộc phát, lại là bố phạm sớm chuẩn bị tốt hơn huyền đàn, mà long nạo kiều đã là nhất kiếm cẩn thần, bố phạm lén kiếm lên ra, Đinh đinh. xương tuyết phiêu linh bên trong, lạnh binh giao tiếp, song kiếm vô lượng, dĩ xảo chế xảo, long nạo kiều tiểu vung tay lên, tuyết kiếm tuột tay lượt vòng, ngay sau đó, xoay người tiếp kiếm, hồng quang lóe lên, khen một tiếng vang lên, bố phạm ngược lại kiếm nhất cản, nhưng mà, long nạo kiều cực nhanh giáng người, tiểu nhẹ vung tay đưa tới, phiêu tuyết chi kiếm xoáy gọt mà ra, nô, bố trí phạm tâm bên trong thất kinh, vội vàng xoay người tránh né. Nhất kiếm thất bại, Long Nạo Kiều đuổi sát mà lên. Một tiếng quát khẽ, mặt đối Long Nạo Kiều ép sát mà đến khái kiếm. Bố Phạm Hành kiếm nhất quét. Mấy đạo cường hàn hắc ám kiếm khí theo sát mà ra. Ken một tiếng vang lên. Long Nạo Kiều nhất kiếm nhẹ tiếp tránh lui. Mấy đạo hắc ám kiếm khí sượt qua người. Hắc ám kiếm khí rơi xuống đất, lập tức phanh phanh phanh liên thanh bạo hưởng. Bố trí phàm thể bên trong huyền lực thôi động, vượt cấp huyền quân chi năng, tốc độ lại là càng nhanh, lực lượng càng bá đạo. Khái kiếm ra lại, đúng là trong nháy mắt phản chế Long Nạo Kiều. Khái kiếm liên tục công ra, không cho phép Long Nạo Kiều mảy may cơ hội thở dốc. Long Nạo Kiều thần xảo chi kiếm, nan địch bố phàm vượt cấp chi uy. Trong lúc nhất thời, đã là bị áp chế không cách nào phản kích. Hoàng Đức Quân chờ người trong lòng không khỏi sốt ruột. Nạo Kiều muội muội không phải của hắn đối thủ. Toan Nha Linh Lô. Bạch Vân mộng thần sắc trầm xuống, lại là trực tiếp gọi ra ba con hung thú liền muốn đánh út về phía bố phàm. A, nguyên lai like cái này không linh khí rơi vào trong tay của ngươi. Hoài Dĩ thanh đạm thanh nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, bảo vật này lại bị như thế một tiểu nha đầu sử dụng. Thật sự là đáng tiếc, cần phải tìm một cơ hội đem đoạt lại. Mánh liệt như vậy không linh khí, thật là khiến người thèm nhỏ dãi lúc này nguyễn phong huyền đám người đã là vây quanh ở nạp lan linh nguyện chờ người bốn phía các ngươi đây là muốn muốn chết bạch vân ngọng trầm giọng nói thứ thời cũng nhanh chút cút cho ta long diệt phong âm thanh lạnh lùng nói lúc này đã là triệu suất thần khí lao huyết quả thật hợp chúng ta chi lực khó mà cùng có này tam hung thú các ngươi chống lại nhưng kéo dài một đoạn thời gian để di tuyển tông thiếu tông chủ giải quyết triệt để cái kia quả vật hàng lại là không khó trầm nguyên ly cười lạnh nói các ngươi đến tụt cùng muốn cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có thể không phải là các ngươi ngựa ỉn cái này đại tông đại phái nên làm sự tình Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là song kiếm gọi ra. Linh Nguyệt Công chúa, các ngươi hay là ngoan ngoãn thuốc thủ chịu trói đi, làm gì tăng thêm thương vong? Ninh Phong Huyền nói: Mặt khác, Thiên Vũ Học viện người, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, không cần nhiều nhúng tay. Thiên Vũ Học viện uy cũ, chắc hẳn các ngươi ngựa ỉn cái này đạo sư cũng tin tưởng. Ninh Phong Huyền quét Hoàng Đức Quân chờ người một chút. Ngươi. Hoàng Đức Quân không khỏi nhún mày. Mà ở bố phàm áp chế xuống, Long Nạo Kiều đã là lực chố khó giữ. Tiêu Muội Muội, nên kết thúc. Bố Phạm đạm nhiên một tiếng, thể nội huyền lực thuốc dùng nữa. Kiếm trong tay càng lộ vẻ lăng lệ, không ổn. Bạch phó đồng thần sắc kinh hãi, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ dọa người uy áp bao phủ mọi người tại đây. Nguy hiểm! Bố Phạm lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn khí tức từ sau lưng cấp tốc bước tới, mang lị phong huyền, Bạch phó đồng đám người đã là lông mao dựng đứng. Bố Phạm lúc này đem long nạo kiệu bất lui, trở lại hoành kiếm nhất cản. Nhưng mà, một đạo cự ảnh đã gần trong gan tức, giật mình nhân khí tức không khỏi khiến Bố Phạm đồng tử kịch co lại. ầm một thanh âm vang lên, một tiếng giền thảm, phun ra một ngụm máu tươi, Bố Phạm cả người bay ngược mà ra. Chỉ thấy một đầu hung thần cự hổ thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người, cường hãn uy thế làm cho người kinh hãi run sợ. Huyền đế, như thế nào?" Lăn mình một cái, quỳ một chân trên đất ổn định thân hình. Bố phàm đã là thần sắc trắng bệ, trong lòng nhất niệm hiện lên, xem ra là xảy ra chuyện gì dị biến, chỉ sợ tất cả mọi người thành con ngồi. Một tiếng chấn thiên hổ rít gào, khí thế cường hãn bắt ra, đám người nhao nhao kêu rên bị thương. Nơi xa, cảm nhận được hổ khiếu chi uy, Long Nạo thiên không được cấm thần sắc biến đổi, khô ổn. La Linh Nguyệt công chúa các nàng bên kia. Ngay sau đó, Long Nạo thiên chậm rãi lấy xuống che mắt miếng vải đen mỏng, toàn bộ thần bộ bắt Đông Vũ Thiên Kiều, đại y thì hai nữ cùng cực nham long chiến đấu chi tiết biến hóa. Một quyền chậm rãi nắm chặt, chỉ mong Linh Nguyệt công chúa các nàng sẽ không xẻ ra chuyện. Ta làm sao sẽ kịp? Trở lại nạp lan linh nguyệt bên này, chỉ thấy bố phàm cấp tốc phục thêm một viên tiếp theo đan dược. Thể nội huyền lực thúc dục, kiếm không, thiên định, quỷ thân kinh. Một tiếng quát khẽ, bố trí phàm thể bên trong huyền lực kịch liệt bộc phát. Trong tay thần khí Luân Dạ chi tối trên Hắc ám chi lực mãnh liệt mà ra, thẳng bay đến chân trời. Ngay sau đó to lớn Hắc ám chi lực cấp tốc hồi vọt tới bố trí phàm thể bên trong. Yêu ma cự ảnh tay cầm cự kiếm bám thân bố phản quanh thân. Các ngươi đi mau, ta chỉ có thể kéo kéo dài một hồi. Bố phản trầm giọng nói. Đúng là trực tiếp tấn công về phía huyền đế ma cấn hổ. Đi mau. Nịch phong huyền trong lòng giống như cũng phát giác ra, ra, quyết định thật nhanh nói. Nạp Lan Linh Nguyệt chờ người nhao nhao hiểu ý gật đầu. Vốn là đối địch song phương, lại là vào lúc này hóa tiêu mâu thuẫn. Gặp Nạp Lan Linh Nguyệt chờ người thừa cơ thoát đi, ma cấn hổ một đôi cự động lãnh mang lên, cực nhanh bóng người to lớn trực tiếp nhào về phía Nạp Lan Linh Nguyệt đám người. Cẩn thận, nguy cấp thời khắc. Bạch Vân Mộng không lấy ba con hung thú trực tiếp cản hướng Ma Cấn Hổ. Nhưng mà, Ma Cấn Hổ đế cấp chi uy khó mà dung chuyện. Cự chảo huy động liên tục, ba con hung thú trong nháy mắt bị vỗ tứ tán tằm rơi. Giờ phút này, bố phàm đã tới gần Ma Cấn Hổ. Ma Cấn Hổ thấy thế, quyết định thật nhanh, cự trảo ngưng kính đánh ra. Một đạo dọa người trảo kính phá vỡ núi lở thạch. Đánh thẳng cấp tốc chạy trốn nạp lan linh nguyệt đám người. Mặt đối Ma Cấn Hổ đánh tới thế công, Bạch Phó Đồng chờ người không khỏi sắp nứt cả tim gan. Bạch Phó Đồng cùng Hoàng Đức quân tương hố liếc nhau một cái, lại là chuẩn bị hy sinh cản tiếp. Nhưng mà, lúc này chỉ thấy Bạch Vân Mộng cấp tốc quay người lại, Hai tay trùng điệp, Tế Nguyệt Quang vòng. Một tiếng két thé. Cuồn cuộn trong hơi thở, thần khí Tế Nguyệt Quang vòng trực tiếp ngăn tại Bạch Vân Mộng. Đồng thời Bạch Vân Mộng trên cổ tay trắng linh khí mịch quang Bạch bọc vòng tay bạch quang triển thước. Một đạo ngưng luyện quang cháo trong nháy mắt canh giữ ở Bạch Vân Mộng bốn phía. Dọa người chào kính tập thân, lập tức vang một tiếng bạo hưởng. Thần khí Tế Nguyệt Quang Vọng cùng cô động quang cháo toàn bộ tiêu tán. Tiêu đau một tiếng, Bạch Vân Mộng khẽ môi máu tươi tràn ra, liên lui mấy bước, thần sắc trong nháy mắt trắng bệ. Vân Mộng mượi muội, Nạp Lan Linh Nguyệt lập tức giận mình. Tỷ tỷ, chúng ta đi mau. Chỉ thấy Long Nạo Kiều cấp tốc đem Bạch Vân Mộng chặn ngang ôm lấy, cùng mọi người rời đi. Lúc này, Bố Phàm đã là không lấy yêu ma cự ảnh, hướng về phía Ma cấn Hổ nhất kiếm chém xuống. Thanh thế kinh người, vẫn muốn ngăn trở Nạp Lan Linh Nguyệt đám người thoát đi Ma cấn Hổ không được không dừng lại ứng chiêu. Mặt đối Bố Phàm quấy nhiễu, Ma cấn Hổ lập tức giận dữ, cự trảo trực tiếp đánh ra. Âm một thanh âm vang lên. Bố Phàm đúng là không khỏi rời khỏi một bước. Một tiếng giống to. Cường hãn địa có thể ở Ma Cẩn thân hổ trên một phát. Chỉ thấy một tòa núi nhỏ trực tiếp tại Bố Phàm đỉnh đầu cường thế đè xuống. Bố Phàm đồng tử hơi co lại, yêu ma cự ảnh cự kiếm đánh ra. Đoanh một tiếng bạo hưởng, núi nhỏ hủy, Kêu đau một tiếng, bố phạm lập tức bị thương. Lúc này, ma cấn hổ cự thân khẽ động, trực tiếp nhào về phía bố phạm. Yêu ma cự ảnh hành kiếm nhất cản, ầm một thanh âm vang lên, lại là kêu đau một tiếng. Bố phạm không khỏi liền lùi mấy bước. Chỉ là vừa đối mặt, mặt đối chân chính huyền đế chi cảnh, bố phạm đã là liên tục bị thương. Ma cấn hổ một đôi cự đồng hàn mang lớp lõe, nhất thời làm bố chi phạm tâm bên trong sợ hãi, sẽ cùng chi dây dưa, chỉ sợ ngay cả chạy trốn lực lượng đều không. Ngay tại bố phạm bắt đầu sinh thoái ý thời điểm mấy đạo cực lôi đột nhiên đánh vào ma cấn thân hồ sau, phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang, ma cấn hồ không khỏi phát ra một tiếng thống hào, cấp tốc vừa quay người, một chảo vận kình gặp địa, lập tức to lớn địa thứ liên tục bạo vọt hướng trong rừng kéo dài mà ra, lập tức một đạo thân ảnh màu tím từ trong rừng lói ra, đi vào một bên, đúng là tử thất hương, là ngươi, bố phạm không khỏi kinh ngạc, người ta liên thủ, coi như không thể chui sát cái này niết súc, cũng có thể tận lực kéo dài một đoạn thời gian, tử thất hương tay nâng phỉ nạp vòng, đạm thanh nói, vậy liên động thủ đi. Hoàn Mỹ suy tư tử thất hương người giúp nguyên nhân, bố phạm trực tiếp tấn công về phía ma cấn hổ. Ma tử thất hương trong tay phỉ nạp vòng nhẹ nắm, cường hãn lôi có thể liên tục quanh ra. Một bên khác là chạy trốn đám người. Đột nhiên, chỉ thấy nạp Lan linh nguyệt dừng bước. Linh nguyệt học viên, thế nào? Hoàng Đức có nói. Linh nguyệt công chúa, chúng ta không thể ngừng lưu, nếu không, liền nguy hiểm. Bạch Phó đồng nói. Cái kia đế cấp huyền thú chỉ sợ là nhằm vào chúng ta ngựa ỉn cái này từ bên ngoài đến người mà đến, nếu không cách nào đem tiêu diệt. Chỉ cần thần ma chiến trường di tích truyền thống môn không mở ra, chúng ta lại trốn được đi đâu? Cũng chỉ có kéo dài thời gian thôi. Nhưng, có thể hay không kéo chi thần ma di tích chiến trường truyền tống môn mở ra sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cái này, thần ma chiến trường di tích truyền tống môn mở ra thời gian, chúng ta không cách nào dự đoán, chỉ có thể tận lực trì hoãn." Hoàng Đức Quân bất đắc dĩ nói. "Trốn cũng không phải là tốt nhất kéo dài chi pháp." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Nhưng, chúng ta không chạy nạn đạo hữu thực lực cùng đế cấp huyền thú chống lại sao?" Bạch Vân Mộng thần sắc yếu đất nói. "Đồng đốc, đương nhiên không chống lại được, cho nên, ta muốn lưu lại cho các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi tận lực thoát đi liền có thể." Nạp Lan Linh Nguyệt ôn nhu vỗ ve Bạch Vân Mộng đầu. Linh Nguyệt Tỷ, ngươi điên rồi sao? Bang lực lượng của ngươi như thế nào kéo dài? Bạch Vân Mộng lập tức kích động, ta sẽ ở đây thiết hạ trận pháp, cho các ngươi tận lực tranh thủ thời gian. Các ngươi mau chóng thoát đi, đừng cho Tỷ Tỷ phân tâm. Nếu là tốc độ rất nhanh, Tỷ Tỷ làm sao sẽ gặp phải các ngươi? Nạp Lan Linh vừa nói, nhưng Linh Nguyệt Tỷ, ngươi có thể thiết hạ kéo dài đế cấp huyền thú trận pháp sao? Bạch Vân Mộng nói, Tỷ Tỷ bày trận pháp chui sát để cấp huyền thú là làm không được, nhưng kéo dài một đoạn thời gian đứng không là vấn đề. Các ngươi đi nhanh đi, thời gian eo hẹp gấp rút, lại kéo dài, Tỷ Tỷ sợ là liền bố trí trận pháp thời gian cũng không đủ. Nạp Lan Linh Nguyệt thúc giục nói, nhìn tiếp hướng về phía Hoàng Đức Quân, đã như vậy, vậy chúng ta dành thời gian a. Linh Nguyệt học viên, ngươi muốn cẩn thận. Hoàng Đức Quân mở miệng nói, "Ân, Linh Nguyệt tỷ ngươi phải nhanh lên một chút gặp phải chúng ta." Bạch Vân mộng nói, Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái đầu, "Nạo Kiều, ngươi muốn bảo vệ hảo mọi người." Nạp Lan Linh Nguyệt đối Long Nạo Kiều lộ ra một tia điểm tính ý cười, "Ân, tỷ tỷ." Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu. Cả đám liền cấp tốc rời đi. Bình tĩnh nhìn Bạch Vân mộng đám người rời đi, gió nhẹ phất động Nạp Lan Linh Nguyệt hai bên tóc mai. Có lẽ đây là trong số mệnh định số. Nếu tỷ tỷ thực không thể trở về đến, vận động, ngươi phải thật tốt thay tỷ tỷ còn sống. Phu hoàng, ngươi sẽ hoàn thành đối linh nguyệt hứa hẹn sao? Khẽ than thở một tiếng, một tiếng bất đắc dĩ. Vừa quen người, nạp Lan linh nguyệt bình tĩnh trong hai con ngươi là một mảnh dứt khoát. Chương 404, Nguyên Châu. Chiến. Chiến. Chiến. chiến. Thiên Tiêu, đại y ý lực chiến đế giai huyền thú cực nham long. Đông Vũ Thiên Tiêu trong tay không gian chi liêm như liều tinh vút hồng, lượn vòng nước kích. Lần lượt tại cực nham long trên người nứt ra vết thương. Đại y, y chân đạp chật văn, tận trưởng đại địa chi năng, nham tường, sơn nhạc mặt đất lệch vị trí tầng tầng lớp lớp vững vàng kiểm chế áp chế cực nhâm long tại đại y khi chiếm hết địa thế phụ trợ đông vũ thiên kiêu tay cầm không gian chi liêm đã ở cực nhâm long thân thể khổng lồ vạch ra quá vô số vết thương nhưng mà có được cường hãn năng lực khôi phục cực nhâm long lúc này trên người giống như không tổn thương chút nào cự long vây đuôi uy thế sóng nhưng đông vũ thiên kiêu mặc dù thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát một kích chí mạng nhưng cường hãn dư kình vẫn là khiến cơ thể nội khí máu cuồn cuộn ngay sau đó cự chảo sắp xếp rơi phá vỡ núi liệt thạch chi uy vang một tiếng vang thật lớn mặt đất trong nháy mắt dạn nước Cường Hãn khí kình tứ tán mà ra. Toái nham văng khắp nơi, kêu đau một tiếng. Cùng cực nham long cận chiến Đông Vũ Thiên Kiêu trong nháy mắt bị thương. Lúc này, Đại Y huyền thuật thi xuất, nham tường đứng vững. Đồng thời cấp tốc giúp Đông Vũ Thiên Kiêu lệnh vị trí, lập tức bay một tiếng bạo hưởng. Nham tường trong nháy mắt bị đánh gãy, mà Đông Vũ Thiên Kiêu đã lén qua cực nham long tiếp theo mà đến một kích chí mạng. Nhưng mà, cực nham long vươn người cấp tốc phun trảo, cái đuôi lớn đã là trực tiếp quét về phía Đại Y Vi. Ngỡ nhờ thánh cấn địa cung chi lực, Đại Y cấp tốc thi xuất một đạo tiên rãy nham tượng cản chiêu. Ngoanh một tiếng bạo hưởng, kêu đau một tiếng. Đại yì lại là khó kháng nham long chi lực, cũng là bị thương. Một phen lục chiến, Đông Vũ Thiên Tiêu cùng đại yì trên người đã là đều có bị thương. Đông Vũ Thiên Tiêu thần sắc lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, cái này nghĩa xúc mặc dù không giống cái kia lạc thiếu kình đồng dạng cầm giữ có đáng sợ năng lực khôi phục, nhưng nhưng cũng có thể tại tương đối trong thời gian ngắn đem thân thể tu phục. Nếu một mực không cách nào cho cái này nghĩa xúc tạo thành chân chính chí mạng thương hại, như thế cùng đối hao tổn, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Ở nơi này kéo dài trong chiến đấu, Long Nạo Thiên lại là dần dần phát hiện một chút dị tượng. Từ Đông Vũ Thiên tiêu tại Cực Nham Long trên người không ngừng lưu lại qua vô số trong vết thương, Cực Nham Long thể nội ẩn ẩn tồn tại một chút hình cầu tròn vật thể. Phượng Tôn công chúa, Đại Y Di tỉ tỉ, này thạch long thể nội có nguyên châu, thử nghiệm đem phá hủy, có lẽ có chỗ có hiệu quả." Long Nạo Thiên trầm giọng nói. Nghe vậy, Đại Y cùng Đông Vũ Thiên tiêu tương hỗ liếc nhau một cái. Thiên Thu thần thoại, Vạn Thế truyền kỳ. Đông Vũ Thiên tiêu lánh mâu trong nháy mắt nhìn chăm chú, lại là cực chiêu vào tay. Quân quân không gian lĩnh vực thi xuất, Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại hiện thân nửa thời điểm, tựa như một đạo hồng quang giống như trực tiếp vạch về phía Cực Nham Long sẽ rách hư không liêm lưới đao cực tốc nhất câu mà qua. Trong nháy mắt tại cực nham long cứng rắn nham trên người kéo ra một đạo vỡ ra. Ngay sau đó, lại là một đạo hồng quang cực tốc sẽ qua. Một đạo liên tiếp một đạo, vạch ra sáng chói dao dây. Trong khoảnh khắc, cực nham long trên người đã là che kín từng đạo từng đạo dần dần khôi phục vết nước. Từng đạo từng đạo vết nước bên trong, trong đó lại là dần dần hiện ra bảy viên tròn hình thủ hạt châu vật thể. Đây chính là này nham long lực điểm sao? Nhược phi phượng tôn công chúa trong tay thần khí sắc bén phi phàm, chỉ sợ cũng khó mà đối với cái này lòng tạo thành như thế vết thương. Long nạo thiên thần sắc ngừng lại. Một cỗ hung hãn không gian chi lực theo từng đạo từng đạo hồng quang hiện ra mà cấp tốc cấp vũ. Cực đoan không gian chi lực cấp tốc đạt đến đỉnh phong. Dậy đặc không gian chi nhận trong nháy mắt bộc phát, không ngừng phá hủy cực nham long bảng đại nham thần. Nhưng mà, cực nham long toàn lực chống cự, không phải là không gian chi liêm trực tiếp tiếp xúc, khủng bố bùng nổ dậy đặc không gian chi nhận rất đúng nham long tạo thành tổn thương lại là hết sức có hạn. Chính là giờ phút này. Địa nham bạo táng. Đại ý thì hai con người ngưng tụ, hai ngón vân vệ, thể nội nguyên lực kịch liệt thôi động. Trong nháy mắt, doa người địa có thể bộc phát. Từng đạo từng đạo kiên dậy địa nham trụ mãnh liệt thoát ra trực tiếp vọt tới cực nham long thân thể, cường hãn lực trùng kích, nhất thời làm cực nham long thể nội bảy viên nguyên châu từ vết nứt bên trong bay ra. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu hai con người lánh mang lượn lên. "Diệt." Quát lạnh một tiếng. Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh trong nháy mắt bảy liền tuấn di. Không gian thần khí vạch ra từng đạo từng đạo lánh mang kia người. Tại Đông Vũ Thiên Kiêu rơi xuống đất thời điểm, phanh phanh phanh. Chỉ thấy bảy viên nguyên châu vỡ nát tan cảnh. Ngay sau đó một tiếng cao vút rú thảm. Cực nham long trôi nổi hư không to lớn thân thể trong nháy mắt mất lực, trực tiếp quẳng rơi xuống mặt đất. Ầm một thanh âm vang lên. Bụi đất tung bay. "Hô!" Kết thúc, Long Nạo Tiên không khỏi thở phào một cái. Đại Uy nhẹ nhẹ vỗ ngực, chậm hồi sức tức giận. Đông Vũ Thiên Kiêu Thi xuất không gian lĩnh vực cũng dần dần tán đi. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, cực nham long một đôi cự đồng lánh quang lóe lên. Hung hãn khí tức lần thứ hai bộc phát. Cái gì? Không ổn. Long Nạo Tiên ba người nhất thời giật mình. Chỉ thấy bốn phía địa có thể cấp tốc hội tụ, bảy viên nguyên châu cấp tốc hình thành. Bốn phía to lớn nham cùng cường hãn đất đá có thể lần thứ hai tạo thành cực nham long thân thể khổng lồ. Thấy thế, mồ hôi lạnh trượt xuống gương mặt, Đông Vũ Thiên Kiêu trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc. Đại y càng là thân thể kéo căng, đến tụt cùng nơi nào còn có sơ hở. Chẳng lẽ, Long Nạo thiên đột nhiên nhìn chăm chú cực nham Long đầu to sọ. Một bên khác, Tử Thất Hương cùng Bố Phàm liên thủ đối kháng đế cấp ma cấn hổ. Hợp hai tên vượt cấp huyền quân chi lực, lại là vững vàng áp chế ma cấn hổ. Nhưng mà, Tử Thất Hương cùng Bố Phàm cũng chỉ là chỉ có thể đem ma cấn hổ áp chế, lại không cách nào đem chu sát đáng chết. Xuất sinh này phòng ngự năng lực quá mạnh. Bố Phàm khống chế yêu ma cự ảnh liên tục đánh vào ma cấn thân hổ bên trên, mặc dù để cho bị đau găm vết, lại khó mà đem bị thương. Súc sinh này thực tế thực lực mặc dù không mạnh, nhưng lại có thể liên tục không ngừng thu nạp đại địa chi lực, bổ sung tự thân. Từ Thất Hương tay nâng phỉ nạp vòng, liên tục lệnh vị trí, từng đạo từng đạo cường hãn lôi xà không ngừng vây ra. Mỗi lần oanh chúng ma cấn hổ trô yếu hại, lôi xà như có linh, vồ lượn công kích. Ma cấn hổ há miệng, chính là lôi xà ngậm miệng. Ma cấn hổ rũ chảo, chính là lôi xà kích hủy tay, khiến khó có thể phát ra thế công. Ngươi không ra đòn sát thủ sao? Bố Phàm không lấy yêu ma cự ảnh, tự kiếm thẳng chạm ma cấn hổ cự đầu. Ma cấn hổ lúc này song trảo ngăn cản. Da thân thể này không chịu nổi cường chiêu thi triển trong tay ngươi có thần khí, ứng có thể phát huy ra đủ mạnh sát chiêu. Tử thất hương thuốc dục trong tay phỉ nạp vòng, ba đạo hồng sắc cực lôi thuấn ở giữa đánh vào ma cấn hổ cẩm. một tiếng thống hảo, ma cấn hổ lập tức nằm ở địa. ngay sau đó cường hãn địa có thể hiện lên, ma cấn hổ bốn phía trong nháy mắt địa nham bạo vọt, trực tiếp đem bố phàm mất lui. ta phát hiện đang thi triển sát chiêu, nếu là vẫn như cũ không được có thể đánh chết hoặc là trọng thương, vậy ta ngay cả cơ hội trốn đều không tồn tại. bố phàm trầm giọng nói, ai? bất đắc dĩ a, rút lui a. đạm đạm một tiếng, tử thất hương thể nội huyền lực đột nhiên kịch liệt phun trào, cực lôi thân chói. Một tiếng quát khẽ, Tử Thất Hương trong tay vị nạp vòng lôi xà bạo vọn, dây độc đánh phía Ma Cấn Hổ. Tại Ma Cấn Hổ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trên dưới quanh người đã là bị lôi xà cuốn quanh trói buộc, đúng là khó mà tự nhiên hành động. Lùi. Tử Thất Hương đi đầu lách mình tối lui. Hóa. Một tiếng quát nhẹ, Bố Phàm quanh thân yêu ma cự ảnh trong nháy mắt chuyển hóa hình thái, hai chân một vật kỉnh, yêu ma lực phụ trợ, Bố Phàm tốc độ bạo tăng, cực tốc tối lui. Lúc này, cường hãn địa có thể bộc phát. Một tiếng hổ khiếu trùng thiên vang vọng, Ma Cấn Hổ quanh thân lôi xà nhau nhau bị chánh thoát. Trấn nộ ma cấn hổ liền muốn hướng bố phàm rời đi phương hướng đuổi theo, nhưng mà động tác lại là đột nhiên dừng lại. "Đi, trước đem cái kia xương tuyết linh lung bắt hồi." Một thanh âm tại ma cấn hổ trong ý thức vang lên. Ma cấn hổ quay người lại, liền hướng về nạp lan linh nguyệt cả đám rời đi phương pháp nhanh chóng đuổi theo. Nhanh chóng thối lui trong tử thất hương, trong ý thức lại là cực tốc giao lưu. "Tử thất hương, đây đã là một lần cuối cùng phụ hồn thuật. Tiếp đó, ngươi toàn lực bảo toàn bản thân. Còn lại sự tình không cần quá nhiều, lần này thần ma chiến trường di tích không giống bình thường, có không rõ nguy hiểm phi tức. Ngươi đã trải qua hết sức, tất cả nhìn tiến ý." Thiên huyết tông tông chủ nói. Minh Bạch, tông chủ. Tử thất hương đáp. Trở lại Long Nạo Thiên bên này, dần dần tiêu hao lực lượng Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Đại Úy ỉ đã là khó mà chống đỡ. Phượng Tôn công chúa, Đại Úy ỉ tỉ tỉ, con thú này đầu bên trong, ứng còn có một khóa hạch tâm nguyên châu." Long Nạo Thiên mở miệng nói. Nô, Đông Vũ Thiên Kiêu hai con người ngưng lại. "Ngàn cấn vô tướng, vạn tôn phục lệnh, địa tương thần thuật. Đại Úy ỉ trong nháy mắt hiểu ý, cắn răng, thể nội huyền lực kịch liệt ba động. Lại là làm ra đánh cược lần cuối. Trong khoảnh khắc, đại địa rung động, cường hãn địa có thể điên cuồng ngưng tụ. Một đầu cùng cực nham long giống nhau như lúc cự thú dần dần thành hình. Lúc này, đèn đuốc sáng choang trong đại điện. Thiên tư mặc dù không cao, nhưng đối tự thân địa khôn thánh thể năng lực ngược lại là nắm giữ được thuần thủ. Phiếu hô thanh âm vang lên. Trong cuộc chiến, tùy theo bên kia cực nham long xuất hiện, cực nham long không khỏi giận dữ, đã là cảm thấy vô tận khiêu khích. Trong mấy mắt, hai đầu cực nham long đồng thời động tác, đồng thời tấn công về phía đối phương. Phanh phanh phanh, liên thanh bạo hưởng, thạch nham về ra. Chỉ thấy hai đầu cực nham long điên cuồng cắn xé dây dưa. Tháng bại, ở đây một kích, sáu bộ phong thần. Một tiếng quát khẽ, đồng vũ thiên kiêu trong tay thần khí lượn vòng tụ lực. Huyền Diệu không ở giữa ba động bên trong, Đông Vũ Thiên Tiêu thân ảnh liền hóa. Trong khoảnh khắc vây quanh hai đầu cực nham long thân thể cao lớn hóa ra sáu bóng người. Ngay sau đó, Đông Vũ Thiên Tiêu sáu bóng người đều cầm thần khí nước nứt hãy, đồng thời hướng hai đầu cực nham long chớp động mà đến. Sáu bóng người ngựa yến nơi đi qua, một đạo đạo văn đường không ngừng diễn sinh tổ hợp. Trong nháy mắt hình thành một cái bên ngoài tròn bên trong lục giác làm chủ hình phức tạp trận văn. Một cỗ to lớn năng lượng không gian phóng lên tận trời. Sáu bóng người trong nháy mắt đánh vào cực nham long trên người. Một cỗ to lớn ám ngân quang từ mặt đất trận văn trên bộc phát. Đông Vũ Thiên Tiêu thân ảnh trực tiếp dung nhập ám ngân quang bên trong. Một tiếng kinh thiên vượng minh tùy theo truyền ra. Một đầu mang theo dọa người không gian uy thế ám ngân sắc phượng hoàng dương cánh mà ra. Trong nháy mắt chùm kích đối đánh chúng hai đầu cực nham long, trực tiếp đem hai đầu cực nham long mang hướng không trung. Trên bầu trời, không gian chi phượng cường hãn không gian chi lực không ngừng phá hủy cực nham long đã trải qua tương hô đối hao tổn qua cứng rắn thân thể. Cực nham long thân hình khổng lồ dần dần hủy đi, lộ ra bên trong thân thể bao quát đầu ở bên trong tám khỏa quang mang chớp nháy như châu. Cuối cùng, không gian chi phượng mang theo cực nham long nước xoáy mặt đất. Vang một tiếng bạo hưởng, cường hãn không gian chi lực bốn phía mà ra, cắt đất vảy ra. Cả đầu cực nham long đã thành tàn khu, Nguyên Châu từng khỏa vỡ nát, nhưng mà, lúc này chỉ thấy một viên cuối cùng phát ra huyền hoàng quang mang Nguyên Châu vẫn như cũ tại trong hư không trôi nổi. Huyền hoàng quang mang Nguyên Châu không ngừng tràn ra từng đợt địa có thể. Theo địa có thể vận luật ba động, bốn phía đúng là dần dần bắt đầu ngưng tụ bảy viên Nguyên Châu. Như thế nào? Thần sắc tiểu tụy đại úy thì không được cấm thần sắc kinh ngạc. Này Châu, tiếp cận thần khí chi chất, lấy ta thực lực bây giờ, không cách nào đem phá hủy. Tiêu đau một tiếng, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc trắng bệnh quỳ một chân trên đất, miễn cưỡng hùng hổ không ngã, không gian thần khí đã là biến mất. Lô Long Ngạo Thiên thần sắc cứng lại. Đen đuốc sáng choang trong đại điện. Không kém, xem ra là tìm ra cực nham long được điểm, nhưng tại Thánh cấn địa cung bên trong cực nham long vẫn như cũ không phải là các ngươi có thể đối phó được. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một bên khác, chạy gấp truy đuổi ma cấn hổ đột nhiên ngừng truy đuổi bộ pháp, chỉ vì phía trước một đạo tĩnh nhã đế vương dáng người cầm kiếm cả đường. Lại là Nạp Lan Linh Nguyệt. Mặc dù có thể đánh giá ra Nạp Lan Linh Nguyệt thực lực nhỏ yếu, nhưng ma cẩn hổ lại là không rõ cảm thấy một cổ áp lực khí tức. Chắc hẳn ngươi hẳn là nơi đây thủ hộ thú, mà nơi đây lấy bảo vật hấp dẫn ngoại nhân đến đây tranh đoạt. Mặc dù không biết mục đích vì sao, nhưng chúng ta cũng là vô ý mạo phạm. Nếu có chỗ không đúng, nhưng cũng chỉ rõ, dùng cái gì vội vã hại tính mệnh." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Ma cấn Hổ chỉ là mắt lạnh lẽo lấp lóe. Lẽ. "Đế cấp huyền thú, tất nhiên đã thông linh, ngươi nên minh bạch ta ý tứ. Nếu ngươi khăng khăng như thế, Linh Nguyệt cũng chỉ có thể lấy mạng ra đánh." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh hai con ngươi có chút ngưng tụ. Bốn phía lập tức khí lưu phu trào. Chương 405: Phệ hồn thành kiếm. "Đế cấp huyền thú, tất nhiên đã thông linh, ngươi nên minh bạch ta ý tứ." Nếu ngươi khăng khăng như thế, Linh Nguyệt cũng chỉ có thể lấy mạng ra đánh. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh, hai con ngươi có chút ngưng tụ. Bốn phía lập tức khí lưu phùng trào. Lúc này, chỉ nghe một trận rung trời hét giận dữ, ma liệt huyền lực ba động bộc phát. Một cỗ cường hãn trào kính thẳng về Nạp Lan Linh Nguyệt. Chính là ma cấn hổ trả lời chắc chắn. Bất đắc dĩ, khẽ than thở một tiếng, Nạp Lan Linh Nguyệt trong hai con ngươi long chi thụ động phát hiện. Cực đoan uy áp nương theo một cỗ chấn nhiếp linh hồn giật mình nhân khí tức dần dần lan tràn mà ra. Vang một thanh âm vang lên. Giật mình nhân khí tức đúng là trực tiếp hóa tiêu ma cấn hổ đánh tới trào kính. Ma cấn hổ cự đồng không khỏi kịch co lại. Một cơn vô tận ý sợ hãi từ sâu trong linh hồn dần dần chảy ra. Phệ hồn, Thanh kiếm. Nạp Lan Linh Nguyệt nghiến chặt hàm răng, thể nội nguyên lực trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Ngọc Thủ ngưng kiếm chỉ, tại trường kiếm trong tay trên ngưng kính từng tấc từng tấc bôi qua. Chỉ thấy trường kiếm theo như ngọc kiếm chỉ từng tấc từng tấc thôi hóa, thánh quang kiếm thể từng tấc từng tấc hiện ra. Chấn nhiếp linh hồn giật mình nhân khí tức mãnh liệt mà ra, thẳng bay đến chân trời. Thánh kiếm sơ hiện đời, đâm thẳng linh hồn quan mang, thẳng khiến ma cấn hổ to lớn thân thể run rẩy không thể tự điều khiển. Trong mắt, toàn bộ thánh cấn địa cung không khỏi khẽ chấn động. Đèn đốt sáng choang trong đại điện, cái này sao có thể có thể thế giới nhất định sẽ có như thế thần binh đây là thẳng phá vỡ linh hồn lực lượng ngay cả cái kia thời đại viết cổ ta đều chưa từng thấy qua như thế thần binh lợi khí cái này thần binh đến tột cùng đến từ đâu mặt đối năng lượng trong kính dị tượng thanh âm kinh ngạc nói nhưng dùng cái này yếu đối thân thể khu động như thế trí cường lực lượng đại giới ngươi chịu được nổi sao thanh âm nói tiếp cực đoan giật mình nhân khí tức kinh động toàn bộ thánh cấn trong cung điện dưới lòng đất tất cả mọi người lực lượng này chuyện gì xảy ra vũ phạm không khỏi khe run lên cái kia là đến từ linh hồn run rẩy một bên khác tử thất hương đồng tử hơi co lại thể nội huyền lực cấp tốc vật khởi. chuyện gì xảy ra lực lượng này thật đáng sợ bạch phó đồng thần sắc kinh hãi không tốt Là linh nguyệt tỷ phương hướng đáng sợ như vậy lực lượng cũng không phải linh nguyệt tỷ có khả năng có được càng không khả năng là linh nguyệt tỷ chỗ có thể chống đỡ bạch vân mộng trong nháy mắt thần sắc trắng bệnh giờ phút này chỉ thấy long não kiểu trực tiếp long hóa hóa thành phiêu tuyết thân ảnh vội vã chạy về phía nạp lan linh nguyệt bên kia long não thiên bên này lúc này cảm thụ được cẩn thận tràn ngập giữa cả thiên địa cái kia trực thấu linh hồn quen thuộc lực lượng nhìn trước mắt dần dần khôi phục bảy viên nguyên châu cùng bốn phía dần dần bắt đầu trọng tổ cực nham long thân thể. Long lão Thiên trong lòng không khỏi hỗn loạn lung tung, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Loại này đến từ sâu trong linh hồn quen thuộc đau nhói cảm giác là chuyện gì xảy ra? Linh Nguyệt công chúa bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trước mắt cái này long thú chỉ sợ không phải chúng ta trước mắt có thể đổi vũ lực trực tiếp phá hủy cường đại đại sinh mệnh, nên làm thế nào cho phải? Chẳng kịp trợ giúp Linh Nguyệt công chúa bên kia sao? Toàn bộ năng lượng trong thiên địa dị biến, cũng là khiến Đông Vũ Thiên Kiêu cùng đại uy hai nữ tâm cảm giác tinh thần sa sút. Lần này bị bại hoàn toàn. Đông Vũ Thiên Kiêu sớm đã lựa tận chỉ có một cỗ cảm giác bất lực như thế nào cho phải đại úy yê nhìn về phía long não thiên không khỏi lộ ra một chút tuyệt vọng long não thiên hơi run tay đột nhiên siết chặt không thể loạn ta còn chưa xuất thủ át chủ bài còn tại tỉnh táo tỉnh táo từng bước một đến trước đem trước mắt giải quyết vấn đề lấy lực lượng bây giờ nếu không cách nào đem chui sát vậy liền thay hắn đường nô cái này long thú thân thể chưa thành sức chống cự hẳn là không mạnh đã như vậy vậy liền thử một lần phong ấn a nghĩ đến đây chỗ long não thiên ánh mắt ngưng tụ một tiếng quá khẽ một cỗ to lớn bá đạo uy áp mãnh liệt mà ra, chỉ thấy long não thiên song mắt bên trong từng tia tà khí dần dần lan tràn. Nô, cái này, Đông Vũ Thiên Tiêu lập tức khẽ giật mình, đây là tại thánh ảnh thiên tích bên trong cảm thụ qua cô khí tật kia. Nguyên lai like là hắn, Đại Y Ý cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Thiên địa có thất linh kiếm, thất kiếm hội tụ, long não thiên kiếm chỉ ngưng tụ, thể nội huyền lực tôi động, trong ngay mắt năng lượng thiên địa rung động. Chỉ thấy bảy đạo nhăn sắc khác nhau kiếm mang tại long não thiên bên cạnh thân ngưng phát hiện. Hắn như thế nào thanh môn tông thất linh kiếm kỹ? Đông Vũ Thiên Tiêu kinh ngạc nói, linh kiếm ra khỏi vỏ. Một tiếng quát nhẹ. Long Nạo Thiên thân ảnh khẽ động, bên cạnh thân bảy đạo linh kiếm phóng lên tận trời. Long Nạo Thiên tay ngưng kiếm chỉ bay thẳng viên kia Hạch Tâm Nguyên Châu. Này khí tức, thực lực thật là mạnh. Phong giật đệ đệ, người giấu thật sâu. Đại Y Ý ở một mặt rung động, Cực nhanh thân ảnh trong nháy mắt tới gần. Vô thượng kiếm ý thẳng phá vỡ Hạch Tâm Nguyên Châu, trực tiếp đem Hạch Tâm Nguyên Châu hướng rơi xuống mặt đất. Lập tức cường hãn kiếm khí đánh Hạch Tâm Nguyên Châu kịch liệt sự quay tròn, Nguyên Châu trên không ngừng tán ra huyền lực ba động không ngừng bị đánh tan. Lúc này, bảy đạo linh kiếm từ cao không bay thẳng mà rơi, trực tiếp bổ về phía còn lại bảy viên đã thành hình Nguyên Châu. Cường Hãn kiếm ý mượn nhờ không trung chi thế, hóa thành bảy đạo hửng quang, một đường mà rơi. Bảy đạo linh kiếm lăng lệ rứt khoát trực tiếp xuyên qua bảy viên Nguyên Châu. Vô thanh vô tức, lại như trằm mặc giọt nước. Phanh phanh phanh. Liên thanh bạo hưởng. Bảy viên Nguyên Châu trong nháy mắt hứng thanh màn nát, mà ở Long ngạo Thiên kiếm chỉ kích thúc dụng, Hạch Tâm Nguyên Châu cũng không cách nào tràn ra huyền lực ba động gây dựng lại cực nham long thân thể, mới ngưng tụ tản khu lần thứ 2 tản đi. Ngô, hắn có biện pháp phá hủy viên kia Nguyên Châu sao? Đông Vũ Thiên Tiêu lạnh lông mày ngưng lại. Theo Hạch Tâm Nguyên Châu tản ra huyền lực dần dần tán loạn, Long Nạo Thiên kiếm chỉ vừa thu lại, lại là trong nháy mắt hóa trưởng, một đạo tối nghĩa trận văn cấp tốc tại lòng bàn tay nương ra, ngũ hành tùy hành, thần nạp bắt bộ, càn khôn cấm nguyên, phong, long não thiên trưởng không trận văn trực tiếp ấn hướng hạch tâm nguyên châu, là cấm chế. Đông vũ thiên kiêu kinh ngạc nói, chỉ thấy hạch tâm nguyên châu theo trận văn chậm đến, một đạo đạo văn đường ở hạch tâm nguyên châu ngoại tầng kéo dài bao trùm, nhưng mà một cú kịch liệt năng lượng ba động đột nhiên từ hạch tâm nguyên châu truyền phát, lại là hạch tâm nguyên châu phát ra chống cự, tiêu đau một tiếng, long não thiên lập tức quẹt miệng chảy máu, nhưng trong tay phong ấn cường độ lại là lại tăng lên nữa có thể được không? Lấy Huyền Quân Chi Cảnh muốn tại đế cấp trên rơi cấm chế, thế nhưng là cực kỳ mạo hiểm chi pháp. Tuy nói chỉ còn Nguyên Châu, sức chống cự ứng không so được hoàn chỉnh thể, nhưng Huyền Quân Chi Cảnh có khả năng nắm giữ chi cấm chế cũng cường đại không được quá nhiều, có chút cường lực chống cự, kết quả chỉ sợ là Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi ngọc quyền nắm chặt, mồ hôi lạnh trượt xuống, khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, long nạo thiên cắn chặt hàm răng, đáng chết, lại còn có này năng lực chống cự, a mạnh như thế hao tổn tâm thần, chỉ sợ ta lực lượng trong cơ thể cũng sẽ mất không chế. Lúc này, Long Nạo Thiên trong hai mắt tà khí cấp tốc lan tràn, quanh thân cũng là từng tia tà khí bao phủ. "Ngô, trên người hắn chi lực lượng là chuyện gì xảy ra?" Tẩu Hỏa Nhập Ma. Đồng Vũ Thiên tiêu lạnh lông mày nhăn lại, phong giật đệ đệ. "Ngươi?" Một bên đại úy y hở lộ ra hết hồn màu sắc, cắn răng một cái, trên người tà khí càng lộ vẻ mãnh liệt. Long Nạo Thiên đúng là trực tiếp thôi sử trên người tà khí tuấn hướng Hạch Tâm Nguyên Châu. Lập tức, Hạch Tâm Nguyên Châu kịch liệt run dậy, sức chống cự trong nháy mắt biến mất. "Phong!" Một tiếng quát khẽ, Long Nạo Thiên trong tay trận văn cấp tốc thú nạp. Mà cái kia hạch tâm nguyên châu trên trận văn dần dần biến mất, bình tĩnh phiêu phù ở hư không. Ách, một tiếng đau nhức ầm, Long Nạo Thiên không khỏi quỳ một chân trên đất, cấp tốc gấp chế thể nội dần dần mất không chế lực lượng. Trên người tà khí dần dần tán đi. Phong giật đệ đệ. Đại y thì cấp tốc đi vào Long Nạo Thiên bên cạnh thân, đem đỡ lấy. "Đa tạ, ta vô sự." Long Nạo Thiên nhắm chặt hai mắt, lắc đầu. Rốt cục giải quyết, ta trong thời gian ngắn, sợ là khó mà đỡ bó. Đông Vũ Thiên tiêu đi lại tập tên đi vào Long Nạo Thiên bên cạnh. "Ngô, trước tiên tìm cái an toàn chỗ, mau chóng khôi phục thực lực, nếu không chúng ta bây giờ tự vệ cũng thành vấn đề. Long Nạo Thiên hơi hơi chần trở, không cam lòng cắn răng nói. nghe vậy, đại ý hề khẽ gật đầu. tiếp theo, Long Nạo Thiên đem trôi nổi hư không hạch tâm nguyên châu thu nhập trong không gian giới chỉ, cùng hai nữ đi lại chật vật rời đi. một bên khác, phệ hồn thánh kiếm hiện thế, trực thấu linh hồn quan mang, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dậy, đúng là làm ma cấn hổ nửa nằm sấp tại đất, mắt lộ khủng hoảng cầu thần, đã là không có chút nào sức chống cự. đến rồi nay bước, đã là dừng không được. thu, nạp lan linh nguyện miến chặt hào răng, thánh kiếm vu lên, lập tức. Thất luyện thánh quang giống như mất không chế giống như tứ tán mà ra. Mãnh liệt thánh quang bao trùm cả khối khu vực. Thánh quang lướt qua, thiêu đốt chi lực trong nháy mắt tiến diệt tất cả. Một tiếng thảm giết đảo. Xa so với thân thể bị thương thống khổ linh hồn thiêu đốt nhất thời làm mà cấn hổ trong nháy mắt mất đi sinh sống. Đen đúa sáng choang trong đại điện, chỉ thấy trong hư không năng lượng kỉnh kịch liệt run dậy, đều là bạch quang thiêu thước. A! Một tiếng kêu thảm. Ngay sau đó chính là đinh đinh đinh liên thanh giòn vang. Tất cả năng lượng kỉnh đúng là toàn bộ phá toái. Đáng chết. Lực lượng này. Một tiếng trầm mắng, toàn bộ đại điện đột nhiên lúc sáng lúc tối. Thánh quang dần dần tàn đi, nạp Lan Linh Nguyệt một đầu tóc xanh đúng là dần dần nhợt tuyết, trường kiếm trong tay đã là trở về hình dáng ban đầu. Có thể hay không lại cho Linh Nguyệt một chút thời gian để Linh Nguyệt hoàn thành một cái nguyện vọng cuối cùng. Một tiếng lầm bầm, nạp Lan Linh Nguyệt thể nội sinh mệnh khí tức cấp tốc tán biến, dần dần sủi xuống tại đất. Hồi lâu, một đạo tiếng thở hào hẹn dần dần tới gần, run rẩy tiểu cước bộ hơi có vẻ hốt hoảng đi vào nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh. Túi người, Long Ngạo Kiểu tay nhỏ run rẩy vươn hướng nạp Lan Linh Nguyệt. Sắp trời dần tối, một điên lặng dừng rậm chỗ, chỉ thấy ba đạo thân ảnh chợt vật đến, chính là Long Ngạo Thiên ba người. Lúc này Long Nạo Thiên thần sắc thống khổ, trong lòng càng là từng đợt bất an vần quanh, Vì sao một đường đi tới, dù sao cũng là tâm thần không yên. đã xảy ra chuyện gì? Linh Nguyệt Công chúa các nàng sẽ không xảy ra chuyện a? Đáng chết, nghĩ không ra một chuyến này sẽ xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Đi vào yên lặng trong rừng rậm, ba người ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức. Long Nạo Thiên lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ, đổ ra đan dược. Phượng Tôn Công chúa, Đại y tỷ tỷ, ngựa y đan dược này các ngươi ăn vào, mau chóng khôi phục thực lực. Long Nạo Thiên đem đan dược phân biệt đưa cho Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Đại y tỷ hai nữ. Đông Vũ Thiên Tiêu cùng đại y tiếp nhận đan dược, liền trực tiếp ăn vào, thôi hóa hấp thu dược lực. Ba người cấp tốc vận công điều tức hồi phục. Ngay tại ba người toàn lực hồi phục thời điểm. "Nô." Cảm giác này, một tiếng không tự kìm hãm được nỉ non, Đông Vũ Thiên Tiêu chậm rãi mở ra hai con người, trong hai con người từng tia Meli. "Nô." Một bên đại úy già cũng là xuất hiện dị trạng. "Các ngươi." Long Nạo Thiên hai mắt vừa mở, quỷ dị song đồng nhìn về phía Đông Vũ Thiên Tiêu cùng đại úy già hai nữ, đúng là lộ ra bá đạo xâm lược tính ánh mắt. "Ân." Một tiếng than nhẹ, Đông Vũ Thiên Tiêu đã cảm giác không thích hợp, một nắm quyền lúc này điều động thể nội không nhiều lực lượng chống cự dược lực ngươi cho ta ra sao dược ách một tiếng thấp giọng hô đồng vũ thiên kiêu đã là bị long não thiên bổ nhào tại đất đồng vũ thiên kiêu miễn cưỡng ngưng tụ sức chống cự trong nháy mắt bị tách ra ngay sau đó thô trọng tiếng thở dốc cùng áo gấm xé rách tiếng truyền ra các ngươi đây là đại y thì khuôn mặt bò bừng, lại là muốn mắt mê ly nhìn một màn trước mắt thể nội càng là một cố khó mà đè nén dung hòa một đêm nhất định tiêu diễm chương bốn một tia hồn thức một đường chạy gấp long não tiểu khuôn mặt nhỏ kéo căng vững vàng có nạp lan linh nguyện thể nội huyền lực thúc đến cực hạn tích triết viện lực ba động, trước nay chưa có tốc độ cực hạn. Một đường được quá, Sương Tuyết loạn vũ. Dưới bóng đêm, ánh lửa chập chờn. Bạch Vân mộng cả đám là một trận một ngạt bầu không khí, ma lịch phong huyền đám người cũng không rời đi. Thiếu tông chủ sẽ sẽ không xẻ ra chuyện. Nhân đồng đồng lộ ra một vẻ lo âu. Yên tâm đi, Thiếu tông chủ không biết làm không nắm chắc sự tình. Độc ngao để không được khẳng định nói, lấy Thiếu tông chủ thực lực, chuyện sẽ không xẻ ra chuyện. Nguyên kiếm quy trầm giọng nói. Đột nhiên, một cỗ xương tuyết hàn ý trong nháy mắt đánh tới. Tuyết phong sơ khí, ánh lửa lúc sáng lúc tối. Nạo kiêu muội muội Bạch Vân Mộng lập tức hù dọa, còn chưa nhìn Thanh Nhân Ảnh, liền biết Long Nạo Kiều đã về đến. Trong chớp mắt, một đạo tuyết quang đã tìm đến, ngay sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh tiểu tiểu có một người bổ nhào tại đất. Nhưng mà, trên lưng người cũng là bị bảo vệ không hư hao chút nào. "Nhanh." Cứu "Linh Nguyệt Tỷ tỷ." Miễn cưỡng gạt ra một câu, Long Nạo Kiều đã là kiệt lực hôn mê. "Nạo Kiều." "Linh Nguyệt Tỷ." Bạch Vân Mộng trong nháy mắt một mặt bối rối, cấp tốc cùng Hoàng Đức Quân đám người đem Long Nạo Kiều cùng Nạp Lan Linh Nguyệt đỡ dậy. "Linh Nguyệt Tỷ, sao sẽ như thế?" Nhìn lấy một đầu tuyết phát, khí tức cực kỳ yếu ớt nạp Lan linh nguyệt, Bạch Vân Mộng luôn ngỡ ngệ nào, vội vàng để nạp Lan linh nguyệt tan vào đan dược, đồng thời toàn lực vận khởi chữa trị huyền thuật vì đó chữa thương. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Đức Quân đem một viên thuốc phục nhập long nạo kiểu trong miệng nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy nạp Lan linh nguyệt. Trên người không có tổn thương chút nào, khí tức lại là như thế yếu ớt, tựa hồ là kiệt lực. Nhưng, lại hình như không chỉ có như thế. Bạch Phó Đồng cũng là một mặt nghiêm trọng. Bạch Quang Tiềm Thước, Bạch Vân Mộng vận đem hết toàn lực vì là nạp Lan linh nguyệt chữa thương, lại là không gặp nạp Lan linh nguyệt có chút chuyển biến tốt đẹp. Lập tức trong lòng tinh hoàng Tế Nguyệt Quang Luân, cuồng cuồng thần khí khí tức tuôn ra, tại thần khí ra chỉ dưới, Bạch Vân Mộng mức độ lớn nhất vì là nạp Lan Linh Nguyệt chữa thương. Lúc này chỉ thấy nạp Lan Linh Nguyệt lồng mi hơi động một chút, Bạch Vân Mộng lập tức vui vẻ. Nhưng mà nạp Lan Linh Nguyệt lại là lại không phản ứng, vừa rồi giống như là ảo giác đồng dạng. Bạch Vân Mộng thần sắc kéo căng, thể nội huyền lực kịch liệt thôi động, Tế Nguyệt Quang Luân tràn ra mạnh hơn qua mang. Trong lòng một trận bàng hoàng, Linh Nguyệt tỷ ngươi nhanh tỉnh lại, ngươi không thể cứ như vậy rời đi ta. Nhanh tỉnh lại a, ngươi là của ta tỷ tỷ a, tại sao có thể bỏ xuống ta bất kể? Ngươi nhanh tỉnh lại cho ta. Vân Mộng nha đầu. Nhìn lấy Bạch Vân Mộng liều mạng như vậy thôi động nguyên lực, Bạch Phó Đồng không khỏi lộ ra một vẻ lo âu. Lực lượng cực tốc tiêu hao, cùng thần khí cầm tiếp theo duy trì, Bạch Vân Mộng dần dần khí tức thở gấp gáp. Thiêm trong tay chữa trị lực lượng cũng lộ ra không ổn định. Nha đầu, cứ tiếp như thế, linh nguyệt nha đầu chưa cứu tỉnh, chính ngươi đều sẽ nhịn không được. Bạch Phó Đồng không khỏi mở miệng nói. Bạch Vân Mộng lại là không quan tâm, vẫn như cũ cắn răng toàn lực thi triển chữa trị huyền thuật, sắc mặt dần dần trắng bệch. Tiểu nha đầu, dừng lại đi, tầm thường trị liệu đối linh nguyệt công chúa đã không có hiệu, theo lão phu xem ra Linh Nguyệt công chúa sợ là linh hồn chi lực bị hao tổn nghiêm trọng. Thiên Huyền kiếm tông thích lão đột nhiên đi gần đến, mở miệng nói: "Gặp thích lão mở miệng." Một bên Mịch Phong huyền không khỏi khẽ giật mình, mà Bạch Vân Ngộng thì là động tác một trận, nhất thời thất thần, miễn cưỡng duy trì tế nguyệt quang luân trong nháy mắt trở về Bạch Vân Ngộng thể nội. "Tiên bối, ngươi nhất định biết rồi như thế nào cứu chữa Linh Nguyệt tỷ, cầu ngươi giúp đỡ chút." Bạch Vân Ngộng vội vàng nói. "Lão phu cũng không dám đưa chắc, trước hết để cho lão phu hiểu Linh Nguyệt công chúa trạng muốn cụ thể." Thích lão lắc đầu, tiếp lấy cúi người rỗi ngón mỏ về nạp lan linh nguyệt mi tâm. Hai ngón vừa chạm vào Huyền lực hơi vận, Thích lão một mặt nghiêm túc hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó, Thích lão nhướng mày. Thấy thế, Bạch Vân Mộng trong lòng không khỏi siết chặt. Thật lâu, Thích lão hai ngón vừa thu lại, lắc đầu thở dài. Bạch Vân Mộng lập tức tâm bên trong một cái hồi hộp. Bạch phó đồng đám người thấy thế, không khỏi thân sắt chấm xuống. Tiền bối, ngươi nhất định phải cứu Linh Nguyệt tỷ a. Bạch Vân Mộng cầu khẩn nói. Khó a. Thích lão bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền bối, cầu van ngươi. Cầu van ngươi. Có yêu cầu gì, tiền bối ngươi cứ việc nói. Cầu van ngươi. Bạch Vân Mộng đột nhiên quỳ hướng Thích lão cuống quýt giập đầu hai con ngươi rõ ràng lệ chạy xuống. nhà đầu, bạch phó đồng một vươn tay ra, không đành lòng thu hồi có chút nắm chặt. thích lao tiền muối, chỉ cần ngươi có thể cứu được linh Nguyệt công chúa, chúng ta xích vân đế quốc tất có hậu báo. có điều kiện gì, ngươi cứ mở miệng. bạch phó đồng mở miệng nói. thôi. thích lao hít một tiếng. có lẽ linh Nguyệt công chúa mệnh không có đến tuyệt lộ đi, có gì điều kiện cũng không cần đề. có lẽ chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đã thiếu nợ linh nguyện công chúa một mạng cũng bất định. lão phu trên người quả thật có một vật có lẽ có thể cứu được nàng, nhưng lão phu cũng không dám có quá nhiều bảo hộ. thích lao nói tiếp. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Bạch Vân ngậm cuống quýt giật đầu. Dứt lời, chỉ thấy Thích Lao tay vừa lộn, một khỏa tốc lớn tím ám sắc châu ngọc xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Là tử cầu tiên. Lệnh Phong Huyền lập tức hai mắt mở to. Lúc này, chỉ nghe Thích Lao nhẹ giọng vừa quát, huyền lực ba động truyền ra. Tử cầu tiên từ ám sắc dần dần sáng lên, cho đến phát ra chói mắt tử quang. Ngay sau đó, tử cầu tiên đúng là dần dần hóa khí, cuối cùng hóa thành giống như giống như long vậy hình dạng. Thích Lao vận công thúc dục, giống như giống như long vậy tự sắc khí thể cấp tốc chui vào nạp lan linh duyệt thể nội. Lập tức, một trận đạm đạm tử quang không ngừng tại nạp lan linh nguyệt quanh thân quanh quần, hồi lâu vừa rồi giảm đi, nhưng mà, nạp lan linh nguyệt lại là vẫn như cũ không gặp có khởi sắc. Lao tiền bối, vì là Hà linh nguyệt tỷ còn chưa chuyển biến tốt đẹp." Bạch Vân Mộng Kinh Hoàng nói. Tiếp xuống chỉ có thể nhìn tiên ý, linh nguyệt công chúa lúc này chỉ còn một tia hồn thức, chẳng mấy chốc sẽ triệt để mất đi sinh sống. Mà cái này tử cầu tiên có được vững chắc khôi phục hồn thức năng lực, là lao phu vốn muốn để thử nghiệm đột phá cảnh giới chi vật. Hiện tại linh nguyệt công chúa còn sót lại một tia hồn thức có thể dựa vào tử cầu tiên lực lượng có chút khôi phục, nhưng có thể khôi phục bao nhiêu là ẩn số. Có thể hay không sống tới chỉ có thể nhìn chính nàng, hơn nữa coi như nàng sống tới, chỉ sợ cũng. Thích Lao nói đến chỉ là hít một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Giờ phút này, Bạch Vân Mộng không nghe thấy không để ý, vẫn khởi chữa trị Huyền Thuật tiếp tục cứu chữa nạp Lan Linh Nguyệt. Nhìn một màn trước mắt, Bạch Phó Đồng cũng là phát ra khẽ than thở một tiếng. Long Nạo Kiều dần dần tỉnh lại, lại là không nói một lời trực tiếp canh dự ở nạp Lan Linh Nguyệt một bên. Hồi lâu sau, chỉ thấy một người đến. Thiếu tông chủ. Độc Ngao đệ đứng dậy, kinh hỉ nói: "Thiếu tông chủ, thực sự là lo lắng chết ta rồi." Nhậm Đồng Đồng cũng là một mặt vui mừng chỉ bằng sức xin kia, vẫn còn không đủ để lưu ta lại." Bố Phạm Đạm Thanh nói, "Cái kia đế cấp huyền thú đâu? Chưa từng thấy nó đội theo, chẳng lẽ tập kích chúng ta chỉ là một ngoài ý muốn? Có thể đừng nói cho ta, đã bị ngươi đánh chết." Trầm Nguyên Ly nghi ngờ nói. Lúc này, chỉ thấy bố Phạm lật tay bảy ra ra một khối tan vỡ tinh hạch. Tinh hạch mặc dù đã vỡ nứt, nhưng lại là vẫn có từng đợt xung doanh huyền lực ba động không ngừng truyền ra. Cái này, đế cấp huyền thú huyền hạch." Trầm Nguyên Ly lập tức giật mình. Bạch Phó Đồng, hoàng đức quân đám người cũng là nhao nhao kinh ngạc. "Ngươi thật có thể đánh giết cái kia đế cấp huyền thú?" Cái kia trước đó cố lực lượng kia, Lịch Phong Huyền không dám tin nói, cái kia nghiệt súc không phải ta đánh chết. Bố Phạm lắc đầu. Cái này, đám người nhao nhao sướng sở, tiếp lấy riêng phần mình không tự kìm hãm được nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt. Trước đó cố lực lượng kia xuất hiện về sau, ta trước đi kiểm tra lúc, phát hiện cái kia nghiệt súc chết tại đó. Hơn nữa tử trạng hết sức kỳ quái, trên người tuy có đốt bị thương, nhưng ứng không đủ để chí mạng, nó chi huyền hạch cũng không biết vì sao mà vỡ vụt. Làm sao? Bố Phạm mở miệng nói, cùng theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía vẫn chưa tỉnh lại Nạp Lan Linh Nguyệt. Chúng ta cũng không được tin tưởng chỉ biết cái kia linh nguyệt công chúa cho chúng ta đoạn hậu quá, về sau liền. Nhâm Đồng Đồng thấp giọng mở miệng. Nô! Bố Phạm không khỏi nhướng mày. Lại là sau một lúc lâu. Chỉ thấy Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên thở ra một khẩu trọc khí. "Linh Nguyệt tỷ, ngươi đã tỉnh." Bạch Vân Ngọc lập tức vui vẻ, liền nỗ lực lại tăng cường trong tay chỉ rũ thuật. Nạp Lan Linh Nguyệt sắc mặt dần dần khôi phục mấy phần, khí tức bình ổn, nhưng mà, lại là vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, như là ngủ say đờ dạng. Dù chưa gặp Nạp Lan Linh Nguyệt chân chính tỉnh lại, nhưng Bạch Vân Ngọc nhưng trong lòng thì dễ dàng không biết. Một đêm trôi qua, sáng sớm. "No." Vân Mộng muội muội, ta. Nạp Lan Linh Nguyệt một mặt hư nhược mở ra hai con ngươi, lại là phát hiện mình toàn thân vô lực nằm Bạch Vân Mộng trong ngực. Mà Bạch Vân Mộng thì là duy trì tư thế ngồi lâm vào ngủ say, chưa từng phát hiện Nạp Lan Linh Nguyệt tỉnh lại. "Linh Nguyệt tỷ tỷ." Một đạo hồn nhiên thanh âm vang lên, Long Ngạo Kiều vững vàng nắm chặt Nạp Lan Linh Nguyệt tay. "Linh Nguyệt nha đầu." Bạch phó đồng đám người nhao nhao lộ ra nét mừng. Nhưng mà, lúc này đám người lại là đồng thời phát hiện, Nạp Lan Linh Nguyệt đã là lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, giống như vừa rồi chưa từng tỉnh lại đồng dạng. "Ngô? Thế nào?" Bạch Vân Mộng mơ hồ mở ra hai con ngươi. Nhìn một chút đám người một chút. Linh Nguyệt Tỷ tỷ vừa rồi tỉnh một hồi, lại đã ngủ. Long Nạo Kiều mở miệng nói, Thực sự." Bạch Vân Mộng lập tức triệt để tỉnh táo lại. "Linh Nguyệt Tỷ cùng các ngươi nói gì không? Các ngươi tại sao không đánh thức ta?" Bạch Vân Mộng nói tiếp, "Không có, Linh Nguyệt Tỷ tỷ chỉ là kêu ngươi một tiếng, liền lại đã ngủ. Có lẽ Linh Nguyệt Tỷ tỷ phát hiện tại thân thể quá suy nhược." Long Nạo Kiều nói, "A, sao sẽ như thế?" Bạch Vân Mộng lập tức hai con ngươi mở to, bất quá trong lòng đã là một mảnh ý mừng. "Vân Mộng tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, để cho ta tới chiếu cố Linh Nguyệt Tỷ tỷ." đợi linh Nguyệt tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại, ngươi lại tại ngủ, liền muốn bỏ lơ nữa. Long não kiều mở miệng nói, nô, hảo, Bạch Vân Mộng trầm chờ một chút, liền gật đầu nói, cách đó không xa thích lao lại là thấp giọng thở dài, thế nào, thích lao, Ninh Phong Huyền nói, sợ là đã tàn phế. Thích lao trầm thấp lên tiếng, ngươi là chỉ cái kia linh Nguyệt. Ninh Phong Huyền lập tức sững sờ, chỉ thấy thích lao khẽ lắc đầu. Ninh Phong Huyền lúc này trầm mặc không nói, tĩnh lặng trong rừng rậm, ai, như thế nào, hảo hữu ngươi đến tận cùng cho ta là thuốc gì đây? Long não tiên đã làm miếng vải đen mỏng che khuyết hai mắt. Nhớ tới đêm qua hoang đường, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời trong lòng cũng là có một tia không rõ mừng thầm. Tiếp lấy chính là một trận tâm loạn, ra loại này sự tình, sợ là lại muốn trì hoãn hồi lâu, không biết linh nguyệt công chúa cùng biểu muội các nàng. Vì sao trong lòng có một loạt bất an? Lúc này, Long Nạo Thiên phía sau là bị cái chăn tre phủ Đông Vũ Thiên Kiêu cùng đại y Y hai nữ. Bốn phía trên mặt đất vẫn lưu lại đêm qua hoang đường dấu vết. Không lâu sau đó, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu hai con người chậm rãi mở ra, kinh ngạc không lúc đích, trong hai con người hảo vô tình tự ba động. Một lát sau, thanh âm nguyên náo vang lên. Lại là Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc lạnh lùng từ trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo thay đổi. "Phượng Tôn, công chúa, ngươi đã tỉnh, thân thể khá hơn chút nào không?" Long Nạo Thiên quay người lại, hơi lúng túng mở miệng nói. Nhưng mà, Đông Vũ Thiên Kiêu chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên. "Ách, Phượng Tôn công chúa." Long Nạo Thiên thần sắc xấu hổ. Đột nhiên, "Ngươi, tội đáng chết vạn lần." Đông Vũ Thiên Kiêu lanh mâu ngưng tụ, Giật mình nhân khí tức mãnh liệt mà ra. Long Nạo Thiên lập tức trong lòng bẩm, "Không ổn." "Phượng Tôn công chúa, ngươi nghe ta giải thích, đêm qua tất cả chỉ là một đợt hiểu lầm." Long Nạo Thiên liền vội mở miệng nói: "Số dưới hướng Diêm Vương giải thích a." Đông Vũ Thiên Tiêu Ngọc trưởng nhấc lên, "Cường Hãn không gian chi lực cấp tốc ngưng tụ." Sắc ý trong ngáy mắt tràn ngập. Chương 407, trở về. "Số dưới hướng Diêm Vương giải thích a." Đông Vũ Thiên Tiêu Ngọc trưởng nhấc lên, "Cường Hãn không gian chi lực cấp tốc ngưng tụ." Sắc ý trong ngáy mắt tràn ngập. Giận, giận, giận, giận. Đông Vũ Thiên Tiêu thịnh nộ xuất thủ, sắc ý nghiêm nghị. Chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu Ngọc trưởng đẩy, kích liệt không ở giữa năng lượng thoáng chốc quay ra. Long Nạo Thiên không khỏi thân thể trong nháy mắt kéo căng. Nhưng vào đúng lúc này, một cô manh liệt có thể chừa ra. Chỉ thấy một đạo kiếm dãy nham tượng ầm vang xuất hiện ở long ngạo thiên trước người. Lập tức, ầm một tiếng bạo hưởng, cường hãn năng lượng không gian cùng nham tượng nhau nhau yên diệt. Ngươi, Đông Vũ Thiên tiêu lập tức một trận kinh sợ, trở lại lạnh lẽo nhìn Dĩ Nhiên tỉnh lại đại y. Ấy. Thiên tiêu công chủ, không nên tức giận, trước tỉnh táo một chút đi, có lẽ sự tỉnh cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Đại y thì sửa sang lại quần áo, mở miệng nói, tỉnh táo? Lấy ngươi cùng này độ vô sỉ quan hệ, từ là có thể tỉnh táo. Hôm nay, bất kể là ai, dám ngăn ta người, giết không tha. Đông Vũ Thiên kiêu lạnh giọng nói. Ngay sau đó một bước cường thế phóng ra, năng lượng không gian kịch liệt ba động. Nhưng mà chỉ thấy Đông Vũ Thiên kiêu đột nhiên động tác một trận, lạnh lùng mày nhăn lại, lại là cảm thấy thân thể một trận không được thoải mái dễ chịu, trong lòng không khỏi thầm mắng, đáng chết. Lúc này Đại Y thể lực huyền lực thẩm vận đã là điều động bốn phía chi lực đề phòng. Long Nạo Thiên, mạng chó của ngươi tạm thời gửi dưới. Lạnh lùng một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu lại là đột nhiên dây lắt không mà đến. Ách, Long Nạo Thiên lập tức sững sờ. Đại Y tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tốt, nên đến ngươi tốt nhất giải thích. Đại uy nghi lại là đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói: "Cái này, việc này, ta cũng không tính mười phần tin tưởng." Long Nạo Thiên cười khổ nói: "Không được tin tưởng. Dược là ngươi cho, tiện nghi ngươi chuếm hết, hiện tại giải thích của ngươi lại là không được tin tưởng." Đại y thì thần sắc lạnh lẽo. "Đại uy ỷ tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói, ta cũng không biết cái kia dược hội như thế." Long Nạo Thiên nói. "Không biết? Vậy ngươi còn dám cho chúng ta phụ dụng?" Đại uy liền nói: "Đây là bởi vì." Long Nạo Thiên không khỏi một mặt chần chờ. "Bởi vì cái gì? Đến rồi tình trạng như thế, việc này ngươi chẳng có cái gì yêu cầu bạm mặt sao?" Đại uy âm thanh lạnh lùng nói: "Ai, thuốc này là bạn tốt cho ta, nhưng khi đó hắn cho ta những thuốc này là muốn giúp ta tại thần ma chiến trường bên trong di tích có thể thuận lợi tầm bảo, ta cũng chưa từng nghĩ đến hợp là như thế. Hơn nữa, hắn cũng không có lý do cho ta như vậy dược, trừ phi là trò đùa quái đản." Long Nạo Thiên nói. "Hảo hữu, chỉ vô sóc tiểu tử kia sao?" Đại y liếc lông mày nhắc lại. "Là." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Khá lắm ti vô sóc." Đại y thì tức giận nói. Đại y ghì tỉ tỉ, chớ nổi giận hơn. "Việc này, chờ ta trở về lên tiếng hỏi Hảo hữu." Đại y tỷ tỷ lại đến quyết định xử trí như thế nào vừa vẫn rất tốt. Long Nạo thiên nói, cũng chỉ có thể như thế. Đại y thì có chút hừ một tiếng, mặt khác tạm thời chớ có đem việc này nói cùng Phượng tôn công chúa, ta sợ nàng sẽ. Long Nạo thiên trần chờ nói nói, minh bạch. Đại y hề nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta đi trước tìm vân mộng muội muội mộ các nàng đi, chắc hẳn các nàng cũng thập phần lo lắng chúng ta. Đại y thì có chút hít một tiếng, ách, cứ như vậy trở về sao? Long Nạo thiên nói, chả có cái gì sự tình sao? Đại y hề lông mày nhăn lại, cái này ta sẽ đối đại y tỷ tỷ người phụ trách. Long não thiên phụt ra phụt vô một tiếng. Phụ trách. Hừ. Ngươi muốn như thế nào phụ trách? Ngươi phụ trách được tốt hay sao hả? Tạm thời không được muốn cùng ta nói. Ta hiện tại trong lòng mười phần bực bội. Đại y thì hừ lạnh nói. Ách. Chúng ta gặp đại y thì hơn chưa ngôi giận, Long não thiên cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Bạch vân ngọc bên này, chúng ta là không nên đi tìm não thiên tiểu tử bọn họ. Thời gian đã qua quá lâu, chúng ta đã phát ra nhiều lần tín hiệu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chưa từng trở về. Bạch phó đồng một mặt trầm trọng nói. Nô. Hoàng đức quân ngắm nhìn một phía, lông mày sâu nhăn một bên trái kỷ cùng lạc trọng vạn thần sắc lo lắng. Hơi nghiêng, tiểu tử kia hiệp trợ đông vũ thiên tiêu học viên cùng đại y y ở nháy đầu ứng phó cái kia đế cấp hung thú. hiện tại cái kia hung thú vẫn chưa tìm tới, chắc hẳn đã bị chế phục. bọn hắn đến nay chưa về, có lẽ bị trọng thương đang ở điều dưỡng. tốt nhất là phái người tìm tìm bọn họ, nhưng bây giờ thần ma chiến trường di tích quá mức quỷ dị, ta sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. hơn nữa các ngươi xích vân đế quốc nơi này cũng cần phải có người toạ chấn. như vậy đi, từ lao phu mang hai vị tư lịch khá sâu đạo sư tiến đến tìm tìm bọn họ. các ngươi lưu ở chỗ này coi trường hảo những người khác. Hoàng đức quân nhìn một chút Long Nạo Kiểu mấy người lại nhìn một chút bố phàm đám người một chút, mở miệng nói: Tốt, Hoàng đạo sư ngươi cẩn thận." Bạch Phó Đồng trong nháy mắt hiểu ý ân. Hoàng đức quân nhẹ gật đầu liền đứng dậy dẫn người rời đi. Thời gian dần dần đi qua. Nô. Nạp Lan Linh Nguyệt ung dung tỉnh lại. "Linh Nguyệt tỷ tỷ, tỉ. ngươi tỉnh lại." Long Nạo Kiểu vui vẻ nói. Lập tức, đám người nhao nhao đem lực chú ý đưa tới. "Vất vả ngươi, Nạo Kiểu muội muội." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ giọng nói, tiếp lấy ý đồ từ Long Nạo Kiểu trong ngực đứng lên, lại là phát hiện quanh thân bất lực. "Linh Nguyệt tỷ tỷ, thân thể ngươi còn chưa khôi phục, đừng lộ lộ." Long não kiều lắc đầu, Linh Nguyệt tỷ, bạn đang nghỉ ngơi. Bạch Vân Mộng đột nhiên tỉnh lại, một mặt kinh hỉ, Vân Mộng mội mội, Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một kia ôn nhu ý cười. Hoa. một tiếng khóc giống, Bạch Vân Mộng lại là đột nhiên nắm chặt Nạp Lan Linh Nguyệt tay khóc thút thiết. Nha đầu nốc, khóc cái gì? Nạp Lan Linh Nguyệt tức giận yếu ớt nói, Linh Nguyệt tỷ, ngươi biết ta có nhiều sợ ngươi như vậy bỏ xuống ta bất kể sao? Bạch Vân Mộng chịu khóc nói, đừng khóc, rất nhiều người nhìn lấy đây, tỷ tỷ ta như thế nào lại bỏ xuống ngươi mặc kệ? Đây không phải trở về rồi sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, ngươi nói lão. Ngươi kém chút sẽ phải rời khỏi. Về sau ta không bao giờ cho phép một mình ngươi độc đối địch. Bạch Vân ngọng liều mạng lắc đầu. Ngươi a, chưa trưởng thành. Nạp Lan Linh Nguyệt bất đắc dĩ nói, chỉ cần ngươi không rời đi ta, chưa trưởng thành liền chưa trưởng thành. Bạch Vân ngọng nói. Nhưng vào lúc này, thật có lỗi. Tại hạ mạo muội cái giày. Bố Phạm đột nhiên đi gần đến mở miệng nói, ngươi có chuyện gì? Bạch Vân ngọng xoa xoa nước mắt, có chút nhíu mày, không vui nói, tại hạ muốn thỉnh giáo Linh Nguyệt Công chúa một vài vấn đề, không biết Linh Nguyệt Công chúa có thể hay không vì là tại hạ giải hoạn. Bố Phạm nói, không thấy Linh Nguyệt tỷ tỉ mới tình đến thân thể suy yếu sao? nào có tinh lực trả lời vấn đề của ngươi? Bạch Vân Mộng cao mày nói, Vân Mộng muội muội, Nạp Lan Linh Nguyệt miễn cưỡng đưa tay để xuống Bạch Vân Mộng. vị công tử này, xin cứ hỏi. Nạp Lan Linh Nguyệt yếu đó nói, là ai đả thương ngươi? Bố Phạm nói, không ai, chỉ là vận dụng không nên dùng lực lượng mà mang tới trừng phạt. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, nô, bố Phạm không khỏi nao nao, xem ra đúng là nàng. Phu cận Lịch Phong Huyền mấy người trong nháy mắt nghe ra ý trong lời nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc sau khi, lại cũng nhiều một tia còn lại cảm xúc. Xem ra mọi người tại đây đã thiếu nợ Linh Nguyệt công chúa ngươi một cái nhân tình." Bố Phạm nói. "Đồng dạng, bọn hắn cũng thiếu công tử một cái nhân tình, không phải sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói. "Nghe vậy, Bố Phạm không khỏi nao nao. Vậy không giống nhau." Bố Phạm lắc đầu. Vậy mà lúc này lại là phát hiện Nạp Lan Linh Nguyệt đã bất chi bất giác lâm vào ngủ say. "Linh Nguyệt tỷ." Bạch Vân Ngộng không khỏi trầm thấp kêu một tiếng, nhưng lại sợ đã quấy rầy Nạp Lan Linh Nguyệt, cuối cùng khuôn mặt cười lộ ra một vẻ sầu lo, không khỏi phát ra một tiếng thở dài. "Ồ." Bố Phạm nhíu mày. Cái này đế cấp huyền hạch là Linh Nguyệt công chúa, mà khắc đan dừng này chỉ mong có thể đối linh nguyện công chúa có chút tác dụng bố Phạm đột nhiên lấy ra cái kia vỡ vụn huyền hạch cùng một cái bình sứ đưa tới bạch vân ngọng trước mặt cái này đa tạ bạch vân ngọng hơi sững sở, tiếp lấy đưa tay nhận lấy huyền hạch cùng cái kia bình sứ cẩn thận mở ra bình sứ đổ ra bên trong có chừng một viên thuốc bạch vân ngọng nhẹ nhàng ngửi cười không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc đan dược này bất phàm đây là phong thần dược tôn luyện chế thượng phẩm thần đan tuyệt địa phùng sinh bố phàm đạm thanh nói phong thần dược tôn tuyệt địa phùng sinh bạch vân ngọng hai con ngươi mở to tiếp lấy liền trực tiếp đem đan dược phục nhập nạp lan linh nguyện trong miệng hơi nghiêng Ơn. chỉ nghe nạp lan linh nguyệt phát ra một tiếng than nhẹ, sắc mặt lại là lại có chuyển biến tốt. đa tạ. bạch vân mộng lúc này đối bố phàm cảm kích nói. khách khí. bố phàm đạm thanh nói, nhưng trong lòng thì thầm nói, xem ra liền xem như phong thần dược tôn chế thần đan tuyệt địa phùng sinh, đối linh nguyệt công chúa tình huống cũng không tạo nên tác dụng quá lớn. thực sự là đáng tiếc, một vị làm cho người sợ hãi thăng người. vận dụng không nên dùng lực lượng. đế tột cùng là hạng gì lực lượng mới có thể để một tên huyền vương chi cảnh chém giết ngay cả ta đều xa kém xa ứng phó được đế cấp huyền thú. có lẽ bản thân liền có được siêu phàm tứ chất, lại là như thế bản thân hy sinh ngay cả ta cũng không nhịn được động dung. Một bên khác, chính đang tìm Bạch Vân Mộng đám người Long Nạo Thiên cùng Đông Vũ Thiên Kiêu đã là gặp được Hoàng Đức Quân. Đại sư, đại y không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Là các ngươi, xem lại các ngươi vô sự, ta cũng yên tâm. Hoàng Đức Quân nhẹ nhàng thở ra. Đông Vũ Thiên Kiêu học viên đâu? Hoàng Đức Quân nghi ngờ nói. Nghe vậy, đại y lông mày không khỏi nhận lại, lại là nhớ tới trước đó phát sinh sự tình. Ách, cái này, Long Nạo Thiên thần sắc không được tự nhiên. Làm sao? Chẳng lẽ Đông Vũ Thiên Tiêu học viên nàng? Hoàng Đức Quân không khỏi thần sắc trầm xuống. Ách, không phải, Phượng Tôn công chúa cũng không sự tình, chỉ là chúng ta náo loạn chút mâu thuẫn, tách ra." Long Nạo Thiên lúng túng nói. "Náo loạn chút mâu thuẫn?" Hoàng Đức Quân nhướng mày. "Được rồi, đám người bình an toàn tiện, chuyện còn lại, ngày sau hãy nói a." Hoàng Đức Quân lắc đầu. "Linh Nguyệt công chúa các nàng mạnh khỏe a." Long Nạo Thiên nói. "Linh Nguyệt công chúa?" Nghe vậy, Hoàng Đức Quân không khỏi thần sắc cứng đờ. "Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Đại y thì hơi sững sở. "Như thế nào?" Long Nạo Thiên lại là trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng, ra chút ngoài ý muốn, nhưng trước mắt tính mệnh vô ưu. Hoàng Đức Quân trầm ngâm một hồi nói: "Ngươi nói cái gì? Linh nguyệt công chúa thế nào?" Long Nạo Thiên ngữ khí trầm xuống, phong giật đệ đệ ngươi không nên kích động, để đạo sư từ từ nói tinh tường a. Đại ý ỉ lông mày nhăn lại, trong lòng cũng là dâng lên một vẻ lo âu. "Chúng ta vừa đi vừa nói a." Hoàng Đức Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một khoảng thời gian, là biểu ca bọn hắn, bọn hắn bình an trở về, thật sự là quá tốt. Bạch Vân ngọc ôm nạp Lan Linh nguyệt nói, trong lòng chỉ cảm thấy buông xuống một tảng đá lớn. Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía bước nhanh hướng bên này đi tới Long Nạo Thiên ba người. Linh nguyệt Chỉ thấy Long Nạo Thiên trực tiếp hướng về phía ngủ say tại Bạch Vân Mộng trong ngực nạp Lan Linh Nguyệt đi tới, bước chân trầm trọng. Chương 408, khen thưởng. Linh Nguyệt. Chỉ thấy Long Nạo Thiên trực tiếp hướng về phía ngủ say tại Bạch Vân Mộng trong ngực nạp Lan Linh Nguyệt đi tới, bước chân trầm trọng. Biểu ca. Bạch Vân Mộng lột bột nhìn lấy Long Nạo Thiên. Lúc này, chỉ thấy Long Nạo Thiên lấy xuống che mắt miếng vải đen mỏng, một đôi quỷ dị chi đồng lập tức hiện ra, nhìn chằm chằm trong ngủ mê nạp Lan Linh Nguyệt. Ta dị song đồng phát hiện, từng tia bá đạo uy áp truyền ra. Mọi người tại đây không khỏi đồng tử hơi co lại. Cái này mắt. Bố Phạm Thần sắc kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, này đôi mắt nhất định làm ta cảm nhận được run rẩy. Cái này Long Nạo Thiên quả nhiên không đơn giản. Này đôi mắt đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Lục Phong Huyền kinh hai nói. Nô, kẻ này." Thích Lao vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu gia." Trái Kỳ gương mặt kinh ngạc, đây chính là thiếu gia một mực lấy miếng vải đen mỏng che mắt nguyên nhân sao? Này đôi mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng không giống như là tốt gì báo hiệu a. Bạch Phó Đồng, Long Hồng Đằng, Long Di Phong, các loại, chờ trong lòng người cũng là kinh nghi bất định. "Linh Nguyệt." "A, là ta vô năng." nhìn lấy nạp lan linh nguyệt lúc này tình huống long Nạo thiên trầm rãi đem từ bạch vân mộng trong ngực tiếp nhận trong lòng chỉ cảm thấy một trận nắm chặt đau nhức nô người đã trở về tựa hồ là nhận long Nạo thiên ảnh hưởng nạp lan linh nguyệt ung dung tỉnh lại nói khẽ thật có lỗi là ta vô năng để cho ngươi chịu khổ long Nạo thiên trầm rãi hai mắt nhắm lại không nên tự trách ngươi đã trải qua làm rất khá ngươi nhất định phải khống chế lại bản thân như thế linh nguyệt mới có thể yên tâm nạp lan linh nguyệt nhẹ nhàng nuốt ve long não thiên gương mặt ấm nu đạo yên tâm ta vô sự qua một thời gian ngắn là được rồi không cần lo lắng cho ta tình huống ngươi bây giờ cảm giác như thế nào Long Nạo Thiên mở miệng nói ta rất khỏe dù sao có các ngươi vô vi bất trí chiếu cố cùng quan tâm Linh Nguyệt trong lòng tất nhiên là vui mừng Nạp Lan Linh Nguyệt nói vừa nói lại là lần nữa lâm vào ngủ say Linh Nguyệt Long Nạo Thiên không khỏi nắm đấm nắm chặt phát ra lạc lạc tiếng vang ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi Long Nạo Thiên đem Nạp Lan Linh Nguyệt giao về Bạch Vân Mộng trong ngực chậm rãi dùng miếng vải đen mỏng che khuyết hai mắt hiện tại Linh Nguyệt công chúa tình huống như thế nào Long Nạo Thiên hướng Bạch Pháo Đồng mấy người hỏi Nha đầu này hiện tại đã trải qua chuyển tốt rất nhiều. Bạch phó đồng ngẩng người, mở miệng nói, hồn thức bị hao tổn có đúng không? Long Nạo thiên nói, là, thiên huyền kiếm tông thích lao ứng so với ta tin tưởng. Bạch phó đồng nhìn về phía thích lao nói, nô. Thiên huyền kiếm tông, thích lao. Long Nạo thiên có chút trầm ngâm, tiếp lấy liền quay người được hướng thích lao. Viên bối, linh Nguyệt công chúa tình huống, ngài có thể hay không chỉ thị văn bối một hai? Long Nạo thiên thi cái lê nói, ai? Linh nguyện công chúa tình huống, lão phu cũng là vô năng bất lực, nàng là hồn thức hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhiều linh đan diệu dược mặc dù đối hồn thức có chỗ giúp ích, nhưng muốn làm còn sót lại một tia hồn thức khôi phục lại, thật là khó khăn. Hồn thức một khi mất hết, ngay cả âm dương song ngọc đều cứu không được. Giống linh nguyệt công chúa loại tình huống này thế, nhưng là mười phần hiếm thấy, bởi vì phải đem một người hồn thức tiêu diệt hầu như không còn, thế nhưng là hết sức khó khăn sự tình. Liền xem như huyền tôn đều khó mà làm đến, cũng chỉ có một chút cấm thuật bí pháp có khả năng. Cái này có thể là đúng nghĩa triệt để gạt bỏ, cũng là đối với những cái kia cẩm giữ có bất tử năng lực sinh linh mạnh mẽ hữu hiệu nhất chu sắt phương thức. Đương nhiên, muốn gạt bỏ linh hồn, chả ra đại giới cũng sẽ không nhỏ. Thích Lao hít một tiếng, mở miệng nói: "Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi thần sắc căm trầm. Vậy bây giờ Linh Nguyệt công chúa sẽ có nguy hiểm đến tính mạng sao?" Long Nạo Thiên lần nữa mở miệng nói: "Lão phu cũng không dám kết luận." Thích Lao lắc đầu: "Đa tạ." Long Nạo Thiên nói: "Lúc này, Bạch Vân Mộng đám người cũng là tâm tình trầm trọng. Bạch Vân Mộng ôm nạp Lan Linh Nguyệt tay không khỏi nắm thật chặt. Thiên Vũ học viện viện trưởng cùng phong thần dược tôn có lẽ khả năng giúp đỡ được người." Thích Lao nói: "Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi mở người: "Đa tạ." Long Nạo Thiên lần nữa thi cái lễ. "Khách khí." Thích Lao nói. Đây là từ cái này đế cấp huyền thú trên người lấy được, liền xem như báo đáp tiền bối ngươi tạ lễ à. Long Nạo Thiên lấy ra cực nham long hoạch tâm nguyên châu đưa cho Thích lão. Cái này? Không cần, đây là lão phu phải, tính toán ra, chúng ta cũng thiếu linh nguyệt công chúa một cái nhân tình. Thích lão lắc đầu. À, tiền bối ngươi tử cầu tiên, vạn bối nên cũng biết, ngươi đã trải qua trợ giúp quá linh nguyệt công chúa mấy lần. Cái này nguyên châu ngươi thu cất đi, cái này nguyên châu cũng không phải là cái gì dị dịch cùng vật. Nguyên châu gần như chỉ ở tầng ngoài trên làm cấm chế, một khi cấm chế bị phá hư, cái kia đế cấp huyền thú liền sẽ phục sinh, tạm thời Vạn Bối cũng vô pháp đem chân chính chu sát. Tiền bối ngươi muốn cẩn thận đảm bảo, hoặc hứa tiền bối ngươi mang về tông môn đi, sẽ có tác dụng. Long Nạo Thiên đem Hạch Tâm Nguyên Châu đưa tới Thích Lao trước người, liền trực tiếp quay người rời đi. Nghe vậy, Thích Lao trong lòng không khỏi một bầm, cái này Nguyên Châu đúng là cái kia đế cấp huyền thú. Kể từ đó, giá trị cũng không nhỏ a. Phu cận người, không ít người trong mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ cùng tham lam. Đạt tạ, xem ra bảo vật này cũng là kiện khoai lang bổng tay. Thích Lao nói. Lúc này, Long Nạo Thiên đã đi tới Bạch Vân Mộng bên cạnh ngồi xuống. Mà Bạch Vân Mộng là an tĩnh ôm nạp Lan Linh Nguyệt, Long Nạo Kiều, đại ý tại Bạch Vân Mộng hai bên ngồi đối diện lấy. Mấy người trầm mặc không nói, trầm mặc hồi lâu, rất muốn nhanh lên rời đi nơi này, lại cũng không muốn tìm bảo vật gì. Muốn như vậy nhiều bảo vật có làm được cái gì? Bạch Vân Mộng oán giận nói, thật có lỗi. Long Nạo Thiên khẽ thở dài một tiếng, biểu ca, ta không phải trách ngươi, là ta quá vô dụng, bằng không thì khi đó cũng sẽ không để Linh Nguyệt tỷ một người lưu lại. Bạch Vân Mộng gật đầu, đều không nên tự trách, cái này chút sự tình cũng không phải chúng ta chỗ có thể khống chế. Hiện tại Hạo Hạo nghĩ biện pháp như thế nào cứu chữa Linh Nguyệt muội muội a?" Đại y liền nói, "Ở nơi này dễ gẳng bạn nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có tận mau đi ra mới có thể. Vấn đề là, cái này đáng chết địa phương, lúc nào mới có thể rời đi?" Bạch Vân mộng giọng căm hận nói. Đen đuốc sáng choang trong đại điện, trong hư không năng lượng kính đã trải qua khôi phục, thật là khiến ta kinh ngạc liên tục. Nghĩ không ra các ngươi nhất định có thể làm được trình độ như vậy. "Thú vị, thú vị." Phiếu hô thanh âm vang lên. Lần này tỉnh lại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiêu Hao cũng vừa xa dị vãng, linh hồn chi lực đã bắt đầu không ổn định nhất định phải nhanh ngủ say tu dưỡng tại thánh cấn địa cung quan bế trước đó những cái này tiểu lễ vật liền làm cho các ngươi đặc sắc tuyệt luân biểu diễn khen thưởng A. phiếu hốt thanh âm nói tiếp lúc này chỉ thấy từng đạo từng đạo hào quang đột nhiên xuất hiện ở đại ý địa long não thiên bố phạm đám người trước mặt hào quang bên trong đúng là chút hình dạng khác nhau bảo vật có đan dược có binh khí có thư quyển có bảo ngọc các loại chờ cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa không khỏi khiến đám người kinh ngạc liên tục đây là ý gì long não thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bắt được trước người bạch ngọc bình sứ nhỏ lập tức chỉ cảm thấy một cô mát mẽ lực lượng truyền đến, lại là khiến tâm thần mình ổn định. Long nạo thiên trong lòng không khỏi kinh ngạc, nô, no. bảo vật này có thể làm người tâm thần ổn định, đối tu luyện có lẽ có trợ giúp ha. Long nạo Kiều trước người thì là một chuôi dị thường tinh sảo tuyết bạch trường kiếm. Trên trường kiếm khắc dấu lấy bảy xương hàn tiêu bốn chữ, không ngừng tán phát ra trận trận hàn ý. Long nạo Kiều rối tay nắm chặt chuôi kiếm, tùy ý vung lên, lập tức từng đợt xương tuyết hàn ý đung đưa ra. Tại đại y phía trước người là một khối màu đen ngọc bài, chạm đến ngọc bài thời điểm, đại y liền lập tức sững sờ, tiếp lấy lộ ra vẻ kinh ngạc, thần sắc không ngừng biến nảo, cuối cùng cấp tốc đem ngọc bài thu hồi. Mà ở Bạch Vân Ngộng cùng Nạp Lan Linh Nguyệt xuất hiện trước mặt là là một cái đan dược, đan dược bề ngoài nhất định giống như một quả bạch ngọc hạt châu đồng dạng, còn có chói lọi sắc thái tô điểm, một cố đạm đạm mùi thuốc truyền ra, khiến mọi người tại đây tâm thần thanh thản. Tại Bạch Vân Ngộng một mặt kinh ngạc đem đan dược cầm tới trước người thời điểm, Nô! Bạch Vân Ngộng trong ngực Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên phát ra một tiếng thư thích than nhẹ. "Cái này." Bạch Vân Ngộng lập tức khẽ giật mình, hơi chần chờ, nhẹ nhàng một liếm đan dược, xác định đan dược không có vấn đề, liền trực tiếp đem đan dược phục nhập Nạp Lan Linh Nguyệt trong miệng. Chỉ là chốc lát, Nạp Lan Linh Nguyệt mặc dù vẫn đang say giấc nồng, sắc mặt lại là cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, đã là cùng thường nhân không khác. Thế thế, Bạch Vân Mộng không khỏi đại hỉ. Đan dược này đối Linh Nguyệt tỷ mười phần hữu hiệu. Bạch Vân Mộng kinh hỉ nói. "No." Nghe vậy, Long Nạo Thiên lập tức rơi vào trầm tư. Một bên đại y thì chân mày cau lại, tiếp lấy liền lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc. Tại một bên khác, chỉ thấy Đông Vũ Thiên kiêu mặt lộ vẻ nghi ngờ từ hảo quang bên trong lấy ra một quyển màu đen thẻ tre. Chậm rãi triển khai hắc sắc thẻ tre, liếc nhìn trong đó nội dung, Đông Vũ Thiên kiêu lại là lạnh lông mày khẽ nhíu một chút. "Ta môn ngoại đạo" Hừ lệnh một tiếng, thẻ tre vừa thu lại, giơ tay lên, không gian chi lực vật khởi, Đông Vũ Thiên Tiêu lại là muốn hủy diệt đi thẻ tre, nhưng mà động tác đột nhiên dừng lại, chân chờ một chút, thôi, tạm thời lưu lại đi, Đông Vũ Thiên Tiêu ngược lại đem thẻ tre thu hồi, tại mọi người còn chưa từ đột nhiên đạt được bảo vật trong lúc kinh ngạc khôi phục lại thời điểm, Thánh cấn địa cung lối vào chỗ, trên bầu trời to lớn trận pháp lại là đột nhiên xuất hiện, truyền tống trận mở ra, Hoàng Đức Quân kinh ngạc nói, rốt cục có thể rời đi, Trần Nguyên Ly nhẹ nhàng thở ra, quá đột nhiên, Lục Phong Huyền Cao mày nói, nhưng mà các thế lực liếc mắt nhìn nhau, liền trước sau hướng trận pháp bên kia bước đi, tựa hồ cũng nghĩ mau chóng rời đi. Hoàng đạo sư, nếu là chúng ta không rời đi sẽ như thế nào? Long nạo thiên đột nhiên mở miệng nói. một bên bạch vân mộng kinh ngạc nhìn lấy long nạo thiên, giống như nhìn ra long nạo thiên ý đồ, trong lòng cũng là lên vẻ mong đợi. cái này, không rời đi, ta cũng không thông báo như thế nào, đã từng cũng không ít người chưa tại truyền tống trận sau khi mở ra rời đi. nhưng, lần nữa tiến đến thời điểm, cũng rốt cuộc chưa nhìn thấy qua những người này. hoàng đức quân chần chừ một chút nói. nghe vậy, long nạo thiên trong lòng không khỏi một bầm cái này thần ma chiến trường di tích quá mức không tầm thường. thôi, hiện tại linh nguyệt công chúa đã có chuyển biến tốt, tạm thời không cần thiết mạo hiểm như vậy. sau khi ra ngoài, nếu không cách nào tìm được triệt để chữa cho tốt linh nguyệt công chúa phương pháp, lần sau lại đến này tìm kiếm mới vừa đan dở ga thế nào. ngươi muốn ở lại chỗ này? hiện tại cái này thần ma chiến trường di tích tình huống có thể là phi thường cổ cái a, vô luận như thế nào đều không phải là một cái có thể nơi ở lâu. hoàng đức quân ám chỉ nói, biểu ca, chúng ta hay là tận mau đi ra tìm trị liệu linh nguyệt tỷ biện pháp a. bạch vân ngậm thở dài một cái nói, ân, long nạo thiên nhẹ gật đầu. Trước 409, hồi học viện. Một đường được hướng quang trụ. Bị Long Ngạo Thiên ôm ở trong ngực Nạp Lan Linh Nguyệt dần dần tỉnh lại. Ngo! Đây là đi nơi nào? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. truyền tống trận mở ra, chúng ta muốn rời đi. Long Ngạo Thiên nói khẽ. Muốn rời đi sao? Ta cảm giác thân thể tốt lên rất nhiều. Có thể hay không để cho ta đi hai bước? Nạp Lan Linh Nguyệt hơi có vẻ hư nhược nói. Cái này! Tốt! Bất quá nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền không nên miễn cưỡng. Long Ngạo Thiên chần chờ một chút, gật đầu nói. Ơn! Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng tiếp lấy Long Ngạo Thiên liền cẩn thận vịn nạp Lan Linh Nguyệt đi ra một khoảng cách, ta có chút vây lại. Nạp Lan Linh Nguyệt dừng bước, nói nhỏ một tiếng, liền theo tại Long Ngạo Thiên trên người đi ngủ. Linh Nguyệt tỷ tốt lên rất nhiều, có thể tự do đi lại. Bạch Vân Mộng yên tâm không yên. Ân, tạm thời mà nói, ứng sẽ không có vấn đề gì. Long Ngạo Thiên nói. Không lâu sau đó, Long Ngạo Thiên cả đám đã đi tới truyền tổng quang trụ chỗ. Hơi ngừng chân ngắm nhìn một hồi, liền từng cái đi vào quang trụ bên trong. Lúc này, đèn đốt sáng trang trong đại điện. Địa khôn thánh thể, tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nhìn lấy năng lượng trong tính đại ý, y từng bước một đi vào truyền tống quang trụ, phía hốt thanh âm vang lên. Tại tất cả mọi người tiến vào truyền tống quang trụ sau khi biến mất, trống trải loạn trên đất đá, lại là đột nhiên chấn động không ngừng. Ngay sau đó, ánh sáng ảm đạm mang dần dần sáng lên, một tòa nguy nga cung điện chậm rãi từ loạn trên đất đá dâng lên. Thiên Vũ học viện, Thiên Huyền khu. rốt cục đã trở về. Bạch Vân ngậm cảm thán một tiếng, "Hoàng muội, sao sẽ như thế? Chuyện gì xảy ra?" Một mực tại quảng trường chờ nạp Lan tiên thể, nạp Lan khế ngân đám người vội vàng đi vào long lão thiên đám người trước mặt nhìn lấy sắc mặt suy yếu, một đầu tuyết phát nạp lan linh nguyện, nạp lan thiên tề, nạp lan khế ngân đắng người nhao nhao lộ ra kinh quái lạ màu sắc. thật có lỗi, xảy ra một chút ngoài ý muốn. Long nạo thiên lắc đầu, thật hoàng nội nàng đến tận cùng ra sao? nạp lan thiên tề cao mày nói, biểu muội, thần ma chiến trường bên trong di tích phát sinh sự tình, ngươi cùng bọn hắn nói một chút đi. ta mang linh nguyện công chúa đi cùng viện trưởng nói chuyện, nhìn xem viện trưởng có thể hay không giúp được linh nguyện công chúa. Long nạo thiên nói, được. bạch vân mộng nhẹ gật đầu. sau một lát, long nạo thiên đã ôm nạp lan linh nguyện đi vào viện trưởng cùng phó viện trưởng trước mặt. nô đã xảy ra chuyện gì? nhà đầu này vì sao? viện trưởng cao mày nói linh nguyệt công chúa hồn thức bị hao tổn hiện tại hết sức yếu đứt long Nạo thiên nói hồn thức bị hao tổn viện trưởng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng màu sắc để lão đầu ta xem một chút phó viện trưởng lão đầu trực tiếp rối ngón điểm tại nạp lan linh nguyệt mi tâm một tia huyền lực chậm rãi thi xuất nô phó viện trưởng lão đầu không khỏi lông mày cao chặt nhà đầu này đến tột cùng chuyện gì xảy ra hồn thức nhất định hao tổn đến nghiêm trọng như vậy phó viện trưởng lão đầu thu tay lại nói Tại thần ma chiến trường bên trong di tích, chúng ta gặp đế cấp huyền thú, linh nguyệt công chúa không biết sử dụng cái gì lực lượng, đem cái kia đế cấp huyền thú tiêu diệt, mà bản thân cũng. Long Nạo Thiên nói. Cái gì? Đế cấp huyền thú? Thần ma chiến trường di tích có đế cấp huyền thú? Sao sẽ như thế? Nha đầu này chỉ có huyền vương chi cảnh thực lực, có thể tiêu diệt đế cấp huyền thú? Cái này yêu cầu hạng gì lực lượng? Viện trưởng kinh ngạc nói. Ngô, no. nhất định sẽ có loại này sự tình phát sinh. Chỉ là muốn khôi phục hồn tức cũng không phải là chuyện dễ. Phó viện trưởng lão đầu cau mày nói. Ngô, no. Phó viện trưởng Ý tứ là ngươi biết như thế nào khôi phục?" Long Nạo Thiên nói. "Lão đầu ta xác thực biết được một cái phương pháp, nhưng ta không dám nói cho ngươi. Phương pháp kia cũng không phải cái gì phương pháp tốt, tin tưởng nha đầu này cũng sẽ không đồng ý." Phó viện trưởng lão đầu Khiêu Mi nhìn Long Nạo Thiên một chút, mở miệng nói. Một bên viện trưởng hơi sững sờ. "Vì sao?" Long Nạo Thiên khó hiểu nói. "Không cần hỏi nhiều, lão đầu ta đề nghị ngươi chính là đi tìm Phong Thần Dật Tôn, tin tưởng lão tiểu tử kia sẽ có biện pháp tốt hơn." Phó viện trưởng lão đầu lắc đầu. "Phong Thần Dật Tôn?" "Phó viện trưởng ngươi biết được hắn hiện tại ở đâu sao?" Long Nạo Thiên không khỏi nghĩ tới Ti vô sóc, Trần Trời nói, không biết. Phó Viện trưởng lão đầu lắc đầu, cứ nghe đã nhiều năm chưa có phong thần dược tôn tung tích, ta muốn từ đầu tìm lên. Long Nạo Thiên nói, muốn từ bực nào tìm lên, đó là tiểu tử ngươi vấn đề, lão đầu ta có thể không có thể bất lực. Phó Viện trưởng lão đầu nói, cái này. Long Nạo Thiên không khỏi có chút nắm tay, nô. Phó Viện trưởng lão đầu nhàn nhạt quét Long Nạo Thiên một chút, học sinh kia cáo lui. Long Nạo Thiên nhẹ buông tay, mở miệng nói, lão đầu ta chỗ này có một món bảo vật, ngươi để nhã đầu này đeo ở trên người, có thể làm cho nàng bình thường bảo trì tinh thần. Phó viện trưởng lão đầu lấy ra một khối ôn nhuận một mạc ngọc bội đưa tới Long Nạo Thiên trước người. "Nô, đa tạ phó viện trưởng." Long Nạo Thiên mở người, tiếp nhận ngọc bội, chỉ cảm thấy một dòng nước cấm từ trên ngọc bội chậm rãi truyền đến, làm lòng người thần thư sướng. "Ngươi rời đi trước đi, đợi lão đầu ta cùng với viện trưởng xử lý xong cái này thần ma chiến trường di tích sau tiếp theo, trở về nữa điều tra thêm địa tích, nhìn xem có thể hay không giúp được nha đầu này." Phó viện trưởng lão đầu nhìn một chút nơi xa đang ở riêng phần mình rời đi trung thế lực một chút, mở miệng nói: "Đa tạ, học sinh cáo lui." Long Nạo Thiên nói. Long Nạo Thiên rời đi về sau, Viện trưởng Lão tiểu tử, Lão đầu ta về trước đi đem cái kia bộ phận khắc dám cấm ghi chép cất kỹ. Phó viện trưởng Lão đầu nói, Nô, no. đạo sư, ngươi là sợ Long nạo tiên tiểu tử kia nhìn thấy khắc dám cấm ghi chép ghi lại cấm thuật. Viện trưởng nói, là, tiểu tử này phong cách hành sự, Lão đầu ta cũng không phải hết sức kiên tâm. Mặc dù hắn không có ý đi làm ác, nhưng gặp được yêu cầu lựa chọn sự tình, hắn có thể không nhất định sẽ lấy thiện ác vì là quyết định tiêu chuẩn. Phó viện trưởng Lão đầu nói, cũng là, tiểu tử này lúc nên xuất thủ, thế nhưng là mười phần quyết đoán, thậm chí có chút tàn nhẫn. Lấy linh Nguyệt nha đầu trong lòng hắn phân lượng, thật đúng là nói không chính xác hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Chậm một chút ta còn muốn đem thần ma chiến trường bên trong gì tích sự tình hiểu tinh tưởng, đế cấp huyền thú, tiểu tử kia nói sơ lược, nhưng cái này sự tình cũng không phải bình thường nghiêm trọng. Viện trường lộ ra ngưng trọng màu sắc. Lúc này, Long Nạo Thiên đã trở lại Bạch Vân Ngộng bên này. Nghe xong Bạch Vân Ngộng tự thuật, Nạp Lan Thiên Tệ, Nạp Lan khế ngân đám người đã là thần sắc khác nhau rơi vào trầm tư. "Biểu ca, như thế nào?" Bạch Vân Ngộng mang theo một kia chờ mộng nói, Phó viện trưởng để cho ta đi tìm phong thần dự tôn, mặt khác cho linh nguyệt công chúa một khối ngọc bội, nói đối linh nguyệt công chúa có trợ giúp. Long nạo thiên cầm ngọc bội nói, như vậy phải không? Bạch vân mộng nhẹ nhàng thở dài, a, cái kia lão đầu lúc nào rời đi? Đại u y nghi ngờ nói, rời đi? Ngô, no. Long nạo thiên một người, đã thấy xa xa phó viện trưởng lão đầu sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ còn viện trưởng một người tại. Trước đem ngọc bội kia cho linh nguyệt tỷ đeo lên xem một chút đi. Phó viện trưởng cái kia lão gia hỏa cho đồ vở tướng sẽ không kém. Bạch vân mộng cầm qua Long nạo thiên ngọc bội trong tay cẩn thận cho nạp lên linh nguyệt đeo lên. Khoan nhìn, linh nguyệt thị sắc mặt giống như lại có chút chuyển tốt. Bạch Vân Mộng nói: "Như thế thuận tiện." Long Nạo Thiên nói: "Hiện tại Âm Dương Song Ngọc mặc dù đã đến tay, nhưng Thất Hoàng muội phát hiện tại loại tình huống này, chúng ta cũng là suy nghĩ hồ loạn, trước đem việc này bẩm báo phụ hoàng a." Nạp Lan Khế Ngân nói: "Ân, cái này chút sự tình các ngươi quyết định đi, ta trước tìm trị liệu linh nguyệt công chúa phương pháp." Long Nạo Thiên nói: "Ta cũng sẽ phái người." Nạp Lan Khế Ngân mới mở miệng, ngư khí đột nhiên dừng lại. Lại là gặp Nạp Lan Linh Nguyệt hung dung tỉnh lại. "Ngô, hoàng huynh các ngươi, chúng ta trở về rồi sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra vẻ ngoài ý muốn biểu lộ là các ngươi đã trở về, thất hoàng nội ngươi rốt cuộc tỉnh, có thể để cho chúng ta hảo một trận lo lắng. Nạp Lan Thiên Tề hít một tiếng, thật có lỗi để mấy vị hoàng huynh lo lắng. Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ, hoàng nội ngươi bây giờ thân thể suy yếu, hay là nhiều một chút nghỉ ngơi đi, tạm thời không cần nói nhiều lắm. Nạp Lan gấm xanh một mặt lo lắng nói, đa tạ hoàng huynh quan tâm, Linh Nguyệt hiện tại giống như tốt lên rất nhiều. Nạo Thiên công tử, vuông xuống Linh Nguyệt đi, ta nên không có gì đáng ngại. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, cái này hảo, Long Nạo Thiên một người tiếp lấy liền cẩn thận buông xuống nạp lan linh nguyệt. Ngọc bội kia, thứ lâu tới, để cho ta cảm giác hết sức thoải mái." Nạp Lan Linh Nguyệt sờ lấy bộ ngực ngọc bội nói. "Đây là phó viện trưởng tạm." Phó viện trưởng nói, "Chỉ cần ngươi mang ở trên người, tinh thần liền sẽ tốt đi một chút." Long Nạo Thiên nói. "Nguyên lai like là phó viện trưởng, xem ra phải thật tốt cảm tạ hắn lão nhân gia." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Hiện tại âm dương song ngọc chúng ta cũng tới tay, không sai biệt lắm cần phải trở về." Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp. "Cái này, việc này chậm một chút rồi nói sau, các ngươi mới trở về đến, trước nghỉ ngơi một hồi a." Nạp Lan Tiên Tề nói. Ân, cũng tốt, mọi người hẳn là đều đã mệt mỏi." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. "Chúng ta về trước ký túc xá đi, có cái gì sự tình, trên đường cũng có thể nói." Đại Úy Nghiêm mở miệng nói, đám người lên tiếng, liền cùng nhau rời đi Thiên Huyền khu. Trên đường, "Linh Nguyệt tỷ, xem ra ngươi tinh thần sắc thực tốt lên rất nhiều." Bạch Vân Mộc viện Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ân, hẳn là Phó viện trưởng tặng khối ngọc bội này nguyên nhân a." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. "Biểu ca, ta cùng với Linh Nguyệt tỷ, nào Kiều mọi mọi thuê xe ngựa trở về, rời đi trước." Bạch Vân Mộc nói. "Nô, nào Kiều, chiếu cố tốt Linh Nguyệt công chúa." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, kéo kẹt kéo kẹt. Đại Y Ê Tỷ Tỷ, Nạo Thiên Công Tử, mấy vị Hoàng huynh, Linh Nguyệt rời đi trước, mời. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, trên đường cẩn thận. Nạp Lan Thiên Tề nói, đưa mắt nhìn Nạp Lan Linh Nguyệt Tam Nữ rời đi về sau. Đại Y Ê Tỷ Tỷ, Thái Tử Điện Hạ, hai vị Hoàng Tử, ta lúc trước hướng Thiên Huyền Tàng Thư các đọc qua tương quan địa tịch, nhìn xem có thể hay không tìm tới trị liệu Linh Nguyệt Công chúa phương pháp. Long Nạo Thiên nói, cái này, Đại Y không khỏi sững sờ, thất hoàng nội hiện tại cũng không có gì đáng ngại, Nạo Thiên Công Tử ngươi có lẽ không cần như thế cấp bách. Nạp Lan Thiên Tề nói thời gian cấp bách, có lẽ chúng ta không lâu liền phải chạy về Đế đô. Long ngạo Thiên lắc đầu, tốt ta làm tiền. Nạp Lan Thiên tề nhẹ gật đầu, ta cũng cùng ngươi tiến về Thiên Huyền Tàng Thư các a. Đại y y nói, được. Long ngạo Thiên gật đầu nói. Lúc này, Thiên Huyền Tàng Thư các môn khẩu chỉ thấy lạc thiếu kình ngồi ở trước cửa không lúc đích, tựa hồ tại ngờ người. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua. Tiểu tử, ngươi ở nơi này đã lâu. Phó viện trưởng lão đầu chẳng biết lúc nào đã nằm trên trường kỷ. Phó viện trưởng. Lạc thiếu kình hai mắt vừa mở, nô, ngươi tìm lão đầu ta. Phó viện trưởng lão đầu kinh ngạc nói: "Phó viện trưởng, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi có thể tính đã trở về." Lạc Thiếu Kình ngữ khí hơi kích động: "Lão đầu ta trở về đã lâu, tìm ta có chuyện gì không?" Phó viện trưởng lão đầu nhắm đôi mắt dàn mua, đung đưa trưởng kỵ hài lòng nói: "Phó viện trưởng, ta muốn hỏi ngươi có quan hệ bản thân ta sử dụng thần khí sự tình." Lạc Thiếu Kình chậm rãi hít vào một hơi, chỉnh trọng nói: "A." Phó viện trưởng lão đầu ngừng lắc lư trưởng kỵ động tác, chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 410, toàn lực tương trợ. Tiến về tiên huyền tàng thư các chi đường. Đại y ỉ tỉ tỉ Ngươi tại Thần Ma Chiến Trường di tích sau cùng đạt được món kia bảo vật là cái gì? Long Nạo Thiên nói: "Anh Đại Y thì không khỏi sưng sở, lại là lâm vào chở mặc. Nô không tiện báo cho sao?" Long Nạo Thiên nói: "Không phải, đây chẳng qua là một khối ngọc bội mà thôi." Đại Y thì nói: "Có chỗ đặc thù gì sao?" Long Nạo Thiên nói: "Quả thật có chút chỗ đặc thù, bất quá bây giờ cần phải không dùng được. Cái này về sau có cơ hội rồi nói sau." Đại Y thì chán hơi lắc. Thưa ta, Long Nạo Thiên gật đầu nói: "Thiên Huyền Tàng thư các cửa. Ồ, ngươi muốn hỏi trôi này thần khí sự tình?" Ngươi muốn biết thứ gì?" Phó viện trưởng lão đầu nói, "Ta muốn có biết thần khí này lai lịch, cùng nó chân chính chủ nhân hết thảy." Lạc Thiếu Kình nói, "Nó chân chính chủ nhân, thần khí này là 5500 năm trước đó Tà Huyết Ma Tôn vốn có. Người này thiên phú xuất chúng, tính cách ngoan tuyệt, vừa xuất đạo, hai tay liền đã dính không ít máu mạng. Bởi vì thiên phú xuất chúng mà lại hiệu trung đế quốc, Sích Vân Đế quốc cũng chỉ mắt mở con mắt bế. Hàng tại Thiên Vũ học viện bồi dưỡng thời điểm, vì truy cầu lực lượng, càng là thường xuyên nghiên cứu những lại đó, ta điện tịch phó viện trưởng lão đầu chậm rãi tự thuật. Nghe phó viện trưởng lão đầu tự thuật, Lạc Thiếu Kình thần sắc càng lộ ra nặng nề lúc đó trừ thánh linh Sích vân thì không người có thể đối phó được hắn sao? lạc thiếu kình nói, cái kia xa xưa sự tình, lão đầu ta cũng không rõ ràng, ghi chép bên trong, tầm thường tôn giai tại tà huyết ma tôn trước mặt là không có chút nào lực lượng chống lại ngô. phó viện trưởng lão đầu đột nhiên sững sở, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử kia đã đến thiên huyền tàng thư các tầng thứ ba, động tác ngược lại là nhanh, chỉ tiếc lão đầu ta tốc độ càng nhanh. làm sao? lạc thiếu kình nghi ngờ nói, không có chuyện gì, tiểu tử ngươi hỏi chuyện này để làm gì? phó viện trưởng lão đầu nói, nghe vậy, lạc thiếu kình không khỏi mặt lộ vẻ chần chừ. Tà huyết ma tôn còn chưa chân chính chết đi." Lạc Thiếu Kình đột nhiên nói giọng hẳn hàn. Nô! ngươi nói cái gì?" Phó viện trưởng lão đầu theo trên ghế nằm chậm rãi lên. "Tà huyết ma tôn còn ở trên đời này." Lạc Thiếu Kình nói. "Hắn ở đâu? Ngươi gặp qua hắn?" Phó viện trưởng lão đầu như mày, đi vào Lạc Thiếu Kình trước mặt. Bảy một tiếng, Lạc Thiếu Kình lại là đột nhiên quỳ xuống. "Phó viện trưởng, cầu ngươi giúp ta." Học sinh hiện tại không biết như thế nào cho phải. Lạc Thiếu Kình quỳ rạp dưới đất, bàng hoàng nói. "Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Có lời gì lên nói là được." Phó viện trưởng lão đầu trực tiếp đem lạc thiếu kình nâng lên. Phó viện trưởng, cái kia ta huyết ma tôn chính khí phụ tại thần khí huyết si sát phía trên, hắn muốn đoạt ta thân thể trọng sinh. Ta hiện tại đã không còn dám vận dụng thần khí. Lạc thiếu kình cắn răng nói. Trụ ha cám. cái này đáng giận tiểu tử, nghĩ không ra hắn vậy mà như thế mạng lớn, khi đó cũng không biết hắn gặp phải cái gì kỳ ngộ, dẫn đến ta hiện tại không cách nào tại hắn không sử dụng huyết si sát tình huống dưới không chế hắn bị ta cải tạo qua thân thể. Hiện tại vẫn còn muốn tìm thiên vũ học viện tới đối phó ta, có như vậy mà đơn giản sao? Ta huyết ma tôn âm thanh lạnh lùng nói, đoạt thể trọng sinh cái này ta huyết ma tôn lại vẫn tồn tại trên đời này nô việc này chuyện rất quan trọng ngươi theo ta đến nơi khác nói chuyện đi phó viện trưởng lão đầu thoại phương nói xong liền cùng lạc thiếu kình cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ phía trên lúc này thiên huyền tàng thư các tầng thứ 3. chỉ gặp đại ý điền một bộ bộ điện tịch đi tìm đi ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lấy ra điện tịch lật xem vừa xem khép lại thả lại đại ý điền một bộ bộ nghiêm túc sàng chọn tiếp lấy phóng tới long não thiên một bên trên bàn sách mà long não thiên làm theo một bộ bộ kỹ càng qua hồi lâu sau long não thiên không cấm đoán mắt kinh nu thái dương viện kết quả như thế nào đại y thì nói có thật nhiều liên quan tới linh hồn cùng linh hồn phương diện ghi chép nhưng đối linh hồn khôi phục ghi chép lại là thiếu chi rất ít mà lại đều không phải là loại kia chân chính ý nghĩa phía trên khôi phục long ngạo thiên lắc đầu xem ra linh nguyệt tiểu muội vấn đề này sát thực khó giải quyết đại y thì than nhẹ một tiếng ta tới đây cũng chỉ là ôm một tia tha cho hạnh lấy viện trưởng cùng phó viện trưởng trưởng quản thiên huyền tàng thư các nhiều năm nếu là có biện pháp giải quyết linh nguyệt công chúa vấn đề bọn họ hẳn là cũng có biết long ngạo thiên nói cũng thế chúng ta đi về trước đi đại y thì gật, gật đầu dừng long ngạo thiên lên một tiếng liên từ trên ghế đứng lên ngay tại lúc này một trận năng lượng ba động truyền ra chỉ gặp viện trưởng đột nhiên đi vào hoàng bét là viện trưởng đại y thì không khỏi hôi nhỏ một tiếng nô các ngươi viện trưởng không khỏi hơi sưng sở. thật có lỗi viện trưởng học sinh đi quá giới hạn đại y thì xin lỗi nói không sao đại y là đạo sư chỉ là lấy ngươi tại thần ma chiến trường di tích biểu hiện đã có đầy đủ tư cách tới đây đọc qua điện tịch viện trưởng hòa thanh nói nhiều tạ viện trưởng đại y thở phào là tìm đến tìm cứu chữa linh nguyệt nha đầu biện pháp a viện trưởng nhìn về phía long não tiên Ừm, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể không công mà lui. Long Nạo Thiên Nhạt tiếng nói. Nô viện trưởng không khỏi hơi hơi trầm ngâm. Học sinh cáo lui trước. Long Nạo Thiên Thi lễ nói. Học sinh cáo lui. Đại y ỉ cũng là thi lễ. Trâm Giải. Viện trưởng đột nhiên nói. Nô. Viện trưởng có gì phân phó. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Các ngươi tại Thần Ma Chiến Trường di tích sự tình, lão phu đã lớn gây nên giải. Nếu không có các ngươi cùng Linh Nguyệt Công chúa vô tư nỗ lực, mọi người sợ là khó có thể yên ổn trở về. Ở đây, lão phu trước tiên nói âm thanh đã tạm. Viện trưởng nói. Viện trưởng khách khí. Long Nạo Thiên không khỏi sững sờ. Linh Nguyệt công chúa sự tình, Thiên Vũ học viện sẽ dốc toàn lực tương trợ. Ở phương diện này, chỉ muốn các ngươi gặp phải khó khăn gì cần muốn trợ giúp, Thiên Vũ học viện tùy thời có thể rùa lấy việc thủ. Viện trưởng nói. Cái này, nhiều tạo viện trưởng. Long Nạo Thiên thật sâu thi lễ. Ừm các ngươi rời đi trước đi, lão phu còn có một số việc phải xử lý. Viện trưởng nói. Vâng, học sinh cáo lui. Long Nạo Thiên cùng đại úy Y liền trực tiếp rời đi. Rời đi Thiên Huyền Cư, trở về trên đường. Lần này có học viện toàn lực tương trợ, có lẽ Linh Nguyệt tiểu muội có thể rất nhanh khôi phục đi. Đại úy nói. Ừ, có học viện xuất thủ, có nhiều vấn đề liền có thể tùy tiện giải quyết. Long Nạo Thiên gật gật đầu. Sau khi trở về, trước nghỉ ngơi thật tốt, lại tìm cách đi. Mặt khác, đêm hôm đó sự tình, ngươi không muốn trước bất kỳ ai nhắc đến. Đại y thì nói, đêm hôm đó tốt, ta minh bạch. Long Nạo Thiên lộ ra một chút bất đắc dĩ. Sau một khoảng thời gian, Long Nạo Thiên đã trở lại túc xá. Bạn tốt, ngươi có thể tính trở về. Nghe nói các ngươi chuyến này mười phần mạo hiểm. Gặp Long Nạo Thiên trở về, thi không sóc không khỏi kinh hỉ nói. Vâng. Long Nạo Thiên gật gật đầu. Bạn tốt, nhìn ngươi sắc mặt không tốt, thần sắc ra rời. Xem ra không quá thuận lợi." Thi Không Sóc nói, "Chuyện phát sinh tương đối nhiều, Long Nạo Thiên là đầu." Nô. gặp phải phiền toái gì sao?" Hảo Hữu, ngươi xem ra tựa hồ tâm sự nặng nề." Thi Không Sóc cao mày nói, "Linh Nguyệt công chúa sự tình, Hảo Hữu ngươi nên còn không biết." Long Nạo Thiên nói, "Linh Nguyệt công chúa, phát sinh chuyện gì? Các ngươi mới trở về không đến được lâu, ta cũng chỉ là nghe một số nghe đồn, giải đến không nhiều." Thi Không Sóc lắc đầu, "Linh Nguyệt công chúa linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, từng một lần lâm vào tử quan, hiện tại mặc dù đã không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng thỉnh thoảng liền lại đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, mà lại khí tức so sánh với trước kia tương đương suy yếu. Long Nạo Thiên nói, cái này linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, vấn đề này thế nhưng là tương đương khó giải quyết ta. Thi Không Sóc lông mày cao chặt, hiện tại ta là khắp không tìm được biện pháp cứu chữa linh Nguyệt công chúa. Liên viện trưởng cùng phó viện trưởng đều thúc thủ vô sách. Hảo hữu, ngươi có thể có biện pháp. Long Nạo Thiên trịnh trọng nói, cái này cho ta chút thời gian, ta muốn tìm tìm nhìn. Thi Không Sóc nói, thốt, đa tạ. Long Nạo Thiên nói, không cần cảm ơn đến như thế sớm ta cũng chưa chắc có thể tìm tới, chỉ có thể hết sức. bất quá, ta cũng phải tìm cái thời gian xem trước một chút linh nguyện công chúa tình huống. thi không sóc nói, ừm. long nạo thiên gật gật đầu. bạn tốt, nhìn ngươi cũng mười phần ra rời, nghỉ ngơi trước đi. có chuyện gì, ngày mai lại nói. thi không sóc nói, còn có một chuyện, ta có cần phải hiện tại hỏi rõ ràng. long nạo thiên nói, ách, sự tình gì? thi không sóc sững sờ. bạn tốt, ngươi cho ta là thuốc gì? long nạo thiên nói, ách cái này ngươi sẽ không phục dụng a? thi không sóc gật nói, ngươi cứ nói đi. Long Nạo Thiên khoẹt miệng có chút co lại. Bạn tốt, ngươi trước tỉnh táo. Thuốc kia, quả thực là cái ngoài ý muốn. Là ngày đó quá vội vàng, ta không cẩn thận làm sai, sẽ không làm xảy ra chuyện gì chứ? Thi Không Sóc cười khăng nói, không cẩn thận làm sai, ngươi là muốn hại chết ta sao? Long Nạo Thiên không khỏi cắn răng chỉ Thi Không Sóc. Ách, ngươi không phải thật tốt sao? Ngươi cũng không nên nói Linh Nguyệt Công chúa ra chuyện, là bởi vì ta thuốc kia A. Thi Không Sóc hơi kinh hãi. Không phải, cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ là ta là bị ngươi hại thảm. Long Nạo Thiên cắn răng nói không đến mức đi thuốc kia dư lực lấy hảo hưu thực lực ngươi hẳn là cũng có thể ép tới a thi không sóc trượt dạ nói khi đó ta đã tình trạng kiệt sức đưa ngươi thuốc kia toàn bộ hóa tiêu tan long Nạo thiên trầm giọng nói ách cái này cái kia xảy ra chuyện gì không phải là ngươi phi lễ mô vị cô nương hoặc là ti không sóc nghĩ đến đằng sau không khỏi đánh cái giật mình không phải ngươi không muốn suy đoán lung tung long Nạo thiên trong nháy mắt minh bạch ti không sóc nghĩ đến cái gì nhất thời cái chán tối sầm cái kia đến tuyệt cùng phát sinh chuyện gì thi không sóc nghi ngờ nói thôi không nói việc này có lẽ là năm người phúc cũng bất định Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế nói đến, ngươi thật là vô lễ mẫu vị cô nương. Đồng dạng cùng ngươi đi được gần là Vân Mộng cô Nương, Linh Nguyệt Công chúa. Chẳng lẽ là Vân Mộng cô Nương? Thi Không Sóc nói. Không phải. Long Nạo Thiên lắc đầu. Linh Nguyệt Công chúa. Thi Không Sóc nói. Tốt, không cần đoán, ta sẽ không trả lời ngươi. Long Nạo Thiên nói. Tốt. Xem ra Hảo Hưu ngươi là hưởng diễm vua ca, không cảm kích ta coi như, mới còn dọa ta một hồi. Thi Không Sóc nhíu môi nói. Bạn tốt, nếu để cho một vị nào đó có biết ta thuốc là xuất từ Hảo Hưu chi thủ. Hảo hữu ngươi cái này mạng nhỏ sợ là khó giữ được. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, ách, cái này chúng ta vẫn là không nói việc này. Thi Không Sóc nói, bạn tốt, ta nghỉ ngươi trước. Linh Nguyệt Công chúa sự tình phải làm phiền ngươi. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ừm. Thi Không Sóc một mặt chút nghiêm túc đầu nên một tiếng. Lúc này Thiên Huyền Tàng thư cấp tầng thứ ba, Ngô nghĩ không ra Linh Nguyệt nha đầu là như thế bị thương. Nha đầu này phẩm tính thật là không thể bắt bẻ. vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn trợ nha đầu này khôi phục. Nếu không, chúng ta Thiên Vũ Học viện thật sự là bất cẩn. Phó viện trưởng lão đầu nói. Ừm, ta đã điều động nhân viên lấy tay phương diện này sự tình. Viện trưởng gật gật đầu. Cái này thần ma chiến trường di tích lại sẽ xuất hiện đế giai huyền thú, thật sự là ý vị sâu xa. Lấy chúng ta bây giờ nhận được tin tức đến xem, lần này thần ma chiến trường di tích quá mức dị thường, chỉ sợ có người tại hậu trường không chế. Phó viện trưởng lão đầu vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là, vì sao hết lần này tới lần khác lần này mới xuất hiện dị thường, cái này là vì sao? Thật có hậu trường không chế người, vậy hắn mục đích là cái gì? Nên biết, cái này thần ma chiến trường di tích thế nhưng là tồn tại trên vạn năm lâu á lại chỉ có lần này dị thường. Viện trưởng cau mày nói, Việc này trong thời gian ngắn cũng vô pháp biết rõ, lão đầu ta trước muốn nói với ngươi một kiện khác khó giải quyết sự tình." Phó viện trưởng lão đầu nói. "Nô, no. chứ linh nguyệt nha đầu sự tình, còn có cái gì khó giải quyết sự tình sao?" Viện trưởng nghi ngờ nói. "Ta huyết ma tôn." Phó viện trưởng lão đầu trầm giọng nói. "Chương 411, về Đê Đô. Vậy mà ký phụ tại thần khí phía trên kéo dài đến bây giờ, cái này ta huyết ma tôn sát thực đáng sợ." Nghe xong Phó viện trưởng lão đầu tự thuật, viện trưởng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Hiện tại vấn đề này cũng không tốt giải quyết a huyết si sát tại Lạc thiếu kình tệ nội chỉ có để lạc thiếu kình đem huyết si sắt gọi ra mới có thể nghĩ cách đối phó cái kia tà huyết ma tôn. nhưng gọi ra huyết si sắt liền có khả năng để tà huyết ma tôn thừa cơ đoạt thể. viện trưởng nói tiếp, không có sách lược vẹn toàn trước, chỉ có thể để tiểu tử này tạm thời ở tại thiên vũ học viện. hiện tại trước tìm đối phó tà huyết ma tôn phương pháp, lấy tà huyết ma tôn loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có vận dụng trận pháp cùng cấm chế. mà lại hắn có thể vì chúng ta cũng không từng có thực sự tiếp xúc, muốn thằng thần khí thượng tướng chi tiêu diệt, không phải chuyện dễ. Cái cơ vết si sát thế nhưng là đi qua tà thuật cùng vô số máu tươi giết hại tế luyện, càng không phải là tùy tiện có thể hủy. Phó viện trưởng Lao Đầu nói, đối với loại này tình huống, cũng chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không theo tàng thư các điện tịch ghi lại đến dẫn dắt." Viện trưởng nói. Thi Không Sóc gian phòng, chập chờn dưới ánh đến. Chỉ gặp Thi Không Sóc đem một bộ thư tịch cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, trên mặt sách là lão viết ngáy thảo bốn chữ trăm quay dự điện. Linh hồn bị hao tổn, thật sự là phiền phức a, không biết sư tôn thuốc này, điện phía trên phải chằng có giải quyết chi pháp. Ti Không Sóc cẩn thận mở sách tịch, nghiêm túc duyệt xem ra. Hôm sau, bạn tốt Ngươi đêm qua quá chê ngủ, hôm nay tinh thần không tốt lắm à? Long Nạo Thiên nói. Tại Y Đạo phía trên gặp phải một số khó giải quyết nan đề, luôn luôn dễ dàng quá mức đầu nhập, Thi Không Sóc ngáp một cái. Như thế nào? Có thể giải quyết sao? Long Nạo Thiên nói. Có chút mặt mày, một hồi nhìn Linh Nguyệt Công chúa tình huống, mới có thể kết luận. Thi Không Sóc nói. Sau một thời gian ngắn, Long Nạo Thiên cùng Thi Không Sóc đã là tìm tới Nạp Lan Linh Nguyệt Chủng nữ. Linh Nguyệt Công chúa, ngươi biến hóa này thật sự là quá lớn. Thi Không Sóc hơi sững sờ. Ừm. Làm sao? Không Sóc công tử. Nạp Lan Linh Nguyệt nói ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thi không sóc nói, chỉ là dễ dàng mệt mỏi, khó có thể xếp kình, còn lại phương diện cũng không dị dạng. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu, có thể hay không để ta nhìn ngươi mài đập? Thi không sóc nói, ừm, có thể. Nạp Lan Linh nguyệt khẽ gật đầu. Một lát sau, như thế nào? Nạp Lan Linh nguyệt nói, ngươi vấn đề này có chút khó giải quyết. Thi không sóc cao mày nói, có chút khó giải quyết, mà ngươi cũng dám nói ra. Linh Nguyệt tỷ hiện tại tình huống, liên viện trưởng cùng phó viện trưởng tạm thời đều không thể giải quyết chỉ bằng ngươi cái này luyện độc sư gà mờ luyện dược mức độ khả năng giúp đỡ đến cái gì cũng không muốn làm trở ngại chứ không giúp gì vẫn là để ta đi về hỏi hỏi trong tộc trưởng buổi đi lớn lên minh si diễm trợn mắt một cái ách si diễm ngươi thật sự là lười nhác nói cho ngươi thi không sóc nhất thời chỉ trệ đi đi đi không muốn ảnh hưởng chúng ta bồi linh nguyện tỷ hít thở không khí lớn lên minh si diễm đổi rồi đồng dạng đối thi không sóc vẫy vẫy tay ai ngươi thật sự là quá coi thường người đi thi không sóc nhất thời giận dữ nạp lan linh nguyện chúng nữ sau khi đi xa bạn tốt như thế nào long não thiên nói Phiên Phúc, nếu là sư tôn tại lời nói, hẳn không phải là vấn đề. Thi Không Sóc lắc đầu. Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi trầm mặc. "Cho ta chút thời gian đi, Linh Nguyệt công chúa tình huống, trong thời gian ngắn là giải quyết không." Thi Không Sóc nói. "Được." Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng. "Yên tâm đi, lấy Linh Nguyệt công chúa hiện tại tình huống, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì xuất hiện. Chúng ta thời gian là tương đương sung túc, ta có nắm chắc, nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể đem Linh Nguyệt công chúa chữa cho tốt. Hảo hữu ngươi cũng không cần lo lắng quá mức." Thi Không Sóc nói. "Đã đạt." chỉ cần hảo hữu ngươi có nắm chắc liền tốt nghe vậy long nạo thiên nhất thời trong lòng nhất định đến lúc đó ta có lẽ cần một số đặc thù dự tài ngươi có thể muốn giúp ta vơ vét lấy năng lực ta thế nhưng là mười phần có hạn thi không sót nói cái này không là vấn đề long nạo thiên trầm giọng nói thiên vũ học viện bên ngoài một xe đội đang nhanh chóng hướng đông vũ đế nước phương hướng tiến đến bên trong một toa hành khách bên trong chỉ gặp đông vũ chiêm sóng nhíu mảy trầm tư âm dương song ngọc cuối cùng tới tay mặc dù nghe nói lần này thần ma chiến trường di tích hung hiểm dị thường nhưng chúng ta đông vũ đế quốc ngược lại là không tổn thất quá lớn thương tổn dù sao có hoàng tỷ tại chỉ là vì sao hoàng tỷ xem ra tâm tình tựa hồ mười phần không tốt thần ma chiến trường bên trong di tích xảy ra chuyện gì sao mấy ngày sau hoàng nội phải trang quá mức đột nhiên ngươi đều có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày chúng ta không cần nóng lòng chạy về đế đô nạp lan thiên thể quan tâm nói đa tạ hoàng huynh quan tâm linh Nguyệt thân thể đã không còn đáng ngại nạp lan linh Nguyệt mỉm cười tốt ta nạp lan thiên thể bất đắc dĩ lây động đầu linh nguyện công chúa ta đã liên lạc tốt đại trưởng lão tùy thời có thể xuất phát long nạo thiên nói nhanh lên đi sau khi trở về còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị riêng là thiên thời không thể bỏ qua. tuy nhiên phục hoạt chi thuật rất nhiều phương diện đều đã bị ngạo thiên công tử ngươi hoàn thiện, nhưng ngày này lúc lại càng quan trọng, không cách nào sửa đổi. nạp lan linh nguyệt nói, bỏ lỡ năm nay, còn có thể các loại săn năm, không cần nóng lòng nhất thời. long ngạo thiên bất đắc dĩ nói, ta cũng hiểu biết, nhưng linh nguyệt sợ trở không nổi. nạp lan linh nguyệt nhẹ dọa một câu, linh nguyệt công chúa, ngươi cũng là ngốc đến đáng yêu, có cái gì trở không nổi đây? long ngạo thiên cười nói, nghe vậy, nạp lan linh nguyệt hơi sững sờ, tốt, các vị hơi chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn về đến đâu? long ngạo thiên nói. Thiên Vũ Học Viện một ngôi nhà nhỏ bên trong. Viện trưởng, lạc thiếu kình cung kính thi lễ. Nô, lạc thiếu kình học viên, có chuyện gì sao? Viện trưởng nghi ngờ nói. Học sinh học sinh muốn về Sích Vân Đế quốc một chuyến. Lạc thiếu kình chần chừ nói. Ừm, ta có thể hiểu được. Bất quá, ngươi bây giờ tình huống, nếu là vạn nhất ra chuyện viện trưởng khẽ như mày. Viện trưởng, ta huyết ma tôn sự tình, gần đây bên trong có thể lấy tay sao? Như là không thể, ta muốn về đi gặp một lần cố nhân. Chỉ thấy liếc một chút tốt, học sinh chẳng mấy chốc sẽ trở về. Học sinh sợ vạn nhất liền cũng không còn cách nào trở về gặp bọn họ. Lạc Thiếu Kình phát ra một tiếng than thở. "Ngươi không dùng lo lắng quá mức, vấn đề này sớm muộn có thể giải quyết, chỉ cần đợi ở chỗ này, ngươi có cái gì dị trạng, ta tùy thời có thể phát hiện." Viện trưởng Trần An nói. "Viện trưởng, ngươi bây giờ tìm tới biện pháp giải quyết sao?" Lạc Thiếu Kình nói. "Cái này xem ra đến bây giờ, biện pháp duy nhất là muốn nghĩ cách để tà huyết ma tôn lại bám vào ở trên thân thể ngươi, sau đó lấy trận pháp mang theo lấy cấm chế đem trừ bỏ. Nhưng, kể từ đó, mạo hiểm tương đối lớn. Chỗ lấy trước mắt vẫn là tại phòng đoán có thể hay không có thể thực hiện giai đoạn." Viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. "Đã như vậy, Học sinh chỉ trở về gặp bọn họ liếc một chút, sau đó lập tức chạy về, nên không có quá đại ảnh hưởng. Lạc Thiếu Kinh nói: Thôi, nhanh đi, mau trở về đi. Ta cùng đạo sư cũng tốt thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng tìm ra ổn thỏa chi pháp. Viện trưởng nuốt cảm nói: Nhiều tạ viện trưởng. Lạc Thiếu Kinh nói: Thời gian dần dần đi qua, Long Nạo Thiên đám người đã là lặng yên đi vào Sích Vân Ngoại thành một cái thôn trang nhỏ chỗ. Sắp trời đã tối, chúng ta tạm thời tại thôn này khách sạn nghỉ chân đi. Ngày mai trực tiếp chạy về Xích Vân Thành. Bạch Phái Bành nói: Ừ. Linh Nguyệt Công chúa thân thể suy yếu cũng không thích hợp quá mức bô ba. Long gia đại trưởng lão gật gật đầu. Một lát sau, Long Nạo Thiên cả đám đã là đi vào trong thôn duy nhất một gian khách sạn. Trong khách sạn chỉ có đến bàn người. Long Nạo Thiên cả đám đến, lúc này gây nên mọi người chú ý bên trong một bàn là một tên sinh đẹp công tử, hai tên lão giả cùng một trung niên nam tử. Lúc này chỉ gặp cái kia sinh đẹp công tử bình tĩnh nhìn lấy nạp Lan Linh Nguyệt, thân sắc đúng là lộ ra một tia si mê. Đối với trong khách sạn người phản ứng, Long Nạo Thiên mấy người cũng chưa nhiều để ý tới. Tại điểm Tiểu Nhị cẩn thận hầu hạ hạ, phân biệt tại tới gần đến bàn ngồi xuống. Không lâu sau đó, đã là bắt đầu mang thức ăn lên. Ngay tại Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người chuẩn bị đi ăn cơm lúc, cái kia xinh đẹp công tử lại là đứng dậy tới gần. Nô! vị công tử này, có chuyện gì?" Trái kỳ lúc này đứng dậy ngăn lại tên kia xinh đẹp công tử. Buồn công tử gặp vị cô nương kia khí sắc không tốt, muốn hỏi thăm một phen, nhìn xem có thể hay không giúp được một tay. Xinh đẹp công tử ôn hòa cười một tiếng, không sai mà ngựa khí bên trong lại là để lộ ra một tia cao ngạo. Lúc này, Long Gia đại trưởng lão nhàn nhạt quét xinh đẹp công tử liếc một chút, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, lại nhìn về phía hai vị kia lão giả lúc thần sắc lại là lộ ra một tiếng ngưng trọng. Thật có lỗi, tiểu thư nhà ta không liền cùng ngoại nhân tiếp xúc." Trái Kỳ Thi lên nói, nhưng trong lòng thì thất kinh, ta lại không cách nào thấy rõ người này thực lực. Biểu ca Bạch Vân mộng cũng là lộ ra một tiếng ngưng trọng, người này cùng phía sau hắn bàn kia người tựa hồ không đơn giản. "Tiểu muội, hai vị biểu muội, ăn cơm." Mã Long Nạo Thiên thì là thần sắc lạnh nhạt bắt đầu động bữa ăn. "Ừm." Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc bình tĩnh cầm lấy đũa. "Bằng Hữu, ngươi cái này đại khách chi đạo cũng không tốt." xinh đẹp công tử một tay nâng lên, nhẹ nhàng vỗ về phía trái Kỳ bà bái. Trái Kỳ thấy thế, lại là trong lòng không khỏi một bầm, tránh không khỏi như thế nào ba một tiếng vang nhỏ, tê đau một tiếng phát ra, trái kỳ kinh hãi phát hiện chính mình đúng là không có cách nào chống cự, bị tùy tiện đẩy ra. vị đại ca kia tuổi còn trẻ đã là huyền đế sơ giai chi cảnh, thực khó được. lại có một tên huyền đế trung giai cùng một tên huyền đế cao giai làm bạn, thiên hạ cơ hồ không gì không thể đi chi địa, nhưng cũng muốn cẩn thận có thể dùng tuyển vạn năm a. long nạo thiên nhã tâm thanh mở miệng nói nghe vậy mọi người nhất thời chấn động trong lòng. bạch vân động trái kỳ bọn người bởi vì thực lực đối phương mà cảm thấy rung động. Mà xinh đẹp thanh niên cùng sau lưng hai vị lão giả, trung niên nhân thì là kinh ngạc nhìn về phía Long Nạo Tiên. Tiếp lấy hai vị lão giả quét Long Nạo Tiên mọi người liếc một chút, sau cùng nhìn về phía Long Gia đại trưởng lão cùng Long Gia tam trưởng lão, nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Tiểu huynh đệ, hai mắt mù có thể thấy rõ chúng ta thực lực, bản sự không kém." Xinh đẹp thanh niên hai mắt hiếp lại nhìn về phía Long Nạo Tiên, trong lòng kinh ngạc, người này huyền lực ba động nhỏ có thể xem nhẹ, có thể nhìn ra thực lực chúng ta. "Sao có thể có thể?" "Ha ha, vị đại ca kia nói giỡn." Tiểu đệ cũng là có cao nhân chỉ điểm, mới có thể biết được một hai mắt hác, tiểu đệ cũng không phải là hai mắt mù, chỉ là như vậy trang phục so sánh lanh khốc mà giàu có cảm giác thần bí. Kỳ thực phía trên, ta cái này che mắt miếng vải đen mỏng à, là có chút môn đạo, nếu không làm sao có thể như thường cùng ăn đâu. Long Nạo Thiên cười nói, nô, no. xinh đẹp công tử hơi sướng sở, chợt quét Long Nạo Thiên mọi người liếc một chút, sau cùng cẩn thận nhìn về phía Long Gia Đại trưởng lão cùng Long Gia Tam trưởng lão, trong lòng giật mình, cao thủ, nhưng chỉ có hai tên huyền đế mà thôi. Lúc này, trái kỷ bọn người nhao nhao tưởng rằng Long Gia Đại trưởng lão cùng Long Gia Tam trưởng lão trong bóng tối nói cho Long Nạo Thiên. Long gia đại trưởng lão cùng Long gia tam trưởng lão lướt nhau, lại là coi là đối phương bí mật truyền âm tại Long ngạo thiên mà Bạch vân mộng thì là cười khúc khích trong lòng thầm mắng, Biểu ca nói mò lên, thật sự là mắt không đỏ tim không động, thì ra là thế. Bất quá Tiểu huynh đệ biết được tại hạ thực lực vẫn như cũ có thể sắc mặt như thường, coi là không kém. Tại hạ nguyện cùng ngươi kết bạn một phen. Sinh đẹp công tử nói xong, liền cất bước muốn tới gần Long ngạo thiên cái kia một bàn. Chương 412, không thể chơi vào. Ngay tại sinh đẹp công tử muốn cất bước tới gần Long ngạo thiên cái kia một bàn thời điểm, Tiểu Hinh đệ có trường có mực cho thỏa đáng. Đây mới là song phương hữu hảo bắt đầu. Long gia đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, nhặt tiếng nói, bình thường ngữ liệu, xinh đẹp công tử lại là cảm thấy một cỗ to lớn uy áp, không khỏi tâm thần run lên, nhất thời trong lòng kinh hãi, lão giả này thì dựa vào chúng ta mấy người không thể chơi vào. Công tử, đi ra ngoài bên ngoài, cũng không phải là người người đều có thể mới quen đã thân, vẫn là không muốn đường đột người khác. Nhiều tuổi nhất vị kia ông lão mặc áo trắng đột nhiên mở miệng nói, "Vâng, mâu lão gia hơn là, chư vị bằng hưu, là tại hạ đường đột." Xinh đẹp công tử nói, "Không sao, là tiểu đệ ta có chuyện quan trọng tại thân, thực là không tiện." Không phải vậy, cũng là vui lòng kết bạn một phen. Long Nạo Thiên cười nói, "Ừm." Xinh đẹp công tử mỉm cười nên một tiếng, liền quay người trở lại trên chỗ ngồi. Vào đêm, một trong phòng. Linh Nguyệt Tỷ, những người kia thực lực mười phần cường hãn, thật sợ là lần trước những người kia. Bạch Vân Mộng lo lắng nói, "Không dùng lo lắng quá mức, nếu thật là những người kia, không có khả năng tùy tiện để cho chúng ta phát giác. Hơn nữa còn là tại cách Xích Vân Thành gần như thế địa phương." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cũng thế, la ta quá quá nhiều tâm." Bạch Vân Mộng nói. Vị công tử kia giống như là từ tông môn tiền bối cùng đi ra đến rèn luyện ẩn thế tông môn người. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Xác thực, vị công tử kia tuổi không lớn lắm, xem ra chỉ có 20 tuổi ra mặt, lại nhưng đã là huyền đế chi cảnh, thật sự là khó có thể tin. Chỉ sợ ngạo Kiều Muội Muội tương lai cũng chính là tại cái tuổi này mới có thể đạt tới huyền đế chi cảnh." Bạch Vân Mộng nhìn về phía Long ngạo mệt mỏi, kéo kẹt kéo kẹt nhưng ngạo Kiều Muội Muội cũng không phải người bình thường có thể so sánh, tin tưởng cùng là huyền đế chi cảnh, vị công tử kia cũng xa hoàn toàn không phải Nạo Kiều Muội Muội đối thủ. "Tốt, không còn sớm sửa, sớm đi nghỉ ngơi đi." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ừm." Linh vật thị thân thể ngươi quan trọng, những thứ này đau đầu sự tình thì giao cho biểu ca bọn họ đi." Bạch Vân mộc nói, sắp vách trong phòng. "Thiếu gia, những người này đối với chúng ta sẽ có hay không có uy hiếp?" Trái Kỳ nói. "Nếu như bọn họ chỉ có bốn người, ngược lại là không cần lo lắng quá mức. Xem bọn họ cử chỉ, cũng không giống là cố ý ở đây tới đối phó chúng ta. Cẩn thận đề phòng là được." Long Nạo Thiên nói. "Cái kia vị công tử trẻ tuổi thật sự là huyền đế chi cảnh." Trái Kỳ nói. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Cảm giác phía trên, đúng là, hắn cho ta cảm giác áp bách quá mạnh." nhưng hắn thật sự là tuổi còn rất trẻ, chỉ sợ không lớn hơn ta. Trái kỳ trầm giọng nói, làm tốt chính mình chính là, còn hắn như vậy nhiều làm cái gì? Long ngạo Thiên cười nói, cũng thế. Trái kỳ hơi sững sờ, một cái khát trong phòng, những người này là thân phận gì? Xinh đẹp công tử nói, nhìn không ra, những người này đều là thân mang dễ dàng cho đi đường đóng gói đơn giản, mà lại tựa hồ có ý che giấu tung tích. Hai vị đế gia cường giả khí tức đều che giấu đến hết sức tốt, liền lão phu nhất thời đều khó mà tra rõ sâu cạn, riêng là vị kia lên tiếng cảnh cáo ngươi lão người, lão phu hoàn toàn không mò ra hắn thực lực chỉ sợ là tiếp cận tuôn dài, mâu láo đạo, lão đầu kia thực lực sát thực đáng sợ, uy áp 10 phần mạnh. xinh đẹp công tử những mày, công tử, hôm nay kém chút bởi vì ngươi lô mang gây xảy ra chuyện. một tên khác lão giả hào xăm nói, đều nghỉ ngơi đi thôi. những người này, chúng ta không thể trêu chọc, ít nhất chúng ta trước mắt không thể chơi vào. mâu láo lắc đầu, nô xinh đẹp công tử không khỏi hơi hơi trầm âm, trong đầu lại là quanh quần nạp lan linh nguyệt bóng người. công tử, ngươi còn có chuyện gì sao? mâu lão mở miệng nói, ách, không, chỉ là hiếu kỳ bọn họ thân phận. xứng nghỉ ngươi một chút đi. Xinh đẹp công tử mở miệng nói, "Hôm sau, Long Nạo Thiên đám người đã là cấp tốc lên đường. Công tử, xem bọn họ phương hướng, là tiến về Sích Vân Thành. Lại thêm chi thực lực bọn hắn, lấy ta suy đoán, bọn họ hẳn là Sích Vân Đế quốc nhân vật trọng yếu." Trung niên nam tử nói, "Sích Vân Đế quốc nhân vật trọng yếu sao? Giúp ta đem cái kia tóc trắng cô nương thân phận tra rõ ràng." Xinh đẹp công tử nói, "Công tử, ngươi coi trọng tiểu cô nương kia? Tiểu cô nương kia tuy là khí độ bất phàm, nhưng lấy lão phu xem ra, tiểu cô nương kia thân thể có ám tổn, sợ là thọ nguyên không dài." Mâu Láo Đạo chưa bao giờ có cái nào vị nữ tử làm cho ta có như thế si mê cảm giác thân thể có ám tật cũng không sao nghĩ cách chữa cho tốt là được ta muốn lấy được nàng xinh đẹp công tử nhàn nhạt một tiếng cái này cái kia công tử ra đến giúp đỡ tìm trăm quay dược điện sự tình lão giả áo xám ngứa mày còn tìm cái gì trăm quay dược điện mò kim nấy biển nào có tốt như vậy tìm ma vong độc tôn lại chưa thấy qua phong thần dược tôn cái kia vị đệ tử chúng ta đi ra cũng chỉ là thử thời vận thuận đường du lịch du lìa xinh đẹp công tử nói đã như vậy liền tiến về xích vân thành xem một chút đi có biết bọn họ thân phận, công tử mới có thể theo đuổi được vị tiểu cô nương kia. Trung niên nam tử nói. Không lâu sau đó, trong hoàng cung, Nguyệt Nhi, ngươi Nạp Lan không kiếm không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Là linh Nguyệt sai lầm, để phụ hoàng quan tâm. Nạp Lan linh Nguyệt quỳ một chân trên đất nói. Ngươi, đứng dậy đi. Ngươi bây giờ thân thể suy yếu, về sau những lễ tiết này đều miễn. Nạp Lan không kiếm nói. Phụ hoàng xin yên tâm, linh Nguyệt thân thể không ngại. Nạp Lan linh Nguyệt nói. Phụ hoàng còn chưa mắt mở, ngươi mạnh như thế chống đỡ, để cho ta như thế nào yên tâm. Nạp Lan không kiếm nói. Phụ hoàng nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lặng im không nói. "Nguyệt Nhi, ngươi có nhớ từng đã đáp ứng phụ hoàng, hội chiếu cố tốt chính mình." Nạp Lan không kiếm nói. "Cái?" Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. "Ngươi nếu là ra chuyện, để phụ hoàng nên làm thế nào cho phải?" Nạp Lan không kiếm nói. Phụ hoàng không cần phải lo lắng." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Không cần phải lo lắng. Nếu là một câu đơn giản lời nói liền có thể khiến người ta yên tâm, vậy liền thật tốt." Nạp Lan không kiếm than tiếng nói. Phụ hoàng mọi thứ không thể cư cầu, hết sức là đủ." Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Nhớ đến ngươi để ta qua, đại dự ngôn sư tiên đoán ngươi cùng Vân Mộng nha đầu kia, hai người chỉ có một người có thể sống sót, vốn là cô coi là thuận tự nhiên xuống tới, Nguyệt Nhi ngươi sẽ không sự tỉnh. Hiện tại, cô bắt đầu do dự. Nạp Lan không kiếm nhạt tiếng nói, "Phu hoàng." Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời chấn động trong lòng. Không thể, phu hoàng vạn không thể đúc xuống sai lầm lớn. Nếu thật là không cách nào tránh khỏi, liền để Vân Mộng Nguyệt muội thay thế Linh Nguyệt hiếu thuận phụ hoàng đi, tin tưởng Vân Mộng Nguyệt muội lại so với Linh Nguyệt làm được càng tốt hơn." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Nàng thay thế không ngươi." Nạp Lan không kiếm lắc đầu. Vân Mộng Nguyệt muội trời sinh khí vận có thừa còn có ngạo thiên công tử tương trợ, có thể hoàn thành rất nhiều linh nguyện không cách nào hoàn thành sự tình. nạp lan linh nguyệt nói, ngạo thiên long ngạo thiên tiểu tử này chưa có thể đưa ngươi bảo vệ tốt, đã là thất trách. cô cũng phải chịu hắn thấy một lần. nạp lan không kiếm nói, phu hoàng nạp lan linh nguyệt liễu mi nhăn lại, ngươi lui xuống trước đi đi. nạp lan không kiếm xoa xoa thái dương huyệt, phu hoàng, âm dương song ngọc đã thu hồi, phục sinh cầu linh hoàng phi sự tình phải trang nạp lan linh nguyệt hơi hơi trằn trở. việc này tạm thời gác lại, đợi là cha đem tất cả mọi chuyện sắp xếp như ý lại nói. nạp lan không kiếm đánh gãy nạp lan linh nguyệt lời nói, vâng, linh nguyệt cáo lui nạp lan linh Nguyệt hơi sững sờ, tiếp lấy không người thối lui, long ra bên trong, nhìn lấy hai người các ngươi tiểu an toàn trở về, vi nương cuối cùng yên tâm. bạch nón lá hoa khẽ khẽ thở dài, thật có lỗi, hài nhi để nương lo lắng. long nạo thiên nói, kéo kẹt kéo kẹt về sau, không cho phép các ngươi đi cái kia thứ gì gì tích mạo hiểm, đây cũng không phải là đùa giỡn. bạch nón lá hoa đạo, ách long nạo thiên không khỏi sững sờ, kéo kẹt kéo kẹt nón lá hoa, lần này là tình huống so sánh gạt thủ, vượt qua tất cả chúng ta đón trước. long thắng nói, ta không biết sao. Nhưng những địa phương quỷ quái đó ngươi chừng nào thì có thể đoán trước đến. Tóm lại, để bọn hắn đợi trong nhà cũng là an toàn nhất." Bạch Nón Lá Hoa biểu môi. "Tính toán, ta không nói cho ngươi. Thiên Nhi cùng Tiểu Nhi mới trở về đến, để bọn hắn nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì, ngươi ngày mai rồi nói sau." Long Thắng nói. "Ừm, các ngươi đi nghỉ ngơi đi." Bạch Nón Lá Hoa gật gật đầu, đối Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Mẹ mải nói. "Thiên Nhi, ngươi đi theo ta, ta có một số việc muốn hỏi ngươi." Long Thắng quay người mở miệng nói. "Chút ngươi a?" Long Thắng. "Ta thì ngày mai lại nói, ngươi cũng có chút sự tình muốn hỏi một chút." Không cho phép, Thiên Nhi cho ta nghỉ ngơi đi." Bạch Nón lá hoa nhất thời hai con người mở to. Ách Long Nạo Thiên bỗng cảm giác đau đầu. "Đêm, xích Vân thành hoàng cung trong cấm địa. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào? Vì sao trở nên như thế? Mặt ngươi sắc không tốt, có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Âu Ngê Nhi một mặt lo lắng khóc lên. Ngốc nha đầu, tỷ tỷ không có chuyện gì, đừng khóc." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười xoa xoa Ngê Nhi cái đầu nhỏ. "Tỷ tỷ, ngươi gạt người, dạng này như thế nào không có chuyện gì? Nếu là thân thể không tốt, tỷ tỷ có thể không đến thăm Ngê Nhi không quan hệ." Ngê Nhi nước nọ nói, Tỷ tỷ là thụ bị thương, bất quá có thật nhiều người quan tâm trợ giúp tỷ tỷ, rất nhanh liền không có chuyện gì. Tốt, ngoan, đừng khóc. Người thương tâm như vậy, tỷ tỷ trong lòng cũng hội khổ sở. Tỷ tỷ thương tổn thì không thể nhanh như vậy tốt. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, ừm, Nghe Nhi nghe lời, không khóc. Nghe Nhi vội vàng đình chỉ nước nở. Trong khoảng thời gian này có được khỏe hay không? Nạp Lan Linh Nguyệt lôi kéo Nghe Nhi cùng một chỗ ngồi ở mép giường. Hiện tại mỗi ngày có tỷ tỷ cho xét có thể nhìn, Nghe Nhi rất vui vẻ. Cũng là thỉnh thoảng sẽ muốn tỷ tỷ ngơi. Nghe Nhi một mặt lo lắng nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt, nghe ngươi lớn lên lớn không ít." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói, "Ừm, Ngê Nhi sẽ cố gắng lớn lên, biến lợi hại. Ngê Nhi muốn rời đi nơi này, Ngê Nhi cũng phải giúp Tỷ Tỷ." Ngê Nhi nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi hơi sững sờ. Ngốc nha đầu, Tỷ Tỷ chân vô sự tình. Có lẽ, qua một thời gian ngắn, Tỷ Tỷ liền có thể để Ngê Nhi rời đi nơi này." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Thật?" Ngê Nhi kinh hỉ nói. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. "Đến lúc đó, ta muốn theo Tỷ Tỷ cùng nhau đi ra xem một chút cái thế giới này." Tốt muốn nhìn một chút trong sách miêu tả những phong cảnh đó cùng chuyện lý thú. Nghe nhi một mặt tớt mơ. Nghe, ngươi tu luyện rất nỗ lực, trong khoảng thời gian ngắn, hiện tại đã là huyền sư chi cảnh, thật là làm cho tỷ tỷ kinh ngạc. Bất quá ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình, có tỷ tỷ hội bảo hộ ngươi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. À, không có a. Nghe nhi cũng là nhàm chán thời điểm luyện một chút những hắc ám đó huyền thuật nghe mới nói. Nhàm chán thời điểm luyện một chút Nạp Lan Linh Nguyệt hơi sững sờ. Ừ, cũng là những hắc ám đó huyền thuật mười phần thú vị, có thời gian thì quên thời gian. Nghe mới nói. Tỷ tỷ, ngươi nhịn. Nghe Nhi trắng non gầy yếu hai tay nhỏ khẽ nâng lên, huyền lực ba động tràn ra. Nhất thời chỉ gặp bốn năm nói nho nhỏ hắt cám năng lượng hình tròn thành, vẫn tại Nghe Nhi trước người xoay quanh truy đuổi, tựa hồ là đang chơi đùa. Cái này nạp Lan linh nguyện trong lòng không khỏi rung động, thật mạnh lực không chế. Thi liền hiện tại vân mộng mũi mũi đều xa xa không kịp đuổi. Nghe Nhi chỉ là Huyền sư chi cảnh liền có thể làm được như thế, coi là thật không phải người bình thường. Nhưng Nghe Nhi từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, hiện đang sợ là không thua tại ngạo tiểu mũi mũi. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, có phải hay không rất thú vị? Nghe Nhi vui vẻ nói. Từng, Nghe Nhi thật sự là lợi hại so tỉ tỷ lợi hại nhiều. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói. Chương 413 đảm bảo. Hôm sau, Long Nạo Thiên Thụ gọi đến đến hoàng cung. Trong ngự thư phòng chỉ có Nạp Lan không kiếm cùng Long Nạo Thiên hai người. Nạo Thiên tham kiến bệ hạ. Long Nạo Thiên quỳ một chân trên đất nói. Long Nạo Thiên tiểu tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Nạp Lan không kiếm nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy trong nháy mắt rõ ràng. Nạo Thiên biết tội. Không thể bảo vệ tốt Linh Nguyệt công chúa là ta thất trách. Long Nạo Thiên lúc này trầm giọng nói. Tuy nhiên lần này thần ma chiến trường di tích biến cố, trẫm không nên trách ngươi nhưng Nguyệt Nhi đối chấm đối toàn bộ Sích Vân Đế quốc phân lượng ngươi nhưng có biết? Nạp Lan không kiềm nói nghe vậy Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi một bầm nghĩ không ra Linh Nguyệt Công chúa tại Bệ hạ trong lòng lại có như thế phân lượng cái này sợ là thì liền Thái tử Điện hạ đều xa kém xa đợi đến thân ma chiến trường bên trong di tích sự tình chấm đã giải hết rất rõ ràng ngươi mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại đúng là người đại tài Nạp Lan không kiềm nói Bệ hạ quá khen Long Nạo Thiên nói tại chấm trong lòng vốn là không người có thể sướng với Nguyệt Nhi ngươi có thể vì cùng Nguyệt Nhi đối ngươi thổ lộ tâm tình để chấm tâm động chân muốn ngươi bảo vệ tốt Nguyệt Nhi, Nạp Lan không kiếm trầm giọng nói, mời bệ hạ yên tâm, Nạo Thiên tất lấy tính mạng đảm bảo. Long Nạo Thiên chấn động trong lòng, nói miệng không bằng chứng, hiện tại Nguyệt Nhi tình huống chắc hẳn ngươi so chấm rõ ràng, ngươi hiện tại trong lòng nhưng có cơ sở. Nạp Lan không kiếm nhạt tiếng nói, việc này bệ hạ không cần quá lo lắng. Nạo Thiên tại Thiên Vũ Học Viện bên trong có người có thể giải quyết Linh Nguyệt Công chúa vấn đề, mà lại Thiên Vũ Học Viện viện trưởng đã nhận lời, toàn bộ Thiên Vũ Học Viện sẽ dốc toàn lực trợ giúp Linh Nguyệt Công chúa khôi phục. Long Nạo Thiên nói, ồ, chuyện này là thật. Nạp Lan không kiếm không khỏi lộ ra nét mừng, thầm nghĩ trong lòng, vốn là tùy ý hỏi một chút, nghị không ra tiểu tử này thật sự là quá tốt. Truyền không nói bữa. Long Nạo Thiên nói, như thế lời nói, chấm liền yên tâm. Nguyệt Nhi tình huống, lúc nào có thể giải quyết? Nạp Lan không kiếm nói. Nhiều nhất nửa năm. Long Nạo Thiên nói. Nửa năm ngô tuy nhiên lâu một chút, nhưng có thể giải quyết thỏa tiện. Nếu là chị không hết, Nạo Thiên tiểu tử ngươi thì xách người trên cổ đầu người tới gặp chấm đi. Nạp Lan không kiếm nhạt tiếng nói. Nạo Thiên lĩnh mệnh. Long Nạo Thiên trầm giọng nói, nhưng trong lòng thì cười khổ, hảo hữu. Ta cái này trên người đầu bảo vệ không giữ được ở, thì nhìn ngươi nếu là có thể tìm được Phong Thần Dược Tôn, có lẽ Nguyệt Nhi vấn đề hội dễ dàng giải quyết được nhiều, đáng tiếc đã nhiều năm không thấy Phong Thần Dược Tôn tung tích. Thật sự là bất đắc dĩ." Nạp Lan không kiếm thán tiếng nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên thì là trong lòng suy tư, Phong Thần Dược Tôn đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Thật sự là đã nộ hại sao? Việc này nhưng lại không tiện hướng hảo hữu hỏi nhiều, thôi đứng dậy ngồi xuống đi." Nạp Lan không kiếm nhạt tiếng nói, vốn âm trầm sắc mặt dần dần hòa hoãn. "Tại bệ hạ." Long Nạo Tiên nói. "Đối với lần này thần ma chiến trường bên trong di tích sự tình, ngươi có ý kiến gì không?" Nạp Lan không kiềm nói, cái này Ngạo Thiên cũng không dám cắt bình tĩnh. Theo ta nhìn, cái này Thần Ma Chiến Trường Di tích phải có người trong bóng tối khống chế, bởi vì toàn bộ Thần Ma Chiến Trường Di tích bản thân cùng Trung cuộc thế biến hóa, có quá nhiều người làm dấu vết, chỉ là không biết trước kia phải chẳng cũng như thế, chỉ chúng ta lần này tiến đến tới nói, lại là quá mức rõ ràng. Còn tồn tại mục đích vì sao, trước mắt không cách nào suy đoán. Cũng có thể là hậu trường cao nhân kia, quá nhảm chán, cô ý an bài trò chơi. Bởi vì trước mắt đến xem, Thần Ma Chiến Trường Di tích trừ đối ngoại tặng bảo bối bên ngoài, đối tự thân lại là không có chút nào chỗ tốt. Long Ngạo Thiên nói. Chỗ kia sát thực quá mức thần bí, người làm an bài sao? Có bản lĩnh không chế thần ma chiến trường gì tích người, hội là bực nào tồn tại?" Thánh giai, Nạp Lan không kiếm cao mày nói. "Theo ta nhìn, tất nhiên là thánh trên bậc mới có khả năng." Long Nạo Thiên nói. "Nghe vậy, Nạp Lan không kiếm nhắm mắt gõ nhẹ cái ghế nằm tay. "Nguyệt Nhi là lấy lực lượng một người đánh bại thần ma chiến trường bên trong di tích đế giai huyền thú sao?" Nạp Lan không kiếm nói. "Cái này ta cũng không phải hết sức rõ ràng, Linh Nguyệt công chúa cũng không đối với ta nói rõ, chỉ là theo Linh Nguyệt công chúa ý trong lời nói, sát thực như thế." Linh Nguyệt Công chúa không dọ nói, nên là có chút bí mật không tiện nói ra đi. Long Nạo Thiên nói: Thôi, Nguyệt Nhi không muốn nói, như vậy tùy nàng đi. Chỉ là trẫm cũng không ngờ tới nàng sẽ có này có thể vì. Nạp Lan Không Kiếm nói: Từng, xác thực làm cho người kinh ngạc. Long Nạo Thiên nói: Ngươi cùng cái kia Đông Vũ Đế quốc bất bại phượng tôn quan hệ như thế nào? Nạp Lan Không Kiếm nhạt tiếng nói: Cái này có chút giao tình. Nghe vậy, Long Nạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Ồ, có chút giao tình. Nạp Lan Không Kiếm nhàn nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên biểu lộ. Như thế nào? Bất hạ. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, không, cái này bất bại phượng tôn tại Đông Vũ Đế quốc phân lượng không thể tầm thường so sánh. Nếu người nào có thể được đến nàng lưu hái, tất nhiên một bước lên mây. Nạp Lan không kiềm nói, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này cùng cái kia bất bại phượng tôn tại Thần Ma chiến trường bên trong di tích kết giao rất thân, không biết trong lòng của hắn phải chăng có cái gì tính toán. Ách phượng tôn công chúa tính cách cao ngạo, muốn lấy được nàng lưu hái há lại chuyện dễ. Bệ hạ vì sao nói về việc này? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, bởi vì các ngươi tại Thần Ma chiến trường di tích cùng bất bại phượng tôn hợp tác, chia đều bảo vật, trẫm có chút hiếu kỳ. Nạp Lan không kiềm nói. Đó cũng là hành động bất đắc dĩ, Ngao cổ đánh nhau ngư ông đắc lợi, ta cũng không thể không có chỗ cố kỵ." Long Nạo Thiên nói. Từng Nạp Lan không kiếm nhẹ nhàng gật đầu. Bạch gia cái kia Vân Mộng Nha đầu cùng Linh nguyện quan hệ hết sức tốt, nhìn thấy cái kia Vân Mộng Nha đầu, chẳng có thời gian đều tưởng rằng chính mình hải tử. Nạp Lan không kiếm nói: Ách, biểu muội nàng quả thật không tệ." Long Nạo Thiên nói: "Ai, chỉ là đáng tiếc." Đại dự ngôn sư Nạp Lan không kiếm khẽ khẽ thở dài. Nghe vậy, Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi nuốt bẩm. "Chuyện kia, Nạo Thiên tiểu tử ngươi cũng hiểu biết a." Nạp Lan không kiếm nói. "Vậy hạ?" Tiên đoán loại chuyện này lại có thể quá mức đánh nhau. Thế giới này thiên biến vạn hóa, sao có thể từng cái nói chuẩn? Long Nạo Thiên nói, "Ồ, ngươi cho rằng đại dự ngôn sư nói không trừng?" Nạp Lan không kiếm nói, "Đại dự ngôn sư tiên đoán chỉ có thể làm làm tham khảo, chúng ta muốn làm là theo bên cạnh tránh cho." Long Nạo Thiên nói, "Nếu là tránh cho không đâu." Nạp Lan không kiếm chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nghe vậy, Long Nạo Thiên lâm vào trầm mặc. Trong không khí, một tia quái dị bầu không khí chẳng ngập. Nếu thật là tránh không mệnh, vậy liền thay đổi đó." Hơi nghiêng, Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, "Cải biến." Nạp Lan không kiếm chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi cái này đạm phách sát thực lệnh chấm thưởng thức, khó trách Nguyệt Nhi sẽ đối với ngươi như thế thổ lộ tâm tình. Nạp Lan không kiếm nói: "Đa tạ bệ hạ tán thưởng." Long Nạo Thiên nói: "Nhưng, nếu là tránh cho không, cái biết không, ngươi lại muốn thế nào?" Nạp Lan không kiếm nói: "Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi cứng đờ. Thật nếu như thế, vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Chỉ cần ta một ngày tại, cũng sẽ không để cho các nàng bất kỳ người nào ra chuyện." Long Nạo Thiên nói. Trẫm cũng không nguyện vân mộng nha đầu ra chuyện, nhưng càng không muốn Mượt Nhi ra chuyện. Có lẽ, là trẫm có chút tự tư đi. Nạp Lan không kiếm thán một tiếng. Nạo Thiên cũng sẽ không để cho Linh Nguyệt công chúa ra chuyện, nhưng cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn biểu mội. Long Nạo Thiên nói, "Ồ, ngươi là lại ám chỉ chấm sao?" Nạp Lan không kiếm nhạt tiếng nói. Nạo Thiên không dám." Long Nạo Thiên nói. "Có dám hay không, cũng không sao. Gặp ngươi có phần tình nghĩa này, ta cũng là yên tâm." Nạp Lan không kiếm nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi sương sở, bệ hạ cuối cùng là có ý gì? Như bệ hạ thật muốn hy sinh biểu muội đến bảo toàn Linh Nguyệt công chúa vậy liền phiền phức. Việc này, có cần phải tìm Linh Nguyệt công chúa hỏi một chút. Ngươi lui xuống trước đi đi." Nạp Lan không kiềm nói. Vâng, Nạo Thiên cáo lui. Long Nạo Thiên thi lễ, nói. Sau một lát, bệ hạ, cùng tiểu tử kia nói những gì? Nhất Bổ Vân mở miệng nói, liên quan tới Nguyệt Nhi sự tình. Nạp Lan không kiềm nói, xem bệ hạ sắc mặt, tựa hồ có tin tức tốt. Nhất Bổ Vân nói, ừm, Thiên Vũ Học Viện có người có thể giải quyết. Nạp Lan không kiềm nói, Thiên Vũ Học Viện, lấy Thiên Vũ Học Viện thực lực sát thực có khả năng. Như thế, lão phu liền yên tâm. Thật đúng là lo lắng nha đầu kia ra chuyện. Nhất Bổ Văn thở phào, bệ hạ, lão phu có một chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhất Bổ Vân nói tiếp. Chuyện gì? Nạp Lan không kiềm nói. Liên quan tới Đại Dự Nho sư vậy thì đối Nguyệt Nhi nha đầu cùng Vân Mộng nha đầu tiên đoán. Nhất Bổ Vân nói. Ồ. Nạp Lan không kiếm nhàn nhạt một tiếng. Một chỗ khác. Ai? Việc này ta đã nhờ giúp đỡ sư tôn, lão nhân gia ông ta ra mặt, phụ hoàng nên sẽ không quá mức cực đoan. Nạp Lan linh người nói. Như thế nói đến, bệ hạ xác thực lên ý nghĩ thế này. Xem ra ta phải làm cho tốt đề phòng. Long Nạo Thiên ngưng trọng nói. Ừm. Vân Mộng muội muội phương diện kia, làm phiền ngạo thiên công tử ngươi nhiều hơn coi chừng. Mặt khác việc này không thể để cho vân ngậm mũi mũi có biết nạp lan linh nguyệt nói lúc này tại tiêu gia nô phong nhi vị cô nương này là tiêu cũng khúc nhìn lấy tiêu phong bên cạnh trương nguyệt hồng liên nghi ngờ nói cha nàng là hài nhi tại thiên vũ học viện bằng hữu triệu hồng nguyệt tiêu phong nói Vạn bối triệu hồng nguyệt gặp qua tiêu bà bá trương nguyệt hồng liên hành lễ nói nguyên lai là phong nhi bằng hữu không cần đa lễ tiêu cũng khúc mỉm cười nói nhưng trong lòng thì thẩm ý xem ra phong nhi trong lòng kết đã giải mở tiểu cô nương này khí chất bất phàm xem cử chỉ hẳn là danh môn quý tộc như thế cũng là xứng với Phong Nhi. "Cha, nếu không có việc khác, ta trước mang Hồng Nguyệt đi chung quanh một chút." Tiêu Phong nói. "Ha ha, không đợi. Một hồi để ngươi nương cùng Đỏ Nguyệt cô nương tâm sự." Tiêu cũng không nói. "Ách, ta một hồi liền dẫn Hồng Nguyệt gặp mẫu thân." Tiêu Phong sướng sở. Một bên chiêu Nguyệt Hồng Liên thì là lộ ra một chút ngượng ngùng. Xích Vân thành một trong khách sạn. "Công tử, ta đã nhô ra cô nương kia thân phận." Trung niên nam tử nói. "Ừm. Nàng là ai?" xinh đẹp công tử nói. "Cô nương kia là Sích Vân đế quốc thất công chúa Nạp Lan Linh Nguyệt." Trung niên nam tử nói. "Thất công chúa Nạp Lan Linh Nguyệt?" Nghe đồn là không dừng kiếm tôn nhiếp bỏ vân đệ tử. Mâu láo khẽ nhíu mày. Nguyên lai là thất công chúa nạp Lan linh nguyệt, nô truyền tin về tông môn, ta cần giải cái này xích vân đế quốc cùng thất công chúa chuẩn xác tin tức. Xinh đẹp công tử nhạt tiếng nói: "Vâng." Trung niên nam tử nói: "Vậy chúng ta tạm thời tại cái này xích vân đế quốc thật tốt du lịch một phen." Xinh đẹp công tử cười nói: "Đồng Vũ đế quốc, chỉ gặp một lão giả cung kính đi vào Đồng Vũ Thiên Tiêu trước người. Mặc tế tự, hết thảy đều chuẩn bị tọa đáng sao?" Đồng Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói: "Vâng, hết thảy đều đã chuẩn bị tỉ vị." hiện tại còn kém âm dương song ngọc tiến hành đối vị hiệu chỉnh. mặt tế tự cung kính nói, nô cầm lấy đi. đông vũ thiên tiêu chần chờ một hồi, liền lấy ra âm dương song ngọc giao cho mặt tế tự. nếu không có việc khác, lão hủ không lâu cáo lui trước. mặt tế tự tiếp nhận âm dương song ngọc đạo. đi xuống đi. đông vũ thiên tiêu nhạt tiếng nói. chương 415, trăm đông vũ kinh biến. đông vũ kinh biến. quốc quân thân vẫn. thành la lớn nhất người hiểm nghi đông vũ thiên tiêu một thân công lực đều bị thiên lão phong cấm. gặp đông vũ thiên tiêu bị thiên lão chế trụ, thạch thái thường không khỏi âm thầm thở phào. đó là cái gì? Thạch Thái Thường nhìn về phía một cái khác trong hộp gỗ bình sứ nhỏ. "Bẩm Thái Thường, cái này, tựa hồ là loại này đáng sợ vật. Cái kia giấy xếp có nói rõ loại độc này cách dùng cùng tác dụng. Thị vệ nói, độc vật, lấy ra." Thạch Thái Thường nhướng mày. Bưng lấy hộp gỗ thị vệ lúc này đem hộp gỗ hiện lên đến Thạch Thái Thường trước mặt. "Nô." Thạch Thái Thường từ từ mở ra giấy xếp, ngay sau đó, "Cái này." Thạch Thái Thường thần sắc giật mình. Loại độc này, Thạch Thái Thường một mặt hoảng sợ nhìn về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Đông Vũ Thiên Tiêu hai con ngươi lạnh lẽo, không nói một lời. "Thái Thường," Loại độc này như thế nào? Thiên Lão trong lòng cảm giác nặng nề. Loại độc này sử dụng sau triệu chứng cùng bệ hạ chứng bệnh cơ hồ nhất trí. Thạch Thái Thường lạnh giọng nói: Ngươi, Đông Vũ Thiên Kiêu nhất quyền nắm chặt. Cái gì? Thiên Lão một mặt kinh hãi, duỗi tay ra, trực tiếp đem cái kia giấy xếp cùng bình sứ hút tới trong tay. Lúc này, mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Một mắt đảo qua, Thiên Lão không khỏi phun ra một ngụm trọc khí. Đúng là như thế. Nguyên lai là độc. Cao Minh như thế đồ vật, thật sự là nhọc lòng. Thiên Lão hai mắt khẽ nhắm, chậm rãi nói: Trong lúc nhất thời. Hoàng cung tế đàn chỗ mọi người trầm mặc không nói. Thiên lão, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Thạch Thái thường nhìn xem đối xử lạnh nhạt mà đối lại Đông Vũ Thiên Tiêu liếc một chút, chần chừ nói, cái này, Thiên lão không khỏi nhướng mày, lại là cũng không biết nên xử lý như thế nào lúc này cục diện. Bệ hạ ngoài ý muốn đi về coi tiên, Vi thần cho rằng lúc này nên từ Thái tử điện hạ chủ trì đại cục. Đột nhiên, nhất đại thần đi ra hướng Đông võ chiêm sóng quỷ bái nói, nên từ Thái tử điện hạ chủ trì đại cục, lại là nhất đại thần hướng Đông võ chiêm sóng quỳ xuống tiếp lấy lại là top 5 top 3 đại thần hướng đông võ Chiêm sóng biểu thị trung tâm, nhưng mà phần lớn đại thần thì là đối xử lạnh nhạt chậm đợi. Lúc này, đối mặt liên tiếp biến hóa, Đông Vũ Chiêm sóng không khỏi một mặt khó xử. Thái tử điện hạ, hiện tại loại cục diện này cũng chỉ có ngươi có thể ra lệnh. Thiên lão nhìn một bên Đông Vũ Thiên Tiêu liếc một chút, thán một tiếng. Nhưng ta. Đông Vũ Chiêm sóng không khỏi một mặt kinh nghi nhìn lấy Đông Vũ Thiên Tiêu. Thái tử điện hạ. Phượng tôn chủ Niu Niu sát quân phụ, quả thật tội ác tày trời, nên trớ lấy cực hình, lấy án đuổi bệ hạ trên trời có linh thiêng. Nhất đại thần trầm giọng nói. Cái gì? đông vũ chiêm sóng không khỏi lui ra một bước thái tử điện hạ vi thần cũng tán thành phượng tôn hành vi phạm tội ngập trời quả thật đang chém lại nhất đại thần nói chúng thần tán thành quỳ trên mặt đất đại thần nho nhau hướng các ngươi đông vũ chiêm sóng một mặt kéo căng các ngươi chớ có quá mức làm cản đông vũ thiên tiêu âm thanh lạnh lùng nói nhất thời mấy vị đại thần không khỏi khẽ riu lên hoàng tỷ đông vũ chiêm sóng hơi hơi mở ra cuối cùng lại là ngậm miệng không nói ta ngược lại muốn xem xem ai dám bình tĩnh ta chi tội đông vũ thiên tiêu lãnh mưu quét qua lại là không người dám tới đối mặt Người tới? Đem như thế, dám can đảm bức thoái vị tội thần, ấn xuống đi." Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh lùng nhìn lấy quỳ hướng Đông Võ chiêm sóng chúng đại thần. Đông Vũ Thiên Kiêu quát lạnh một tiếng. Nhất thời liền có vài chục thị vệ cấp tốc tràn vào. Thái tử điện hạ cứu chúng ta. Phượng Tôn đây là muốn quyền lực tuyệt đối." Các đại thần nhao nhao hoảng sợ nói. "Cái này." Đông Vũ chiêm sóng một mặt kinh nghi, nhưng cũng không dám mở miệng. "Lùi ra." Thấy thế, Thiên lão thần sắc trầm xuống, quát khẽ một tiếng. Cường hãn huyền lực ba động tu ra. Vung tay lên. Đếm tiếng kêu đau đớn truyền ra. Tràn vào mấy chục thị vệ nhao nhao bị quát ra thiên lão, ngươi, đông vũ thiên tiêu một mặt kinh sợ, phượng tôn nha đầu, lúc này ngươi không thể vọng động quyền lực. thiên lão trầm giọng nói, nhưng trong lòng thì thất kinh, nghĩ không ra nha đầu này sức ảnh hưởng đã đến tình trạng như thế. nếu là lão phu không tại, chỉ sợ toàn bộ đông vũ đế quốc không người có thể làm trái nàng chi ý. thiên lão, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng là ta gây nên? đông vũ thiên tiêu trầm giọng nói, việc này lão phu không lâu không biểu lộ thái độ. lão phu hiện tại chức trách là duy trì đông vũ đế quốc ổn định. thiên lão nhạt tiếng nói, đông vũ thiên tiêu hơi hơi một nắn quyền, không lên tiếng nữa. thái tử điện hạ. Lúc này ngươi lại không lên tiếng, chúng ta Đông Vũ Đế quốc thì không người có thể chủ sự. Ngươi thế nhưng là thái tử điện hạ a, sao có thể cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao? Thạch Thái Thường hướng Đông Vũ chiêm sóng thần cầu, nhưng ta, ta nên làm thế nào cho phải? Mà lại phụ hoàng sự tình, sao có thể là hoàng tỷ gây nên? Đông Vũ chiêm sóng khiếp đảm nhìn Đông Vũ Thiên Tiêu liếc một chút. Thái tử điện hạ, đã ngươi nhận vì chuyện này có điểm đáng ngờ, liền tạm thời đem Phượng Tôn giải vào đại lao. Chờ xử lý hết bệ hạ hậu sự, lại điều tra rõ Phượng Tôn chi sự tình là đủ. Thạch Thái Thường thấp giọng nói, nhưng ta, hoàng thị Đông Vũ chiêm sóng lại là một mặt khó xử. Thấy thế, Thiên lão không khỏi than nhẹ một tiếng, phượng tôn nha đầu trải qua thời gian dài đối thái tử điện hạ tạo thành ý nghiêm quá sâu. Việc này, bản hoàng tử cho rằng có điểm đáng ngờ. Phu hoàng sự tình, không thể nào là hoàng mội gây nên. Một mực trầm mặc Đông Vũ đế đồ đột nhiên mở miệng nói, "Đông Vũ chiêm sóng nhất thời thở phào." Mọi người nhao nhao nhìn về phía Đông Vũ đế đồ. mà Đông Vũ Thiên Kiêu thì là lộ ra một kia kinh ngạc. "Ngô, đại hoàng tử lời này giải thích thế nào?" Thạch thái thường nói, "Hiện tại tất cả chứng cứ phạm tội mặc dù chỉ hướng hoàng muội, nhưng lấy hoàng muội thân phận" sao có thể xem mưu hại phụ hoàng? Đông Vũ Đế đổ nói, cái này, Thạch Thái Thưởng nhất thời sững sờ. Đông Vũ Thiên Tiêu Thần sắc không khỏi hơi hơi dừng một chút. Đại Hoàng Tử, lời ấy sai rồi, Phượng Tôn sát thực có đầy đủ lý do mưu hại bệ hạ. Một Lão Thần đột nhiên mở miệng nói, nghe vậy, Đông Vũ Thiên Tiêu Thần sắc chầm xuống. Điều đó không có khả năng. Đông Vũ Đế đổ nói, Đại Hoàng Tử, ngươi cho rằng bệ hạ ngoài ý muốn đi về coi tiên, lớn nhất đắc kích giả là ai? Lão Thần nói, nô. Đông Vũ Đế đổ không khỏi nhướng mày, lớn nhất đắc kích giả tự nhiên là Phượng Tôn. Bệ hạ ngoại ý muốn đi về coi tiên chưa nói phía trước vị xuống tới nếu không có trời xanh có mắt để thiên lão phát hiện hàng nhái âm dương song ngọc lưu lại một khối nhỏ ngợp vỡ tất nhiên là từ phượng tôn tạm thời trưởng quản toàn bộ đông vũ đế quốc đại quyền lý do này từ liền đủ để lao thần trầm giọng nói nghe vậy mọi người không khỏi thần sắc khác nhau nhưng hoàng nội vốn là đại quyền trong tay thực không cần thiết mạo hiểm như vậy nếu là lấy lớn nhất đắc ích giả đến luận cái kia hoàng nội bị háng hại lớn nhất đắc ích giả chẳng phải là nói đến phần sau đông vũ đế đổ vội vàng lĩu lạo lúc này đã là có không ít người nhìn về phía đông vũ chiêm sóng Đông Vũ chiêm sóng cùng Đông Vũ Thiên Tiêu làm theo là đồng thời khẽ giật mình. Đại Hoàng tử, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Thiên Lão trầm giọng nói. Vâng. Thiên Lão, Đông Vũ chiêm sóng nhất thời ý bật. Hiện ở các loại dấu hiệu đều đã chỉ hướng Phượng tôn, bất kể như thế nào, đều lẽ ra đem phượng tôn tạm thời giải vào Đại Lao. Còn muốn thế nào định tội, cũng là lúc sau điều tra rõ chi sau sự tình. Nhưng hiện tại nước không thể một ngày vô quân. Thái tử điện hạ, nguy bây giờ là gánh vác toàn bộ Đông Vũ Đế quốc hy vọng. Mời hạ lệnh đi. Thạch Thái Thưởng trầm giọng nói. Cái này, thúc ta, Hoàng tỷ thật có lỗi. Đông Vũ chiêm sóng thần sắc châm xuống, hơi hơi một năm quyền. Nô. Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ chiêm sóng. Tới. Ngươi. Đem Hoàng Tỷ tạm thời giải vào đại lao. Đông Vũ chiêm sóng cắn răng nói. Nhất thời, mấy tên thị vệ được hướng Đông võ Thiên Tiêu ngạo. ai dám động đến ta? Đông Vũ Thiên Tiêu thần sắc châm xuống. Đi vào Đông Vũ Thiên Tiêu trước người mấy tên thị vệ không khỏi thần sắc cứng đờ, nhất thời lại cũng không dám động thủ. Thấy thế, thế Đông Vũ chiêm sóng không khỏi ánh mắt phức tạp. Phượng tôn nha đầu. Ngươi thật muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Thiên Láo trầm giọng nói. Ta chính mình sẽ đi. Đông Vũ Thiên tiêu chắp tay sau lưng, trực tiếp hướng về phía trước phóng ra. Mấy tên thị vệ không khỏi làm suất đạo đường, tiếp lấy vội vàng đuổi theo. Lớn nhất đắc kích giả. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Lệnh bước phóng ra, Đông Vũ Thiên tiêu đột nhiên phát ra cười dài một tiếng. Lúc này, Đông Vũ chiêm sóng không khỏi khẽ giun lên. Quên quần cười dài, lại là lệnh mọi người tại chỗ các lên tâm tư. Thiên lão, nếu không có có ngươi tại, thật sự là không người có thể chấn được phượng tôn." Thạch Thái thường thản tiếng nói. Trước xử lý bệnh hạ hậu xử đi. Thiên lão lại là than nhẹ một tiếng nhưng trong lòng thì nhớ tới trước đó cùng bệ hạ nói chuyện với nhau, không khỏi bất đắc dĩ, nha đầu, ngươi trung quy là cô phụ bệ hạ sao? Đông vũ hoàng cung kinh biến, Đông vũ thiên tiểu soán vị cấp ngôi sự tình cấp tốc quyết tán, Ngỗ nghịch phản loạn sự tình kích thích Đông vũ đế quốc con dân một cỗ phẫn nộ. Lúc này, sinh vân trong đế quốc, nguyệt nhi, ngươi bây giờ thân thể không tốt, để ngạo thiên tiểu tử cùng vân động, ngạo tiểu hai cái tiểu nha đầu cùng nhau đến đây hoàng cung cùng, cùng ngươi đi. nạp lan không kiếm ôn hòa nói, cái này, phụ hoàng, để nguyệt nhi tiến đến tìm bọn họ là được, không cần thiết làm phiền mọi người tới bồi ta. nạp lan linh nguyện trong lòng không khỏi nhảy một cái lúc này mở miệng nói Nguyệt Nhi, ngươi đây là sợ chấm Lưu hại Vân Mộng Nha đầu sao? Nạp Lan không kiếm nhạt tiếng nói Linh Nguyệt không dám. Nạp Lan Linh Nguyệt cúi đầu. yên tâm đi, chớng ngay trước niếp lão mặt Cam Đoan, tuyệt đối sẽ không thương tổn Vân Mộng Nha đầu. Nạp Lan không kiếm bất đắc dĩ cười một tiếng. cái này Phu Hoàng Nguyệt Nhi cũng không ý này. Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn xem một bên niếp bỏ Vân Liếc một chút, mở miệng nói Tính toán, ngươi đi xuống đi. Nạp Lan không kiếm lắc đầu. vâng, Phu Hoàng Phu Hoàng sớm đi nghỉ ngơi. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi phúc thân thể, nhưng mà ngay tại lúc này vậy hạ cấp báo một tên thị vệ cấp tốc đến quỳ một chân trên đất nô chuyện gì nạp lan không kiếm ngứa mày. rơi sườn núi chân phụ cận có đại lượng ma tộc cần hiện cứ nghe có không ít huyền quân chi cảnh cường giả thị vệ trầm giọng nói ma tộc nạp lan không kiếm cùng nhiếp bỏ vân không khỏi thần sắc trầm xuống mà vốn muốn thối lui nạp lan linh Nguyệt làm theo là nào nào. nhưng có người thương vong nạp lan linh Nguyệt nói tạm thời không bách tính thương vong nhưng chúng ta có thật nhiều tướng sĩ cùng một số lính đánh thuê đã cùng ma tộc giao phong qua có không ít thương vong bởi vì huyền quân chi cảnh quá ít hiện tại rơi sườn núi chấn mười phần nguy hiểm chính hướng phụ cận thành chấn cầu viện mà lại lần này ma tộc tựa hồ có đế giai cường giả đến đây thị vệ trầm giọng nói đế giai nạp lan không kiếm hai mắt liễu lại hiện tại để xung quanh thành chấn tận lực tiếp viện đồng thời an bài rơi sườn núi thôn chấn dân cấp tốc rút lui hướng an toàn chỗ đế quốc hội kịp thời phái người tiến về giải quyết nạp lan không kiếm trầm giọng nói vâng thị vệ nên một tiếng liền cấp tốc tối lui đế giai ma tộc việc này có chút khó giải quyết nhiếp bộ vân cao mày nói phái người triệu tỷ long tướng quân cấp tốc đến đây nghị sự Nạp Lan không kiếm cao giọng nói. Chương 416, vết nứt không gian. Trong cung, Linh Nguyệt tỷ, thân thể tốt đi một chút sao?" Bạch Vân Mộng nói. "Ừm, tốt hơn nhiều." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói. "Linh Nguyệt công chúa, ngươi gọi chúng ta cùng nhau đến đây, trước mắt Bệ hạ thái độ." Long Nạo thiên lộ ra một tia nghi hoặc. "Phu hoàng hiện tại tâm tình rất tốt." Nạp Lan Linh Nguyệt liếc Vân Mộng liếc một chút, mở miệng nói. Ách, bệ hạ gặp phải cái gì không vui sự tình sao?" Bạch Vân Mộng nghi ngờ nói. Một bên Long Nạo tiên làm theo khẽ gật đầu, biểu thị rõ ràng. "Ừm, trước đó xác thực gặp phải một số phiền lòng sự tình." hiện tại không có chuyện gì. Vân Mộng Mội Mội, ngươi tại Long Gia chơi đến vui vẻ sao? Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói, có Ngạo Kiều Mội Mội làm bạn, tự nhiên vui vẻ. Nếu là Linh Nguyệt tỷ ngươi cũng tại, vậy thì càng tốt. Bạch Vân Mộng nhìn xem một bên Long Ngạo mềm mại, cười nói, kéo kẹt kéo kẹt. đợi tỷ tỷ thân thể chuyển biến tốt đẹp, liền nhiều hơn cùng các ngươi đi. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói, đúng. Linh Nguyệt công chúa, hiện đang phát sinh chuyện gì? Bệ hạ vì sao như thế vội vã triệu phụ thân đến đây? Long Ngạo thiên nói, nô. No. Việc này là chúng ta xích vân đế quốc cảnh nội xuất hiện đại lượng ma tộc tung tích mà lại tựa hồ có đế giai ma tộc xuất hiện nạp lan linh nguyệt nói ma tộc nạp lan linh nguyệt hơi kinh hãi cái này tình huống nghiêm trọng long Nạo thiên kinh ngạc nói Ừm. nạp lan linh nguyệt trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng lần này đột nhiên có đại lượng ma tộc xuất hiện có thể là xuất hiện so sánh đại vết nứt không gian như chỉ là như thế cũng liền thôi chân chính vấn đề là đế giai ma tộc xuất hiện đế giai chi cảnh năng lực là có tương đương đều có thể có thể đem vết nứt không gian mở rộng để làm cho càng mạnh ma tộc từ ma giới đến nạp lan linh nguyệt nói tiếp Vết nước không gian. Ta cũng nhìn qua một số tương quan ghi chép, tựa hồ là liên tiếp ma giới cùng chúng ta Thiên Vũ Đại Lục cầu đối. mà lại đối khác biệt năng lượng thể có một ít hạn chế, chỉ có vết nước không gian hai bên đạt tới giống nhau năng lượng cao độ mới có thể để tướng đem năng lượng thể thông qua. Ở trên trời Võ Đại Lục ở bên trên, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một số vết nước không gian, nhưng đại đa số vết nước không gian đều là không thông, không phải ma giới bên kia phong bế, chính là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục bên này phong bế, mà lại cho dù có chút là liên hệ, bởi vì hai bên năng lượng cao độ không đủ, cũng vô pháp để sinh linh thông qua. Long Nạo Thiên nói: bất quá vết nước không gian cũng không phải là cố định, đều là một ít đặc thù năng lượng địa thế ngẫu nhiên sinh ra, làm hai bên không gian vết nước năng lượng hao hết cùng nhau tiến vào phong bế trạng thái lúc, một đoạn thời gian tương đối dài về sau, cái không gian này vết nước liền sẽ biến mất, mà lại vết nước không gian tựa hồ không chỉ là ma giới cùng chúng ta thiên vũ đại lục thông đạo, còn có một số chúng ta không biết được thế giới. nạp lan linh vừa nói, tầng này ngược lại là chưa nghe nói, hiện tại tình huống cụ thể là như thế nào, vậy hạ chuẩn bị như thế nào giải quyết? long não thiên nói, hiện tại những ma tộc đó là xuất hiện ở chúng ta xích vân đế quốc phía tây rơi sườn núi chấn lộ trình xa xôi. Trước mắt biện pháp duy nhất cũng là phải đế giai cường giả cấp tốc tiến về, muốn tại vết nứt không gian bị mở rộng trước đó đem những ma tộc đó quét sạch. Mấu chốt là đem có khả năng đã qua đến đế giai ma tộc đánh giết. Coi như thời gian ngắn không cách nào giải quyết những đế giai đó ma tộc, ít nhất cũng phải mau chóng đem cái kia vết nứt không gian phong bế. Nếu không, một khi vết nứt không gian mở rộng chí tôn giai có thể thông qua, cái kia vấn đề cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Nạp Lan Linh vừa nói, cái này hẳn là không cần lo lắng quá mức, bằng vào ta giải, vết nứt không gian muốn đạt tới có thể làm cho Tôn giai thông qua, đại giới sẽ không nhỏ. Thiên Huyền trong tàng thư các có một ít sử dụng vết nứt không gian trận pháp. Ta cũng có thể xây dựng ra đem vết nứt không gian mở rộng đến làm cho tôn giai thông qua trận pháp, nhưng tài liệu cùng thời gian hao phí không nhỏ. Tâm thương chất liệu chỉ có thể cấu thành lâm thời sử dụng trận pháp, miễn cưỡng thông qua một tên tôn giai đã là không dễ. Mà lại tôn giai thông qua vết nứt không gian sinh ra năng lượng dị động, cũng dễ dàng bị người phát hiện." Long Nạo Thiên nói. "Ta cũng hiểu biết, chỉ là vạn nhất xảy ra vấn đề, có tôn giai ma tộc hoặc là mấy tên đế giai ma tộc chui vào chúng ta Thiên Vũ đại lục, nhưng chính là không nhỏ tai hoang ẩm. Hơn mà lại còn là tại chúng ta xích vấn đề quốc cảnh nội." Lạc Lan Linh vừa nói chẳng lẽ hiện tại thiên vũ trong đại lục không ma tộc cường giả tiềm tàng sao long nạo thiên nói cái này ta cũng không rõ ràng theo trước kia ghi chép đến xem cho dù có chỉ sợ bọn họ cũng không dám vọng động dù sao thế cô lực mỏng tại chưa có thể mở ra cũng không chế tốt một cái ổn định tiếp tục tính đại hình không gian vết nước bọn họ không có đại động tác phần lớn đều là ẩn núp chờ cơ hội nhưng bất kể như thế nào một khi có tôn giai ma tộc xuất hiện phiền phức thì không nhỏ bọn họ có khả năng tìm cơ hội đối phó các đế quốc nhân vật trọng yếu tạo thành đại loạn lấy tìm cơ hội mở ra đại hình không gian vét nước dù sao qua thời gian dài như vậy các thế lực ở giữa đối phó ma tộc cái kia phần đồng lòng dễ dàng giảm đi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nô. No. cũng thế, hiện tại các đế quốc ở giữa tình thế vi diệu. Một tên tôn giai đã đủ để uy hiếp bất kỳ một cái nào đế quốc tang nguy, nếu là có hai tên tôn giai, chỉ cần vận dụng được tốt, tùy thời có thể đưa tới thiên hạ đại loạn." Long Nạo Thiên nói. "Chỉ tiếp sư Tôn không thể tùy tiện rời đi Xích Vân Thành." "Không phải vậy, để sư Tôn tiến đến, nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết." Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng. "Đế giai cũng chỉ có thể đế giai đối phó. Đế dưới bập tiền đến, liền không biết cần bao nhiêu người để lấp, mà lại Đối phương muốn chạy trốn, gần như không có khả năng lưu được. Coi như đế gia đối phó đế gia, muốn đem đối phương đánh giết sợ rằng cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Bạch Vân Mộng cao mày nói, có lẽ biểu ca các ngươi Long gia đại trưởng lao tiến đến hội tốt đi một chút đi. Bạch Vân Mộng nói tiếp, loại chuyện này giải giải liền tốt, chúng ta không thể nhúng tay. Phụ thân cùng bệ hạ sẽ an bài tốt. Linh Nguyệt Công chúa vẫn là nói một chút cầu Linh Hoàng phi sự tình đi, tiến triển như thế nào? Long Nạo Thiên nói, việc này phụ hoàng đã bắt đầu lấy tay, cho nên ta hôm nay mời Ngạo Thiên công tử ngươi đến đây thương nghị. Nạp Lan Linh vừa nói hiện tại thời gian vẫn tính toán sung túc chúng ta đem trình tự cùng nhân thủ an bài từng cái định ra đi Long Nạo Thiên nói Đồng Vũ Đế quốc Thiên Tử băng hà cả nước tưởng niệm trong thiên lao nguyên một khiết thoải mái dễ chịu trong phòng giam Đồng Vũ Thiên Kiêu thần sắp đạm mạc nhắm mắt quấn chân không lâu sau đó chỉ gặp ba người lặng yên đến nô Đồng Vũ Thiên Kiêu chậm rãi mở ra hai con người chỉ gặp ba người lại là Lưu Nhiên Phan Hổ Trường Tử Đoạn Đồng Vũ Thiên Kiêu không khỏi hơi sững sờ Phượng Tôn Lưu Nhiên ba người một chân quỳ xuống chuyện gì Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói chúng thuộc hạ đến đây là vì cứu phượng tôn ngươi ra ngoài. phan hỗ trương trầm giọng nói. cứu ta. đông vũ thiên kiêu hơi sững sở. vâng. hiện tại bệ hạ hậu sự ngay tại cử hành, tăng thêm phượng tôn ngươi sức ảnh hưởng còn tại. mà thuộc hạ phụ thân cùng dễ dàng rõ ràng hậu đã chuẩn bị tốt hết thảy. từ chúng thuộc hạ cấp tốc kiểm hộ ngươi rời đi hoàng cung. phượng tôn ngươi tất nhiên có thể yên ổn thoát đi. phan hỗ trương trầm giọng nói. ta rời đi nơi đây có ý nghĩa gì sao? các ngươi rời đi đi, không cần vì ta mạo hiểm. đông vũ thiên kiêu nhạt tiếng nói. phượng tôn đợi thái tử điện hạ đang bị đem quyền lực dần dần thu hồi, liền cũng không còn cách nào hồi thiên. Ngươi bây giờ rời đi, ít nhất có thể bảo trụ nhất mệnh, lấy phượng tôn ngươi năng lực, về sau đông sơn tái khởi cũng không khó. Lưu nhiên trầm giọng nói, chiêm sóng. A, không sao. Đối ta tới nói, đây hết thể đã không trọng yếu. Nay mệnh lưu cũng tốt, không lưu cũng được. Các ngươi rời đi đi, không cần lãng phí thời gian. Sau này, thay ta bảo vệ cẩn thận đông vũ. Đông vũ thiên kiêu nhạt tiếng nói, phượng tôn. Vì sao như thế? Lưu nhiên ba người nhao nhao sử sờ, có lẽ ta chi thiên mệnh cũng nên ở đây chung kết. Mau mau rời đi đi, nếu để cho người khác phát hiện, các ngươi sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Lưu Nhiên ba người không khỏi thì nhìn nhau một cái, trầm mặc rất lâu. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Phan Hỗ Trương hơi hơi cắn răng. Chúng thuộc hạ tất nhiên sẽ nghĩ cách vì phượng tôn cầu được một đường sinh cơ. Lưu Nhiên cuối cùng than nhẹ một tiếng, cùng Phan Hỗ Trương tử đoạn cùng nhau rời đi. Đa tạ, việc này các ngươi cũng không cần quá mức miễn cưỡng. Đông Vũ Thiên Kiêu nhẹ nhàng mở câu. Lưu Nhiên ba người rời đi về sau rất lâu, lại một người đến. "No, Hoan huynh, vì sao mà đến?" Đông Vũ Thiên Tiêu nói, người đến lại là Đông Vũ Đế Đồ. Hoàng nội, ta tới cứu ngươi ra ngoài. Đông Vũ Đế Đồ trầm giọng nói, a, nghĩ không ra hoàng huynh lại sẽ có này tâm ý bất quá, không cần, ta không có ý rời đi. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói, hoàng nội, hiện trong cung sóng ngầm mấy liệt, ta thu đến một số phong, nói. Đông Vũ Đế Đồ nhìn chăm chú Đông Vũ Thiên Tiêu, đã thấy Đông Vũ Thiên Tiêu một mặt lạnh nhạt nhắm lại hai con ngươi, nói, ngũ hoàng đệ có ý trừ rơi ngươi. Tuy nhiên ngũ hoàng đệ mặt ngoài chưa biểu thị, nhưng hắn một số thân tín lại là trong bóng tối động tác. Trung tâm với hoàng nội ngươi những thần dân đó càng là mỗi người bàng hoàng, hiện tại toàn bộ đế đô đã là thần hồn nát thần tính. Hoàng nội ngươi bây giờ như không rời đi, liền lại không có cơ hội. Đông vũ đế đổ trầm giọng nói. Ồ, thật chẳng lẽ là hắn? Đông vũ thiên kiêu phát ra khẽ than thở một tiếng. Hoàng nội mau chóng rời đi đi, ta vì ngươi mở ra cửa nhà lao. Đông vũ đế đổ lấy ra một cái chìa khóa, liền muốn mở ra cửa nhà lao khóa. Ngươi, rời đi đi. Nếu thật muốn chạy trốn, ta sớm đã rời đi, không cần các loại đến lúc này. Đông vũ thiên tiêu nhạt tiếng nói. Nghe vậy, Đông vũ đế đổ không khỏi cứng đờ. Hoàng nội, ngươi, Đông Vũ đế đổ kinh ngạc nói, ngươi có này tâm ý, ta đã vui mừng. Không cần vì ta mạo hiểm, ta sớm đã ra rời, để ta nghỉ ngơi thật tốt đi. Đông Vũ Thiên Kiêu nói, cái này, Hoàng nội ngươi thật không rời đi. Đông Vũ đế đổ thần sắc không khỏi âm tình biến ảo. ta ý đã quyết, nhiều lời cũng vô dụng. Đông Vũ Thiên Kiêu lắc đầu, ai, Tốt ta. Đông Vũ đế đổ than nhẹ một tiếng, liền quay người rời đi. Mấy ngày sau, Đông Vũ đế quốc quốc quân hậu sự đã từ từ kết thúc, mà Đông Vũ chiêm lãng cũng thuận lợi đăng vị. Trong điện, Đông Vũ chiêm lãng, Đông Vũ đế đổ, thiên lão. Thạch Thái Thưởng, cả đám tệ tụ. Bệ hạ, hiện tại đã là kêu ca huyên náo, là nên xử trí Phượng Tôn. Nếu không, hổ thẹn Tiên Hoàng A. Một Lão Thần nói. Hoàng tỷ sự tình, tại sao lại truyền đi như thế xôi truyền? Đông Vũ Chiêm Lãng Thần sắc hơi trầm xuống. Có lẽ là vị nào không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Bất quá khi phía dưới chi gấp, là xử nữ đưa Phượng Tôn. Lão Thần nói. Hiện tại việc này, các ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào? Đông Vũ Chiêm Lãng cao mày nói. Phượng Tôn ngỗng nghịch phản thượng. Nơi đó tại tử hình. Lão Thần nói. Vi thần coi là lấy Phượng Tôn nhiều năm công lao nên có thể theo nhẹ xử lý. Một trung niên nam tử nói, ừm, dễ dàng rõ ràng hầu nói đến có lý. Đồng Vũ chiêm lắng nói, nghe vậy, trung niên nam tử dễ dàng rõ ràng hầu không khỏi hơi sưng sờ, dễ dàng rõ ràng hầu, ngươi lời ấy là đại nghịch bất đạo. Lấy phượng tôn phạm phải hành vi phạm tội, há lại có thể khinh suất tha thứ. Nhất đại thần cả giận nói, bản hầu ý là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lấy phượng tôn thân phận, thêm nữa hiện tại đế quốc rất nhiều khẩn yếu chỗ, đều giữ tại phượng tôn trong tay. Hiện tại đem xử tử, tất nhiên sẽ gây nên hỗn loạn tương mừng, không phải là cử chỉ sáng suốt dễ dàng rõ ràng hầu nói nô no. sát thực việc này cũng không thể tùy tiện định đoạn đông vũ chiêm lãng khẽ nhũ mày. bệ hạ người mới lên ngôi quyền vị càng là bất ổn không nhanh chóng đem sự tình giải quyết sợ là sẽ phải sinh biến hiện tại tuy có thiên lao đè ép nhưng chậm chạp không xử trí phượng tôn hội lệnh đông vũ con dân có bất hảo phỏng đoán thêm nữa phượng tôn sức ảnh hưởng cả nước trên dưới sợ là sẽ phải sinh ra khác tâm tư đến lúc đó nếu là đông vũ ra cái gì biến động sợ là một phát không thể thu nhất đại thần trầm giọng nói cái này thiên lão ngươi cái nhìn như thế nào Đông Vũ Chiêm Lãng nhìn về phía Thiên lão, "Lão phu coi là, nên xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào đi. Lấy Phượng Tôn Nha đầu chỗ phạm phải sự tình, quả thật làm cho người không thể nào khinh suất tha thứ. Tăng thêm hiện tại loại này vô cùng thời khắc, đế quốc tình thế không ổn định, càng dễ để hắn thế lực nhân cơ hội mà vào. Vậy hạ, thật tại không cách nào làm nhiều do dự a?" Thiên lão than nhẹ một tiếng. Chương 417, định tội ma tộc. Thật chỉ có thể như thế sao? Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi lộ ra vẻ lằng khó. "Vậy hạ, vạn không thể bình tĩnh Phượng Tôn Nha đầu tự tội." một thân xuyên lộng lấy dược rỡ lụi trung niên nam tử nói người này lại là đông vũ đế quốc chiếu nguyên vương nô không biết hoàng thúc gia sao kiến giải đông vũ chiêm lãng nói bệ hạ phượng tôn nha đầu liên hệ lấy trong nước đông đảo thế lực là một cái điểm thăng bằng tùy tiện đem phượng tôn nha đầu xử tử rất có thể dẫn tới lên trong triều cùng trong quân đại loạn chiếu nguyên vương trầm giọng nói hiện tại không xử trí không thể xử trí cũng không có thể cái này cũng không tốt xử lý a đông vũ chiêm lãng một mặt đau đầu nói bệ hạ thần coi là có lẽ chúng ta có thể mời vô thượng hoàng xuất quan tạm thời chủ trì đại cục dễ dàng rõ ràng hầu nói phương pháp này có thể thực hiện. Đông Vũ chiêm lãng hai mắt sáng lên. Vậy hạ, cử động lần này chưa tuyệt đối không thể a. Vô thượng hoàng vì đột phá trí toai dai, bế quan tu hành mấy chục năm, một mực chưa ra đời sự tình. Mời hắn xuất quan cũng chưa chắc có thể làm rõ trước mắt tình huống. Mà lại hiện nay chỉ có phượng tôn có thể liên hệ e rằng thượng hoàng. Coi như thiên lão cũng không thể tùy tiện trở lệnh, chúng ta muốn mời vô thượng hoàng xuất quan không phải là chuyện dễ. Việc này thạch thái thường lộ ra một tiên ngưng trọng. Không tệ. Vậy hạ, trừ phi Đông Vũ nguy nan thời điểm, nếu không trừ tiên hoàng không điểm người. Bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu Vô Thượng Hoàng Tiềm Tu, lão phu cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Thiên Lão như mày, tâm đạo lấy phượng Tôn Nha Đầu Thiên Phú kinh người, Vô Thượng Hoàng tất nhiên là có trọng. Nếu là mời ra Vô Thượng Hoàng, chỉ sợ chỉ sẽ trở thành phượng Tôn Nha Đầu trợ lực. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Vũ chắc chắn trọng trưởng tại phượng Tôn Nha Đầu trong tay. Cái này các ngươi để cho ta như thế nào cho phải? Đông Vũ chiêm lãng đập vỗ chán. Bệ hạ, thần có nhất pháp, không biết có được hay không. Đông Vũ đế đổ mở miệng nói. Nô. Hoàng huynh người nói. Đông Vũ chiêm lắng nói. Phế bỏ Hoàng nội một thân tu vi lại để cho nàng giao ra quyền sở hữu lực, sau cùng đem khu trục ra Đông Vũ Đế quốc. Như thế, đã đối phụ hoàng cùng người khác thần dân có bàn giao, cũng sẽ không khiến cho Đông Vũ qua biến động lớn. Đông Vũ Đế đồ nói, nghe vậy, mọi người không khỏi khẽ giật mình. Cử động lần này cùng giết phượng tôn nha đầu cũng không khác nhau quá nhiều. Chiếu Nguyên Vương trầm giọng nói, phế bỏ tu vi, lưu lại một bệnh, đối với tất cả mọi người có thể có một cái công đạo là trước mắt duy nhất song toàn chi pháp. Không phải vậy, ta thật nghi không ra hắn biện pháp. Đông Vũ Đế đồ lắc đầu, Lão thần cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Thạch Thái thường nói. Vi thần cũng cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Mấy tên đại thần nhao nhau tán thành. Bệ hạ, xin nghĩ lại. Như thế cách làm, chỉ sợ Phượng Tôn Nha đầu không chịu đi vào khuôn khổ, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, coi như phiền phức." Chiếu Nguyên Vương trầm giọng nói. "Không, chấm cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Hoàng tỷ nếu không chịu đi vào khuôn khổ, liền để thiên lao động thủ đi. Chỉ có phương pháp này có thể lưu lại hoàng tỷ nhất mệnh. Dù sao, đem hoàng tỷ xử tử, chấm cũng là không đành lòng." Đông Vũ khiêm lãng sau cùng than nhẹ một tiếng. "Mặc khác, từ hôm nay, chấm phong hoàng huynh vị bình đẳng vương." ngày sau hiệp trợ chấm xử lý trong triệu lớn nhỏ công việc, Đông Vũ Chiêm Lãng nói tiếp, tạ bệ hạ. Đông Vũ Chiêm Lãng lúc này quỳ xuống đất trầm giọng nói, mà dễ dàng rõ ràng hầu cùng chiếu Nguyên Vương mấy người đã là thần sắp nặng nghề rơi sơn núi chấn, bên ngoài chấn là cẩn côi vách núi khu vực, trong chấn người ở mị mờ cơ hội chỉ còn lại có một chút chấn thủ bình thường nhiều lần cùng ma tộc đối kháng về sau, đã không người dám tùy tiện ra chấn. đột nhiên, hai đạo cứng cắc bóng người xuất hiện ở trong chấn nhỏ, cường han khí tức nhất thời gây nên mọi người đề phòng. là ai? một thân mặc giáp trung niên nam tử cấp tốc đuổi tới, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng, thấy rõ người đến thời điểm, không khỏi thần sắc dừng một chút, không phải ma tộc. Xem ra là viện binh đến. Hai người này lại là Long gia đại trưởng lão cùng Bạch gia đại trưởng lão. Lão phu là Bạch gia đại trưởng lão. Bạch gia đại trưởng lão, đại trưởng lão mở miệng nói, "Long gia đại trưởng lão." Long gia đại trưởng lão nhạt âm thanh mở miệng, "Thật sự là quá tốt. Hai vị tiền bối đến đây, tất có thể giải quyết bên ngoài những ma tộc đó." Trung niên nam tử mừng lớn nói, "Trước hết để cho lão phu giải hiện tại tình huống đi." Long gia đại trưởng lão mở miệng nói, "Tốt." Mặt tướng là rơi sần núi chấn thủ đem tân để. Hai vị tiền bối cho mời chúng ta đến trong doanh nói chuyện. Tần Tề nói, bên ngoài trấn, vách núi khu vực bốn phía đóng quân ngàn vạn ma tộc, ma tộc hình thái khác nhau, có chút răng nanh hung mắt, gương mặt dữ tợn, hơi đen lớn lên lục xí, hình dạng tuấn mỹ hoặc là yêu mỹ lúc này, một núi sần núi trong cái khe, mấy trăm ma tộc tụ tập, vây quanh một đạo giống như bị xé nứt đi ra đen nhánh vết nước, chính là vết nước không gian. Vết nước không gian hạ, một cái trận pháp chính đang chậm rãi vận hành. Mà tại trận pháp phía trước là một tên song đồng huyết hồng, sắc mặt trắng như tuyết ma tộc lão giả, ma tộc lão giả song trưởng năng lượng không ngừng thi xuất, không ngừng thôi động trận pháp mà mấy trăm ma tộc làm theo ở ngoại vi hộ pháp, theo ma tộc lão giả tiếp tục thôi động trận pháp, vết nước không gian càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng dị động từ trong cái khe không gian dần dần truyền ra, cường hãn năng lực dị động bên trong, đột nhiên, một đáng sợ thủ trảo từ vết nước không gian duỗi ra. Lúc này, ngay tại trong doanh thương nghị mọi người không khỏi khẽ giật mình, này khí tức, đế giai, long gia đại trưởng lão trầm giọng nói, xem ra ma tộc có đế giai cường giả đang từ vết nước không gian đến. Bạch gia đại trưởng lao nói, đi, hiện tại liền hành động đi, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Long gia đại trưởng lão trong nháy mắt đứng lên, trở lại vách núi trong cái khe, chỉ gặp trong cái khe không gian một mặt sắc toàn xanh, miệng lộ răng nanh, tướng mạo lại là có chút tuấn lãng ma tộc trung niên nam tử dần dần đi ra. Mặt tướng gặp qua lớn lên ty đại nhân, trung niên ma tộc từ vết nứt không gian triệt để thoát ra về sau, liền đối với ngay tại thi pháp ma tộc lão giả thi lễ. Ừm, vì lao phu hộ pháp, đợi lao phu lại dẫn ra hai vị thế ty đại nhân, liền bắt đầu lấy tay tôn giai trận pháp. Ma tộc lão giả gật gật đầu, vâng. Trung niên nam tử gật gật đầu, liền đi tới một bên chờ đợi phương nghiêng, một cỗ cản cường liệt năng lượng dị động từ vết nứt không gian truyền ra, lại có một ma tộc chậm rãi từ trong cái khe không gian lộ ra thân hình. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lớn lên Ti đại nhân, ma tướng đại nhân, những cái kia nhân loại giết ra đến, bọn họ đến hai tên đế giai cường giả, chúng ta hoàn toàn không cách nào chống lại, tin tưởng rất nhanh liền sẽ giết tới. Một ma tộc tướng lĩnh cấp tốc đến, trầm giọng nói, hai tên đế giai, lại ngăn trở bọn họ một hồi. Đợi tế Ti đại nhân đi ra, những nhân loại này liền không đáng để lo. Ma tộc lão giả trầm giọng nói, "Vâng." Tiểu tướng lĩnh Mạch Ma tộc tướng lanh lên một tiếng liền cấp tốc tối lui. Tại vách núi bên ngoài, Long gia đại trưởng lão cùng Bạch gia đại trưởng lão mang binh giết ra. Thế thế, đếm trên vạn ma tộc nhao nhao liên tiếp. Bạch gia đại trưởng lão kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay một đạo kiếm khí hoành ra. Nhất thời chính là một trận rúi thảm. Mấy trăm ma tộc thương vong, chỉ có bên trong hai ba tên huyền quân ma tộc là bị thương nhẹ. Lại một đạo kiếm chỉ hoành ra lại là trọng thương mấy trăm ma tộc. Long gia đại trưởng lão cùng Bạch gia đại trưởng lão cường hãn thực lực, mang theo mấy ngàn tướng sĩ, một đường cơ hồ thông suốt. Nhưng mà nơi xa lại truyền ra càng cường liệt năng lượng dị động không khỏi khiến Long gia đại trưởng lão cùng Bạch gia đại trưởng lão nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc. Bạn cũ, ta lúc trước đi ngăn cản bọn họ cường giả đến, những ma tộc này tạp trùng giao ngươi. Long gia đại trưởng lão mở miệng nói, nói xong bóng người trong nháy mắt biến mất, cực tốc tới gần năng lượng dị động chỗ. Vết núi trong cái khe, ma tộc tế ti còn chưa triệt để từ vết nứt không gian thoát ra, đã cảm giác một cỗ cường hãn khí tức cấp tốc tới gần. Nô, có cường giả đến. Này khí tức mười phần mạnh, ma tộc lão giả cùng trung niên ma tộc thần sắc trầm xuống. Trong khoảnh khắc, hai người đã cảm giác một cỗ khí tức nguy hiểm đánh tới. Lớn lên ti đại nhân, cẩn thận. Trung niên ma tộc cấp tốc vọt lên, một chuôi dài đại đao trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, trực tiếp ngăn tại ma tộc sau lưng lão giả trên không. Lúc này, một đạo sắc bén bá đạo kiếm khí đã là tập thân thể. ầm, một thanh âm vang lên, tiêu đau một tiếng. Trung niên ma tộc thần sắc chật vật rơi xuống đất. Huyền Đế đỉnh phong. Trung niên ma tộc vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy rơi tại phía trước long gia đại trưởng lão. Nhất thời mấy trăm ma tộc cường giả nhao nhao vây hướng long gia đại trưởng lão. Ma tộc chịu chết đi. Long chiến bất hoang. Một tiếng quát khẽ, long gia đại trưởng lão kiếm chỉ ngư ra, hung hồn khí thế khoái động mà ra lại là trực tiếp sự xuất cực chiêu. Nhất thời, gió nổi lên, bắt long hiện, hư ảnh chi long dần dần rõ ràng. Giật mình thế long ngâm ra, quần quần long uy chấn động bát hoang. Giờ phút này, cái tiêu ma tộc tế ti đã từ vết nứt không gian triệt để thoát ra. Ma tộc lão giả lúc này dừng lại đối với trận pháp thôi động. Mất đi trận pháp năng lượng duy trì, vết nứt không gian dần dần co vào. Tại Long gia đại trưởng lão Cường Chiêu danh ra thời điểm, trung niên ma tộc, ma tộc tế ti, ma tộc lão giả nhau nhau thi xuất cực chiêu ngăn cản. Trong mấy mắt, ầm ầm liên thanh bạo hưởng. Nhất thời, tiếng rên rỉ, tiếng hét thảm nhau nhau vang lên. Bụi mù đi qua, mấy trăm ma tộc cơ hồ bị chết bảy tám phần, mà cái kia trung niên ma tướng, ma tộc tế ti cùng ma tộc lão giả cũng là mỗi người bị thương. Lúc này ba tên ma tộc đế giai cường giả đã là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy long gia đại trưởng lão, đều là không ngờ đến đến tới nhân loại đế giai cường giả thực lực như thế cường hãn. Đông Vũ Đế quốc trong thiên lao chỉ gặp Đông Vũ chiêm lãng mang theo thiên lão, Đông Vũ đế đồ, chiếu nguyên vương dễ dàng rõ ràng hầu thạch thái thượng các loại mấy tên đại thần đến. Nhưng mà đối với Đông Vũ chiêm lãng bọn người đến, Đông Vũ thiên tiêu lại là không chút nào có phản ứng, vẫn như cũng là nhắm mắt quanh chân đi vào cửa nhà lao trước. Đông Vũ chiêm lãng nhìn lấy trong lao bất động không nói. Đông Vũ Thiên Tiêu thật lâu, mở khóa. Đông Vũ chiêm lãng đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, một thị vệ cấp tốc đem nhà tù cửa mở ra. Hoàng tỷ, tiểu đệ các loại, trước đến nhìn người. Đông Vũ chiêm lãng nhạt tiếng nói. Chương 418, sau cùng đoạn đường. Hoàng tỷ, tiểu đệ các loại, trước đến nhìn người. Đông Vũ chiêm lãng nhạt tiếng nói. Ta đệ, ngươi, có lòng. Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt một tiếng. Hai con ngươi vẫn như cũ khé nhắm, chưa có động tĩnh. Làm cản. Phụ tôn ngươi vốn là chịu tội chi thân, nhìn thấy bệ hạ còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Thạch Thái Thường lúc này nổi giận nói: Làm càn. không cho phép đối Hoàng tỷ vô lễ. Đông Vũ Chiêm Lãng nhất thời giận dữ. Vâng, bệ hạ. Thạch Thái Thường không khỏi sững sờ. Lúc này im lặng. Lúc này, Đông Vũ Thiên kiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Thạch Thái Thường. Đối mặt Đông Vũ Thiên kiêu ánh mắt, Thạch Thái Thường hai mắt không khỏi lộ ra một kia e ngại, hướng về sau co lại co lại thân thể. Ta đệ leo lên hoàng vị, ngược lại là có mấy phần khí thế. Đón lấy, Đông Vũ Thiên Tiêu nhìn về phía Đông Vũ Chiêm Lãng. đều là Hoàng tỷ có phương pháp giáo dục. Đông Vũ Chiêm Lãng nói: Nghe vậy. Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Đông Vũ Chiếm Lãng, không nói một lời. Ai thật sự là thế sự vô thường, nghĩ không ra sẽ có dạng này một ngày. Ta cùng Hoàng tỷ ngươi sẽ ở loại tình cảnh này phía dưới nói chuyện với nhau. Đông Vũ Chiếm Lãng phát ra một tiếng cảm thán, hồi muốn đi qua, Hoàng tỷ ngươi lần thứ nhất đối với ta nghiêm khắc quá lớn, khi đó ta thật sự là câm như hến. Không đúng, hẳn là mỗi lần đối mặt Hoàng tỷ ngươi quá lớn, ta đều là câm như hến. Bất quá, ta biết rõ, Hoàng tỷ ngươi mọi chuyện đối với ta nghiêm khắc yêu cầu, đều là vì ta tốt. Đông Vũ Chiếm Lãng nói tiếp, hiện tại phải chăng nên may mắn ngươi về sau đều không cần đối mặt ta chi trách phạt? Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói: "May mắn sao?" Tiểu đệ ta ngược lại thật ra sợ về xã hội không quen. Đông Vũ Chiêm Lãng cười cười: "Thời gian lâu, tự nhiên liền sẽ thói quen." Đông Vũ Thiên Kiêu nói: "Đúng vậy a, tại thời gian trước mặt, có rất nhiều thứ đều sẽ cải biến. Đến bây giờ, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ hoàng tỷ ngươi tại sao lại phạm phải như thế tội lớn ngập trời." Đông Vũ Chiêm Lãng than nhẹ một tiếng: "Ôn chuyện liền dừng ở đây đi. Hôm nay bệ hạ đến đây có chuyện gì quan trọng, ngươi nói thẳng." Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi nắm lại hai con ngươi. Nghe vậy, Đông Vũ Chiêm Lãng không khỏi xưng sở: "A, cũng tốt." Chấm liền nói thẳng đi, lấy hoàng tỷ ngươi chỗ phạm sự tình, là tội không thể xá. Đông Vũ Chiêm Lãng nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu lại là bất vi sở động. Nhưng, nghệ tình hoàng tỷ ngươi nhiều năm công lao, phụ hoàng đối ngươi kỳ vọng cao, cùng ngươi đối chấm cho tới nay dạy bảo. Chấm mở một mặt lưới, chỉ cần ngươi phế bỏ một thân tu vi, cũng giao ra trong tay trô nắm quyền lực, chấm có thể miễn đi ngươi tội chết. Đông Vũ Chiêm Lãng nói tiếp. Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi vừa mở. Nhìn chăm chú Đông Vũ Chiêm Lãng. Ngươi tới. Ban thuốc. Đông Vũ Chiêm Lãng một tiếng quát khẽ. Nhất thời một thị vệ đem một đan dược phụng đến Đông Vũ Thiên Kiêu trước mặt. "An vào viên đan dược này, hoàng tỷ ngươi đem tu vi mất hết, suốt đời không cách nào lại tu luyện." Đông Vũ chiêm lặng nói, "Ta nếu là cự tuyệt đâu?" Nhìn trước mắt đan dược, Đông Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói, "Hôm nay không phải do hoàng tỷ ngươi cự tuyệt." Đông Vũ chiêm lặng ngữ khí lạnh lẽo. "Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha, ha, ha. Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười giải. Lúc này, mọi người thấy Đông Vũ Thiên Kiêu đều là trầm mặc không nói. "Ta đệ, ngươi thật sự là lớn lên." Tiếng cười rừng, Đông Vũ Thiên Kiêu khoệ miệng khánh nấc. "Đương nhiên Tiểu đệ sao lại dám cô phụ hoàng tỷ cho tới nay thật thả thật thả dạy bảo. Đông Vũ chiêm lãng nhạt tiếng nói. Hôm nay Đông Vũ Thiên Tiêu cảm ơn bệ hạ ban thưởng. Đông Vũ Thiên Tiêu cầm lấy đan dược trực tiếp ngửa đầu ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cổ bá đạo mãnh liệt lực lượng bay thẳng đan điển. Nhất thời, Đều đau một tiếng. Đông Vũ Thiên Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, một khe máu tươi từ bên môi chậm rãi tràn ra. Chỉ cảm thấy thể nội huyền lực cấp tốc biến mất. Rơi sườn núi bên ngoài trấn, trong vách núi, Long Gia Đại trưởng lão cường thể đến, không khỏi khiến ba tên ma tộc cường giả trong lòng nương trọng. Thế ty đại nhân, này nhân loại lao thất phu thực lực quá cường hãn, sợ là cách tôn dài đã không xa, mà lại hắn trả có một tên đế dài trợ thủ. Ngươi nhanh chóng rời đi, ta cùng đơn ma tướng vì ngươi cản quan. Nếu không, hôm nay liền muốn toàn quân bị diệt nơi này. Ma tộc lão giả trầm giọng nói. Mơ tưởng, chính là một kiếm, một tiếng quá khẽ. Long gia đại trưởng lão trong nháy mắt gọi ra bộ kiếm, trực tiếp công hướng ba tên ma tộc cự giả. Thế ty đại nhân, đi mau. Đơn ma tướng quá to, thể nội nguyên lực mãnh liệt bạo phát, cầm trong tay chuôi dài đại đao điên cuồng công hướng Long gia đại trưởng lão. Ma ma tộc lão giả thì là gọi ra một cái phong cách cổ xưa mục trượng, huyền lực vật hởi, cường hãn hắc ám khí tức đánh phía Long gia đại trưởng lão. Đinh đinh đinh. Liên thanh giòn tere. Long gia đại trưởng lão trong tay trường kiếm huy động liên tục, một kiếm dẫn dắt rời đi chém tới đại đao, khoái kiếm chặt tức mà rơi. Kiếm dẫn, kiếm tức. Xuy một tiếng vang nhỏ, lệnh kiếm mang ra một đạo huyết châu. Trở tay lại tức, tùy tiện tan rã đánh tới hắc ám khí kình, cường hãn kiếm khí tiếp theo bắn ra. Nhất thời tại ma tộc lão giả bả vai chết mang ra huyết châu. Vừa đối mặt, Long gia đại trưởng lão đã là triệt để áp chế điên cuồng đơn ma tướng cùng ma tộc lão giả. Các ngươi cẩn thận. Ma tộc Tế Ti hơi chần chờ, phát giác bên ngoài ma tộc đại quân đã bị tiêu diệt đến 7, 8 phần. Cắn răng một cái, liền quyết định thật nhanh cấp tốc bỏ chạy. Gặp ma tộc Tế Ti bỏ chạy, Long gia đại trưởng lão có lòng ngăn cản, nhưng mà, đã thấy đơn ma tướng cùng ma tộc lão giả đúng là lấy mệnh liệu mạng cùng mình chấm giết. làm chính mình không thể không toàn lực cứng đối. Luân phiên giao thủ mấy chục hiệp, đơn ma tướng cùng ma tộc lão giả đã là mỗi người bị thương. Lại giao thủ một lát, Bạch gia đại trưởng lão đã là cấp tốc đối tới. Lúc này, đơn ma tướng cùng ma tộc lão giả nhao nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Long chuẩn, một tiếng quát nhẹ, Tại đơn ma tướng cùng ma tộc lão giả phân thần thời khắc, Long gia đại trưởng lão thi xuất long chuẩn cửu chiêu. Không ổn. Đơn ma tướng cùng ma tộc lão giả trong lòng giận mình, ngay sau đó tử vong khí tức đánh tới. Hai ma chỉ cảm thấy vị trí hiểm yếu mắt lạnh, a máu tươi tràn ra, đơn ma tướng cùng ma tộc lão giả chậm rãi ngã xuống đất bạn của a. Ngươi thật sự là, vậy mà đem công lao tất cả đều cứ đi, cũng không để lại một cái cho ta. Bạch gia đại trưởng lão gán trách lắc đầu, trốn một tên huyền đế cao giai ma tộc. Long gia đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua nơi xa, nô tìm không thấy sao? Bạch gia đại trưởng lão cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm Long Gia đại trưởng lão lắc đầu. Đột nhiên, một cơn giọa người khí tức chợt lóe lên. Long Gia đại trưởng lão cùng Bạch Gia đại trưởng lão không khỏi rùng mình. Tôn giai. Long Gia đại trưởng lão cùng Bạch Gia đại trưởng lão đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng mà đảo mắt xung quanh, lại là phát hiện không một chút manh mối. Ảo giác. Bạch Gia đại trưởng lão nhíu mày. Ngay tại lúc này, giọa người khí tức lần nữa tránh qua. Long Gia đại trưởng lão cùng Bạch Gia đại trưởng lão đồng thời quay người, vẫn như cũ không thấy tung tích. Bạn cũ, lần này nguy hiểm. Bạch Gia đại trưởng lão trầm giọng nói. Thân thể hai người kéo căng, âm thầm tụ lực đột nhiên nơi xa ầm ầm một trận bạo hưởng truyền đến không tốt rơi sần núi chấn bên kia long gia đại trưởng lão cùng bạch gia đại trưởng lão nhao nhao kinh hãi long gia đại trưởng lão tiện tay một đạo kiếm khí đánh phía vết nứt không gian nhất thời làm cái kia dần dần co lại tiểu vết nứt không gian triệt để phong bế tiếp lấy cùng bạch gia đại trưởng lão cấp tốc chạy về rơi sần núi chấn trở lại rơi sần núi chấn long gia đại trưởng lão cùng bạch gia đại trưởng lão chỉ gặp rơi sần núi chấn bị sức mạnh cường hãn hủy đi một góc thương vong không ít người cuối cùng là có ý gì bạch gia đại trưởng lão nhún mẩy nói xong long gia đại trưởng lão cùng bạch gia đại trưởng lão lại là trong lòng một bầm lại là lần nữa phát giác được cái kia cô đáng sợ khí tức không biết đối thủ tại chơi trò xiết gì cố lộng huyền hư long gia đại trưởng lão cao mày nói có lẽ tôn này giai không nắm chắc chiến thắng người ta liên thủ dù sao bạn cũ ngươi đã tiếp cận tôn dai liều mạng già có thể thời gian ngắn đạt tới tôn dai chi cảnh bất quá hiện tại địch tối ta sáng khó giải quyết bạch gia đại trưởng lão trầm giọng nói có lẽ vậy hiện tại mặc dù đem cái kia vết nước không gian phong bế nhưng chỉ cần vết nước không gian còn chưa biến mất liền có khả năng bị tiềm tàng ma tộc lần nữa mở ra chúng ta tạm thời ở đây chấn thủ một đoạn thời gian xem một chút đi Long gia đại trưởng lao nói, chỉ có thể như thế, chuyện rất quan trọng, chúng ta trước truyền tin về đế đô. Bạch gia đại trưởng lao nói, xích vân đế quốc trong cung, nghĩ không ra lần này sẽ để cho gia gia của ta cùng biểu ca các ngươi Long gia đại trưởng lão cùng nhau tiến đến rơi sần núi chấn. Bạch vân mộng nói, từ bọn họ hai vị lão nhân ra xuất mã, ma tổ sự tình nên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, lấy đại trưởng lão thực lực, vấn đề nên không lớn, không biết Linh Nguyệt công chúa ngươi phương diện này chuẩn bị như thế nào. Long Nạo Thiên nói, đã không sai biệt lắm, liền chờ ngày đó lúc đến. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, như thế lời nói trong khoảng thời gian này, chúng ta ngược lại là có thể tốt tốt vung lòng một chút. Long Ngạo Thiên nói. Ngô Ngạo Thiên công tử. Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên mặt lộ vẻ trần chừ. làm sao? Long Ngạo Thiên nghi ngờ nói. Linh Nguyệt thu đến một tin tức. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ngô. tin tức gì? Long Ngạo Thiên nói. tin tức này có quan hệ Thiên Kiêu Công chúa. cứ nghe Đông Vũ Đế quốc phát sinh biến động lớn, Đông Vũ quốc quân đang sử dụng âm dương song ngọc lúc Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi tự thuật. nghe vậy, Bạch Vận Ngộn cùng Long Ngạo Thiên không khỏi thần sắc dần dần ngưng trọng. sau cùng, Thiên Tiêu Công chúa bị giải vào Đại Lao. Tin tưởng Đông Vũ Đế quốc sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ đại lục." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Long Nạo thiên thần sắc nhất thời cứng đờ. Thiên Tiêu tỷ tỷ nàng bị giải vào đại lao sẽ như thế nào? Bình thường Tuyê Thiếu mở miệng long nạo mềm mại, lúc này lại là làm mở miệng trước. Long Nạo thiên mấy người không khỏi hơi sửng sở. Việc này, tỷ tỷ ta cũng vô pháp xác định. Nhưng, như Thiên Kiêu công chúa tội danh chân định xuống tới, sợ là nói đến phần sau, Nạp Lan Linh Nguyệt không cấm đoán miệng lập đầu. Ta phải cứu Thiên Kiêu tỷ tỷ." Long Nạo mềm mại lúc này mở miệng nói. "Nạo Kiêu muội muội không nên vọng động, ngươi bây giờ tiến đến cũng không làm nên chuyện gì." Lộ trình xa xôi, đối đãi ngươi đến Đông Vũ Đế Quốc, hết thảy sớm đã kết thúc. Tỷ tỷ ta đã phái người mật thiết chú ý Đông Vũ Đế quốc sự tình, đến lúc đó có cái gì liên quan tới Thiên Kiêu Công chúa tin tức, hội trước tiên báo cho ngươi. Nạp Lan Linh nguyệt than nhẹ một tiếng, nhưng Thiên Kiêu tỷ tỷ nàng long ngạo nhỏ nhắn xinh xắn mặt hơi hơi kéo căng. Ngạo Kiêu, không cần lo lắng, tin tưởng lấy Vượng Tôn Công chúa tại Đông Vũ Đế quốc địa vị nên sẽ không có chuyện gì. Long Ngạo Thiên nói, nhưng trong lòng cũng không đáy. Sao sẽ phát sinh dạng này sự tình? Thiên Kiêu Công chúa cũng không giống như là như thế người a. Thiên Kiêu Công chúa tính cách cao ngạo, lấy nàng là người. Ta thật rất khó tin tưởng nàng sẽ làm ra dạng này sự tình." Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói. Chẳng huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, ta cũng vô pháp kết luận, nhưng ta tin tưởng Phượng Tôn công chúa không có khả năng làm ra như thế sự tình." Long Ngạo Thiên lắc đầu. "Việc này đúng là có chút điểm đáng ngờ, nhưng Đông Vũ Đế quốc việc này đủ loại dấu hiệu đều nhìn trời kiêu ngạo công chúa bất lợi. Thiên Tiêu công chúa tại Đông Vũ Đế quốc quyền lợi quá lớn, có thể nói trước đây là triệt để nắm giữ Đông Vũ Đế quốc. Đông Vũ Đế quốc trong cung cũng một mực có lời đồn đại nói Thiên Kiêu công chúa muốn trường khống Đông Vũ Đế quốc. Ta tin tức này cũng là Đông Vũ Đế quốc mấy ngày trước chuyện phát sinh." Hiện ở bên kia tình huống như thế nào, còn không rõ ràng lắm." Nạp Lan Linh Nguyên nói, "Ai chỉ mong vượng tôn công chúa sẽ không xảy ra chuyện đi." Long Nạo Thiên thần sắc nặng nề. Lúc này, Đông Vũ Đế quốc trong cung, hiện tại hoàng tỷ đã đem quyền sở hữu lực giao ra, nhưng, hoàng huynh, đến bây giờ ta đều không thể tin được phụ hoàng sự tình là hoàng tỷ gây nên. Ngươi bây giờ là như thế nào đối đại việc này?" Đông Vũ chiêm lãng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy Đông Vũ Đế độ. Cái này thần cũng không tin là hoàng muội gây nên, nhưng đủ loại dấu hiệu, tăng thêm từ hoàng muội trong phòng tìm ra chứng cứ phạm tội. Chúng ta nhưng cũng không cách nào phủ định. Ai Đông Vũ đế đổ nhiễu nhiễu mày, thật chẳng lẽ là Hoàng tỷ gây nên sao? Nhưng Hoàng tỷ thật muốn cầm quyền, thực là rất đơn giản sự tình Á Thiên Lão, ngươi là làm sao nhìn? Đông Vũ chiêm lãng bất đắc di nói, lão phu Thiên Lão không khỏi những mày, làm theo là nhớ tới trước đó cùng Tiên Hoàng đối thoại, không khỏi cảm thấy mâu thuẫn, nhưng ngẫm lại đủ loại dấu hiệu, nhưng cũng tìm không ra điểm đáng ngờ. Lão phu cũng không muốn tin tưởng, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay chuyện phát sinh, thật sự là không cách nào lật đổ Vượng Tôn nha đầu hành vi phạm tội. Thiên Lão lắc đầu, hiện tại cũng đã định phía dưới tội, nói những thứ này cũng vô ích. Đông Vũ đế đồ nói, tôi được. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đưa hoàng tỷ sau cùng đoạn đường. Đông Vũ Chiêm Lãng đột nhiên đứng dậy, nhặt tiếng nói: "Chương 419, Đế giám tông thiếu chủ, Đông Vũ Đế quốc, rộn ràng trên đường lớn, loan giá xuất hành, bốn phía một mảnh tiếng động lớn đằng. Long Liên phía trên, Đông Vũ Chiêm Lãng cùng Đông Vũ Thiên tiêu ngang hàng mà ngồi. Hoàng tỷ, ngươi nhìn, tại ngươi quản lý hạ, chúng ta Đông Vũ Đế quốc là một mảnh quốc thái dân an." Đông Vũ Chiêm Lãng một tỏa ra bốn phía biển người. Bốn phía tiếng động lớn đằng nhìn ra xa mọi người, thì là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Long Liên phía trên Đông Vũ Thiên Kiêu. Nay phồn vinh chi cảnh, cũng thiếu không bệ hạ ngươi chi công tự khổ. Đông Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt lên một tiếng. Chấm cái kia không có ý nghĩa công lao cũng không cần sách. Sau này, hoàng tỷ ngươi không tại, chấm thật đúng là sợ duy trì không phần này phù minh. Đông Vũ chiêm lắng nói. Bệ hạ hùng thao vĩ lực, nếu là có tâm, lo gì đại nghiệp không được. Đông Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói. A, thật sự là khó được hoàng tỷ sẽ như thế tán dương chấm. Đông Vũ chiêm lắng nói. Hoàng tỷ còn nhớ do khách sạn này sao? Khi còn bé, chấm vụng trộm chạy ra ngoài chơi đùa, bị hoàng tỷ ngươi bắt tại trận, lỗ thay đều kém chút bị ngươi vặt rơi. Đông Vũ chiêm lãng chỉ một trâu nói. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là hai con ngươi khẽ nhắm, không nói nữa. Chuyến này có lẽ là tiểu đệ cùng hoàng tỷ một lần cuối cùng đồng hành. Đông Vũ Chiêm Lãng nói, tiếp lấy cũng là trầm mặc không nói. Sau một khoảng thời gian, Đông Vũ Đế Đô thành ngoài cửa, Đông Vũ Chiêm Lãng cùng Đông Vũ Thiên Kiêu đã từ lòng liên ngược lên xuống tới. Một bên là dễ dàng rõ ràng hầu chuẩn bị kỹ càng đội xe, chỉ gặp Đông Vũ Thiên Kiêu trực tiếp được hướng xe ngựa. Hoàng tỷ, hảo hảo ở tại Tiên Vũ học viện an dưỡng, chỉ mong ngươi còn có trở về ngày đó. Đông Vũ Chiêm Lãng nói. Bệ hạ yên tâm, ta Đông Vũ Thiên Kiêu tuyệt sẽ không lại bước vào Đông Vũ nửa bước. Không nhìn lại. Đông Vũ Thiên Kiêu trực tiếp trèo lên lên xe ngựa, nhập trong xe. Đông Vũ Chiêm Lãng nghe vậy, trầm mặc không nói. Thôi Nghiêng, dễ dàng rõ ràng hầu, các ngươi có thể muốn bảo vệ tốt hơn thì. Đông Vũ Chiêm Lãng nói. Bệ hạ xin yên tâm. Dễ dàng rõ ràng hầu hành lễ nói. Đón lấy, dễ dàng rõ ràng hầu đã dẫn đội xe dần dần rời đi. Hồi cung. Đưa mắt nhìn đội xe dần dần đi xa, Đông Vũ Chiêm Lãng vừa quay người, trầm giọng nói. Xích vấn đế quốc, trong hoàng cung, chính bảy rượu chiêu đãi bốn tên khách đến thăm, cái này bốn tên khách đến thăm đúng là Long Ngạo Thiên trước đó gặp phải xinh đẹp công tử bọn người. Đế giám tông chư vị khách quý, chúng ta xích vấn đế quốc có gì chiêu đãi không chú đáo chỗ, xin chớ chơi mai." Nạp Lan Vô Mịch ngưng chân nói, tâm bên trong thì là thầm nghĩ, nguyên lai like đây chính là Nguyệt Nhi trước đó gặp phải những người kia, hôm nay đến đây đến tuột cùng ra sao mục đích? Bốn người này lại là đế giám tông thiếu chủ độc Thần, tam trưởng lão Mưu Sở, lục trưởng lão Hoa Cách Hảo Tượng, cùng quản sự đệ tử trung niên nam tử đoạn Cao Cứu. "Không dám." xinh đẹp công tử độc thần mấy người lúc này đáp lên nói, "Độc tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, không ngờ là đế gia chi cảnh, thật là khiến người kinh thán không thôi." Nạp Lan Vô Mịch nói. Tôn kính Sích Vân Quốc Quân, quả khen. Độc Thần cũng chỉ là cơ duyên tốt hơn thôi, tính không được cái gì. Độc Thần đạo: Từ trước tới nay, có thể tại cái tuổi này đạt tới đế giai chi người lắc đắc không có mấy, lại không có chỗ nào mà không phải là đương đại phong vân nhân vật. Tiểu huynh đệ, tương lai có lẽ lão phu còn muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen." Nghiếp xá Vân cười nói. "Không dám không dám, kiếm tôn tiền bối, há là tiểu tử dám bằng được." Độc Thần vội vàng nói. "Ha ha ha." Tiểu huynh đệ ngược lại là quá khiêm tốn. "Lão phu tự hỏi tại ngươi cái tuổi này là xa xa không kịp nổi." Niếp Sát Vân buốt râu cười nói. "Nhưng bây giờ Tiền bối Trung quy là chân chính tôn giai, mà văn bối hiện tại tuy là đế giai, tương lai lại cũng nói không chính xác có thể hay không đạt tới tôn giai. Độc thân cười nói, tiểu huynh đệ, tương lai ngươi nếu là không đạt được tôn giai thì không còn gì để nói, càng xin lỗi ngươi cái kia thân là thông chủ tổ phụ a. Niếp xá vân cười nói, đối với tổ phụ cùng tiền bối, văn bối chỉ có nỗ lực đuổi theo mà thôi. Độc thân đạo, người trẻ tuổi liền nên có chí hướng. Niếp xá vân cười nói, đến, chư vị khách quý mời đến thử chúng ta xích vân đế quốc món ngon. Nạp Lan vô mịch cũng là mở miệng. Trong lúc nhất thời, chư nhân liền tùy ý nhàn trò chuyện. Tôn kính Sích Vân quốc quân, và bối hôm nay đến đây thực là muốn hướng các ngươi Sích Vân đế quốc để thần. Vốn là tùy ý nói chuyện thiếm, độc thần lại là đột nhiên chân thành nói. Ách, ha ha ha ha. Nạp Lan vô mịch sững sờ, tiếp lấy chính là cười ha hả. Độc tiểu huynh đệ, thật sự là sẽ nói đùa. Chúng ta Sích Vân đế quốc có vị cô nương nào có thể xứng với ngươi? Nạp Lan vô mịch nói. Vạn bối cũng không phải là nói đùa, Vạn bối muốn cưới Linh Nguyệt công chúa làm mợ. Độc thần vẻ mặt thành thật nói. Nô Nạp Lan vô mịch không khỏi trợn mắt, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế. Một bên Niếp Xá Vân cũng hơi hơi ngây người. Ai, chỉ là đang tiếp Nguyệt Nhi nhiễm bệnh tại thần, lại không dễ dàng cứu chữa. Sợ là không thoải mái gả cho độc tiểu huynh đệ." Nạp Lan vô mịch nói. "Không sao, Linh Nguyệt công chúa tình huống, Vãn Bối đã giải. Cũng là linh hồn bị hao tổn đi, Vãn Bối hội nghĩ cách cứu chữa." Độc Thần đạo. Cái này đối với Nguyệt Nhi tình huống, chớp trước mắt cũng có chút mặt mày. Chỉ là chuyện cưới gả, Nguyệt Nhi cũng không tâm tình gì, mà lại Nguyệt Nhi trong lòng tựa hồ đã có sở thuộc. Nạp Lan vô mịch nói. "Thứ không giam dầu dễn, ma vong độc tôn hiện tại ngay tại Vãn Bối trong môn tính tu. Trước đây, ma vong độc tôn cùng phong thần dược tôn riêng có lui tới, đối với luyện độc cùng luyện dược chi đạo, Hai vị tiền bối có nhiều nghiên cứu thảo luận, Vạn Bối tin tưởng Ma Vọng độc tôn nên có biện pháp chữa cho tốt Linh Nguyệt công chúa. Vạn Bối là thật tâm muốn cưới Linh Nguyệt công chúa làm vợ, nhìn bệ Hạ thành toàn. Độc Thần nhất mặt thành ý nói: "Ngô nghe vậy, nạp Lan vô mịch không khỏi thần sắc nghiêm túc. Việc này, chấm tạm thời không cách nào cho Độc tiểu huynh đệ trả lời chắc chắn. Chấm phải thật tốt châm trước châm trước, mà lại cũng còn muốn hỏi Nguyệt Nhi ý tứ." Nạp Lan vô mịch nói: "Ừm, hôn nhân đại sự không thể lỗ bỡ bỡn, Vạn Bối minh bạch, Vạn Bối có thể lợi." Độc Thần cung kính nói. Không lâu sau đó, Vạn Bối cáo tử. Độc Thần chắp tay nói: Mâu sở mấy người cũng là chắp tay ra hiệu. Mời. Nạp Lan vô mịch cười nói, tại Độc Thần mấy người đi ra ngoài mấy bước, đã thấy một người xuất thần đụng tới. Nô! vị tiểu huynh đệ này, mời xem đường. Gặp người trước mắt ăn mặc bất phàm, Độc Thần liền vội vươn tay trợ giúp đối phương. Người này lại là Nạp Lan gấm xanh. Ách, các ngươi là ai? Nạp Lan gấm xanh sử sở. Buồn công tử là Độc Thần mỉm cười mở miệng. Bệ hạ, việc này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nghiệp Sát vấn nói. Nhìn ra được, cái này đế giám tông thiếu chủ là thành tâm mà đến, nhưng vũ hôn nhân này chấm cũng không muốn đáp ứng. Nạp Lan Vô Mịch nói: Nghĩ không ra ma vong độc tôn đi Đế Giám Tông." Nghiệp xá Vân nói: "Ma vong độc tôn cái này Đế Giám Tông thiếu chủ nâng lên người này, cho thấy Đế Giám Tông có thực lực chữa cho tốt Nguyệt Nhi, nhưng cũng có chút ít ý uy hiếp." Nạp Lan Vô Mịch nhạt tiếng nói: "Xác thực, có ma vong độc tôn, cái này Đế Giám Tông thực lực thì không giống bình thường. Mà lại chúng ta xích Vân Đế Quốc hiện tại chính là thời buổi rối loạn, cũng phải cẩn thận ứng đối." Nghiệp xá Vân lộ ra một tia nghiêm trọng: "Việc này, chớ hỏi trước một chút nguyệt nhi đi. Hiện tại rơi xuống núi trấn bên kia ngược lại là phiến phức." Nạp Lan Vô Mịch nói: "Vậy hạ Chiêu nguyệt Đế Quốc đến làm cầu kiến, đột nhiên một thị vệ thanh âm truyền vào. Chiêu nguyệt Đế quốc đến làm, Nạp Lan vô mịch không khỏi sưng sở. Long gia, cha, có chuyện gì? Long Nạo Thiên nói, Nô đại trưởng lão truyền về tin tức, rơi sườn núi chấn bên kia có tôn giai khí tức xuất hiện. Long Thắng trầm giọng nói, Ma tộc tôn giai, cái kia đại trưởng lão bọn họ. Long Nạo Thiên cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bọn họ trước mắt không có chuyện gì, cái kia ma tộc tôn giai tựa hồ cũng tiên kỵ đại trưởng lão thực lực bọn hắn cũng vô vọng động. Long Thắng nói, vấn đề này khó giải quyết ta, tôn giai thực lực. Đại trưởng lão tất nhiên không phải là đối thủ, tối đa cũng chỉ có thể lấy mệnh đổi lấy đối phương trọng thời, có thể phải nhanh một chút giải quyết. Cha cùng Bệ hạ hiện tại là tính toán gì? Long Nạo Thiên Cao mày nói. Bệ hạ có ý để Niếp Lao tiến đến, nhưng Niếp Lao nếu là rời đi đến đồ, vạn nhất ra chuyện, coi như phiền phức. Hiện tại chúng ta là cân nhắc nếu để cho Sích Viêm Lân, Tam trưởng lão cùng nhau tiến đến trấn thủ, lấy bọn họ cùng Đại trưởng lão liên thủ, phải chăng có thể cùng tôn tại chống lại? Chỉ đợi cái kia vết nứt không gian hoàn toàn biến mất, liền rút lui trở về. Hiện tại chúng ta Sích Vân Đế quốc đã không rảnh bận tâm quá nhiều. Long Thắng nói khó nói chúng ta không cách nào tìm hắn thế lực viện thủ sao? Ma tộc sự tình nhưng là sẽ nguy hiểm cho toàn bộ thiên vũ đại lục. Long Ngạo thiên nói, thiên nhi, không nên quá ngây thơ, chỉ cần tình thế không phải mười phần nghiêm trọng, nghiêm trọng đến thật nguy hiểm cho toàn bộ thiên vũ đại lục. Phần lớn thế lực sẽ không xuất thủ tương trợ, bọn họ không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ. Ai cũng muốn tranh lấy càng lớn lợi ích. Hiện tại duy nhất trông cậy vào là thiên vũ học viện, chúng ta đã hướng thiên vũ học viện phát ra thư cầu viện hơi thở, chỉ mong thiên vũ học viện có thể kịp thời chạy đến tương trợ. Long thắng nói, nói cách khác. Cha ngươi cùng bệ hạ ý tứ là muốn cho Sích Viêm Lân bọn họ tiến về hiệp trợ đại trưởng lao trì hoãn một đoạn thời gian." Long Nạo Thiên nói. "Vâng." Long Thắng gật gật đầu. "Cái này sợ là có chút khó làm, Sích Viêm Lân trước đó đã nói, không phải đến chúng ta Long gia làm tay chân." Hùng Chi vẫn là đi đối mặt không biết mà tộc Tôn gia. Long Nạo Thiên nói. "Việc này, là cha cũng rõ ràng, ngươi hết sức đi." Long Thắng nói. Cái kia Hải Nhi liền hết sức thử một chút thuyết phục đi. Long Nạo Thiên thán một tiếng. Đông Vũ Đế quốc thông hướng Thiên Vũ học viện trên đường, chỉ gặp mười mấy người áo đen tụ tại ven đường phụ cận một chỗ bí mật chư vị ít ngày nữa phượng tôn các nàng liền muốn từ đó điệu thông qua tiến về thiên vũ học viện một hắc y nhân nói vì sao muốn chờ đợi ở đây rất là phiền phức một cái tu vi mất hết bất bại phượng tôn trực tiếp tại các ngươi đông vũ trong đế quốc giải quyết là đủ coi như nàng thiên phú lại cao hơn cũng chỉ là huyền quân chi cảnh bằng vào ta đế giai thực lực có các ngươi hiệp trợ nàng trốn đều trốn không chúng chi hiện tại là tu vi mất hết không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao một cái khắc cường tráng người háo đen đáp. hừ các ngươi quá coi thường phượng tôn có biết toàn bộ đông vũ có bao nhiêu người hiệu trùng với phượng tôn coi như đã gặp rủi ro Nhưng lấy nàng tại chúng ta Đông Vũ Đế quốc địa vị, há là có thể tùy ý mà sát? Hiện tại nàng đội xe vẫn có không ít người bảo hộ. Vạn nhất ra chuyện, coi như phiền phức lớn. Tóm lại, chỉ cần Phượng Tôn đội xe đi qua đường này, các ngươi trực tiếp quanh sát, không lưu bất luận cái gì người sống cùng dấu vết là đủ. Những hộ vệ kia tạm trùng quanh sát có thể, nhưng Phượng Tôn chúng ta muốn bắt sống." Cường Tráng người áo đen nói. "Bắt sống? Chủ thượng cũng đã có nói, Phượng Tôn phải chết. Chúng ta thái tử điện hạ muốn sống." Cường Tráng người áo đen nhạt tiếng nói. "Các ngươi, yên tâm đi, đối đãi chúng ta thái tử điện hạ chơi trắng." Tự nhiên sẽ đem bất bại phượng tôn kết. Thái tử điện hạ đáp ứng các ngươi chủ thượng sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Một cái tu vi mất hết bất bại phượng tôn, bằng vào chúng ta thái tử điện hạ tính cách, ngươi cho rằng hắn hội dễ dàng như thế bỏ lỡ sao? Cường Tráng người áo đen cười lạnh nói, "Hừ, để cho các ngươi thái tử điện hạ mau chóng giải quyết, ta muốn nhìn thấy phượng tôn trên cổ đầu người, không phải vậy, ta không tốt giao nội. Rơi xuống chúng ta thái tử điện hạ trong tay, ngươi cho rằng bất bại phượng tôn còn có thể sống được sao? Tối đa cũng chỉ là lấy đồ chơi thân phận nhiều tổn tại một số thời gian a đối đãi chúng ta bắt giữ bất bại phượng tôn, ngươi cứ an tâm trở về bản giao đi." Bất bại phượng tôn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cường Tráng người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, "Lúc này, xích Vân Đế quốc bên ngoài, a, xem ra cái này xích Vân Đế quốc có ý tứ." Độc Thần Nhạc âm thanh cười nói, Sóng ngầm mấy liệt, sát thực có ý tứ. Như thế xem ra, Linh Nguyệt công chúa hẳn là thiếu chủ vật trong lòng bàn tay." Đế giám tông tam trưởng lão mâu Sở nhạt tiếng nói, "Chương 420, hắn nghĩ ngươi." Tiêu gia, Tiêu cũng khúc thụ triệu, tiến về hoàng cung không lâu. Liên Nhi, phiền phức. Tiêu Phong một mặt ngưng trọng đối Chiêu Nguyệt Hồng liên nói, "Ngô, phát sinh chuyện gì?" Triêu Nguyệt Hồng Liên trong lòng nhảy một cái, một tia dự cảm không tốt truyền qua. Các ngươi chiêu Nguyệt Đế quốc phái sứ giả đến đây?" Tiêu Phong trầm giọng nói. "Cái gì? Nhất định là phụ hoàng muốn ta trở về. Làm sao bây giờ?" Triêu Nguyệt Hồng Liên nhất thời kinh hãi. "Chúng ta đi, đợi sự tình qua đi trở lại." Tiêu Phong cắn răng một cái, lại là chấp bút bắt đầu thư tín. Đi đi nơi nào Triêu Nguyệt Hồng Liên không khỏi đi gần đến nhìn Tiêu Phong viết nội dung. "Phong, ngươi nhìn lấy Tiêu Phong viết nội dung." Triêu Nguyệt Hồng Liên kinh ngạc. "Nhanh thu thập bảo vật, trễ, sợ là hết thảy đều không thể vãn hồi." Tiêu Phong trầm giọng nói. "Hả?" Á Chiêu Nguyệt Hồng liên sửng sở. ngoài hoàng cung chỉ gặp Tiêu Cung Khúc một mặt âm trầm tự cung môn đi ra. Tộc trưởng, Sa Phu đối Tiêu Cung Khúc cung kính thi lễ, nhanh chóng về Tiêu ra. Tiêu Cung Khúc trầm giọng nói, nghe vậy, Sa Phu trong lòng không khỏi một bầm. Trong hoàng cung, không biết cái này Tiêu gia sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Niếp Xá vân nói, Tiêu gia chấm cho bọn hắn lượn vòng thời gian cùng không gian, tiếp theo tử ứng rơi ở nơi nào, đáng giá chấm suy tính. Nạp Lan vô mịch nhất chỉ điểm nhẹ mặt bàn. Long gia, lúc này Long Nạo Thiên đi vào xích viêm lân châu ở bằng hữu một mực tại chúng ta Long gia nhàn rồi, ngửa tay sao? Long Nạo Thiên cười nói, ừm, con tốt, nơi này ăn ngon tốt ở, ngẫu nhiên còn có thể cùng các ngươi cái kia mấy vị trưởng lão luận bàn giao lưu, miễn cưỡng không, có trở ngại đi. Bất quá có một chút ngược lại là có phần đáng ghét, các ngươi Long gia một số nữ tử luôn luôn thỉnh thoảng chạy tới quấy rầy ta. Xích Viêm lân nhạt tiếng nói, ơi, nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi sưng sờ, Giao Hoạt tiểu tử, ngươi hôm nay tới đây, có chuyện gì? Xích Viêm lân nói, không, chỉ là ta nhận được tin tức, chúng ta Xích Vân đế quốc rơi sườn núi chấn bên kia xuất hiện một số cao thủ không biết bằng hữu ngươi có không hứng thú tiến đến lĩnh giáo một phen." Long Nạo Thiên nói. "Hả, ngươi nói là những ma tộc đó sao?" Sích Viêm Lân nhạt tiếng nói. "Ách, hạ hạ, nguyên Lai bằng hữu ngươi đã sớm biết ta." Long Nạo Thiên cười khà nói. "Các ngươi đại trưởng lão trước đó đã cùng ta nói qua hắn muốn đi đâu? Như thế nào? Xảy ra chuyện gì, muốn cho ta xuất thủ, thật sao?" Sích Viêm Lân nhạt tiếng nói. "Vâng." Long Nạo Thiên gật gật đầu. "Hiện tại là tình huống gì, nói rõ ràng đi." Sích Viêm Lân nói. "Dưới sườn núi trấn có tồn giai khí tức xuất hiện." Long Nạo Thiên nói. "Tồn giai Sích Viêm Lân không khỏi khẽ giật mình. Ngươi cho là ta hội đáp ứng không? Đó lấy, Sích Viêm Lân nhạt tiếng nói. Sẽ. Long Nạo Thiên gật gật đầu. Nghe vậy, Sích Viêm Lân khoẹt miệng không khỏi co lại. Cút. Sích Viêm Lân sắc mặt tối đen, lại là thật sâu cảm nhận được Long Nạo Thiên vô sỉ cái này nghĩ không ra ngươi vậy mà khiếp đảm. Ngươi thế nhưng là đường đường Sích Viêm Lân a. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Tiểu tử, có chừng có mực cho thỏa đáng. Tôn Gai, ngươi cho rằng là ăn chay sao? Bả Thuôn không cần thiết vô cớ cho các ngươi đi mất mạng. Sích Viêm Lân âm thanh lạnh lùng nói. Ai tính toán? Ta cũng biết kết quả này, chỉ là đến thử thời vận a." Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. "Các ngươi đại trưởng lão hiện tại như thế nào?" Xích Viêm Lân nói. "Đại trưởng lão hắn hắn nghĩ ngươi." Long Nạo Thiên nói. "Ngươi cho Bản Tôn lăn ra ngoài." Xích Viêm Lân nhất thời giận dữ, một chân nâng lên, trực tiếp đá ra. "A!" Một tiếng hét thảm. Long Nạo Thiên đã là bị đạp bay đi ra ngoài. Hắn đều tốt nói, "Tôn gia, Bản Tôn không có khả năng vô cớ cùng các ngươi đi mạo hiểm. Thủ hộ rơi sườn núi chấn là các ngươi xích vấn đế quốc nghĩa vụ, cùng Bản Tôn cũng không liên quan quá nhiều." Sích Viêm Lân thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. "Ừm." Việc này ta cũng minh bạch, quấy dậy. Đại trưởng lão bọn họ tạm thời không có chuyện gì. Long Nạo Thiên lên một tiếng, liền bất đắc dĩ rời đi. Thiếu gia, để Phong Nhi cùng Đỏ Nguyệt cô nương đến đây gặp ta." Tiêu Cúc khúc một mặt âm trầm nói. "Vâng, tộc trưởng." Một thị nữ không người nói. Không lâu sau đó, tộc trưởng chỉ gặp thị nữ cầm lấy một phong thư, một mặt trần trở nhìn lấy Tiêu Cúc. "Nô, Phong Nhi đâu?" Tiêu Cúc trong lòng không khỏi nhảy một cái. Phong Thiếu gia hắn hắn không thấy, Đỏ Nguyệt cô nương cũng không thấy. Đây là Phong Thiếu gia lưu cho tộc trưởng ngươi thư thị nữ nói. "Cái gì?" Tiêu Cũng Khúc nhất thời kinh hãi, một tay tiếp nhận phong thư, cấp tốc mở ra xem xét. Hôn trưởng? Hơi chút nhìn, Tiêu Cũng Khúc nhất thời giận dữ, trực tiếp đem phong thư ném xuống đất. Thị nữ thấy thế không khỏi trong lòng run sợ trốn đến một bên. "Người tới?" Tiêu Cũng Khúc trầm giọng nói. "Tham kiến tộc trưởng." Một thị vệ cấp tốc đến, truyền lệnh xuống, toàn tộc xuất động. Vô luận như thế nào, nhanh chóng đem Phong Nhi cùng Đỏ Nguyệt cô nương tìm cho ta trở về." Tiêu Cung Khúc trầm giọng nói. "Vâng." Thị vệ lúc này trầm giọng lĩnh mệnh. "Thật sự là tức chết lão phu." Phong Nhi Ngươi thật sự là quá làm cho Lạc là cha thất vọng." Ba một thanh âm vang lên. Tiêu cũng khúc trùng điệp vỗ bàn một cái. Không lâu sau đó, trong cung, Linh Nguyệt công chúa, để cho chúng ta đến đây có chuyện gì sao?" Long Nạo Thiên nói. "Kéo kẹt kéo kẹt, đồng Vũ Đế quốc bên kia có tin tức." Nạp Lan Linh Nguyệt trần chờ nhìn một bên Long Nạo mẻ mại liếc một chút. "Kéo kẹt tâm thanh nhất thời dừng lại." Nô. Như thế nào?" Long Nạo Thiên không khỏi lộ ra một tia hết hồn. "Nghe đồn, Thiên Tiêu công chúa một thân tu vi đã bị phế bỏ, sau đó bị trục xuất Đông Vũ Đế quốc." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cái gì?" Bạch Vân ngột nhất thời kinh hãi một bên long não mềm mại đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi một nắm thấy lạnh cả người không khỏi tràn ra một thân tu vi bị phế đi nghĩ không ra đúng là như thế chẳng lẽ cái kia Đông Vũ chiêm lãng cũng khó giữ được Phượng Tôn Công chúa sao Long Nạo Thiên trầm giọng nói Đông Vũ Đế quốc trạng huống cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng Thiên Tiêu Công chúa nếu thật là phạm phải thí quân thí phụ chi tội tất nhiên chỉ có thể lấy cái chết tạ tội có thể giữ được tính mạng đã coi như là phi thường tốt kết quả loại chuyện này cũng không phải là Đông Vũ chiêm lãng thái tử một người có thể tùy ý quyết định Nạp Lan Linh người nói ai hiện tại Phượng Tôn Công chúa đi nơi nào Long Nạo Thiên nói: Không biết, tin tức ta chỉ có nhiều như vậy. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: Cái này Long Nạo Thiên không khỏi như mày. Thật có lỗi, hiện tại chúng ta Xích Vân Đế quốc đã là không bình tĩnh, thật tại không cách nào quá nhiều lo lắng hắn sự tỉnh. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu: Ách, ta không phải trách ngươi. Ta cũng rõ ràng, Đông Vũ Đế quốc bên kia sự tỉnh, chúng ta xác thực không tiện đúng tay. Hiện tại chỉ có thể tận lực nô ra phượng tôn công chúa tin tức. Long Nạo Thiên nói: Ừm, ta sẽ cho người ra tăng chú ý nếu là khu trục gia Đông Vũ Đế quốc, hẳn là tính mạng không lo. Còn mất đi Tu Vi, nhìn xem có hay không cách khác khôi phục đi. Nạp Lan Linh nguyệt than nhẹ một tiếng. Thiên tiêu công chúa dạng này thiên phú, tu vi bị phế đi, đây thật là làm cho người thốn tức a. Có thể nói, chỉ cần có Thiên tiêu công chúa tại, tương lai Đông Vũ Đế quốc, tùy ý động động, đều sẽ làm cho người cảnh giác hết hồn. Nghĩ không ra, vậy mà liền dạng này bị bọn họ phế. Cái này Đông Vũ Đế quốc thật sự là tự đoạn tiên đồ. Bạch Vân ngậm thở dài nói, "Thôi, bên kia tình huống chúng ta không rõ ràng, không cần nhiều làm nữa ấy. Hiện tại vẫn là tìm được trước Phượng Tôn công chúa động tĩnh rồi nói sau." Long Nạo Thiên nói, "Làm sao? Chẳng lẽ biểu ca ngươi cho rằng những sự tình kia lại là Thiên Kiêu công chúa làm sao?" Bạch Vân Ngộng nhĩu môi nói: "Ta cũng không tin, nhưng những thứ này vẫn là tìm được Phượng Tôn công chúa rồi nói sau." Long Ngạo Thiên lắc đầu. "Tính toán thời gian, chúng ta cũng kém không nhiều muốn chuẩn bị nghi thức phục sinh." Long Ngạo Thiên nói tiếp. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Phong tranh nội thành, một trên đường phố. Thiếu rớt cao, còn chưa nghỉ, vì sao như thế sớm gấp trở về?" Đông Vui Mừng Ngộng nghi ngờ nói: "Không phải nói sao, thì là muốn các ngươi cho nên sớm chạy về." Lạc Thiếu Kình nói: "Ta không tin." Đông Vui Mừng Ngộng lắc đầu. "Vui Mừng Ngộng, chẳng lẽ ta hội lựa ngươi sao?" Lạc Thiếu Kình nói, xem xét, ta liền biết ngươi có tâm sự. Đông Vui Mừng ngọng nói, đâu có thể nào? Lạc Thiếu Kình cười nói, ngươi không phải giấu được tâm sự người. Nhìn ngươi trở về đến bây giờ hành vi cử chỉ, ta liền biết ngươi nhất định là có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Ra Ra cũng nhìn ra được, chỉ là không muốn quá mức can thiệp ngươi. Đông Vui Mừng ngọng lắc đầu, ách ta xác thực gặp phải một ít chuyện, bất quá cũng không phải cái đại sự gì. Lạc Thiếu Kình lắc đầu, tính toán, ngươi không muốn nói liền không nói đi, chỉ cần ngươi bình an liền tốt. Đông Vui Mừng ngọng nói, nghe vậy, Lạc Thiếu Kình không khỏi hơi sững sờ trong lòng một mảnh chua xót. người làm sao? Đông vui mừng ngọng giống như có cảm giác. không có gì, lại bồi ta đi một chút đi. lạc thiếu kình lúc này lắc đầu. lúc này, một người áo đen cùng lạc thiếu kình hai người gần mà qua. người áo đen kia không khỏi hơi sững sờ, lại là dừng bước lại, quay người mặt hướng dần dần đi xa lạc thiếu kình cùng Đông vui mừng ngọng. tựa hồ suy tư một lát, đó lấy cướp bộ phóng ra đêm. thiên vũ học viện bên trong, mọi người đã là nhao nhao tiến vào giấc ngọng đại y ở trong phòng, chỉ gặp đại y thần mang xa mỏng chính trên giường ngủ say bên trong. lúc này. Đại y yền ngón tay nhỏ nhắn phía trên không gian giới chỉ phát ra một tia năng lượng ba động, chỉ gặp một khối ngọc bội bỗng nhiên bay ra, chính là khối kia đến từ thánh cấn địa cung màu đen ngọc bài. Đại y yền nhất thời bình tĩnh, màu đen ngọc bài nổi đồng bề giữa không trung, dần dần tràn ra huyền dị quang mang. Cái này đại y yền không khỏi một mặt vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, chỉ gặp huyền dị quang mang cấp tốc mở rộng, đúng là hóa thành một cánh cửa. Trong môn một phen cảnh tượng, đen nhánh đêm hạ, loạn trên đất đá một tòa rộng rãi cung điện tràn ra hào quang nhỏ yếu, chính là thánh cấn địa cung đóng lại về sau xuất hiện cái kia một tòa cung điện, vậy mà tự động mở ra. Đại y yền kinh ngạc nói. Trong khoảnh khắc, từng đợt tiếng kêu từ trong môn hướng đại y điệp chuyển ra. Đại y thì không khỏi khẽ giật mình. Chương 421, phong hậu. Đêm tối phía dưới, từng đợt ánh sáng nhạt bên trong, màu đen ngọc bài tự động mở ra thánh cấn địa cung chi môn, từng tiếng kêu gọi không ngừng từ trong môn hướng đại y điệp phát ra. Đây là. Đại y thì không khỏi kinh ngạc xuống giường, từng bước một tới gần cánh cửa ánh sáng kia. Tới tới tới đi, tới đi, ngươi sẽ thành thánh cấn địa cung tân chủ nhân, mau tới đây đi từng tiếng nỉ non không ngừng vang lên. Ta thánh cẩn địa cung chủ nhân đại y đi ánh mắt không khỏi dần dần tan dã, đầu ngón tay vươn hướng cánh cửa ánh sáng kia. Ngay tại lúc này, đại uy thân thể mềm mại không khỏi một trận giật mình. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Không đúng. Cho ta thu. Một tiếng quát nhẹ. Một cỗ huyền lực từ đại uy ý đầu ngón tay bên trong thi xuất, trực tiếp thi hướng cánh cửa ánh sáng kia. Chỉ thấy hết môn trong nháy mắt biến mất. Màu đen ngọc bài trực tiếp trở lại đại uy ở trong tay. Cái đồ chơi này có gì đó quái lạ, vậy mà lại tự động khởi động. Đại uy ý chân mày cau lại nhìn trong tay ngọc bài. Thánh cấn Địa Cung, chẳng lẽ là chỉ thần ma chiến trường gì tích sao? Ngọc bài này mặc dù có thể tùy thời mở ra thông hướng chô đó cộng không gian, nhưng bây giờ ta cũng không thể mạo hiểm chỗ kia thật sự là quá thần bí, lấy ta thực lực bây giờ tiến về chỗ đó, thật sự là không biết hội xảy ra chuyện gì. vô duyên vô cớ để ta được đến ngọc bài này, chỉ sợ cũng chưa hẳn là chuyện tốt ta, mà lại mới tỏ kia trước đó chưa từng thấy qua cung điện là chuyện gì xảy ra. vậy mà có thể cho ta một loại mãnh liệt lòng trung thành. đại y kỳ nói, ai nếu không phải lo lắng phong giật đệ đệ bởi vì cái kia có thể làm cho linh Nguyệt muội muội chuyển biến tốt đẹp đan dược mà quá là hấp tấp tiến về thần ma chiến trường di tích, ngược lại là có thể tìm hắn thương nghị một chút. hiện tại cũng chỉ có thể không lâu trước chỉ hoan việc này, không biết linh nguyện muội muội hiện tại như thế nào đại y thì than nhẹ một tiếng. hôm sau, xích vân đế quốc trong tiêu gia, quỳ xuống cho ta. tiêu diệt khúc giận dữ nói, lại là tiêu phong cùng chiêu nguyệt hồng liên trong đêm bị bắt về. cha, một thân trật vật tiêu phong hai đầu gối không khỏi trùng điệp quỳ rơi. tiêu bà bá, một bên chiêu nguyệt hồng liên lộ ra một kia cầu khẩn hồng liên công chúa, quý quốc sứ giả đến đây, muốn nên đón ngươi trở về. ngươi tân trang một phen, một hồi lao phu phái người đưa ngươi tiến về quốc tần dịch quán. lao phu cái này tiêu gia miếu nhỏ, khó tránh khỏi hội chiêu đại không chú đáo. tiêu diệt khúc thần sắc hơi hơi dừng một chút, cuối cùng là một thân chật vật chiêu nguyệt hồng liên nói, cha. Tiêu Phong nhất thời giận mình. Tiêu ba Chiêu Nguyệt Hồng Liên cũng là hai con người hơi hơi mở to. Hôn trưởng, câm miệng cho ta. Ngươi là muốn hại chết Tiêu gia chúng ta sao? Phanh một tiếng. Tiêu Diệt Khúc Nhất trưởng đem cái bàn đập nứt. Đối với Tiêu Phong giận dữ nói: Cha, chỉ cần ngươi đem ta trục xuất Tiêu gia, đoạn tuyệt ta cùng Tiêu gia quan hệ, ta mang theo Hồng Liên đi xa ẩn cư, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Hải Nhi cầu cha thanh toàn. Tiêu Phong bị dạt dưới đất. Ngươi, hôn trưởng, ngươi là muốn tức chết Lão Phu sao? Tiêu Diệt Khúc nhất thời một trận giận dữ. Phong Nhi a, ngươi thật sự là quá hồ não. Ngươi như thế, sao xứng đáng tiêu gia đối ngươi kỳ vọng cao." Tiêu gia đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, "Ta biết, là ta Tiêu Phong không còn dùng được, là ta có lỗi với Tiêu gia, là ta cô phụ mọi người hy vọng." Tiêu Phong nước nở nói, "Nghe vậy, mọi người không khỏi khe khẽ thở dài. "Phong, là ta không tốt liên lụy ngươi chiêu Nguyệt Hồng Liên xong nước mắt trượt xuống nhưng, lúc trước Linh Nguyệt công chúa đối với ta không có ý cũng liền á hiện tại, Hồng Liên là ta nữ nhân, là ta Tiêu Phong hồng nhan chi kỷ. Nếu là ta ngay cả mình nữ nhân đều không gánh nổi, ta Tiêu Phong thì có ích lợi gì? Ta không biết ta ngày sau muốn thế nào mặt đối với mình." Ta thật gánh chịu nổi tiêu ra trách nhiệm sao?" Tiêu Phong tiếp lấy trầm giọng nói, "Nhất thời, mọi người không khỏi sửng sở. Ngươi thật sự là tuổi nhỏ vô tri, nhìn nữ tình trường há có thể đánh nhau." Tiêu Diệp Khúc trầm giọng nói, "Lúc này, Phong, vẫn là để ta trở về đi, có một số việc xác thực không thể miễn cưỡng." Triêu Nguyệt Hồng liên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, "Cái gì? Hồng Liên ngươi nói cái gì?" Tiêu Phong trong lòng không khỏi đau đớn một hồi. "Ai?" Tiêu Diệp Khúc bất đắc dĩ lắc đầu, "Phu quân đa tạ ngươi, có ngươi vừa mới những lời kia, Hồng Liên đã vừa lòng thỏa ý." ta đời này không tiếc chỉ gặp chiêu nguyệt hồng liên nhẹ nháy nước mắt hướng tiêu gió nhẹ nhàng thi lễ hồng liên công chúa ngươi tiêu diệt khúc một mặt kinh ngạc nhìn về phía chiêu nguyệt hồng liên nghe vậy mọi người ở đây không khỏi trong lòng hơi chấn động một chút kinh ngạc nhìn về phía chiêu nguyệt hồng liên tiếp lấy chính là hai mặt nhìn nhau đều là trong lòng phát ra một tia than nhẹ không hồng liên không thể tiêu phong nhất thời hốc mắt đỏ thẫm thật có lỗi hồng liên cho chư vị mang đến phiền phức về sau mời các ngươi chiếu cố tốt phù quân đa tạ hướng mọi người lần nữa thi lễ Tiêu Nguyệt Hồng Liên chính là rướn khoát quay người lại, nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống, đã là cất bước hướng đại sảnh bước ra ngoài không thể. Tiêu Phong nhất thời đứng lên, liền muốn giữ chặt Tiêu Nguyệt Hồng Liên, nhưng mà chỉ cảm giác bả vai trầm xuống, lại không cách nào phóng ra cước bộ. "Cha." Tiêu Phong một mặt kinh ngạc nhìn về phía ngăn chặn chính mình Tiêu Diệp Khúc. "Phong Nhi." Tỉnh táo Tiêu Diệp Khúc trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, lại là vẫn như cũ hỏi một chút ngăn chặn Tiêu Phong. Cũng Khúc Tiêu gia đại trưởng lão không khỏi đối với Tiêu Diệp Khúc mà miệng, nhưng mà cuối cùng cũng là không nói ra cái gì. "Cha thả ta ra." "Cầu ngươi." Tiêu Phong nước mắt chảy xuống, cầu khẩn nói. "Phong Nhi." hết thể lấy đại cục làm trọng, tiêu diệt khúc thanh tiếng nói. ngay tại lúc này, thánh chỉ đến. một tiếng cao điệu vang lên, tiêu gia mọi người nhất thời khe dần mình, chỉ gặp truyền chỉ quan viên tại một bọn thị vệ bảo vệ dưới, nhanh chân đến đến đại sảnh bên ngoài, gặp truyền chỉ quan viên đột nhiên đến, đã đi ra đại sảnh chiêu nguyệt hồng liên sưng sở, không khỏi ngừng chân quan sát. truyền chỉ quan viên làm theo nhàn nhạt nhìn chiêu nguyệt hồng liên liếc một chút, mà tiêu gia cả đám đã nhanh chóng đi ra. tiêu gia đến đây tiếp chỉ, tiêu diệt khúc lôi kéo tiêu phong mang theo mọi người quỳ xuống đất đợi thánh chỉ. Phong Tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, tiêu gia tộc lớn lên chi tử Tiêu Phong, tuổi trẻ tài cao, đặc biệt phong làm Vân Kỵ hầu. Khắp phái tiêu gia tộc lớn lên tiêu diệt khúc vì làm, tiến về Chiêu Nguyệt đế quốc vì Vân Kỵ hầu quan hệ thông, gia, cưới Chiêu Nguyệt Hồng Liên công chúa, cần phải thúc đẩy. Trong khoảng thời gian này, Chiêu Nguyệt Hồng Liên công chúa tại Tiêu gia làm khách, nhìn tiêu gia không thể nhẹ lơ điếng. Khâm thử. Chuyên chỉ quan viên mở ra thánh chỉ thì thầm. Lúc này, mọi người tại chỗ thần sắc kinh ngạc, một mặt không thể tin. Cha. Ta Tiêu Phong không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một bên Chiêu Nguyệt Hồng Liên một mặt ngu ngơ bậy hạ cái này có ý tứ gì? Tiêu Diệt Khúc không khỏi lẩm bẩm tiếng nói, nô no. còn không tiếp chỉ sao? Truyền chỉ quan viên ngưỡng mảy. Vâng, là chúng ta tiếp chỉ. Tạ chủ long ân. Tiêu Diệt Khúc nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp nhận thánh chỉ. Tiêu Tộc lớn lên, chiêu Nguyệt Đế quốc sứ giả một hồi liền sẽ đến thăm chiêu Nguyệt Hồng Liên công chúa, các ngươi tuyệt đối không thể lãnh đạo, càng không thể ép buộc chiêu Nguyệt Hồng Liên công chúa bất cứ chuyện gì. Truyền chỉ quan viên mở miệng nói, tầng này Tiêu gia tất nhiên là không dám. Tiêu Diệt Khúc trong lòng một bẩm. Sau một lát, truyền chỉ quan viên đã là rời đi. Cha, ta cùng Hồng Liên sự tình. Tiêu Phong lộ ra nét mừng, mà một bên Trương Nguyệt Hồng Liên cũng là hy vọng nhìn lấy Tiêu Diệp Khúc. "Ngươi các ngươi, tự tiện đi." Tiêu Diệp Khúc khẽ miệng có chút co lại. "Đa tạ cha." Tiêu Phong mừng lớn nói, "Ngươi trước mang Hồng Liên công chúa đi nghỉ ngơi đi, là cha có chuyện quan trọng xử lý." Tiêu Diệp Khúc than nhẹ một tiếng. "Vâng, cha." Tiêu Phong liền vội vàng gật đầu. Không lâu sau đó, Tiêu gia trong mặt thất. "Nô bệ hạ cử động lần này đến tuột cùng là ý gì?" Tiêu gia đại trưởng lão Mi đầu sâu nhăn. "Đây là đối Tiêu gia chúng ta thi ân a, riêng là Phong nhi." Tiêu Diệp Khúc nhạt tiếng nói. "Đúng vậy ạ." trực tiếp cho phong nhi phong hầu, là để hắn có cùng hồng liên công chúa có ngang nhau địa vị đối với ngoại giới biểu đạt ý tứ chính là muốn vì tiêu gia chúng ta chỗ dựa tiêu gia đại trưởng lão thở dài việc này đối phong nhi ảnh hưởng quá lớn bệ hạ xuống bước đi này cờ thật sự là rơi vào vi diệu a tiêu diệt khúc sâu thở sâu thôi được hiện tại trước giải quyết cùng triêu nguyệt đế quốc truyền thông ra đi tiêu diệt khúc than nhẹ một tiếng cứ nghe hồng liên công chúa cùng tây màn đế quốc đã có hứa nước tiêu gia đại trưởng lão nhún mày vâng trước đây bệ hạ triệu ta vào cùng đã nói rõ với ta tiêu diệt khúc nói kể từ đó Bệ hạ cử động lần này có thể liền có tương đương mạo hiểm, việc này sợ là không dễ giải quyết. Tiêu gia đại trưởng lão lông mày cau chặt, Chiêu nguyệt Đế quốc cùng Tây màn Đế quốc quan hệ thông gia, không ở ngoài là yếu ớt liên hợp, tìm kiếm cùng tồn tại. Ai Chiêu nguyệt Đế quốc cùng chúng ta Xích Vân Đế quốc, Nam Hiên Đế quốc lẫn nhau giao tiếp, thực lực lại lại yếu. Cùng Tây Môn Đế quốc quan hệ thông gia liền có thể đối bên cạnh Nam Hiên Đế quốc có chỗ kiềm chế, áp lực tự nhiên thu nhỏ. Mà Tây Mạn Đế quốc áp lực chỉ có Nam Hiên Đế quốc, tiêu diệt khúc nhạt tìm nói, Nô Tây Mạn Đế quốc cùng chúng ta Xích Vân Đế quốc khoảng cách xa xôi, mà lại có Nam Hiên Đế quốc ngăn cản. Chỉ cần chúng ta tại triêu nguyệt đế quốc bên này điều kiện nói thành, vấn đề nên không lớn. Tiêu gia nhị trưởng lão mở miệng nói. Vấn đề bây giờ là muốn thế nào cùng triêu nguyệt đế quốc nói. Bất quá, như bệ hạ thật có lòng trợ tiêu gia chúng ta, việc này nên không phải việc khó. Chỉ cần cùng triêu nguyệt đế quốc nói thành, chúng ta hai đại đế quốc lại hướng tây màn đế quốc đưa lên một phần hậu lễ, chắc hẳn tây màn đế quốc cũng sẽ hiểu ý. Tiêu diệt khúc nói. Lúc này, trong hoàng cung, bệ hạ, ngươi cử động lần này có bao nhiêu mạo hiểm Cái này chưa Nguyệt Hồng Liên công chúa cùng Tây Màn Đế quốc thái tử thế, nhưng là đã có hướng nước, có chút xử lý không tốt, bằng vào chúng ta xích vân đế quốc hiện tại tình huống cũng không quá rượu. Nghiệp xá Vân nói, "Việc này, xem ra tuy là mạo hiểm, nhưng luôn có đến lượt vào." Nói nha, thành là một chuyện, không được cũng là một chuyện. Chí Ít chấm đã cho bọn hắn tiêu ra, cho Tiêu Phong một cái tranh thủ cơ hội. Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói, "Đô lão phu minh bạch, chung quy là bệ hạ người đa miều tộc trí, lấy nhìn như mạo hiểm tiến hành, cho tiêu ra chớ ơn tình lớn. Cái này một khoản thật sự là biết coi bó." Nghiệp Sát Vân lắc đầu. A, bỏ trốn, người trẻ tuổi A, thật là nóng máu tình thơm. Tiêu Phong, kẻ này một mực tại chấm không coi vào đâu, là người trọng tình trọng nghĩa, đáng giá để chấm ở trên người hắn ấn xuống một đường. Nạp Lan vô mịt cười nói, vậy hạ ngươi thật sự là cao già, cái này Tiêu Phong thế nhưng là có thể là Tiêu gia phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất, mà lại ở đây mấu chốt cho Tiêu gia như thế ân trọng, chỉ cần Tiêu gia không phải người nào đều là vong ân phụ nghĩa chi đồ, có thể tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ. Niếp Xá vân nói, cũng là bất đắc dĩ kết quả, tại cơn mưa gió này muốn phá vỡ thời khắc, không đem nội bộ ổn định ngưng tụ đến lúc đó như thế nào ứng biến. Nạp Lan Vô Mịch than nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Miếp xá Vân không khỏi trầm mặc không nói. Hiện tại rơi sần núi trấn bên kia truyền đến tin tức, có Tôn Gia Bí Hiệp, Long Gia đại trưởng lão cùng Bạch Gia đại trưởng lão không dám vận động. Mà những ma tộc đó làm theo trùng điệp phục phục mở ra vết nứt không gian, chế tạo phiên phức. Xem bọn họ cử động, sợ là muốn đem Long Gia đại trưởng lão cùng Bạch Gia đại trưởng lão tách ra, sau đó chụp đống nhẹ đi chu sát. Hiện tại chúng ta bên này cũng phải không ra cái gì nhân thủ tiến về. Nạp Lan Vô Mịch một mặt đau đầu nói, "Ngô việc này, nếu là thật tại không cách nào, liền để lão phu tiến về một chuyến đi." Dù sao tôn giai cũng không phải là đế giai có thể ứng phó. Niếp Sa vân mở miệng nói, để Niếp lao ngươi rời đi Đế đô, cử động lần này không khỏi mạo hiểm. Trẫm ngược lại là có chút muốn không lâu trước từ bỏ rơi sần núi chân bên kia, trực tiếp các loại thiên vũ học viện cùng hắn thế lực phái người đến đây xử lý. Nạp Lan vô minh nói, bệ hạ, kể từ đó khó tránh khỏi sẽ để cho đế quốc con dân đối ngươi có chỗ phê bình kín đáo, mà lại càng là hướng ra bên ngoài cho thấy chúng ta xích Vân đế quốc thủ hộ thần thánh linh Sích Vân đã xảy ra vấn đề đến mức không dám để cho lão phu rời đi Đế đô xử lý rơi sườn núi chân sự tình. Niếp Sa Vận trầm giọng nói. Trẫm cũng hiểu biết, nhưng trẫm hiện tại thật sự là vô kế khả thi." Nạp Lan Vô Mịch phát ra một tiếng ai thán. "Bệ hạ, đến lúc đó Lao phu nhanh đi mau trở về là được." Nghiếp xá vẫn nói. "Ta cũng chỉ có thể như thế." Nạp Lan Vô Mịch gật gật đầu. Chương 422, Ma tộc Tế Ti. Vắng vẻ đình viện, lạnh Dung Cầm Âm truyền ra. Bình tĩnh nu hòa vận luật, một chút từng sợi dung nhập bốn phía chi cảnh bên trong. Nô, đây là." Long Ngạo Tiên không khỏi hơi sững sờ. "Là linh nguyệt tỷ đang cải đàn, ngược lại là khó được tiếp cận lúc này." Bạch Vân mộng cười nói. "Hách, Linh Nguyệt công chúa còn biết đánh đàn a long ngạo thiên nói, chỉ gặp long ngạo Thiên, Bạch Vân Ngộng, long ngạo mềm mại ba người chậm rãi đi vào trong đình, Nạp Lan Linh Nguyệt liền dừng lại cầm khúc. Tại sao lại vào lúc này tìm tới?" Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, không sự tình gì, nhàn rỗi liền muốn đến xem Linh Nguyệt công chúa ngươi. Quấy giày Linh Nguyệt công chúa ngươi nhã hư sao?" Long Ngạo Thiên cười nói. "Không." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Linh Nguyệt công chúa, ngươi tiếng đàn này so ra kém tranh a, trên âm điệu có thể thanh nhã dễ nghe được nhiều, ngươi tại sao lại yêu thích đánh đàn?" Xuân Tiêu lầu chỗ đó có thật nhiều không tệ tranh khúc ta thường có đi nghe hát, ngươi không ngại đi nghe một chút. Long Nạo Thiên cười nói. Xuân Tiêu Lầu, như ngươi loại này thu tục người hiểu được cái gì? Bạch Vân Mộng trợn mắt một cái. Cầm âm sắc trầm tĩnh, tranh âm sắc thanh thúy. Nghe, tất nhiên là tranh so sánh em hay. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. Nhạc cụ vốn là khiến người ta thưởng thức chi vật. Ta nhìn đàn này cùng tranh tựa hồ là cùng một loại hình nhạc cụ, đã âm sắc so ra kém, vì sao còn có người vui lòng đánh đàn? Long Nạo Thiên nói. Cái gì gọi là âm sắc so ra kém? Biểu ca chính ngươi không có hàm dưỡng, cũng không cần loạn làm kết luận. Cầm âm thuần hậu càng có vận vị, dùng nhiều lấy hun đúc tự thân, tranh em sáng ngời, thanh thủy em hai, dùng nhiều vu biểu diễn diễn nghệ, hiểu chưa? Bạch vân ngậm diễu môi nói, ách, như vậy phải không? Nhưng, bất luận nhìn thế nào, đều là tranh lại càng dễ khiến người ta tiếp nhận, long ngạo thiên sướng sở, tranh người, vui mừng người, em hai. người đánh đàn, vui mừng chính mình, duy tâm, tranh, ở chỗ kỹ xảo cùng cảm động, có khuynh hướng tìm kiếm ngoại nhân tán đồng tiếp nhận, cầm, ở chỗ tâm cảnh cùng tự nhiên, càng nhiều là đối với tự thân ý cảnh truy tịm, nạp lan linh nguyệt cười cười, nguyên lai like là tự thân tâm cảnh à? Long Nạo Thiên như có điều suy nghĩ, Nạo Thiên Công tử nếu muốn nghe tranh khúc, ta cùng Vân Mộng Muội Muội cũng có thể vì ngươi hợp tấu một khúc. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói, ta mới sẽ không đạn cho Biểu Ca nghe. Bạch Vân Mộng nói, cái này nguyên lai Biểu Muội cũng có phần này tay nghề a. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói, đúng thế, so với Biểu Ca ngươi đến, Biểu Muội ta thế nhưng là đa tài đa nghệ. Bạch Vân Mộng ngón tay ngọc điểm điểm Long Nạo Thiên ở ngực, ách Long Nạo Thiên không khỏi im lặng, ta vẫn là nghe một chút Linh Nguyệt Công chúa cầm nghệ đi. Long Nạo Thiên nói tiếp, nô. No. Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một tia kinh ngạc, nha là muốn nghe linh nguyệt tỷ tâm cảnh a. Bất quá ngươi cái này tục nhân, nghe hiểu được sao?" Bạch Vân Ngộng chế nhạo nói. "Biểu muội, cho chút mặt mũi có được hay không?" Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. "Tốt, ngươi nghe đi, nghe đi." Bạch Vân Ngộng khoát khoát tay. "Cái kia linh nguyệt đều xấu." Nạp Lan Linh Nguyệt nên một tiếng, tay trắng nhẹ nhàng khẽ vỗ. Âm luật dần dần vang lên. Kéo kẹt kéo kẹt phốc. Nhìn lấy một bên như trước đang nhai ăn vật long nạo mềm mại, Bạch Vân Ngộng cười khúc khích. Long Nạo Thiên không khỏi hơi hơi đau đầu mà Nạp Lan Linh Nguyệt vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khẽ vớt dây đàn dần dần chỉ cảm thấy kéo kẹt tiếng vang cùng cái kia từng sợi âm luật cũng là như vậy hài hòa ngô lúc này long não thiên tựa hồ có cảm giác không lâu sau đó nạp lan linh nguyệt đã là thu khúc nhìn về phía long não thiên như thế nào biểu ca nghe ra cái gì không một bên bạch vân ngậm cười nói không lại đến một khúc đi long não thiên lắc đầu ai ngươi cái tên này thật sự là đánh rắn dập đầu phía trên được một tức lại muốn tiến một thước bạch vân ngậm mắt trợn trắng lên lúc này chỉ gặp một thị vệ nhanh chóng đến thuộc hạ tham kiến công chúa điện hạ thị vệ quỳ một chân trên đất ngô chuyện gì Nạp Lan Linh Nguyệt đầu ngón tay quét qua, trực tiếp đem cầm thu hồi. Bệ hạ có việc gấp, Triệu Kiến Công chúa điện hạ cùng Long Nạo Thiên công tử. Thị vệ trầm giọng nói. Nô. Long Nạo Thiên hơi sững sờ. Ừm, ngươi đi xuống đi, ta cùng Nạo Thiên công tử một hồi liền tới. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Thị vệ nói. Đây cũng là chuyện gì phát sinh? Bạch Vân Mộng nói. Không biết, có lẽ là rơi sần núi chân bên kia sự tình. Long Nạo Thiên nói. Những ma tộc đó sao? Thật sự là phiền a? Bạch Vân Mộng chân mày cau lại. Vân Mộng muội muội. Ngươi trước đòi ngạo kiểu ngụy ngụy đi chung quanh một chút đi, ta cùng Ngạo Thiên công tử đi đi liền sẽ. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ừm." Bạch Vân Mộng gật gật đầu. Một phòng khách bên trong, bầu không khí chim túc, Nạp Lan Vô Mịch cùng Diệp xá Vân vẻ mặt nghiêm túc. Tại Nạp Lan Vô Mịch phát xuống một bên ngồi hai người, đúng là Đông Hân Mộng cùng Phong Tranh thành phó thành chủ lại sau đó hành. Chỉ gặp Đông Hân Mộng hốc mắt đỏ bừng, một mặt vẻ bí thống. mà lại sau đó hành cũng là một mặt bí thương. Một lát sau, Long Nạo Tiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt đã đi tới. Gặp Long Nạo Tiên xuất hiện, Đông Hân Mộng không khỏi hơi sững sờ. Như thần gặp qua phụ hoàng, Nạp Lan Linh Nguyệt quét mọi người liếc một chút, hướng Nạp Lan Vô Mịch hành lễ nói: "Tham kiến bệ hạ." Long Nạo Thiên nói: "Ngồi." Nạp Lan Vô Mịch mở miệng nói: "Phu hoàng, không biết có chuyện gì quan trọng?" Nạp Lan Linh Nguyệt ngồi ở một bên trên đế, mở miệng nói: "Ta huyết ma tôn trọng sinh." Nạp Lan Vô Mịch nói: "Nghe vậy, Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt đồng thời sức sở. Ta huyết ma tôn trọng sinh." "Bệ hạ, ngươi là chỉ cái kia Lạc thiếu kình Long Nạo Thiên mở miệng nói: "Không tệ, ta huyết ma tôn mượn cái kia Lạc thiếu kình thân thể trọng sinh." Tình huống căn kẽ, ngươi hỏi một chút gió này tranh thành Lưu Phong Học viện Đông Hàn Mộng cô nương đi. Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói, "Đông Hân Mộng cô đương. Long Nạo Thiên không khỏi sửng sở, mặt hướng Đông Hân Mộng, "Công tử còn nhớ ta không?" Đông Hân Mộng thanh âm khàn khàn nói, tựa hồ là khóc giống quá độ, "Ách, nhớ đến. Tại hạ hai mắt không thoải mái, không tiện phân biệt người, thật có lỗi." Long Nạo Thiên nói, "Ừm, không có chuyện gì." Đông Hân Mộng nên một tiếng, "Xin đem sự tình nói một câu đi." Long Nạo Thiên nói, "Ừm, đêm trước Đông Hân Mộng chậm rãi mở miệng, "Đêm." Lạc Tiếu Kình cùng Đông Hân Mộng cùng nhau trở lại Lưu Phong học viện, không lâu sau đó liền cùng viện trưởng Đông Tụng cùng nhau đi ăn cơm đột nhiên một cố dọa người uy áp ba phụ ba thân thể người trong nháy mắt cứng ngắc đế giai lạc thiếu kình cùng đông tụng đồng thời kinh hãi nói mồ hôi lạnh đã là trở xuống chỉ gặp một đoàn hất vụ trong nháy mắt tung bay đến hóa thành một người áo đen nô huyền quân đỉnh phong chi cảnh bằng chứng ấy tuổi nhân loại tiểu tử người thiên phú không kém người áo đen đối với lạc thiếu kình nói ngươi là ai tới đây có gì mục đích lạc thiếu kình cắn răng chống lại lấy dọa người uy áp lão phu là ai không phải ngươi nên hỏi sự tình như không muốn chết cho lão phu trung thực giao phó trên người ngươi thất xảo vệ linh mẫu là từ nơi đó đạt được. Người áo đen trầm giọng nói, trên người của ta thất xảo phệ linh mẫu. Thứ gì, ta không biết người đang nói cái gì. Lạc thiếu kình tao mày nói. Nô. No. Một tiếng nghi vấn, một cỗ cường hãn khí tức trong nháy mắt từ người áo đen trên thân tràn ra. Nhất thời rên lên một tiếng, Lạc thiếu kình thể nội khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Ngươi. Lạc thiếu kình nhất thời giật mình, lại không thành thật giao phó. Tối nay, các ngươi đều phải chết. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, tiên bối, cái gì là thất sảo phệ linh mẫu, văn bối căn bản chưa từng nghe thấy. Ngươi muốn văn bối như thế nào giao phó? Lạc Thiếu Kình trong lòng sợ hãi. "No." Người áo đen không khỏi sửng sở, chẳng lẽ là tiểu tử này trong lúc vô tình đã được. Thất xảo phệ linh mẫu là một loại phát ra màu tím thất cánh hoa, hoa này có thể hấp thu sinh linh chém giết lẫn nhau lúc tiết ra ngoài linh lực cùng máu tươi bên trong ngần chứa năng lượng. Người áo đen nói, "Trên đời này có dạng này hoa sao? Vãn Bối thật chưa từng thấy qua, ngươi làm sao lại cho rằng Vãn Bối trên người có loại này hoa?" Lạc Thiếu Kình mở miệng nói, "Hừ." "Hừ" lạnh một tiếng, người áo đen giơ tay lên, một cỗ hắc khí trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp tuôn hướng đông tụ. "Viện trưởng cẩn thận." Lạc Thiếu Kình nhất thời hoảng hốt, A một tiếng du thảm. Đông Tụng trong nháy mắt khô cạn mà chết. Ra ra, giết lên một tiếng. Đông Hân mộng như bị sét đánh, ta muốn giết ngươi. Lạc Tiếu Kình nhất thời thử mục đích muốn nứt, một tay nắm huyền trượng, thể nội huyền lực trong nháy mắt phun trào, từng đạo từng đạo cường hãn sức do trực tiếp đánh phía người áo đen. Muốn chết. Một tiếng kinh thường, người áo đen một tay hắc khí phun trào, vọt thẳng hướng Lạc Tiếu Kình. Trong tay cường hãn hắc khí nhẹ nhõm đánh tan đánh tới từng đạo từng đạo phong nhận, trong nháy mắt đi vào Lạc Tiếu Kình trước người. A, Lạc Tiếu Kình nhất thời bị bóp chặt cổ, nhấc lên. Nhân loại tiểu tử. Trên người người tản mát ra khí tức, rõ ràng cũng là sử dụng tới thất xảo phệ linh mẫu, lại vẫn dám lừa gạt lão phu. Thật sự cho rằng lão phu tốt như vậy lừa gạt sao?" Người áo đen nói. Lúc này, chỉ gặp người áo đen mũ trùm đã là cởi đi, lộ ra một đầu tóc xám, đỏ tía sông đồng, sắc mặt dị thường tái nhợt. Đúng là cái kia tự lạc sườn núi trấn chạy trốn ma tộc Tế Ty. Người cái tên điên này. Dung ra thiếu dơ cao, Đông Hân Mộng hô lớn, "Muốn chết!" Ma tộc Tế Ty hai mắt nhíu lại, một cú dọa người khí tức trong nháy mắt khóa chặt Đông Hân Mộng. Đông Hân Mộng nhất thời thân thể cứng ngắc, thần sắc tái nhợt, như muốn ngắt thở. "Không!" Không muốn, không nên thương tổn vui mừng ngộ. Lạc thiếu Kình dãy rủa nói, "Ồ, không muốn cái này tiểu nữ hoa chết sao? Vậy liên trung thực giao phó đi." Ma tộc tế Ti âm thanh lạnh lùng nói, vung lỏng đối Đông Hân Mộng hấp bách. "Ngươi trước tiên nói rõ ràng cái kia Thất Xảo Phệ Linh Mẫu là cái gì, ta ngẫm lại xem, là có hay không tiếp xúc qua." Lạc thiếu Kình nói, "Thật không biết. Thất Xảo Phệ Linh Mẫu là thế giới hiếm có linh vật, có không giống bình thường tác dụng. Hoa này bản thân nguồn gốc từ tại thượng cổ ma tộc, đến bây giờ, chỉ một chút trên văn năm, ma giới cũng vẹn vẹn một góc. Trên người ngươi Thất Xảo Phệ Linh Mẫu đến tột cùng là nơi nào được đến?" Ma tộc tế Ti nói: "Ma tộc, ngươi là ma tộc?" Lạc Thiếu Kình kinh hãi nói: "Trả lời ta vấn đề." Ma tộc tế Ti lạnh giọng nói: "Ta ta Lạc Thiếu Kình trong lòng hỗn loạn tương mừng, cái gì thất xảo phệ linh mẫu? Cái này ma tộc vì sao nói trên người của ta có thất xảo phệ linh mẫu? Ta khi nào gặp qua, tiếp xúc qua thứ này? Chẳng lẽ là cái kia ta huyết ma tôn không chế thân thể ta thời điểm?" "Tiểu tử, ngươi nói thất xảo phệ linh mẫu bản tôn cũng không biết là cái gì, cũng không muốn chụp mũ lung tung." "Ta huyết ma tôn thanh âm đột nhiên tại Lạc Thiếu Kình trong ý thức nhàn nhạt vang lên. "Ta huyết ma tôn, ngươi Lạc Thiếu Kình nhất thời giật mình. "Như thế nào? Hiện ở cái này tình huống ngươi muốn lưng đối ra sao?" "Ha ha ha. Nói thật với ngươi đi, bây giờ có thể giúp được ngươi, chỉ có Bản Tôn. Đem thân thể giao cho ta, lão già này cũng không phải đối thủ của ta." Ta Huyết Ma Tôn nói. "Ngươi mơ tưởng, ngươi bất quá là muốn dùng ta thân thể trọng sinh a." Lạc Thiếu Kình nói. "Ha ha ha, không đáp ứng cũng được, vậy ngươi hôm nay liền muốn cùng ngươi người yêu cùng nhau chết đi. Nhưng, nếu là đáp ứng Bản Tôn, Bản Tôn ít nhất có thể bảo vệ ngươi người yêu không chết, như thế nào?" Tà Huyết Ma Tôn dẫn dụ nói. Ngươi Lạc Thiếu Kình nhất thời sững sờ nói a gặp lạc thiếu kình chậm chạp không theo tiếng ma tộc tế ti không kiên nhẫn vừa dùng lực siết chặt lạc thiếu kình cái cổ a lạc thiếu kình nhất thời bị đau là muốn cái này tiểu nữ va chết sao ma tộc tế ti nói không không muốn ta nói ta nói lạc thiếu kình hô lớn chương 423, ma tôn hiện thế không không muốn ta nói ta nói lạc thiếu kình hô lớn ta huyết ma tôn người không thể ăn nói nhất định phải bảo vệ vui mừng mộng nhất mệnh đó lấy lạc thiếu kình đối thể nội ta huyết ma tôn nói trong trước mắt một cú khiếp người cường hãn khí tức từ lạc thiếu kình trên thân đột nhiên bạo phát, nô, no. ma tộc tế ti trong lòng nhảy một cái, không ổn, còn chưa kịp phản ứng, hung hãn khí tức trong nháy mắt tập thân thể, phanh một thanh âm vang lên, Đều đau một tiếng, ma tộc tế ti bay ngược mà ra, tiêu sát huyết khí bỗng nhiên bạo phát, lượn lờ tại lạc thiếu kình quanh thân, doanh người khí tức liên tục tăng lên, ha ha ha, bản tôn rốt cục lại đến nhân gian, ha ha ha ha cười to một tiếng từ lạc thiếu kình trong miệng phát ra, lại là thân thể đã thay người, thiếu rước cao, ngươi đông hân mộng một mặt kinh ngạc nhìn lấy lạc thiếu kình. Huyền đế sơ giai, ngươi vậy mà đột phá, lao phu chủ quan, ma tộc tế ti trật vật trở lại trong phòng. Hừ, một tiếng kinh thường, tà huyết ma tôn khẽ miệng hơi hơi vung lên, tay vẫy một cái, khát máu tà nhận trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Ông, một tiếng vang lên, Tà huyết ma tôn khí thế lại tăng. Lúc này, tám mươi tiếng bước chân chuyển đến, lại là đã sớm bị kinh động trong học viện người nho nhau, nhau chạy đến. Viện trưởng, phát sinh chuyện gì? Ngươi là ai? Đây là có chuyện gì? Không ít người cấp tốc đuổi tới con kiến hôi, bước nội, hừ lạnh một tiếng chỉ gặp ma tộc tế thi trên thân hắc khí trong nháy mắt bạo phát hướng bốn phía người thôn vệ mà ra a a a chạy đến người nhao nhao bị văng giết, đúng là chỉ để lại từng mảnh từng mảnh khô cạn thi thể lao ra kia một tia máu tươi cũng không cho bản tôn lưu lại ngươi cái này cách làm chọc giận bản tôn ta huyết ma tôn lạnh lùng nhìn lấy ma tộc tế thi tiểu tử đừng tưởng rằng mới đột phá tới đế giây có thần khí nơi tay liền có thể cùng lao phu khiêu chiến ngươi còn quá non chỉ gặp ma tộc tế thi giơ tay lên một cái hắc sắc thủy tinh trượng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nhưng trong lòng thì cấp tốc suy tư cái này nhân loại tiểu tử mới đột phá tới đến giai căn cơ bất ổn cấp tốc đem trọng thương bắt giữ lại đến chậm rãi biết rõ thất sảo phệ linh mâu sự tình nếu không đợi hắn nhân loại cường giả chạy đến thì phiền phức ma ngục cầu long một tiếng quát khẽ ma tộc tế ti thể nội huyền lực trong nháy mắt bạo phát trong tay hắc sát thủy tinh trượng chậm rãi vạch một cái nhất thời một tiếng hung sát long ngâm truyền ra một đầu hắc khí ma long mãnh liệt mà ra dự tễ thái độ trực tiếp nuốt hướng tà huyết ma tôn ha ha ha ha lao dã kia ngươi ý nghi quá ngây thơ bản tôn so ngươi càng muốn tốc chiến tốc thắng Huyết sắt lĩnh vực. Một tiếng cười như điên. Manh liệt huyết khí trong nháy mắt bao phủ mà ra, trực tiếp tương tà huyết ma tôn cùng ma tộc tế ti bao quát bên trong. Cái gì? Lĩnh vực? Huyết sắt lĩnh vực. Ngươi đến tụt cùng là ai? Một tiếng kinh hãi từ trong huyết vụ truyền ra. Ngay sau đó chính là một trận năng lượng dị động. Huyết vụ co rụt lại một trương. Lao già kia, ngươi đến đây. Tà huyết ma tôn khát ngạo ý cười vang lên. A, ngươi, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết tà huyết ma tôn? Ngươi không phải đã chết tại vài ngàn năm trước sao? Cái này sao có thể? Một tiếng rú thảm truyền ra. Ha ha ha, lão già kia, kiến thức không kém. Ngô, muốn chạy trốn? Rơi vào bản tôn huyết sắt trong lĩnh vực, ngươi còn muốn trốn? Quá ngây thơ. Bản tôn tôn giai pháp tắc cảnh giới, kịp thời là sử dụng huyền đế sơ giai huyền lực, cũng đủ để nghiền ép như ngươi loại này bất nhập lưu huyền đế cao giai. Cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, a a a, ta hai chân, a, thân thể ta, từng đợt thê lương rú thảm truyền ra. Một bên đông hân mộng không khỏi kinh hồn bạc vía. Chỉ là một lát, huyết vụ cấp tốc gấp rút trở về, lộ ra tả huyết ma tôn bóng người. Thiếu rơ cao Ngươi làm sao Đông Hân Ngộng thân thể hơi hơi rung động nhìn lấy Tà Huyết Ma Tôn. "Ồ, tiểu mỹ nhân, bản tôn không có chuyện gì, thân thể rất tốt." Tà Huyết Ma Tôn một mặt ý cười nhìn lấy Đông Hân Ngộng, tiếp lấy từng bước một được hướng Đông Hân Ngộng. "Ngươi, ngươi, ngươi không phải thiếu giơ cao, ngươi là ai?" Đông Hân Ngộng không khỏi lui về phía sau. "Bản tôn là ngươi thân ái thiếu giơ cao ca ca, ngươi người trong lòng a." Tà Huyết Ma Tôn cười ta nói. Ngay sau đó, bóng người loé lên, đúng là trong nháy mắt đi vào Đông Hân Ngộng trước người. "A?" Đông Hân Ngộng nhất thời kinh hãi. "Ngươi sợ cái gì?" Bản tôn thế nhưng là ngươi người trong lòng a. Tà huyết ma tôn một tay nắm chặt Đông Hân Ngộng lùi gì. Ngươi muốn làm cái gì? Thả ta ra. Buông ra. Đông Hân Ngộng lúc này giã sức dây rủa, tự kéo một tiếng. Đông Hân Ngộng chỉ cảm thấy trước ngực mắt lạnh. Đúng là bị Tà huyết ma tôn trong nháy mắt xé đi một mảnh quần áo, lộ ra một mảng lớn da tuyết. A! Đông Hân Ngộng nhất thời thét lên. Ha ha ha. Hô đi, Tà tiểu mỹ nhân. Tà huyết ma tôn trực tiếp vùi sâu vào Đông Hân Ngộng cổ ở giữa. Súc sinh, ngươi thả ta ra. Thả ta ra. Đông Hân Ngộng giã sức giãy rủa nhưng mà lại không có cách nào thoát khỏi tà huyết ma tôn. đột nhiên, nô, no. tà huyết ma tôn đột nhiên sững sở, dừng lại xâm phạm Đông Hân Ngộ động tác. ba, một thanh âm vang lên, Đông Hân Ngộ nhất trưởng phiến tại tà huyết ma tôn trên mặt, vội vang từ tà huyết ma tôn trong tay tránh thoát. lúc này, chỉ gặp một người đột nhiên đến. chuyện gì xảy ra? phát sinh chuyện gì? một đạo kinh hãi âm thanh vang lên, người tới lại là Phong Tranh Thành Thành chủ lại đỉnh bằng. lúc này, lại đỉnh bằng một mặt kinh hãi nhìn trước mắt chi cảnh. xảy ra chuyện gì? đương nhiên là chuyện tốt. tà huyết ma tôn tay vẫy một cái, tà nhận hiện mánh liệt khí tức bạo phát, thiện tay một chém, một đạo dọa người huyết nhận đánh thẳng lại đỉnh bằng. người, huyền đế a, lại đỉnh bằng đồng tử co rụt lại, đúng là mày may không kịp né tránh, trong nháy mắt bị chém giết, thân thể trong nháy mắt khô héo, máu tươi trực tiếp bị tà huyết ma tôn hấp thu. thành chủ đại nhân, đông hân mộng hoàng sợ nói, a, cha, một tiếng gào lên đau xót đột nhiên truyền đến, chỉ gặp lại là một người tiếp theo đến, người này lại là phong tranh thành thành chủ lại sau đó hành, ai, là ai, là ai giết phụ thân ta, lại sau đó hành giận dữ hết các ngươi những thứ này con kiến hôi thật vướng bận a, Tà huyết ma tôn cười lạnh nhìn lấy lại sau đó hành, ngươi, lạc thiếu kình, huyền đế, như thế nào, lại sau đó hành kinh hãi nhìn lấy tà huyết ma tôn, lại bà bá, đi mau, hắn không phải lạc thiếu kình, đông hân ngọng hô lớn, không kịp, Tà huyết ma tôn hai mắt dữ tợn, doa ngươi khí tức trong nháy mắt tuôn ra, lại sau đó hành không khỏi đồng tử co rụt lại, trên thân hàn ý dỡ ra, ngay tại lúc này, a, ta huyết ma tôn đột nhiên ôm đầu kéo thảm, trên thân khí tức trong nháy mắt hỗn loạn, a a đáng chết, tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Ta huyết ma tôn hay lớn, thấy thế, lại sau đó hành cùng đông hân ngọng nhau nhau kinh ngạc, đi mau, vui mừng ngọng, các ngươi đi mau a, ta huyết ma tôn mượn ta thân thể trọng sinh, ma quỷ này là bất tử chi thân, ta ngăn cản không bao lâu, các ngươi đi mau, đi lấy đô tìm long não thiên hỗ trợ, hắn có biết ta huyết ma tôn sự tình, nhanh, nhanh a, lạc thiếu kình sắc mặt trắng bệch hô, a, lạc thiếu kình đột nhiên ngã trên mặt đất, một mặt dữ tợn ôm đầu cuộn cuộn, đi mau, vui mừng ngọng chào gái lại sau đó hành cấp tốc kịp phản ứng, lúc này bước nhanh mang theo đông hân mộng bỏ trốn, lúc này chỉ gặp lạc thiếu kình ý thức liên tục chuyển đổi, tiểu tử, cho bản tôn an phận điểm, ta huyết ma tôn giận dữ hét, ta huyết ma tôn, ngươi nuốt lời, lạc thiếu kình cả giận nói, nuốt lời, bản tôn đáp ứng bảo vệ ngươi người yêu nhất mệnh, có thể không có đáp ứng hắn, huống hồ bản tôn thay ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngươi không cảm kích cũng liền thôi, lại còn muốn cùng ta tranh đoạt thân thể, ta huyết ma tôn nói, ngươi ma quỷ này, ta lạc thiếu kình sẽ không để ngươi dễ chịu, lạc thiếu kình giận dữ hét, ha ha ha chỉ bằng ngươi. A a a, Tà Huyết Ma Tôn thể nội huyền lực điên cuồng tôi động, hỗn loạn khí tức mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó vang một tiếng bạo hưởng. A a a, Tà Huyết Ma Tôn miệng lớn thở dốc, lại là đã đoạt về quyền khống chế thân thể. Đáng chết, vì sao tiểu tử này còn có thể cùng ta tranh đoạt quyền khống chế thân thể? Tại thân thể này đạt tới đế giai thời điểm, cũng đã triệt để bị ta đồng hóa mới đúng. Tà Huyết Ma Tôn cao mày nói, ngay sau đó lại là hai mắt nhíu lại, chẳng lẽ cùng với cái kia ma tộc lão đầu nói tớ xảo phệ linh mẫu có quan hệ? Lạ, tiểu tử này tại thần ma chiến trường trong di tích cũng đã chết mất mới đúng, nhưng Hết lần này tới lần khác lại còn sống. Loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, lấy thân thể này khi đó thực lực cùng thu thập huyết nguyên, liền xem như ta cũng không có khả năng gánh vắt được. Tiểu tử này vậy mà có thể còn sống sót, xem ra là có cái gì gặp gỡ. No ta nhớ được, khi đó ở mảnh này hủy diệt tính trong khu vực tâm, ta thấy nhưng là thấy qua một gốc cổ quái dị hoa trên không trung trôi nổi. Xem ra, cái kia ma tộc lão đầu nói thất xảo vệ linh mẫu là chỉ cái kia dị hoa. Ta huyết ma tôn sững sờ. Đột nhiên, ta huyết ma tôn chỉ cảm thấy một cố nhoí nhoí cảm giác lần nữa theo trong ý thức truyền đến. Đáng chết! Xem ra nhất định phải thu thập càng nhiều máu hơn nguồn. Mau chóng đem tiểu tử này ý thức xóa đi. Ta huyết ma Tôn Bưng Bít lấy đầu, trầm giọng nói: "Xích Vân Hành, trong cung, Đông Hân Mộng chậm rãi tự thuật đêm hôm đó chuyện phát sinh. Long Nạo Thiên công tử, ngươi nhất định muốn cứu thiếu dơ Cao A. Cầu ngươi." Đông Hân Mộng nước nở nói: "Ai chuyện này không thể coi thường, Đông Hân Mộng cô nương ngươi đừng khóc trước. Chuyện này cần muốn mọi người cộng đồng thương nghị đối sách." Long Nạo Thiên một mặt nặng nề thở dài: "Ừm." Đông Hân Mộng nhẹ nhàng điểm một cái đầu nghĩ không ra lại hội xảy ra chuyện như vậy, chúng ta vẫn luôn coi là lạc thiếu kình công tử chỉ là đạt được thần khí huyết si sắt truyền thừa mà thôi. cái này ta huyết ma tôn thật sự là thật đáng sợ, có thể đã loại phương thức này kéo dài đến bây giờ, hơn nữa còn thành công phục sinh. nạp lan linh vừa nói, khó trách trước đó cái kia lạc thiếu kình khí tức thường có biến hóa, lại nắm giữ cùng phượng tôn công chúa nhất chiến thực lực, thì ra là thế. ta huyết ma tôn, trước đây ta đã phát hiện qua hắn dị trạng, chưa muốn hội phát triển đến như thế địa phương, thật sự là chủ quan. long nạo thiên nói, nguyễn nhi, các ngươi đối cái kia lạc thiếu kình cùng cái kia thần khí huyết si sắt từng có tiếp xúc. Ngươi đối với cái này có bao nhiêu giải?" Nạp Lan Vô Mịch cau mày nói, "Phu hoàng, việc này, Nhi thần cũng không quá nhiều giải, Ngạo Thiên công tử có lẽ sẽ so sánh rõ ràng." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Nghe vậy, mấy người nhao nhao nhìn về phía Long Nạo Thiên. "Chuyện này ta hiện tại muốn nói là, có lẽ Phong Tranh Thành đã Long Nạo Thiên một bộ muốn nói lại thôi. Chương 424, Đánh bạc. "Chuyện này ta hiện tại muốn nói là, có lẽ Phong Tranh Thành đã Long Nạo Thiên một bộ muốn nói lại thôi. Thế thế, Nạp Lan Vô Mịch trong lòng không khỏi một bẩm, mà Nạp Lan Linh Nguyệt làm theo cảm thấy thấy lạnh cả người tránh qua, cũng không về phần ta lúc rời đi đã phân phó nội thành vệ binh tăng cường phòng bị lại sau đó hành chẩn chờ nói báo vẫy hạ khẩn cấp tình báo phong tranh thành bên kia truyền đến tin tức phong tranh thành đã bị nhất đế giai cường giả đổ thành từng có một tên tại phụ cận thôn xóm ẩn cư đế giai cường giả mang theo mấy tên huyền quân cường giả tự phát tiến đến thảo phạt nhưng đều vô âm thư xung quanh tri thành tỉnh cầu gấp viện binh một thị vệ cấp tốc đến một chân quỳ xuống cái gì nạp lan vô mịch nhất thời kinh ngạc đứng lên nghiếp gia vân mấy người nho nhau, nhau kinh ngạc phụ hoàng chuyện quá khẩn cấp chúng ta tranh thủ thời gian phái người tiến về đi nạp lan linh nguyện nói hiện ở bên kia tình huống gì? Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói. Hiện tại Phong Tranh Thành nên chỉ còn cái kia Đế Giai Cường giả tại. Cứ nghe, cái kia Đế Giai Cường giả tựa hồ là người điên, thỉnh thoảng biết mở miệng mắng to, hành vi cũng làm mười phần quái gì. Có người từng thấy hắn tại trên mặt đất cuộn cuộn chu lên. May mắn được như thế, không ít người trốn qua một kiếp. Cái kia Đế Giai Cường giả rời đi Phong Tranh Thành, nhưng lại hội chạy về đi, lặp lại nhiều lần. Cho nên hẳn là còn ở Phong Tranh Thành. Thị vệ đáp, là thiếu dơ cao. Nhất định là thiếu dơ cao đang ngăn trở hắn. Đông Hân ngọng kích động nói, báo, vẫy hạ rơi sần núi chấn bên kia truyền đến cớ báo, vết nước không gian lần nữa bị mở ra, tựa hồ lại có ma tộc đế giai cường giả đến. Long gia cùng Bạch gia hai vị trưởng lão bị tôn giai khí tức uy hiếp, không dám tùy tiện rời đi rơi sần núi chấn. Đột nhiên, lại một thị vệ đến đây nói, cái này, nạp lan vô mịch nhất thời giật mình, đáng chết, nạp lan vô mịch trùng điệp vô bàn một cái, thật sự là thời buổi rối loạn a bệ hạ, rơi sần núi chấn bên kia chỉ sợ chỉ có thể lao phu tiến về. Niếp Sa vân không khỏi bất đắc dĩ thở dài, ai nạp lan vô mịch thở dài, ngạo thiên tiểu tử, ta huyết ma tôn sự tỉnh, ngươi nhưng có đối sách. Nghiếp Lão như là không thể tiến về lời nói. Nạp Lan vô mịch nói, cái này Long Nạo Thiên không khỏi một mặt khó xử. Bệ hạ, ta huyết ma tôn vốn là tôn giai pháp tắc cảnh giới, lấy hắn huyền đế chi cảnh thực lực. Đế quốc chúng ta bên trong, hiện tại đế giai cường giả bên trong, sợ là không người là đối thủ của hắn. Không chi hắn nhưng là bất tử chi thân, coi như nghiếp Lão tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện có thể đem đến tội. Như là không thể mau chóng đem hắn đánh giết, đợi hắn huyền lực khôi phục trí tôn giai Long Nạo Thiên nói. Nhưng rơi sườn núi chấn bên kia ma tộc họa cũng là không như bình thường. Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói. Nô việc này thế nhưng là tương đương khó giải quyết ra cái kia Tà Huyết Ma Tôn đáng sợ nhất địa phương là cái kia không thể nói lý khôi phục năng lực cùng bất tử chi thân. Phổ thông đế giai vốn là liền không khả năng là đối thủ của hắn. Hiện tại liền xem như Đỉnh Phong chi cảnh đế giai gặp gỡ huyền Đế Sơ giai Tà Huyết Ma Tôn, cũng chịu không được cùng hắn tiêu hao chiến, huống hồ, chúng ta bây giờ tựa hồ cũng tìm không ra đỉnh phong chi cảnh đế giai đi đối phó hắn. Long Nạo Thiên nói. Chẳng lẽ trừ Niếp Lao xuất thủ, liền không còn cách nào khác sao? Nạp Lan Vô Mịch nói. Hiện tại coi như Niếp Lao tự mình xuất thủ, cái kia Tà Huyết Ma Tôn chỉ sợ cũng phải liều mạng chạy trốn cũng là phiền phải sự tình. Lúc trước Thánh Linh Sích Vân là như thế nào sẽ có được bất tử chi thân tà huyết ma tôn tiêu diệt. Long Nạo Thiên nói, lúc trước Thánh Linh Sích Vân có thể đem tà huyết ma tôn tiêu diệt, là bởi vì Thánh Linh Sích Vân cũng là bất tử chi thân. Không chết đối bất tử, tà huyết ma tôn không địch lại Thánh Linh Sích Vân, cuối cùng bị tiêu diệt. Nạp Lan Vô Mịch nói, Thánh Linh Sích Vân cũng là bất tử chi thân Khó trách Long Nạo Thiên không khỏi sửng sở Nhưng, hiện tại Thánh Linh Sích Vân nô Long Nạo Thiên đột nhiên lâm vào trầm mặc. Lúc này, Nạp Lan Vô Mịch lại là nhướng mày, tiểu tử này thật là có chút không giữ mồm giữ miệng. Thánh Linh Sích Vân hiện tại tình huống xem ra hắn cũng rõ ràng vậy hạ tiểu tử ta có lẽ có thể thử một lần đối phó cái kia tà huyết ma tôn long nạo thiên nói nô no. ngươi có phương pháp đối phó hắn nạp lan vô mịch hai mắt sáng lên hiện tại muốn giết hắn gần như không có khả năng thử một chút đem hắn phong cấm đi việc này không nên chậm trễ ta hiện tại về trước đi chuẩn bị nạo thiên cáo lui long nạo thiên nói phong cấm muốn phong cấm tôn giai cũng không phải chuyện dễ chúng ta xích vân đế quốc hiện tại có người nắm giữ phong cấm tôn giai cường giả cấm chế sao nạp lan vô mịch hơi sững sờ Lúc này, Long Nạo Thiên đã là quay người rời đi, tiểu tử này Nạp Lan Vô Mịch nhướng mày. Phu Hoàng, Linh Nguyệt cũng không lâu cáo lui trước, Nạp Lan Linh Nguyệt thi lễ, liền quay người rời đi. Liền ngươi vậy Nạp Lan Vô Mịch không khỏi khẽ miệng giật một cái. "Vậy hạ, lão phu cũng trở về đi chuẩn bị một chút, chỉ mong có thể mau chóng giải quyết rơi sần núi chấn sự tình." Nghiệp xá vẫn nói. "Được." Nạp Lan Vô Mịch gật gật đầu. "Vậy hạ, chúng ta lại sau đó hành mở miệng trần chờ nói. Các ngươi không lâu đi xuống trước nghỉ ngơi đi, đợi phong tranh thành sự tình lắng lại, ta sẽ phái người thông báo các ngươi." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Ngoài hoàng cung, Nạo Thiên công tử, ngươi muốn thế nào đối phó Tà Huyết Ma Tôn? Coi như ngươi có thể phong cấm hắn, nhưng lấy thực lực ngươi, nếu là không người hiệp trợ, chỉ sợ không làm được đi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ta đây không phải trở về tìm người hỗ trợ sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Cái này ngươi muốn tìm ai? Hiện tại Sích Vân nội thành, có thực lực áp chế Sích Viêm Lân chỉ có sư tôn, ngươi đi chỗ đó tìm người hỗ trợ." Nạp Lan Linh Nguyệt sửng sở. "Sích Viêm Lân, lần này chỉ là đối phó Huyền Đế Sơ giai, hắn tổng không tiện cự tuyệt a." Long Nạo Thiên cười nói. "Sích Viêm Lân? Nạo Thiên công tử, ngươi xác định hắn có thể ứng phó đến Tà Huyết Ma Tôn?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: Linh Nguyệt công chúa, ngoan, những chuyện này ngươi thì không cần quan tâm. Còn có hai ngày tiến hành nghi thức phục sinh tốt nhất canh giờ liền muốn đến, ngươi an tâm đi chuẩn bị đi. Long Nạo Thiên nói: Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi sững sờ. Ai? Tuất An Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng. Không lâu sau đó, Long ra bên trong. Bằng Hưu, ta lại tới quấy rầy. Long Nạo Thiên cười nói: Nô. Như thế nào? Hôm nay vậy là chuyện gì? Xích Viêm Lân nhạt tiếng nói: Lần trước nhớ đến Bằng Hưu ngươi nói, tôn gia ngươi không dám trêu chọc. Lần này ta muốn cho ngươi đi treo chọc huyền đế sơ dại. đương nhiên, cái này huyền đế sơ dại không phải phổ thông huyền đế sơ dại, thế nhưng là có chút thực lực. nếu không cũng sẽ không đến kinh động bằng hữu ngươi. bằng hữu ngươi cùng đại trưởng láo luận võ rất lâu, lần này là không cũng nên thực hành thực hành. Long Nạo Thiên cười nói, huyền đế sơ dại, bản tôn không muốn lãng phí thời gian. Sích Viêm Lân nhạt tiếng nói, a, bằng hữu, xem ra ngươi là mười phần tự tin, nhưng mà cái này huyền đế sơ dại, ngươi chưa hẳn thắng được. Long Nạo Thiên nói, thật sao? Sích Viêm Lân nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên không tin, ngươi có thể thử một chút. Long Nạo Thiên cười nói, ngươi không phải liền là muốn kích ta xuất thủ, ta liền đi gặp một lần ngươi nói cái này huyền đế sơ giai. bất quá, nếu là ta thắng, ngươi dự định như thế nào? ngươi đã cho là ta chưa hẳn thắng được, cái kia muốn cược chút gì sao? Xích Viêm Lân nói, Bằng hưu, ngươi cái này thích cờ bạc thói quen, không tốt. Long Nạo Thiên lắc đầu, ồ, ngươi là sợ? Xích Viêm Lân khinh thường nói, ai, bằng hưu, ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy ngươi rời đi đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Sích Viêm Lân nói, "Bàng Hữu, lời nói không cần nói đến như thế đấy. Ngươi đã không tin ta là vì ngươi tốt, ta thì cùng ngươi đánh cược một kèo đi." Long Nạo Thiên cười nói, "A, nói đi, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh bạc?" Sích Viêm Lân cười khẩy, "Nếu là ngươi thắng, vậy ta thiếu ngươi một việc. Nếu là ngươi thắng không, vậy ta đây lần mời ngươi xuất thủ nhân tình thị triệt tiêu. Ngươi nhìn, điều kiện này hài lòng hay không?" Long Nạo Thiên cười nói, "Ồ, no. như thế đánh cược, ngươi thế nhưng là không có chút nào chiếm tiện nghi a." Sích Viêm Lân nói, "Đó là bởi vì ta tự tin." Long Nạo Thiên cười nói, ngươi cũng chính là xem nhẹ ta. Xích viêm lân hai mắt liễu lại, không dám, là bởi vì đối thủ này không đơn giản. Hiện tại, cái này không có không thiệt thòi đối ước, vằng hưu ngươi dám đáp ứng không? Long nạo thiên nói, hừ, có gì không dám? Xích viêm lân hừ lạnh nói, không lâu sau đó, vì sao muốn mang cái con tham ăn này nhá đầu cùng nhau đi tới? Xích viêm lân nhìn lấy một bên long nạo mệt mỏi nói, kéo kẹt kéo kẹt há, tiểu muội nàng thích xem cao thủ quyết đấu. Long nạo thiên tùy ý nên một tiếng. Lúc này, tại phong tranh nội thành, mùi hôi thối tràn ngập, một mảnh em mũ đầy tử khí tiêu điều cảnh tượng. À, à, à. đáng chết, tiểu tử này, vậy mà lại bị hắn chạy về đến, đồ cái này phá thành cũng chỉ là đạt tới huyền đế tôn giai, còn không cách nào đem tiểu tử này ý thức triệt để mà sát, thật là đáng chết ta. Ta huyết ma tôn giận dữ nói, nhất định phải nhanh rời đi cái này phá thành, không thể lại để cho tiểu tử này chạy về đến. Không phải vậy, đợi đế quốc phái tới tôn giai cường giả, vậy liền phiền phức. Ta huyết ma tôn cao mày nói, không nghĩ tới sao, Đường đường ta huyết ma tôn cũng không làm gì được ta. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi rời đi phong tranh thành. Lạc Tiếu Kình âm thanh vang lên. Tiểu tử, ngươi chớ đa ý. Yên tâm đi, đợi ta triệt để khôi phục thực lực, ta sẽ tìm được ta cái kia người trong lòng, để cho nàng vượt qua mỹ ngày tốt." Ta Huyết Ma Tôn cười lạnh nói. "Ngươi dám?" Lạc Tiếu Kình nhất thời kinh sợ. "Vậy ngươi thì cho bản Tôn cho xem." Ha ha ha. Ta Huyết Ma Tôn cười to nói, tiếp lấy một tiếng quát khẽ. Ta Huyết Ma Tôn quanh thân huyết khí trong nháy mắt cuộn. "Tạm thời cho ta chung thực đợi, đừng muốn ảnh hưởng ta." Ta Huyết Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói, lại là ý đồ ngăn chặn Lạc Tiếu Kình ý thức. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? liên sợ chạy không xa, lại bị tiểu tử này không chế thân thể chạy về đến, thật là đáng chết. Xem ra cái kia thất sảo vệ linh mẫu xác thực không đơn giản. Khi đó nếu là có biết, ta trực tiếp chiếm lấy thất sảo vệ linh mẫu, chỉ sợ hiện tại cũng đã khôi phục lại tôn giai thực lực. Ta huyết ma tôn một mặt đau chậm, nô đi trước phụ cận rừng rậm giết hại những huyền thú đó đi. Hấp thu đủ nhiều huyết dịch, lại nếm thử mạ sát tiểu tử này ý thức. Ta huyết ma tôn nhìn về phía nơi xa, Đông Vũ Đế quốc, bên cạnh chỗ, dễ dàng rõ ràng đợi Hộ Tống Đông Vũ Thiên Kiêu đội xe đã là dần dần xuất quan. Lúc này, chỉ nghe tiêu đau một tiếng từ trong xe truyền ra. Ngừng. dễ dàng rõ ràng đợi nhất thời kinh hãi nhấc tay kêu dừng đội xe mà tại trong xe chỉ gặp đông vũ thiên kiêu sắc mặt dị thường tái nhợt một tay nhẹ che miệng môi tay kia vững vàng đè lại bụng dưới khẽ môi một tia máu tươi tràn ra Mồ hôi lạnh trượt xuống chiếm sóng người đông vũ thiên kiêu cắn răng khàn giọng nói nhỏ phượng tôn phát sinh chuyện gì dễ dàng rõ ràng đợi kinh hãi lo nói không có chuyện gì đông vũ thiên kiêu khàn giọng đáp nghe vậy dễ dàng rõ ràng đợi không khỏi sững sờ xuất quan sao đông vũ thiên kiêu thanh niên tiếp lấy văn lên vâng xuất quan hiện tại chính tiến về thiên vũ học viện dễ dàng rõ ràng nói nói thiên vũ học viện đông vũ thiên Kiêu hai con ngươi nhẹ nhàng khép lại phượng tôn chờ thiên vũ học viện có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ thiên vũ học viện lực lượng vì ngươi khôi phục thực lực ngươi bây giờ có thể phải bảo trọng tốt thân thể dễ dàng rõ ràng nói a ta đã là phế nhân thiên vũ học viện đông vũ thiên Kiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi chương 425, quan chiến phong tranh ngoại thành trong rừng chỉ gặp một đoàn huyết vụ ngưng hiện trong huyết vụ ta huyết ma tôn ngồi xếp bằng thể nội huyền lực ba động không ngừng truyền ra toàn lực nâng thần vật công ta huyết ma tôn thẩm nghĩ trong lõng hôm nay liền muốn đem tiểu tử kia ý thức triệt để xóa đi. lúc này tại bốn phía lâm một chỗ tối, một đôi nhỏ không thể thấy phong chi bích đồng tử chính em thầm nhìn chăm chú lên huyết vụ biến hóa đột nhiên. tiêu đau một tiếng, một cỗ kịch liệt nhói nhói cảm giác ở trong ý thức truyền đến. nô muốn chống cự, không biết tự lượng sức mình. ta huyết ma tôn cắn răng một cái, thể nội huyền lực lại thúc, huyết vụ nhất thời kịch liệt phun trào. nhưng mà ngay tại huyết vụ kịch liệt biến hóa, ta huyết ma tôn vận công đến quan trọng thời khắc. cuốn phong nổ khởi, phong chi bích đồng tử tinh quang lóe lên, một đạo nhỏ bé tuyết bóng người màu xanh trong nháy mắt thoát ra vọt thẳng hướng huyết vụ. Không ổn. Trong huyết vụ ta huyết ma tôn đồng tử co rụt lại. Trong lòng kinh hãi, trong chớp mắt, phanh một thanh âm vang lên. Hoa! Một ngụm máu tươi phun ra. Ta huyết ma tôn toàn bộ thân thể quăng ra ngoài. Trên thân một đạo sâu đủ thấy xương giữ tận chảo thương tổn cấp tốc khôi phục. Ngã rơi xuống mặt đất lúc, ta huyết ma tôn thân thể không khỏi lật vài vòng. Đế dai. Thật lớn mật. Là ai? Lại dám đánh lén bản tôn? Ta huyết ma tôn chật vật đứng lên, nhìn khắp bốn phía, lại là không thấy tăm hơi. Đột nhiên, một cỗ nguy hiểm sức gió từ sau lưng đánh tới. Ta huyết ma tôn trong lòng căng thẳng, huyết si sắt trong tay một nắm, cấp tốc bay người chặn lại, khen một tiếng, ngay sau đó kêu đau một tiếng, chỉ gặp một cái sắc bén móng vuốt nhỏ đánh vào ta huyết ma tôn trong tay huyết si sắt phía trên, sắc bén đầu ngón tay phía trên cường hán sức gió bốn phía mà ra. Đế phong hồ, nhìn trước mắt cái kêu bé đáng yêu nhưng lại cực nguy hiểm thú nhỏ, ta huyết ma tôn một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ nơi đây là cái này đế phong hồ địa bàn? Nó như thế nào tuyển ở loại địa phương này? Tiêu xúc sinh, muốn chết, đó lấy, ta huyết ma tôn lại là một mặt giận dữ, tâm đạo. Quản đây có phải hay không là người địa phương, treo chọc bản tôn thì là muốn chết, trong nháy mắt, ta huyết ma tôn thể nội mãnh liệt bạo phát, huyết si sát huyết mang lấp lóe, quét ngang mà ra, nhưng mà, trong tay huyết nhận vùng da trong nháy mắt kia, ta huyết ma tôn chỉ cảm thấy trong tay áp lực buông lỏng, đế phong hồ bóng người trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh phong biến mất, vay một thanh âm vang lên, cương han chém ra huyết si sát, trực tiếp hủy đi phía trước một mảnh lơ mục. thấy thế, ta huyết ma tôn không khỏi thần sắc trầm xuống, đây là huyền đế đỉnh phong thực lực đế phong hồ, thật là nhanh tốc độ, có chút khó giải quyết, tâm niệm lóe lên ở giữa lại là một cú khí tức nguy hiểm đánh tới. Tà huyết ma tôn trong nháy mắt động tác. Khen, lại là một tiếng kim thiết tiếng rung. Tà huyết ma tôn khó khăn lắm ngăn lại nhất kích, nhưng mà, phốc phốc hai tiếng vang, tà huyết ma tôn sau lưng hai đạo huyết trâu về ra. Đúng là bị hai đạo không có dấu hiệu nào phong nhận cắt vỡ phần lưng. Vết thương cấp tốc khép lại. Tà huyết ma tôn hai mắt ngưng tụ, mới muốn phản kích, lại phát hiện trước người đế phong hồ đã là phát tác một trận thanh phong, cấp tốc biến mất tung ảnh. Đáng chết. Tà huyết ma tôn không khỏi thầm mắng. Tiếng mắng chưa dứt, khí tức nguy hiểm lại lần nữa đánh tới. Lại là khanh một thanh âm vang lên huyết châu về ra. Một lần lại một lần, ta huyết ma tôn đúng là liên tiếp bị thương. Nhưng mà, không chết chi năng tại thần, trong lúc nhất thời nhưng cũng không có gì đáng ngại. Lúc này, ta huyết ma tôn trong lòng hừ lạnh, tiểu súc sinh, quá không tứ thời, vốn vẫn chưa muốn cùng ngươi đối hao tổn. Hiện tại thế nhưng là ngươi bức ta. Tại khí tức nguy hiểm lại lần nữa đánh tới thời điểm, huyết sát lĩnh vực, quát lạnh một tiếng. Mánh liệt huyết vụ trong nháy mắt từ ta huyết ma tôn trong tay thần khí buộc phát ra, lấn vào trong huyết vụ đế phong hộ thể nội trong nháy mắt khí huyết của quận. Động tác không khỏi trì trệ, nhưng mà, lại là cấp tốc thích ứng tới một ngọn gió trướng trực tiếp tại quanh thân hình thành ngăn cách huyết vụ ảnh hưởng. tại ta huyết ma tôn huyết nhận chém tới thời điểm, đế phong hồ linh xảo dáng người cấp tốc nảy nhót. trong nháy mắt nè qua tà huyết ma tôn đánh chém, đồng thời một đạo cực tốc xoắn gió xoáy lưỡi đao bóng cấp tốc trước người hình thành. trực tiếp quanh ra, tà huyết ma tôn trong tay huyết nhận lại lần nữa vung chạm mà ra. bành, một thanh âm vang lên, huyết nhận trực tiếp chạm phá phong nhận bóng, đồng thời mấy chục đạo huyết sắc khí kình đã là từ huyết nhận phía trên mảnh liệt bạo phát. một tiếng cáo diết gào vang lên, đế phong hồ tiểu chảo vung ra sức gió ngăn cản, đồng thời cấp tốc né tránh, tiểu xúc sinh như thế nào tốc độ chậm a đã bước đến bản tôn thi suất huyết sát lĩnh vực, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đưa người chết giết đội bản tôn hấp thu ngươi máu tươi thực lực nên có thể khôi phục lại mấy phần ha ha ha Tà huyết ma tôn phát ra một tiếng cười như điên trong tay động tác lại là không chút nào lãnh đạo đã là cấp tốc tới gần đế phong hồ đối mặt bốn phía nồng hậu dày đặc huyết vụ đế phong hồ trong hai con ngươi đã là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng phát giác được ta huyết ma tôn động tác lúc này liền là cường hãn sức gió tứ tán đánh ra xua tan xung quanh huyết vụ đồng thời càng là tại ta huyết ma tôn trên thân vẹt ra từng đạo vết máu nhưng mà lại là không có cách nào ngăn cản ta huyết ma tôn động tác. Lại lần nữa tới gần đế phong hồ, ta huyết ma tôn trong tay huyết nhận mánh liệt chém ra, bốn phía bị đội tản ra huyết vụ cũng là cấp tốc trở về. Thế thế, đế phong hồ hai mắt nhíu lại, nhỏ nhắn trên móng vuốt trong nháy mắt dọa người phong năng ngưng tụ, trực tiếp cùng ta huyết ma tôn chém tới huyết nhận đối hoành. Ngay tại lúc này, a, ta huyết ma tôn chỉ cảm thấy ý thức một trận nhói nhói, động tác không khỏi trì trệ, một tay che đầu. Đế phong hồ động tác lại là kia không chút do dự, ngưng tụ dọa người sức gió nhất trảo trực tiếp đánh ra. Roeng, xuỵ, một tiếng trong máy mắt, huyết nục bạo tung tóe, xương cốt bạo liệt, ác át ta huyết ma tôn nửa mặt hướng về, sau chậm rãi đổ tới. ngay tại đế phong hồ coi là đã đem ta huyết ma tôn đánh giết thời điểm, ta huyết ma tôn hai mắt cứng tụ, bốn phía huyết vụ trong nháy mắt bạo dũng, huyết si sát phía trên huyết mang đại tác phẩm, chí mạng một chạm đã đánh ra. đế phong hồ nhất thời đồng tử co rụt lại, cấp tốc né tránh. trong máy mắt, suy một thanh âm vang lên, một tiếng đau nhức dí gào, một đạo huyết châu tràn ra, đáng chết, để nó tránh thoát đi. ta huyết ma tôn cao mày nói, đồng thời cấp tốc truy kích đế phong hồ. Trong lòng tùy lạnh, bất quá, không sao cả. Đã đã có miệng vết thương, tại bản tôn huyết sát lĩnh vực thì càng khó chống cự. Thử vong đã là tất nhiên, thể nội tiểu tử kia cũng nhất định phải nhanh giải quyết. Trong chiến đấu xuất hiện loại tình huống này, thế nhưng là chuyện phiền toái. Mới cũng may mà bản tôn cái khó lo cái khôn, mới có thể mượn cơ hội đem cái này Đế Phong Hồ chém bị thương. Lúc này, Đế Phong Hồ đã thật sâu cảm nhận được tà huyết ma tôn chỗ đáng sợ, tăng thêm vết thương trên người bị huyết sắt lĩnh vực ảnh hưởng, thực lực giảm lớn, cũng không dám nữa tùy tiện cùng ta huyết ma tôn chính diện chống đỡ. Trong lòng bắt đầu sinh phó ý, trong bóng tối tìm kiếm đường lui. Thử Tiểu Súc Sinh, biết sợ sao? Hao phí bản tôn nhiều như vậy huyết nguyên, bây giờ nghĩ đi, quá chế. Ta huyết ma tôn trong tay huyết nhận lại là liên tục công hướng Đế Phong Hồ, không chút nào cho phép dừng lại cơ hội. Nơi xa chỉ gặp ba đạo nhân ảnh ẩn thân chỗ tối, lại là Long Nạo tiền, Long Nạo Mệt Mại, Xích Viêm Lân ba người. Huyền Đế Trung Gai, Bất Tử Chi Thân, hơn nữa còn nắm giữ lĩnh vực, đây chính là ngươi nhận vì bản tôn thắng không nguyên nhân. Xích Viêm Lân ngưỡng mảy, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, cái kia Đế Phong Hồ thế nhưng là Huyền Đế đỉnh phong thực lực, lại bị tiểu tử kia áp chế. Tiểu tử kia đến tột cùng là cái gì? thật đáng sợ khôi phục năng lực, phát huy ra thực lực cũng vượt xa tầm thường đế giai chi cảnh. Ách, nghĩ không ra hắn khôi phục thực lực nhanh như vậy. vậy mà đã là huyền đế trung giai, trước đây nhận được tin tức thế nhưng là huyền đế sơ giai a. Long Nạo Thiên sướng sở, khôi phục, Xích Viêm Lân hơi sướng sở. nơi này, ta nhớ được là chuôi này khát máu thần khí xuất hiện địa phương. thật sự là cảm thán, lại hội về ở đây giải quyết việc này. cái kia thú nhỏ hẳn là Đế Phong Hổ a. nghĩ không ra thực lực đúng là như thế cường hãn. lúc trước thật đúng là may mắn. Long Nạo Thiên nói, không tệ, Đế Phong Hổ mà lại là Huyền Quân Đỉnh Phong Chi Cảnh Đế Phong Hồ, nghĩ không ra Đế Phong Hồ sẽ xuất hiện tại loại này địa phương rất nát. Xích Viêm Lân nói, có lẽ đây là nó ra hư đi. Long Nạo Thiên cười nói, tiểu tử kia đến tột cùng là ai, lại cầm giữ có đáng sợ như thế năng lực, cái này Đế Phong Hồ cho dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng tiếp tục kéo dài, sợ là Xích Viêm Lân một mặt ngưng trọng. Bằng hữu, ngươi sẽ không muốn lùi bước ra. Long Nạo Thiên nói, hừ, bị ngươi tiểu tử này tìm tới tổng không có chuyện tốt. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ cùng tiểu tử kia nhất chiến. Thắng không, trốn chính là. Ta khuyên ngươi cũng tốt nhất làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Xích Viêm lăn âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao không thừa dịp hiện đang xuất thủ? Cùng cái kia Đế Phong Hồ liên thủ, như thế phần thắng có thể tăng nhiều. Long Nạo Thiên nói. Bản tôn cùng cái kia Đế Phong Hồ không quen, tùy tiện xuất thủ, sợ là có chút không ổn. Không bằng chờ nó đem tiểu tử kia tiêu hao một phen rồi nói sau. Xích Viêm lần nói. Bằng hữu, cơ hội muốn bắt chuẩn, tên kia thế nhưng là càng chiến càng mạnh. Đợi Đế Phong Hồ bị hắn đánh giết, ngươi lại ra tay, áp lực sẽ chỉ lớn hơn. Long Nạo Thiên nói. Có ý tứ gì? Tiểu tử kia đến tột cùng là ai? xem ra niên kỷ của hắn cùng ngươi tương tự, thật sự là không dám tin. mặt khác, ngươi tại sao muốn đối phó hắn? xích viêm lân nói, hắn là đoạt thể trọng sinh tà huyết ma tôn, người này long nạo thiên thô sơ giản lược giải thích một phen. đoạt thể trọng sinh, người này lại có năng lực này, hơn nữa còn là bất tử chi thân. tiểu tử ngươi là tại hại bản tôn. xích viêm lân một mặt hắc ách như thế nào, thật muốn hại ngươi, ta cũng sẽ không theo tới. long nạo thiên nói, xem trận chiến này, bản tôn nhiều nhất chỉ có thể áp chế đến cái kia tà huyết ma tôn một đoạn thời gian, một lúc sau, cái này không chết chi năng uy lực thì hiển hiện ra coi như ta cùng cái kia Đế Phong Hồ liên thủ, như không cách nào phá vỡ cái kia bất tử chi thân, tại cái kia trong lĩnh vực, chỉ sợ cũng là hiểm lại càng hiểm. Ngươi xác định hiện tại muốn động cái kia tà huyết ma tôn sao? Xích viêm lân trầm giọng nói. Xác định, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại động thủ đi. Hắn bất tử chi thân cùng lĩnh vực, ta có biện pháp giải quyết, ngươi cứ việc động thủ là được. Cũng đã từng tôn giai siêu cấp cường giả quyết nhất tử chiến, đối ngươi cũng là rất nhiều giúp ích đi. Có lẽ sau trận chiến này, ngươi cũng là tôn giai, có thể đừng bỏ qua cơ hội của ta. Long Nạo Thiên cảm thán nói. Cơ hội tốt. Như thế tới nói ngươi cũng nói ra được, ngươi thật sự là vô liêm sỉ. Xích Viêm lân khoẹt miệng không khỏi co lại. bất quá, đánh thì đánh, bản tôn liền tin tiểu tử ngươi lần này. đón lấy. Xích Viêm lân hai mắt ngưng tụ, rơi sườn núi chấn. nghiệt lão, ngươi rốt cục chạy đến. Long gia đại trưởng lão bọn người không khỏi thần sắc buông lòng. tình huống bây giờ như thế nào? Niếp Xá vẫn nói, lại có không ít ma tộc tự trọng mới mở ra không gian vết nước đi ra, chỉ sợ đã lại tới mấy tên đế giai. nhưng những ma tộc đó cũng không có động tác gì. tôn này giai cường giả lại càng không biết tiềm tàng ở nơi nào chúng ta cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ sợ không cẩn thận thế thì kế. Bạch gia đại trưởng lão trầm giọng nói. Ừm, lão phu không thể rời đi Đế đô quá lâu. Tốc chiến tốc thắng, các ngươi trực tiếp xuất thủ, cái kia tiềm tàng tôn giai, liền do lão phu chờ lấy. Niếp Sa vân trầm giọng nói. Chính có ý đó, chỉ cần vô tôn giai nguy hiểm, ta thì không cần khách khí. Long gia đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hiện nhiên là bất mãn trong khoảng thời gian này bị quất. Lúc này, Long gia đại trưởng lão cùng Bạch gia đại trưởng lão lại lần nữa mang binh ra chấn sát hướng Sơn sườn núi vết nứt chỗ. Không lâu sau đó, chuyện gì xảy ra, đều là chút tập trung một tên đế giai ma tộc cũng chưa phát hiện, chẳng lẽ những ma tộc đó cường giả đều rời đi? Long gia đại trưởng lão cao mày nói, tôn này giai cũng không từng xuất hiện, như thế nhẹ nhóm, có chút không tầm thường a. Bạch gia đại trưởng lão nói, xem cái này vết nứt không gian tình huống, tựa hồ chưa có bao nhiêu cường giả tới, càng không có tôn giai cường giả thông qua dấu hiệu, các ngươi xác định có tôn giai cường giả tới sao? Niếp Sa vân ngưng trọng nói, cái này trước đây xác thực có tôn giai khí tức tại phụ cận xuất hiện. Long gia đại trưởng lão chần chừ nói, không tệ, mà lại xuất hiện mấy lần, hai người chúng ta cảm giác sẽ không sai trước đó nơi này tất nhiên có tôn giai cường giả tồn tại bạch gia đại trưởng lão nói nhưng hiện tại tình huống này không khỏi quá mức không tầm thường nghiếp xá vân nhướng mày chẳng lẽ nghiếp xá vân đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề quay đầu nhìn về phía đế đô bên kia chương 426, trăm chúng kế bản tôn xích vân thành trong cung tế đàn chỗ Hoàng thất một đám trọng yếu người các loại tụ tập chính giữa tế đàn là một bộ quan tài thủy tinh bên trong quan tài tiếng nhất thanh hài kỳ mỹ nữ tử hiên tĩnh nằm dừng lại rung nhan tựa hồ ngủ say rất lâu ai phi bao nhiêu năm trẫm đã đợi rất lâu Lần này ngươi có thể muốn trở về a." Nạp Lan Vô Mịch nhẹ vỗ về Quan Tài Thủy Tinh nói, "Phu hoàng, canh giờ không sai biệt lắm, nghi thức muốn bắt đầu." Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ, "Nguyệt Nhi, ngươi thật có nắm chắc không?" Nạp Lan Vô Mịch lo lắng nói, "Ừm, nhi thần cùng ngạo thiên công tử tại Thiên Vũ học viện nghiên cứu rất lâu, khả năng thành công tính nên không nhỏ." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Tốt, vậy bắt đầu đi." Nạp Lan Vô Mịch gật gật đầu, liền cẩn thận tối lui. Đó lấy, mấy tên tế ti đã đi tới trong tế đàn quan tài thủy tinh bốn phía. Chư vị tế ti đại nhân bắt đầu đi. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, Mấy tên tế ti nhau nhau gật đầu, tiếp lấy liền mỗi người vận khởi huyền lực, thôi động trận pháp. Quan tài thủy tinh bốn phía dần dần ánh sáng hiện hiện. Lúc này, Nạp Lan linh nguyệt thể nội huyền lực thúc dục, trong tay âm dương song ngọc bay thẳng hướng quan tài thủy tinh trên không. Âm dương bình tinh khí, càn khôn dẫn độ. Ngũ nguyên làm dẫn, lấy mệnh tiếp mệnh. Nạp Lan linh nguyệt hai tay liên vẽ, trên thân sinh mệnh khí tức dần dần nổi lên, từng nét bùa chú theo Nạp Lan linh nguyệt trong tay điểm nhẹ có thứ tự phân biệt đánh vào không trung âm dương song ngọc cùng quan tài thủy tinh nữ tử phía trên. Bốn phía mặt đất cố định năm khối thủy tinh thạch dần dần phát ra tia sáng chói mắt. Trong tế đàn, một cỗ khí lưu dần dần tuôn ra, Nạp Lan Linh Nguyệt một đầu sợi bạc dần dần theo gió phất phới. "Vậy hạ, thất công chúa điện hạ thi triển phục hoạt chi thuật, mười phần tinh diệu, mà lại lấy tự thân cánh mạng vì đế, khả năng thành công tính cần phải tương đối lớn. Nhưng, cử động lần này không thể nghi ngờ có chút mạo hiểm, không cẩn thận, sợ là sẽ phải dựng vào thất công chúa điện hạ tính mạng mình. Nhưng muốn vì nàng hộ pháp tốt, vạn không thể thụ quá nhiều." Một lao giả tại Nạp Lan vô mịch bên cạnh thân mở miệng nói, "Cái này, Nguyệt Nhi thật sự là quá liều lĩnh." Ai? Nạp Lan vô mịch không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. "Thì Long tướng quân, hoàng huynh" các ngươi toàn lực bảo hộ Nguyệt Nhi an toàn. Nạp Lan vô mịch thần sắc trầm xuống. Đối với bên cạnh Long Thắng cùng một tên kim mặt nạ nam tử mở miệng. Vâng. Vậy hạ. Long Thắng cùng kim mặt nạ nam tử đồng thời đáp. Bất luận là ai, nếu là dám quấy giày nghi thức, trực tiếp giết chết. Nạp Lan vô mịch tiếp lấy lạnh giọng nói. Nghe vậy, Long Thắng cùng kim mặt nạ nam tử nho nhau, nhau trong lòng một bẩm. Lúc này trong tế đàn, thiên địa vô tự, âm dương chi môn mở. Nạp Lan linh nguyệt hai con người ngưng tụ. Một tay xu hướng tâm lý bình thường, nhất trưởng ngưng kính, chậm rãi thôi động trong tế đàn năm lượng. Nhất thời, trên bầu trời dần dần mây đen dày đặc. Ngay tại nghi thức phục sinh tiến hành thời điểm, ngoài hoàng cung, khách không mời mà đến cấp tốc đến. Cường hãn uy áp ba phủ, mấy chục trên trăm người áo đen lặng yên đến. Đế giai, Tôn giai, các ngươi là ai? Giữ cửa thị vệ kinh hãi, Giết, lạnh giọng một câu. Một đám người áo đen nhao nhao động thủ, trực tiếp xông vào trong cung, tứ tán hành động. Tiêu gia, Hoắc lão, đến đây chuyện gì? Tiêu gia đại trưởng lão kinh ngạc nói. Động thủ thời điểm đến, Hoắc một hành trầm giọng nói, nghe vậy, tiêu gia đại trưởng lão mấy người trong lòng không khỏi nhảy một cái. vì gì đột nhiên như thế? chúng ta tộc trưởng chính tiến đến chiêu nguyệt đế quốc quan hệ thông gia. tiêu gia đại trưởng lão mở miệng nói, không sao cả. không dừng kiếm tôn miếp xá vân đã bị rời. các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, cùng ta cùng nhau ngăn chặn long gia tiến về hoàng cung tiếp viện. được chuyện về sau, đem chịu tội đẩy cùng long gia là được. chúng ta cũng sẽ giúp đỡ bọn ngươi tiêu gia đoạt được một nửa giang sơn. việc này không nên chậm trễ, hiện tại động thủ. hoắc một hành trầm giọng nói. tiêu gia đại trưởng lão trong lòng căng thẳng, thần sắc liền biến. tốt, động thủ đi. Tiêu gia đại trưởng lão cắn răng nói, "Trong cung kỳ biến, giết hại cấp tốc truyền đến tế đàn chỗ." "Vậy hạ, không ổn." Địch Nhân giết vào, "Tôn gia, Đế gia, đi mau." Một tên thị vệ một mặt trắng bệnh huyết sắc, kinh hoàng nói, "Mọi người nhao nhao kinh ngạc, mà lúc này, chính thi triển phục hoạt chi thuật nạp Lan linh nguyệt lại không cách nào dừng lại, càng không dành phân tâm." "Sao sẽ như thế?" Lúc này niếp Lao không ổn. "Chúng kế. Nạp Lan vô mịch nhất thời một mặt hoảng sợ. Phu hoàng hiện tại như thế nào cho phải? Cái này nghi thức hoàng muội nàng." Nạp Lan tiên tệ vẻ mặt nghiêm túc nói, "Phu hoàng Mau mau rời đi đi, nhi thần các loại vì ngươi lót đằng sau. Nạp Lan khế ngấn quỷ một chân trên đất nói: Vậy hạ, mời ngươi nhanh chóng nhanh rời đi, chúng ta ở đây ngăn cản địch nhân, đồng thời bảo hộ thất công chúa điện hạ. Long Thắng mở miệng nói: Thiên Tề, ngươi nhanh chóng rời đi, chấm cùng mọi người bảo hộ người nhi. Ngươi tới, nhanh chóng hộ Tống Thái Tử rời đi. Nạp Lan vô mịch quyết định thật nhanh nói: Nghe vậy, Nạp Lan khế ngấn hai mắt lánh mang hơi hơi lóe lên. Phu hoàng, Nạp Lan Thiên Tề một mặt kinh ngạc. Nhưng mà ngay tại lúc này, mấy đạo cường hãn uy áp ba phủ một cỗ tuyệt cường uy áp nhất thời làm nạp lan vô mịch bọn người nhao nhao phát ra kêu đau một tiếng. đi không. Nhàn nhạt một tiếng vang lên. mấy tên người áo đen đã là lăng không đi vào. các ngươi. nạp lan vô mịch nhao nhao đồng tử ngưng tụ. hoàng cung một chỗ khác, to lớn trước cung điện, thánh linh xích vật chỗ. dừng bước. các ngươi là người phương nào? hộ vệ thủ lĩnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt mấy chục người áo đen. giết. Lạnh lùng một tiếng. mấy chục người áo đen nhao nhao đọa thủ. phong tranh ngoài thành, trong rừng rậm, huyết vụ bao phủ xuống, tiếp tục tiêu hao chiến, liên tiếp bị thương đế phong hồ đã là dần dần lực chống đỡ hết nổi. Viết sát lĩnh vực ảnh hưởng, không cách nào khôi phục vết thương, máu trong cơ thể càng là cuồn cuộn không ngừng, khó có thể phân biệt phương hướng, ngay cả chạy trốn cũng thành không có khả năng. Tiểu Súc Sinh, chịu chết đi. Thừ lệnh một tiếng, Nhất Kích trí mệnh đã là tại tà huyết ma tôn trong tay chém xuống. Ngay tại lúc này, một cô nóng dực khí tức ba phủ, quanh một thanh âm văng lên, tiêu đau một tiếng. Tà huyết ma tôn nhất thời liền lùi mấy bước, nóng dực xích viêm ba phủ, xích viêm lân quanh thân vây tụ mà đến huyết vụ không ngừng bị bốc hơi. Nhưng mà nóng đam huyết khí lại là cấp tốc tại xung quanh chạy trở về. Đế Phong hồ thì là kinh ngạc nhìn lấy xuất thủ tương trợ Sích Viêm Lân. Ngươi nào dám đung tay bản tôn sự tỉnh? Ta Huyết Ma Tôn hai mắt dữ lại. Tiểu tử gặp phải bản tôn, tính ngươi không may. Sích Viêm Lân nhạt tiếng nói. Tiểu tử, bản tôn ngươi tiểu tử này không khỏi quá mức không biết trời cao đất rộng, một tên huyền đế cao giai dám tại bản tôn trước mặt tự xưng bản tôn. Ta Huyết Ma Tôn hơi sững sở tiếp lấy khinh thường nói. Bản tôn là đại gia ngươi biết không? Lông thơ cũng không dài đủ, chỉ là huyền đế trung giai cũng dám ở bản tôn trước mặt tự sương bản tôn. Sích Viêm Lân hơi hơi dương lên đầu kinh thường nhìn lấy tà huyết ma tôn, thầm nghĩ trong lòng, bản tôn ha có thể trên khí thế thua ngươi. nghe vậy, tà huyết ma tôn lại là sức sở, lại là muốn đến bây giờ chính mình tình huống. mà tiêm tàng ở phía xa long ngạo tiên thì là một mặt im lặng ha ha ha ha. tốt, rất tốt. trong tay xem hư thực đi. cười to một tiếng, tà huyết ma tôn trong tay tà nhận vung lên, trực tiếp công hướng sích viêm lân. Bằng hữu, ngươi ta liên thủ giao huấn cái này không biết trời cao đất rộng số tiểu tử, mới bản tôn cứu ngươi nhất mệnh. ngươi nếu là hiện tại trốn, thì không khỏi không còn gì để nói. xích viêm lân đối đế phong hồ truyền âm nói vốn muốn thừa cơ đảo mệnh đế phong hồ nhất thời sưng sở nói xích viêm lân đã là hai tay hóa trảo xích viêm nhất kích vinh ra trực tiếp đón lấy chém tới tà nhận nhất thời khanh một thanh âm vang lên tiêu đau một tiếng truyền ra ta huyết ma tôn nhất thời trong lòng giận mình người này thực lực không tầm thường không thua tại cái kia đế phong hồ mà lại không phải nhân loại tiểu tử ngươi không biết tự lượng sức mình xích viêm lân lạnh hừ một tiếng thể nội huyền lực thúc dục cường hãn xích viêm bạo vinh mà ra lại là tiêu đau một tiếng ta huyết ma tôn khẹt miệng máu tươi tràn ra trực tiếp bị vinh lùi lại mấy bước người thật ngông cuồng bị khinh thị tà huyết ma tôn nhất thời giận dữ nhưng mà lời còn chưa dứt đã là trong lòng một bầm a một tiếng du thảm tà huyết ma tôn trước người sau người máu tươi vẩy ra lại là đế phong hồ thừa cơ phát động đánh lén ngu xuẩn cho bản tôn đền tội đi một tiếng quát khẽ xích viêm lân thủ chảo kịch liệt xích viêm ngưng tụ. cấp tốc đánh phía tà huyết ma tôn một tiếng bạo anh tà huyết ma tôn trực tiếp bị ném đi Mà đế phong hồ đã là tiếp theo phát động thế công cường han phong nhận tại quanh thân ngưng tụ cực nhanh bóng người cấp tốc truy kích tà huyết ma tôn a đáng chết Còn chưa triệt để khôi phục lại, Tà Huyết Ma Tôn cắn răng một cái, miễn cưỡng ngăn lại đệ phong hồn nhất kích. Không khỏi lại là phát ra kêu đau một tiếng. Nhất kích vừa qua, xích Viêm Lân đã là tiếp theo công tới. Giây lát ở giữa, Tà Huyết Ma Tôn liên tục bị thương. Lúc này, trong chỗ tối long nạo tiên trong lòng không khỏi cười một tiếng, xem ra vận khí không tệ, nghĩ không ra sẽ có cái này đệ phong hồn hỗ trợ. Kể từ đó, nên có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này Tà Huyết Ma Tôn. Trong cuộc chiến, "Con tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, nguyên lai like cũng bất quá là nhiều người khinh người thiếu." Tà Huyết Ma Tôn giễu cợt nói. Nói nhảm nhiều quá. Nếu không có bất tử chi thân, bản tôn một người đủ để đưa ngươi manh sát vài chục lần. xích viêm lân hừ lạnh nói, trong tay động tác lại là tia không chút do dự, cùng đế phong hồ áp chế gắt gao tà huyết ma tôn. bất tử chi thân cũng là bản tôn bản sự, có bản lĩnh ngươi thì phá vỡ. a, Tà huyết ma tôn lạnh giọng trả lời, đồng thời sơ suất bị xích viêm lân nhất trào truyền thuyết, không khỏi hét thảm một tiếng. hừ lạnh một tiếng, xích viêm lân không lại trả lời, trong tay thế công lại tăng cường. trong lòng dâng lên một tia không kiên nhẫn, thật là đáng chết, không về không a. trong cơ thể ta huyền lực đều đã tiêu hao không ít, cái này nhân khí thế lại là không giảm chút nào nếu không phải thực lực tuyệt đối áp chế, thật là hoàn toàn không dùng đánh, cái này đáng chết lĩnh vực cũng là phiền phức, dạng này chiến đấu thật có ý nghĩa sao? Như thế nào? Coi như lãng phí lại nhiều khí lực, các ngươi cũng không giết chết ta. Thứ tẩy, thì cút nhanh lên đi. Bản tôn cũng tự nhận bây giờ không phải là các ngươi liền tay đối tay, nhưng tiếp tục tiêu tan lâu dài, kết quả có thể liền khó nói chắc. Ta huyết ma tôn cười lạnh nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, một khi các ngươi khí thế theo không kịp, chính là bản tôn phản kích thời điểm. Lúc này, đế phong hồ đã là không khỏi do dự, bởi vì vết thương trên người không cách nào khép lại duyên cớ, tiếp tục chiến đấu đã cảm giác đem đến tức hạn. Tiến về Thiên Vũ học viện trên đường, chỉ gặp một xe đội dần dần đến. Đến. Mai Phục đã lâu người áo đen nhao nhao đại hỉ. Không đúng." Một Hắc Y nhân đột nhiên trầm giọng nói. "Chương 427, nạp Lan ý huyền. Tiến về Thiên Vũ học viện trên đường, một xe đội dần dần được qua. Đáng chết, không phải Phượng Tôn đội ngũ. Sao sẽ như thế?" Người áo đen nói. "Dựa theo hành trình, cần phải sớm đã đến mới đúng, chúng ta đã đợi rất lâu." Khắc một Hắc Y nhân nói. "Chờ một chút đi, có lẽ trên đường có chuyện gì trì hoãn. Con chờ." Các loại tới khi nào? chúng ta dọc theo đường chạy tới đi. Xích Vân Đế quốc trong cung tiếng giết nổi lên bốn phía. Tế đàn chỗ người đến người nào? Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói không trả lời chỉ gặp cầm đầu người áo đen nhẹ tay nhất đúng là cùng cực lôi có thể cấp tốc ngưng tụ khí thế trực tiếp khóa chặt Nạp Lan vô mịch. Thấy thế một bên Nạp Lan khế ngấn không khỏi một mặt vẻ kinh ngạc thử vong ba phủ Nạp Lan vô mịch nhất thời như rơi vào hầm băng bệ hạ cẩn thận Long Thắng cùng Kim Mặt nạ Nam tử nho nhau, nhau kinh hãi. Ngay tại lúc này một cỗ cường hãn khí tức tại cách đó không xa bạo khởi phương nào kẻ xấu. Giang tại ta xích vân đế quốc làm cản. một tiếng quát lớn truyền ra, chỉ gặp một tên người mặc long bảo cầm thương láo giả từ cách đó không xa xuất hiện, khí thế mãnh liệt trực tiếp thẳng hướng người áo đen. nô, người áo đen nhỏ hơi chần chừ, vung tay lên, ngưng tụ cùng cực lôi có thể trực tiếp đánh phía cầm thương láo giả. thấy thế, cầm thương láo giả trường thương trong tay trong nháy mắt ngưng tụ cường hãn khí kình, trực tiếp đâm về đánh tới cùng cực lôi có thể. nhất thời, quay một thanh em văng lên, tiêu đau một tiếng, cầm thương láo giả khẽ môi không khỏi tràn ra một tia máu tươi. phu hoàng, nạp lan vô mịch kinh hai nói, thái thượng hoàng mọi người nhao nhau, nhau nhìn về phía cầm thương lão giả, lão giả này lại là Sích Vân Đế quốc cận cư tiềm tu thái thượng hoàng nạp Lan ý huyền. Lúc này chỉ gặp cầm thương lão giả đã là đi vào nạp Lan vô mịch bọn người trên không cùng người áo đen giằng co. Huyền Đế đỉnh phong là muốn liều mạng sao? Người áo đen phát ra khàn khàn thanh âm, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đối với chúng ta Sích Vân Đế quốc xuất thủ? Nạp Lan ý huyền ngưng trọng nói, nhưng mà người áo đen vung tay lên, ba tiên huyền đế chi cảnh người áo đen cùng mặt khác chạy đến mười mấy người áo đen nho nhau, nhau công hướng nạp Lan vô mịch cùng nạp Lan thiên tề mấy vị hoàng tử. Ngươi Nạp Lan Ý huyền nhất thời kinh hãi, nhưng tại người áo đen tôn giai uy áp hạ, lại cũng không dám vọng động, trong lòng biết người áo đen xuất thủ, chính mình một khi chưa ngăn lại, hậu quả khó mà lường được. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Long Thắng đám người đã là dục huyết phân chiến. Chỉ gặp Kim Mặt Nạ nam tử lấy một địch hai tên huyền đế chi cảnh người áo đen, liên tục bị thương. Mà Long Thắng làm theo đối đầu còn lại một tên huyền đế chi cảnh cầm trong tay song đao người áo đen. Long gia tộc lớn lên, nghĩ không ra ngươi vậy mà đột phá. Người áo đen nhạt tiếng nói, trong tay song đao liên tục công ra. Lại là tu vi thắng dễ dàng Long Thắng. Lúc này, Nạp Lan Linh Nguyệt bên người Bạch Vân Ngọt gọi Ra Tam hung thú chết thủ hộ. Ngoài cung, cửa chỗ, chỉ gặp Tiêu gia đại trưởng lão cùng Long gia Tam trưởng lão, Long gia ngũ trưởng lão liên thủ công hướng một tên người bị thương nặng, trên thân hắc khí quay trùng quanh người áo đen. Tiêu gia, các ngươi giam trái với điều ước. Hoắc một hành khàn khàn nói, lại là tại Long gia người chạy đến hoàng cung đại môn thời điểm, Hoắc một hành lọt vào Tiêu gia đại trưởng lão đột nhiên xuất thủ đánh lén. Hừ, Tiêu gia chúng ta luôn luôn cùng Sích Vân đế quốc cùng tồn vong, như thế nào các ngươi có thể chân ngoại đến? Tiêu gia đại trưởng lão hừ lạnh nói, nhưng trong lòng thì khẽ than thở một tiếng, cúp cúp. Ngươi đã tiến về chiêu nguyệt đế quốc là do nhi quan hệ thông gia, như thế khẩn yếu thời khắc, là cha cũng không biết bây giờ lựa chọn là đúng hay sai. Nhưng ít nhất hiện tại sích vân đế quốc cũng không thể xảy ra chuyện gì, nếu không đối ngươi quan hệ thông gia một hàng chỉ sợ cũng bất lợi. Hú hồ trong tộc rất nhiều tự động sợ cũng vô pháp tiếp nhận vào lúc này ai, có lẽ là thiên ý đi. Ha ha ha, rất tốt. Thiêu gia, các ngươi mười triệu không thật hối hận hôm nay sợ tác sở vi. Hoắc một hành cười lạnh nói, lỵ tặc chịu chết đi. Long gia tam trưởng lão cầm trong tay lệnh kiếm công hướng hoắc một hành chỉ bằng các ngươi muốn đột phá lao phu cửa này khó một tiếng gầm thét hoặc một hành thể nội huyền lực kịch liệt bạo phát cường hãn chi vi lấy một đi ba đáng chết cái này nghịch tặc nhưng vẫn tổn hại tu vi cương ép bạo phát long gia ngũ trưởng lao mang thầm cửa cung bên trong chỉ gặp trái kỳ cùng một tên người áo đen giằng co thất tôm là ngươi trái kỳ cắn răng nói không muốn chết thì tranh thủ thời gian lui về bảo vệ cẩn thận ngươi long gia xích vân thành đã mất tôn giai mạnh nhất hai vị huyền đế cường giả cũng không tại các ngươi tuyệt không phân thắng từ thất tôm trầm giọng nói ngươi thật có lỗi trái kỷ trường đao trong tay một nắm, cắn răng nói, đã là trực tiếp công hướng tử thất thơm. hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta, làm gì tự đòi không thú vị. tử thất thơm hai con người ngưng thụ, thiện tay xuất thủ nên chiêu. to lớn cung điện, thánh linh xích vân vị trí, một đám người áo đen cấp tốc đem thủ vệ chém giết, đã là tràn vào trong cung điện. đây chính là thánh linh xích vân. cái kia là xích vân đế quốc trong truyền thuyết hắc nguyệt. xích vân to lớn vân vụ trong thân thể, hắc nguyệt chậm rãi chuyển động. hắc nguyệt không cần phải để ý đến, tốc độ thi pháp, đem thánh linh xích vân mang đi đi. chỉ gặp một hắc nhân vung tay lên, gọi ra một cái cực lớn bình sứ động thủ đi, mau chóng giải quyết, trở lại tế đàn chỗ. Trên bầu trời, mây đen ngưng tụ, một đạo ám sắc quang trụ từ trong mây đen dẫn rơi, trực tiếp đem chính giữa tế đàn quan tài thủy tinh cùng nạp Lan Linh Nguyệt chiếu vào bên trong. Mà bốn phía chiến đấu ba động không ngừng đánh thẳng vào cổ sáng kia. Lúc này, chỉ gặp nạp Lan Linh Nguyệt hai tay vững vàng duy trì trợ ấn. trên mặt mồ hôi lạnh trượt xuống, khoẹt môi một tia máu tươi chậm rãi tràn ra. Nạp Lan vô mịch bên này đã là thương vong thảm trọng, long thắng kim mặt nạ nam tử hết sức trèo trống. Nạp Lan vô mịch người bị thương nặng, một mặt trắng bệnh chống cự nhân. Nạp Lan thiên tề đã là ngã trong vũng máu. Người áo đen tựa hồi nhìn lấy cổ sáng kia không nút đích, nhìn xem người áo đen, lại nhìn xem nạp lan vô mịch bọn người tình huống, nạp lan ý huyền khẽ cắn môi, trưởng thường trong tay xiết chặt, ngươi như động, sẽ chỉ ra tốc bọn họ tử vong. Người áo đen phát ra quỷ dị thanh âm, ngươi, nạp lan ý huyền nhất thời giật mình, mồ hôi lạnh chảy xuống, yên tâm đi, ta mục đích cũng không phải là diệt các ngươi xích vân đế quốc, hội lưu các ngươi một tia huyết mạch. Người áo đen lại nói, ngươi là có ý gì? Nạp lan ý huyền trầm giọng nói, ngay tại lúc này, lại là ba cỗ cường hãn khí tức cấp tốc đến, nô, người áo đen hơi sững sờ chỉ gặp ba tên người áo đen cấp tốc đến, lại là trực tiếp công hướng Nạp Lan vô mịch bọn người. Không ổn. Nạp Lan vô mịch mọi người nhất thời kinh hãi, trong lòng đã là tuyệt vọng. Xem ra các ngươi xích vấn đế quốc địch không ít người à, đi thôi, thật tốt nên địch, bạn tôn xem kịch. Người áo đen tiện tay nhẹ nhàng nhất chỉ. Nghe vậy, Nạp Lan ý huyền hơi sửng sợ, trong lòng mặc dù kinh nghi, nhưng Nạp Lan vô mịch bọn người tình huống đã là cấp bách. Lúc này thể nội huyền lực thúc dục, trực tiếp công hướng đột nhiên đến mặt khác 3 tên người áo đen. 3 tên người áo đen nhất thời sửng sợ. Trong nháy mắt bị đánh trở tay không kịp vừa đối mặt, một tên người áo đen đã là bị nhất thương cọ sát ra một vết thương. đáng chết. ba tên người áo đen nhao nhao kinh nghi nhìn về phía người áo đen, không biết đối thủ là ý gì, mà nạp lan ý huyền lại là không chút nào cho đối thủ chần chờ chờ, tiền tay đánh ra mấy đạo thương tình viện trợ long thắng bọn người, thương chuyển hướng, lại lần nữa cấp tốc công hướng ba tên người áo đen, lại là một phen huyết chiến. đột nhiên, một cỗ chấn nhiếp tâm hồn cường hãn khí tức cấp tốc huyết tán ba phủ, đồng thời một đạo to rõ tín hiệu từ cao không văng lên. mọi người nhao nhao chính lăng. nô thành, người áo đen hơi sững sờ. lúc này. Chỉ gặp nơi xa không trung một vòng hắc nguyệt chậm rãi dâng lên. Tuyệt cường khí tức chấn nhiếp trung tâm hồn người. Đó là Sích Vân Đế quốc trong truyền thuyết hắc nguyệt sao? Người áo đen nói giọng khàn khàn. Hắc nguyệt, không ổn. Thánh linh Sích Vân. Nạp Lan Vô Mịch nhất thời kinh hãi. Các ngươi mục tiêu là Thánh linh Sích Vân. Nạp Lan Vô Mịch đồng tử co rụt lại. Giờ phút này, tiêu đau một tiếng đột nhiên từ chính giữa tế đàn truyền ra. Linh vật tỷ. Bạch Vân ngậm một mặt kinh hãi. Nguyệt Nhi. Nạp Lan Vô Mịch trong lòng nhảy một cái. Chỉ gặp, cái tia đạo liên tiếp bị chiến đấu ba động ảnh hưởng quang trụ đã là không ngừng lắc lư. Năng lượng khí tức dần dần hỗn loạn. Nạp Lan Linh Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mà tại hoàng cung trong cấm địa, đứng tại trong đình viện Nạp Lan Hinh Nê một mặt ngốc trệ nhìn qua cái kia vòng dâng lên Hắc Nguyệt. Đông, Đông, Đông, Nạp Lan Hinh Nê tim truyền đến kịch liệt nhảy lên âm thanh. Đó là Nạp Lan Hinh Nê nhỏ yếu tay nhỏ hướng Hắc Nguyệt rủa ra. Phong tranh ngoài thành, một phen huyết chiến, xích viêm lân cùng đế phong hồ đã là dần dần cảm thấy áp lực. Ngạo kiêu, động thủ, Long nạo thiên ngữ khí châm xuống, đi đầu sâu ra. Nghe vậy, Long nạo mềm mại lại là cực tốc làm trước một bước xông vào trong huyết vụ. Trấn cực diễn khôn tiềm long trận. Một tiếng quát nhẹ chỉ gặp 9 cái long hình mục điêu từ long nạo thiên trong tay ném ra ngoài, thể nội huyền lực thúc dục, long nạo thiên hai tay vạt ra, cấp tốc dẫn dắt 9 cái long hình mục điêu cắm vào chiến cục bốn phía. Lúc này, trong cuộc chiến, một cú cực hàn chi ý cấp tốc bao phủ, chỉ gặp tà huyết ma tôn huyết sắt lĩnh vực đúng là dần dần cắt tích. Lô, Xích Viêm Lân hơi sửng sở, lại là cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cái gì? Là cái kia tiểu ăn hàng lĩnh vực? Như thế nào? Tà huyết ma tôn nhất thời kinh hãi. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Sích Viêm Lân khẽ miệng dương lên, lại cử động làm nên lúc, chỉ cảm thấy một trận thoải mái à, đáng chết. Nguyên lai like các ngươi cùng cái kia tiểu ăn hàng là một đám. Các ngươi là Sích Vân Đế quốc cố ý phái tới đối phó bản tôn. Tà Huyết Ma Tôn giận dữ nói, ít lại nải, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bản tôn còn muốn nhanh lên đi về nghỉ. Sích Viêm lân hung mãnh công hướng tà Huyết Ma Tôn, nhất thời lửa giận bắn ra bốn phía. Đồng thời, cường han sức gió cũng là tuôn ra. Đế Phong Hồ cũng là không cam lòng yếu thế đối tà Huyết Ma Tôn xuất thủ. À à à à, đáng chết. Các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ. Tả Huyết Ma Tôn tiêu thảm nói, trong lòng gấp ý, đáng chết. Lĩnh vực bị suy yếu đối mặt bọn hắn liên thủ, ta không có cách nào chống cự. Như thế tiêu tan dông dài, sợ là huyết nguyên hội trước hao hết, nhất định phải nhanh đem cái kia tiểu ăn hàng giải quyết. Chỉ có huyền quân chi cảnh, lại cũng dám tới đối phó bản tôn, muốn chết. Nô no. tìm tới. Ta huyết ma tôn hai mắt lánh mang lõa lên. Lúc này mặc kệ sích viêm lân cùng đế phong hồ đánh tới trí mạng chi chiêu, cấp tốc nhào về phía trốn ở cách đó không xa long nạo mềm mại. Nhưng mà ta huyết ma tôn còn chưa tới gần long nạo mềm mại, đã thấy long nạo mềm mại bóng người cấp tốc di động né tránh, trong ngay mắt liền biến mất bóng người. A. Ta huyết ma tôn thân thể bị đế phong hồ xuyên qua, hành động nhất thời bị ngăn trở. Trong lòng mắng to, đáng chết. Cái này tiểu ăn hàng tốc độ quá nhanh. Nếu là bình thường còn có thể nhẹ nhõm giải quyết, hiện tại có người ảnh hưởng lại khó có thể cẩn thân. Lần nữa nếm thử đến về, ta huyết ma tôn lại là phát hiện vẫn như cũ không cách nào tới gần long ngạo mềm mại. Trong lòng nhất thời chầm xuống, tình huống không đúng. Bốn phía có gì đó quái lạ năng lượng và nhiều bản tôn cảm giác. Chẳng lẽ là cái kia tiểu ăn hàng lĩnh vực? No. Xem ra chỉ có thể trốn. Quyết định thật nhanh, ta huyết ma tôn không để ý không ngừng đánh trên người mình vết thương liều mạng hướng một chỗ bỏ chạy. Nô no. muốn đi, bản tôn đáp ứng không. Sích Viêm Lân cùng Đế Phong Hồ lúc này đổi kịp, liên liên xuất thủ đánh về phía Tà Huyết Ma Tôn. Lúc này chỉ gặp Tà Huyết Ma Tôn xâm nhập rừng cây héo bên trong, trong nháy mắt biến mất tung ảnh. Cái này Sích Viêm Lân nhất thời sững sờ. Ngay sau đó lại là phát giác Tà Huyết Ma Tôn khí tức đột nhiên xuất hiện tại sau lưng. Sích Viêm Lân nhất thời trong lòng giật mình. Lúc này cùng Đế Phong Hồ quay người liên thủ công ra. Mà giờ khắc này trông thấy trước mắt công tới Sích Viêm Lân cùng Đế Phong Hồ, Tà Huyết Ma Tôn cũng là một mặt hoảng hốt. Chương bốn nguyện công chúa vốn muốn bỏ trốn, tà huyết ma tôn phát hiện đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Sí Viêm Lân cùng Đế Phong Hồ, nhất thời một mặt hoảng hốt. Một tiếng diên thảm. Tà huyết ma tôn trực tiếp bị trùng điệp anh thương tổn. Chuyện gì? Không đúng. Trước đây bốn phía cảnh tượng rõ ràng không phải như thế. Cái này rừng tây héo làm sao xuất hiện? Tà huyết ma tôn trong nháy mắt phát hiện dị thường. Không kiến thức. Tiểu tử, đó là bản tôn thuật pháp. Sí Viêm Lân khinh bị nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, xem ra là Long Nạo Thiên Tiểu Tử kia dợ trợ quỷ. Ngươi, bản tôn xem thường ngươi. Đây là ngươi mức bản tôn. Tà Huyết Ma Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, thể nội huyền lực nhất thời kịch liệt phun trào. Hai vị bằng hưu, cấp tốc gáp chế hắn, không thể để cho hắn liều mạng. Tại bằng hưu ngươi thuật pháp cùng ngạo kiểu lĩnh vực song trọng tác dụng dưới, hắn huyết nguyên sẽ tăng nhanh sói mòn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Long Nạo Thiên thanh em đột nhiên tại bốn phía rừng cây héo bên trong vang lên. Người nào?" Tà Huyết Ma Tôn nhất thời giật mình. Nhưng mà, lúc này xích Viêm Lân cùng Đế Phong Hồ đã là bạo khởi, toàn lực đánh phía Tà Huyết Ma Tôn. "A!" Một tiếng rú thảm. Tà Huyết Ma Tôn lại là không có cách nào xuất thủ phản kích. "Là ngươi?" Long Nạo Thiên, Tà Huyết Ma Tôn đột nhiên nhớ tới trước đó nghe qua Long Nạo Thiên thanh âm. Ách, ngươi cái này tôn kép nhại nhép vậy mà có biết buồn công tử à? Long Nạo Thiên nói. "Ngươi muốn chết." Tà Huyết Ma Tôn nhất thời giận dữ. Nhưng mà, phốc một thanh âm vang lên. Tà Huyết Ma Tôn lại lần nữa bị trọng thương. "Chú ý tốt chính ngươi đi, có phải hay không phát hiện huyết nguyên sói mòn tốc độ mười phần nhanh. Ngươi lĩnh vực cũng bất ổn." Long Nạo Thiên nói. Tà Huyết Ma Tôn nhất thời kinh hãi. Lại là phát hiện đúng như Long Nạo Thiên nói. "A a a a." Tà Huyết Ma Tôn nhất thời một mặt điên cuồng, liều mạng rãy rủa. Không có khả năng Không có khả năng, Bản Tôn sẽ không chết. A. Bốn phía huyết vụ dần dần nhạt nhẽo, cuối cùng biến mất. Triệt để lộ ra bốn phía rừng cây héo. Sao sẽ như thế? Tà Huyết Ma Tôn một mặt sợ hãi, "Tà huyết Nguyên, a, Tà Huyết Ma Tôn lại là phát hiện vết thương trên người đã là sẽ không khôi phục." Người. đến cuối cùng." Long Nạo Thiên đột nhiên phát ra một tiếng quá lớn. Tà Huyết Ma Tôn nhất thời tâm hồn run lên. Đột nhiên, thử vong khí tức ba phủ, một đạo lưu quang vạch một cái mà qua. Tích Viêm Lân cùng Đế Phong hổn nhau nhau sững sờ. "Không, Tà Huyết Ma Tôn đồng tử co dù trong ánh mắt, vị trí hiểm yếu mắt lạnh, thân thể cấp tốc lạnh đi. bản tôn vậy mà ách tà huyết ma tôn một thân vết thương chậm rãi ngã xuống đất hình tụ hồn ngưng, ly hỏa càn đoái, thần hồn không còn, một thân quá khẽ. chỉ gặp long nạo thiên quanh thân tà khí phun trào, nhất trưởng ngưng xuất trận lớn lớn hướng tà huyết ma tôn. trong khoảnh khắc, từng đạo từng đạo phủ văn tại tà huyết ma tôn trên thân khuyết tán lan tràn. lúc này, soạn, bốn phía chi cảnh lại như mặt gương vỡ vụn, to lớn huyết vụ cấp tốc trở về tà huyết ma tôn chi thân, lúc này tà huyết ma tôn thân thể lại là hoàn hảo không chút tổn hại. đây là. Sích Viêm Lân cùng Đế Phong Hồi nhao nhao kinh ngạc thu một tiếng quát nhẹ Long Nạo Thiên Tay vừa thu lại tà huyết ma tôn trên thân phủ văn cấp tốc biến mất Đều đau một tiếng Long Nạo Thiên một mặt vẻ thống khổ quỳ một chân trên đất lúc này cấp tốc thu liễm quanh thân tà khí Bàng hữu. Sích Viêm Lân trong lòng giật mình không có chuyện gì Long Nạo Thiên lắc đầu chậm rãi đứng lên kéo kẹt kéo kẹt lúc này Long Nạo mềm mại đã đi tới mấy người bên cạnh mới là chuyện gì xảy ra thảo giác gia hỏa này lại là nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi như là người chết đồng dạng tà huyết ma tôn Sích Viêm Lân kinh ngạc nói không kém bao nhiêu đâu, gia hỏa này mặc kệ chết hoặc chưa chết, đều không thể đi ra làm ác. Long Nạo Thiên nói, không đúng, không phải hảo giác, là ý thức chi cảnh. Ngươi Sích Viêm Lân kinh ngạc nhìn lấy Long Nạo Thiên, trong lòng thất kinh, quả nhiên đã là đạt tới thánh trên bậc pháp tắc chi cảnh. Trong bóng tối, vốn tôn vậy mà chết như thế nào chết không đúng, đây là ý thức tử vong ám chỉ. Bản tôn còn chưa chết, ta Huyết Ma Tôn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhưng mà, chuyện gì? Ta Huyết Ma Tôn lại là phát hiện không cách nào tại thân thể tỉnh lại, đây là cấm chế. Phá cho ta, ta Huyết Ma Tôn nhất thời giận dữ. Sao có thể có thể? Tà Huyết Ma Tôn lại là phát hiện không có cách nào đột phá cấm chế. Là ai? Như thế cấm chế là ai người gây nên? Huyền Tôn đỉnh phong, ý thức chi cảnh, thánh giai, không có khả năng. A a a a, là ai? Tà Huyết Ma Tôn nhất thời trong lòng một mảnh ý lệnh, điên cuồng dãy rủa. Lúc này, chỉ gặp Tà Huyết Ma Tôn thân thể từng đợt phụ văn hiện hiện. Nô. tiểu tử này đang dãy rủa. Xích Viêm lướn nhướng mày. Không sao, một hồi thì an tĩnh. Long Nạo Thiên Nhạc tiếng nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là giảo hoạt, mới chiến đấu là vì để hắn tâm thần không sẵn sàng để cho hắn không cách nào phát hiện ngươi thi triển ý thức chi cảnh, sau đó liền có thể thuận lợi đối với hắn in dấu xuống cấm chế. Sích Viêm lân nói, hành động bất đắc dĩ, không phải vậy, vô tôn giai có thể dùng tình huống dưới, thật sự là không biết muốn như thế nào mới có thể chế phục đến cái này tà huyết ma tôn. Long Nạo Thiên nói, ngươi đây là cầm bản tôn tới chơi mệnh a? Sích Viêm lân khoe miệng giật một cái, như thế nào, ta tin tưởng bằng hữu thực lực ngươi, thắng không, ít nhất ngươi cũng có thể trốn được, không phải? Long Nạo Thiên cười nói, hừ, thì mới chiến đấu, tiểu tử ngươi nói thật nhẹ nhàng. Sích Viêm lân hơi hơi hừ một cái ngay tại lúc này, ta trở về, mặt đất ta huyết ma tôn đúng là dần dần tỉnh táo lại. Sí Viêm lân nhất thời kinh hãi. Một bên Đế Phong hổ lông tóc dựng lên, cường hãn khí tức tuôn ra. Nô, chậm đã. Long Nạo Thiên hơi sướng sở. Vì sao không ngay cả ta cũng cùng nhau trừ bỏ? Ha ha ha lạc thiếu kình một mặt thảm đạo ý cười. Lạc thiếu kình, Long Nạo Thiên nói. Huyền Đế, đây chính là Đế Gai. Ta như vậy phế vật cũng là như thế đạt tới hết sức truy tìm Đế Gai chi cảnh. Ha ha ha lạc thiếu kình một mặt tối chất thần kinh nhìn lấy chính mình hai tay. Cái này Đế Gai muốn tới làm gì dùng? Ta không có cái gì, không có cái gì." Lạc Thiếu Kình một mặt và vẻo, xong nước mắt trượt xuống khuôn mặt. "Các ngươi vì sao không cho ta chết? Vì sao?" Lạc Thiếu Kình đột nhiên căm tức nhìn Long Nạo Thiên bọn người. "Tiểu tử này điên." Xích Viêm lần cao mày nói. Ách, Lạc huynh a ngươi có sống hay không thực cũng không trọng yếu, chỉ là thân thể ngươi còn hữu dụng, nếu là ngươi thân thể hủy đi, ta sợ cái kia tà huyết ma tôn hội trở lại hắn thần khí bên trong, một lần nữa tìm người phục sinh. Tại không thể đem hắn triệt để tiêu diệt trước đó, ngươi thân thể này ít nhất còn muốn giữ lấy." Long Nạo Thiên sững sờ, Một bên xích viêm lân khỏe miệng giật một cái kéo kẹt kéo kẹt người. Lạc Thiếu Kình nhất thời hai mắt mở to. Như vậy đi, ta cũng hiểu biết ngươi đã không có sống sót dụng khí cùng ý nghĩa. Bất quá, hiện tại Đế Đô bên trong còn có một tên lẻ loi hưu quản cô nương chờ ngươi. Nàng bi kịch gián tiếp phía trên, cũng coi là ngươi tạo thành. Ngươi cần phải còn có một số việc muốn làm." Long Nạo Thiên nói. "Đúng. Vui mừng ngột. Vui mừng ngột nàng ở đâu? Nàng hiện tại như thế nào?" Lạc Thiếu Kình mừng rỡ. "Theo ta về Đế Đô đi, trên người ngươi sự tình còn muốn cân nhắc nên như thế nào giải quyết." Long Nạo Thiên nói không biết linh nguyện công chúa hiện tại có thuận lợi hay không long nạo thiên tiếp lấy lẩm bẩm nói đế phong hồ hiện tại đã mất sự tỉnh chúng ta cũng nên rời đi cáo tử xích viêm lân đối đế phong hồ nói ừm chư vị cáo tử đế phong hồ mở miệng nói lại là thanh thúy giọng nữ nói xong đã là lách mình rời đi ách lại là mẫu long nạo thiên sững sờ đi thôi không muốn ý nghĩ kỳ quái xích viêm lân nhạt tiếng nói ngươi buồn công tử sao có thể có thể đối một con hồ ly long nạo thiên khẹt miệng giật một cái đế đô hắc nguyện xuất hiện đã là gây nên hỗn loạn tương mừng không tốt Hắc Nguyệt chính tiến về cấm khu. Không ổn. Quỷ Nguyệt công chúa. Hắc Nguyệt tại ở gần Quỷ Nguyệt công chúa. Nhanh đi ngăn cản. Nhanh đi. Một số cấm khu phụ cận thị vệ nhao nhao hô to. Nhưng mà ngay tại lúc này chỉ gặp từng chùm Hắc Quang tự hắt trên ánh trăng bắn ra. Nhất thời rầm rầm rầm cấm khu phụ cận liên tiếp bảo hưởng. Một mảnh kêu rên truyền ra. Ngay sau đó Hắc Nguyệt hạ một đầu to lớn lục tí ma ảnh chống rông xuất hiện. Lục tý ma ảnh to lớn lục tý chấn động vô cùng ma kinh chấn động mà ra. Bốn phía mặt đất trong nháy mắt dã nước. ầm ầm một trận vang. Trong nháy mắt quét sạch cấm khu bốn phía phòng vệ. Á á á. Quỷ Nguyệt công chúa muốn trở về. Muốn trở về. Quỷ Nguyệt công chúa trở về. Không ít thị vệ không khỏi kinh hoàng tê dảm. Nô. No. Tôn Lai Ma Linh, cái này Hắc Nguyệt không giống bình thường, chúng ta mục tiêu đã đạt thành, không cần ở lâu, rút lui đi. Người áo đen lúc này giơ tay lên, trực tiếp phát ra rút lui tín hiệu. Một đám người áo đen nhao nhao tối lui. Thật là đáng chết, những người này làm việc không đáng tin cậy. Đằng sau chạy đến ba tên người áo đen, cũng tiếp theo bỏ chạy. Cấm khu bên trong, Nạp Lan Hinh Nên ngốc trợn nhìn lấy tới gần Hắc Nguyệt. Quân quân tiếng vang bên trong. To lớn lục tí ma ảnh đạp phá tầng tầng tầng đây, xuất hiện tại tại Nạp Lan Hình Nghê trước mắt. Tiểu lục, nhìn lấy lục tí ma ảnh, Nạp Lan Hình Nghê không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bật tốt lên. Chỉ gặp lục tí ma ảnh hai mắt hồng quang lóe lên, lại là trực tiếp đem Nạp Lan Hình Nghê ném đến chính mình nơi bả vai. A, thật cao. Thế giới bên ngoài chính là như vậy sao? Nạp Lan Hình Nghê nhất thời một tràng tốt lên nhìn khắp bốn phía. Mà to lớn hắc nguyệt thì tại Nạp Lan Hình Nghê đỉnh đầu tràn ra nhàn nhạt hắc quang. A, ta cảm nhận được tỉ tỉ khí tức. Nạp Lan Hình Nghê hơi sử sợ lại cảm giác tại hắt ánh sáng chiếu dội hạ, chính mình cảm giác trở nên mười phần nhạy cảm đi chúng ta đi tìm tỷ tì. tỷ tì tỷ tỷ nhìn thấy bây giờ ta nhất định thật cao hứng nạp lan huynh nêm một mặt vui vẻ tế đàn chỗ địch nhân mặc dù đã lui đi mọi người lại là không có chút nào vui mừng không ổn cái kia cự ma binh xuất hiện chẳng lẽ nàng nạp lan ý huyền một mặt ngưng trọng lúc này linh Nguyệt tỷ chỉ gặp bạch vân ngậm kinh hoàng kêu to bị nạp lan linh nguyện tiếp dẫn xuống tới quang trụ đã là triệt để năng lượng hỗn loạn đúng là hình thành một cỗ hít vào chi lực Sa mặt tái nhợt nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi bị dần dần hướng trong cột ánh sáng tâm hút đi, mà trong lúc này quan tài thủy tinh càng là chậm rãi bay lên. Nguyệt Nhi, Nạp Lan vô mịch kinh hãi, không được qua đây." Nạp Lan Linh Nguyệt trầm giọng nói. Ngay sau đó chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Thể nội huyền lực kịch liệt vận chuyển, liều mạng chống cự mất khống chế thuật pháp lực lượng, nhưng mà, sức mạnh lại là mảy may khó có thể chống lại. Không thể. Bạch Vân ngậm trong lòng đau xót, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, không tự kiềm hãm được chính là vọt thẳng nhập trong cột ánh sáng, trễ ôm chặt Nạp Lan Linh Nguyệt. Thế nguyệt vòng ánh sáng thả ra, không ngừng chống lại hỗn loạn năng lượng. Ngươi nạp Lan linh nguyệt nhất thời khẽ giật mình. Bạch Vân vọng tham gia, nhất thời làm quang trụ năng lượng bạo động. Một cú cường hãn khí kinh bước lui bốn phía người. A nạp Lan vô mịch chỉ cảm thấy trong lòng nắm chặt đau nhức. Không ổn. Hắc nguyệt cùng cự ma binh hướng bên này tới. Long Thắng kinh hai nói: "Thánh kéo dài. Long Thắng tiểu tử, hai vị đế giai cùng ta cùng nhau ngăn cản cái này Hắc nguyệt cùng cự ma binh. Không kiếm ngươi nghĩ cách cứu tiểu Nguyệt Nhi." Nạp Lan ý huyền trầm giọng nói, đi đầu hướng Lục Tí ma ảnh nên đón. Tất mấy người nhao nhao đáp. Long Thắng cùng kim mặt nạ nam tử cùng nhau phóng tới Lục Tí ma ảnh. Nhưng mà Nạp Lan Ý Huyền ba người địch ý lại là gây nên lục tí ma ảnh trên bờ vai Nạp Lan Hình Nghệ phản ứng. Hừ, những người xấu này muốn ngăn cản ta gặp thị tỷ, tiểu lục, Hắc Nguyệt giáo huấn bọn họ. Nạp Lan Hình Nghệ hơi hơi hừ một cái, tay nhỏ nhất chỉ. Nhất thời, chỉ gặp một đạo dọa người Hắc Quang tự hắt trên ánh trăng thẳng quét mà ra. Cẩn thận. Nạp Lan Ý Huyền nhất thời kinh hãi. Chương 429, Lục tí ma ảnh. Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt, từng một lần lệnh xích vân đế quốc trong hoàng cung người hoàng sợ tồn tại, lần nữa buông xuống. Một chùm to lớn dọa người Hắc Quang tự hắt trên ánh trăng thẳng quét mà ra. Nạp Lan Ý Huyền ba vị huyền đế nheo nhau, nhau hoảng sợ né tránh. Âm âm một trận bạo hưởng. Mặt đất nhất thời một đạo cự đại khe rãnh. Cùng một thời gian, lục tí ma ảnh cự tí huy động liên tục, từng đạo từng đạo cường hãn khí kình tiếp theo bay ra. Tiếp theo chặt chẽ thế công, mới tránh thoát hắc quang trụ Nạp Lan Ý Huyền ba người không thể không trực diện đón đỡ. Nhất thời, phanh phanh phanh, ngay cả tiếng vang, ba tiếng kêu đau đớn tuần tự truyền ra. Nạp Lan Ý Huyền ba người nhao nhao bị thương, mỗi người khệ môi chảy máu. Một tiếng nổi giận, Nạp Lan Ý Huyền trong tay thương kình tụ, một đạo cự đại thương kình trong nháy mắt bay ra. Nhưng mà, chỉ gặp lục tí ma ảnh ba cánh tay trùng điệp chặn lại. Vây một thanh âm văng lên. Đúng là không có cách nào dung chuyển lục tí ma ảnh cất bộ. Lục tí ma ảnh vung tay lại vung, cường hãn khí kình phản oanh mà ra. Nạp Lan Ý Huyền ba người đồng tử co rụt lại, nhao nhao né tránh. Ngay sau đó, Nạp Lan Ý Huyền ba người mỗi người tản ra, cấp tốc tới gần, vây quanh ở lục tí ma ảnh bốn phía. Nạp Lan Ý Huyền nhất thời thấy rõ lục tí ma ảnh trên bờ vai cái kia đạo tiểu bóng người nhỏ bé. Quả nhiên, tiểu nha đầu này. Nạp Lan Ý Huyền một mặt kinh ngạc nhìn lấy Nạp Lan Hy Ngê. Lúc này chỉ gặp nạp lan huynh nghe tay nhỏ ôm lấy lục tí ma ảnh phần cổ một mặt khiếp đảm nhìn lấy vây quanh ở bốn phía ba người lại là bởi vì người xa lạ tới gần trong lòng không khỏi kinh hoàng tỷ tỷ nghe như sợ nhanh chóng đem tiểu nha đầu kia bắt giữ hẳn là có thể ngăn lại hất nguyện hành động nạp lan ý huyền thần sắc châm xuống lúc này phóng tới nạp lan huynh nghe a bọn họ đến nạp lan huynh nghe nhất thời kinh hô lục tí ma ảnh hai mắt hồng quang lóe lên lục tý cùng nhau huy động trực tiếp công hướng tới gần nạp lan ý huyền ba người nhất thời cường han khí kình khiến cho nạp lan ý huyền không thể không tránh lui Hắc Nguyệt bốn phía, từng đạo từng đạo hắc quang Bực đã là liên tục quanh ra. Nạp Lan Ý Huyền ba người nhao nhao kinh hãi, không thể không vừa lui lại lui. Lục Tí ma ảnh tốc độ không ngừng chút nào, đã là nhanh chân tới gần tế đàn chỗ. Đáng chết, quá mạnh. Nghiệp Lao không tại, hoàn toàn không cách nào cẩn thân. Long Thắng cao mày nói, "Lúc này, ngoài cung viện binh nhao nhao đổi tới, chuyện gì? Hắc Nguyệt." Tiêu Gia đại trưởng lão một mặt chấn kinh nhìn trước mắt chi cảnh. Tại sao lại như thế? Đó là trong truyền thuyết Quỷ Nguyệt công chúa. Long Gia tam trưởng lão nhìn lấy Nạp Lan huynh lên nói, "Các ngươi những người xấu này, đi nhanh một chút mở." Không phải vậy Ngê Nhi hội để cho các người để mắt. Nạp Lan Huynh Ngê đột nhiên hô một tiếng. Tiểu nữ Hải Tính trẻ con đe dọa nhất thời làm mọi người nhao nhao sửng sợ. Cái này long thắng không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Tình huống bây giờ không ổn, trước ngăn cản nàng tiến về tế đàn. Nạp Lan ý huyền những mảy, lần nữa ý đổ phóng tới Nạp Lan Huynh nghe. Tế đàn chỗ. Trong cột ánh sáng, cường hã năng lượng đã là trực tiếp đem quan tài thủy tinh, Nạp Lan Linh Nguyệt Bạch Vân mộng cùng mấy tên tế ti nhao nhao hút lên. Cấp tốc bay về phía không trung năng lượng dị môn. Nguyệt Nhi, không cách nào tới gần Nạp Lan vô mịch cùng Nạp Lan Linh Nguyệt chi mẫu Bạch Vân Ngọc không khỏi một mặt địu không trung bên trong cột ánh sáng vân ngọc muội muội ngươi quá ngu nạp lan linh nguyệt than nhẹ một tiếng đã là không có sức chống cự linh nguyệt tỷ ngươi mới là thật ngốc nói tốt không thể bỏ xuống một mình ta như bây giờ không thật là tốt sao bạch vân ngọc một mặt tái nhợt ôm chặt lấy nạp lan linh nguyệt khuôn mặt kề sát tại nạp lan linh nguyệt tiêm trên lưng phiếm hồng hai con ngươi không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt ôn nhu ý cười lại là khẽ than thở một tiếng nạp lan linh nguyệt hai con ngươi khẽ nhắm mặc cho thân thể bay về phía không trung bình tĩnh không nói không tốt tỷ tỷ gặp nguy hiểm nhanh cứu nàng Phát giác được tế đàn chỗ quang trụ tình huống, nạp lan Hinh nê khuôn mặt nhỏ kinh hãi, tay nhỏ tiềm thức hướng về quang trụ rối ra. Nhất thời, ông một thanh âm vang lên, hắc nguyệt phía trên một cố cường hán khí tức trong nháy mắt quét tán. Đến tiếng kêu đau đớn, nạp lan ý huyền bọn người đúng là nhao nhao bị bước lui. Ngay sau đó, chỉ gặp vô biên hắc ám năng lượng tự hắc nguyệt trên tuôn ra, trực tiếp tuôn hướng cổ sán kia. Đồng thời hắc ám lực lượng đem nạp lan huynh nê cùng nhau mang theo, chậm rãi tới gần quang trụ. Lục tỷ ma ảnh đi sát đằng sau thủ hộ. Lúc này, nạp lan ý huyền chờ một chút đã là nhao nhao kinh hãi. Hắc Nguyệt thả ra hắc ám lực lượng cấp tốc tràn ngập toàn bộ quang trụ, đúng là dần dần trưởng không trong cột ánh sáng hỗn loạn năng lượng. Cái này, đột nhiên tới biến hóa, Bạch Vân Ngộ không khỏi một mặt kinh ngạc. Nô, Nê Nhi nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi nhẹ nhàng vừa mở, tiếp lấy chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lại là dần dần rơi vào trạng thái ngủ say dần dần. dần trong cột ánh sáng bay tới không trung quan tài thủy tinh cùng nạp Lan Linh Nguyệt bọn người bị chậm rãi buông xuống nhìn trước mắt chi cảnh, mọi người không khỏi thở phào, nhưng mà trong lòng vẫn như cũng là trong bóng tối kia, kỵ lấy đột nhiên xuất hiện cường đại tồn tại. Thông qua Hắc Nguyệt tiếp xúc đến quang trụ, nạp Lan Hinh Nê không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Ừm rất quen thuộc cảm giác. Nạp Lan Huynh Nê hai con ngươi hơi hơi ngốc trệ, tiềm thức lại lần nữa không chế hắc nguyệt lực lượng. Nhất thời, một đạo tối nghĩa hắc ám trận văn chống rông xuất hiện sau lưng Nạp Lan Huynh Nê. Trong cột ánh sáng, hắc ám năng lượng dị động, trong nháy mắt dẫn dắt trên bầu trời năng lượng dị môn. Một cỗ năng lượng không ngừng bị dẫn dắt mà rơi, cấp tốc hướng quan tài thủy tinh hội tụ. đúng là trận pháp địch thi. Cuối cùng, chỉ gặp một đạo hồng quang lóe lên mà rơi, trực tiếp xuyên qua quan tài thủy tinh. Đinh một tiếng, quan tài thủy tinh đúng là trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời, trên bầu trời năng lượng dị môn dần dần đóng lại, quang trụ biến mất theo. Nàng đang làm cái gì? Nạp Lan Vô Mịch một mặt kinh nghi. Cái này, chẳng lẽ phục hoạt chi thuật thành? Nạp Lan Vô Mịch bên cạnh lão giả một mặt ngốc trệ nói cái gì? Nạp Lan Vô Mịch nhất thời sững sờ kinh ngạc. Lúc này, trong tế đàn, tại Hắc Nguyệt Tương Trợ Hạ, Nạp Lan Huynh Nghê cấp tốc đi vào Nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh. Bạch Vân Ngục nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Linh Nguyệt, một mặt rung động nhìn lấy trên bầu trời Hắc Nguyệt, cùng cái kia to lớn lục tí ma ảnh, sau cùng thật không thể tin nhìn lấy Nạp Lan Huynh Nghê. "Ngươi là Quỷ Nguyệt Bạch Vân Ngục lắp bắp ở miệng, trong lòng nói bổ sung, Quỷ Nguyệt công chúa, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi làm sao?" Nghe như đến, ngươi mau nhìn xem nghe con a." Nạp Lan Huynh nghe nắm Nạp Lan Linh người tay, khuôn mặt nhỏ lo lắng, hai mắt fiếm hồng nói, "Nhất định là những người xấu này khi dễ tỉ tỉ, tiểu lục đi thu thập bọn họ." Đón lấy, Nạp Lan Huynh nghe phẫn nộ nhìn bốn phía người. Nạp Lan Vô Mịch đám người nhất thời sửng sở, ma lục tí ma ảnh đã là hai mắt hồng quang thoáng hiện. Cường hãn Uy áp trong nháy mắt thả ra, "Không ổn, cẩn thận." Mọi người nhao nhao kinh hãi. "Trợ thủ, tiểu muội muội, không nên vận động. Những người này đều là linh huyết tỉ thân nhân cùng bằng hữu." Bạch Vân Mộng lúc này ngăn cả nói, "Tỉ tỉ thân nhân" Bàng Hữu, Nạp Lan hình nghe sững sờ. Lục tí ma ảnh lúc này an tĩnh lại. Thế thế, Nạp Lan vô mịch bọn người không khỏi âm thầm thở phào. Tiểu Hoa Nhi, trừ trưởng không lực lượng cường đại bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ là cái không biết thế sự tiểu Hoa Nhi. Nạp Lan Ý Huyền đã là đi vào Nạp Lan vô mịch bên cạnh mở miệng nói, chỉ là cái không biết thế sự tiểu Hoa Nhi cái kia cái kia Hắc Nguyệt Nạp Lan vô mịch không khỏi sững sờ nhìn lấy không chung Hắc Nguyệt, thần sắc liên tục biến ảo. Tỷ tỷ nàng làm sao? Nạp Lan huynh nghe mang theo tiếng khóc nức nở nói. Linh Nguyệt tỷ nàng nàng tựa hồ là quá mệt mỏi, ngủ, nghỉ ngơi một chút thời gian cần phải liền có thể thanh tỉnh Bạch Vân ngậm ngỡ miệng nói, ngay tại lúc này, Từ đã vỡ vụn trong quan tài kiếng, nữ tử phát ra một tiếng lầm bầm. Cái này, Bạch Vân ngậm nhất thời sửng sở. Kỳ Linh, Nạp Lan vô mịch trong nháy mắt lấy lại tinh thần, một mặt không thể tin. Mọi người đã là nhao nhao bạo động, nhưng mà, bởi vì kiêng kỵ canh giữ ở tế đàn bên cạnh lục tí ma ảnh, đều là không dám tùy tiện tới gần. Mâu đen nguyệt, Kỳ Linh hoàng phi chậm rãi mở ra hai con ngươi, đập vào mi mắt chính là trên bầu trời hắc nguyệt ta hải tử của ta hải tử của ta đâu. Kỳ Linh hoàng phi ý thức dần dần thanh tỉnh lại là chỉ cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, cả ngón tay đều khó mà động đậy. Lúc này, nạp lan huynh nghe không khỏi trong lòng xiết chặt, cảm giác cái kia suy yếu kêu gọi là đang kêu gọi chính mình. nàng nàng làm sao? nạp lan huynh nghe không khỏi sợ hãi mở miệng. đó là kỳ linh nương nương, là mẫu thân ngươi. nàng hiện tại vừa phục tỉnh lại, hiện tại thân tử nhất định hết sức yếu ớt, nhất định phải nhanh điều bổ. bạch vân mộng sững sở, lúc này mở miệng nói. nương nương, mẫu thân, mẫu thân của ta. nạp lan huynh nghe nhất thời thân thể cứng đờ, ngay sau đó không tự kìm hãm được hai mắt đỏ bừng, nước mắt phát ra. ách, ngươi thấy thế? Bạch Vân Mộng không khỏi làm cảm thấy lòng chua xót, mẫu thân thân thể suy yếu, hiện tại tốt như vậy, ta muốn làm sao? Nạp Lan Huynh Nghe đã là khóc ròng nói, ngươi chú ý tốt linh nguyệt tỷ, kỳ linh nương nương giao cho ta đi. Bạch Vân Mộng liền nói ngay, tốt tốt. Nạp Lan Huynh Nghe liền vội vàng gật đầu, cẩn thận tiếp nhận Nạp Lan Linh Nguyệt. Hơi nghiêng, Bạch Vân Mộng đã là đi vào kỳ linh hoàng phi bên người, vị phục nhập một viên thuốc, ngay sau đó quan hệ huyền thuật vận khởi, mà bốn phía người cũng không dám tới gần, chỉ vì hơi tiếp cận, cái kia lục tí ma ảnh nhất thời liền sẽ có phản ứng, tựa hồ là đang cảnh giác mọi người. Bệ hạ, hiện tại như thế nào cho phải? Tiêu gia đại trưởng lão cao mày nói, nô tiểu nha đầu hiện tại tuy nặng mới trưởng không hắc nguyện, nhưng cũng không phải là như chấm trong dự đoán như vậy hiện tại. Có vân mộng nha đầu ở nơi đó, cần phải không vấn đề lớn. Nạp Lan vô mịch ánh mắt phức tạp nhìn lấy trong tế đàn Nạp Lan hinh nê, mà Nạp Lan hinh nê chính khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn lấy bạch vân mộng bên kia. Không kiếm, trước đem chuyện này xử lý đi. Tiểu nha đầu kia tình huống, ta nhìn. Nạp Lan ý huyền tỏa ra bốn phía liếc một chút, mở miệng nói, vâng. Phu hoàng. Nghe vậy, Nạp Lan vô mịt hai mắt lãnh mang lóe lên. Tiêu gia đại trưởng lão thì là trong lòng căng thẳng. Mọi người cũng là tâm tư dị biệt. Người tới, hiện trong cung tình huống như thế nào? Nạp Lan Vô Mịch trầm giọng nói. Hồi bẩm bệ hạ. Trước mắt thống kê, trong cung thị vệ tướng lính thương vong 200 đếm trở lên. Hoàng thân thương vong mười mấy. Thái tử điện hạ trọng thương hôn mê. Tứ hoàng tử, lục hoàng tử đều có bị thương. Dư hoàng tử đã một quan trước, quỳ xuống đất nói. Chương 430, mẫu nữ gặp nhau. Dư hoàng tử đã đều ngộ hại. Quan chức nói, thật sao? Rất tốt. Nạp Lan Vô Mịch không khỏi cười lạnh. Một bên Nạp Lan khế ngân trong lòng không khỏi nhảy một cái. Ngươi tới, đem tứ hoàng tử cầm xuống. Nạp Lan Vô Mịch tức giận nói: "Cái gì? Phu hoàng?" Nạp Lan Khế Ngân nhất thời một mặt kinh hãi. Trong khoảnh khắc, mấy tên thị vệ đã là đem Nạp Lan Khế Ngân trực tiếp theo quỷ ở điện. "Phu hoàng, Nhi thần có tội gì?" Nạp Lan Khế Ngân vội vàng nói. "Ngươi tử, còn muốn soán vị cứ ngôi, coi là chấm không biết ngươi tiểu động tác sao?" Nạp Lan Vô Mịch âm thanh lạnh lùng nói: "Phu hoàng, Nhi thần oan uổng." Nạp Lan Khế Ngân hô lớn, không biết hối cải. "Nếu không có ngươi truyền tin, địch nhân sao có thể có thể như thế rõ ràng trong cung tình huống?" mà lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn tìm tới Thánh Linh xích Vân vị trí. Ấn xuống đi, cho châm thật tốt thẩm vấn. Nạp Lan Vô Mịch lệnh hừ một tiếng. "Vâng, bệ hạ." "Thì vậy lúc này đáp." "Không muốn." "Không." "Phu hoàng, nhi thần an buồng a." Nạp Lan khế ngân hai mắt mở to. Mặt khác, truyền lệnh xuống, cấp tốc chỉnh đốn trong cung phòng vệ." Nạp Lan Vô Mịch trầm giọng nói. "Vâng." Một tên tướng lanh nên một tiếng, liền cấp tốc lui ra. "Chư vị ái khanh, các người có thể đồng lòng cho chúng ta xích vấn đế quốc chống cự ngoại định, chấm rất cảm giác vui mừng." Nạp Lan Vô Mịch nhìn Tiêu Gia đại trưởng lão liếc một chút, than nhẹ một tiếng. Đây là chúng thần chỗ chức trách. Tiêu Gia đại trưởng lão vội vàng đáp, "Bệ hạ, hiện tại việc này muốn xử lý như thế nào? Nghiệp lão bây giờ không có ở đây, cái này cường đại tồn tại, chúng ta không cách nào chống lại, mà lại đối tiểu nha đầu kia cũng là không có chút nào giải." Long thắng một mặt nhíu mày nhìn về phía tế đàn chỗ. Việc này đau đầu. Nạp Lan Vô Mịch cũng là lông mày cau chặt. Lúc này, tế đàn chỗ. Tại Bạch Vân Mộng Tương chợ hạ, kỳ linh hoàng phi đã là dần dần khôi phục lại. "Tiểu cô nương đa tạ, đây là nơi nào?" Bản cung không phải đã kỳ linh hoàng phi một mặt mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Kỳ linh nương nương, ngươi trước không cần nói, thật tốt tính dưỡng. Sự tình về sau lại nói." Bạch Vân Mộng nói. "Ừm." Kỳ linh hoàng phi nhẹ nhàng nên một tiếng, không tự kìm hãm được nhìn về phía chính nhìn lấy chính mình Nạp Lan Huynh Ngê, trong lòng dâng lên không hiểu cảm giác. "Tiểu muội muội." Bạch Vân Mộng đối với sự sững sờ Nạp Lan Huynh Ngê hô. "A, làm sao?" Nạp Lan Huynh Ngê lấy lại tinh thần nói, "Ngươi có thể hay không triệt hạ phòng vệ, không phải vậy, vậy hạ bọn họ không cách nào tới." Bạch Vân Mộng nhìn xem Hắc Nguyệt lại nhìn xem Lục Tí Ma ảnh nói. Ta ta sợ nạp Lan Hinh Nê nhìn chung quanh một chút một người, ngập ngừng nói. Nghe vậy, Bạch Vân Mộng sững sờ, không khỏi hơi hơi đau lòng, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra cái này trong truyền thuyết Quỷ Nguyệt công chúa, xem ra đúng là như thế đáng thương tiểu muội muội. Hiện tại cũng không biết Bệ hạ đối nàng là thái độ gì, tuy tiện để bọn hắn tiếp cận cái này tiểu muội muội, ta cũng là không yên lòng Kỳ Linh nương nương, tiểu muội muội kia là con gái của ngươi. Ta còn có chuyện quan trọng muốn cùng Bệ hạ nói, ta trước vịng ngươi đi qua." Bạch Vân Mộng đối Kỳ Linh Hoàng phi nói. "Nữ nhi của ta." Kỳ Linh Hoàng phi thân thể nhất thời chấn động. "Ừm, ta trước vịng ngươi đi qua." Bạch Vân ngượng gật gật đầu. Tốt tốt. Kỳ Linh Hoàng Phi run nhẹ nhẹ, từng bước một tới gần. Kỳ Linh Hoàng Phi tâm tình cuộn cuộn, dường như đã có mấy đời tâm tình, đã là xong nước mắt lưu lại nhất thời, nạp Lan Hinh Nê trong lòng chua chua. Mẹ, không tự kìm hãm được mở miệng. Nạp Lan Hinh Nê trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã là thủy khuất chua xót nước mắt, nếu không có ôm trong ngực Nạp Lan Linh Nguyệt, chỉ sợ sớm đã nhào vào Kỳ Linh Hoàng Phi trong ngực. Nơi xa Nạp Lan vô mịch trong lòng không khỏi run lên. Mọi người càng là trợn mắt ngoan. Kỳ Linh Hoàng Phi cẩn thận đem Nạp Lan Hinh Nê ôm vào lòng, sợ hết thể dường như giống như vỡ vụn. Mẹ, Nê Nhi ngươi. Nạp Lan Huynh Ngê đã là khóc giống không thôi. Ngê như sao? Là vì nương xin lỗi Ngê, vô năng chiếu cố tốt Ngê, để Ngê nhân huynh chịu khổ. Kỳ Linh Hoàng Phi hơi hơi ôm vững vàng Nạp Lan Huynh Ngê. Nương ngươi không có vứt bỏ Ngê Nhi không có vứt bỏ Ngê Nhi nghe nhi khéo léo như thế, vì nương sao sẽ cam lòng vứt bỏ, nương trở về, không hề sẽ để cho Ngê nhân huynh chịu khổ. Kỳ Linh Hoàng Phi một mặt đau lòng nói. Nhìn trước mắt tình cảnh, Bạch Vân Mộng không khỏi hai con ngươi lướt át, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, lặng lẽ rời đi tới đản. Một lát sau, Bạch Vân Mộng đi vào Nạp Lan vô mịch trước ngự, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Nạp Lan vô mịch. Đối mặt Bạch Vân Ngọc ánh mắt, Nạp Lan Vô Mịch không khỏi hơi có chút muốn trốn tránh. "Vậy hả?" Bạch Vân Ngọc nhẹ nhàng thi lễ. "Ai, nha đầu, có lời gì muốn nói?" Nạp Lan Vô Mịch than nhẹ một tiếng. Nghe nhi nàng nhắc gan, sợ người lạ người tiếp cận, nhưng nàng nhưng lại nắm giữ lực lượng cường đại. Vân Ngọc sợ không cẩn thận, sinh xảy ra chuyện gì, cho nên muốn tự thân vì nàng cùng Kỳ Linh Nương Nương thu xếp tốt. "Mắt Hắc Linh nguyện tỷ thì phải xin nhờ Vân Ngọc nương nương tới đón nên, thì Vân Ngọc nương nương một người tới liền tốt, nhiều người sợ kinh hãi nghe." Bạch Vân Ngọc nói. "Tốt, Vân Ngọc cháu gái." Bạch Vân Ngọc lúc này gật đầu nói. Nạp Lan vô mịch cũng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nhẹ, nha đầu này là để phòng chấm đối Nghê Nhi bất lợi, a Nghê Nhi là Nguyệt Nhi vì nàng đặt tên, mà chấm đến bây giờ lại vẫn chưa hợp vì lấy tên đại dự ngôn sư, dạng này Nghê Nhi thực sẽ là tai họa chi ngọn ngồi sao? Tạ bệ hạ. Bạch Vân Mộng hành lễ nói. Trở lại tế đàn chỗ. Kỳ Linh nương nương, Vân mộng hiện tại trước cho các ngươi thu xếp tốt cho ở Nghê Nhi nàng từ nhỏ lẻ loi lẻo quạng, hiện tại còn sợ sinh, ta không dám để cho bệ hạ cùng người khác tiếp cận Nghê, thật có lỗi. Bạch Vân Mộng chậm rãi nói. Nghe vậy, Kỳ Linh hoàng phi hơi sững sờ. Lại nghĩ tới Nạp Lan huynh Nghê mới đối tự thân thổ lộ hết, Kỳ Linh Hoàng phi ánh mắt phức tạp nhìn nơi xa cái kia thân ảnh quen thuộc liếc một chút, không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. "Đa tạ ngươi, ngươi an bài liền tốt." Kỳ Linh Hoàng phi trong lòng rõ ràng, lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Sau một thời gian ngắn, Bạch Vân Mộng đã là mang theo Kỳ Linh Hoàng phi cùng Nạp Lan Hinh nghe đến một chỗ cung điện nghỉ ngơi. Tại Bạch Vân Mộng khuyên bảo, Lục Tí Ma ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, mà Hắc Nguyệt lại cũng có thể biến mất tung tích. Trong phòng ngủ, "Nương, cha đâu?" Nạp Lan Hinh nghe đột nhiên một mặt cẩn thận từng ly từng tí nhỏ giọng hỏi. "Cha ngươi hắn Kỳ Linh Hoàng phi không khỏi chần chờ không nói." Chẳng lẽ phụ thân còn bị người xấu uy hiếp sao? Hiện tại Ngê Nhi có năng lực, Ngê Nhi có thể đánh chạy những người xấu kia." Nạp Lan huynh Ngê tiểu tay nắm chặt kỳ linh hoàng phi góc áo. "Bị người xấu uy hiếp?" Kỳ linh hoàng phi hơi sướng sở. "Xuyt." Nương nhỏ giọng một chút, "Đừng cho người xấu nghe được." "Nương ngươi không biết sao? Là tỷ tỷ vụng trộm nói cho ta biết, tỷ tỷ nói cho ta biết, nương ngươi bị người xấu bắt đi, phụ thân bị người xấu uy hiếp, phụ thân vì bảo vệ Ngê, cho nên không dám tới nhìn Ngê Nhi." "Nương, ngươi yên tâm, Ngê Nhi nhất định sẽ đánh chạy những người xấu kia." Nạp Lan huynh Ngê vội vàng cẩn thận nhỏ giọng nói. Nghe nhi người chịu khổ kỳ linh hoàng phi trong lòng chua chua, không tự kìm hãm được đem nạp lan huynh nghe ôm vào trong ngực. Nương, nghe nhi không khổ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc, nghe nhi liền muốn khóc. Nạp lan huynh nghe nước nợ nói, tốt, vi nương không khóc. Vi nương vừa trở về, cái gì đều không rõ ràng, hiện tại nghe nhân huynh trước thật tốt bồi bồi vi nương. Khác sự tình, đợi tỷ tỷ ngươi trở lại hắn nói a. Kỳ linh hoàng phi nói, Ừm, ừm Nạp lan huynh nghe liền vội vàng gật đầu. Ngoài phòng, ai linh nguyện tỷ thật sự là làm khó ngươi bạch vân ngậm nhẹ nhàng thở dài. Trong lựu thư phòng. Nghĩ không ra đối phương mục tiêu lại là Thánh Linh Sích Vân. Xem ra, đối với chúng ta Sích Vân Đế Quốc hết thảy, đối phương đều đã nắm giữ rõ ràng. Nếu không, làm sao có thể bố trí như thế tinh tế kế sách? Khế ngấn công lao thật sự là không nhỏ a. Nạp Lan vô mịch không khỏi nhỏ dùng lực vỗ bàn một cái, rơi sần núi chân sự tình, tất nhiên cũng là đối phương gây nên. Mục đích chính là vì để cho chúng ta điều đi điên lao. Như thế lấy toàn bộ Thiên Vũ Đại lục an nguy tới làm thẻ đánh bạc tự động, không khỏi quá mức. Long Thắng trầm giọng nói, ngay cả như vậy, chúng ta lại có thể thế nào? Chúng ta bây giờ liền đối phương là ai đều không rõ ràng càng không cách nào chứng minh rơi sườn núi chấn sự tình là bọn họ gây nên. Đối thủ chiêu này cờ rơi vào quá vướng vàng. Nạp Lan vô mịch nhìn Tiêu gia đại trưởng lão liếc một chút, than nhẹ một tiếng. Bệ hạ, những đặc tử kia giật dây qua Tiêu gia chúng ta, nhưng chúng ta vì tra rõ bọn họ nội tình, cho nên một mực không có hướng bệ hạ bẩm báo. Chỉ tiếc đối phương đề phòng quá cao, đến bây giờ không thể thăm dò bọn họ nội tình cùng tứ động. Mời bệ hạ thứ tội. Tiêu gia đại trưởng lão vội vàng quỳ xuống đất nói, Ái Khanh xin đứng lên, chứng minh bạch, các ngươi cũng là có thể thông cảm được. Nếu không, hôm nay Long gia cũng muốn tổn thất nặng nề. Nạp lan vô mịch nói. Tạ bệ hạ. Tiêu gia đại trưởng lão nói. Tiêu gia chúng ta không thể tra rõ đối phương nội tình, không biết tứ hoàng tử phải trăng tiêu gia đại trưởng lão hơi hơi chần trở. Chỉ sợ cũng là không trông cậy được vào, đối phương đề phòng như thế cẩn thận, làm thế nào có thể tùy tiện tại khế ngấn chô đó phạm sai lầm. Nạp lan vô mịch nói. Lúc này, một tên thị vệ cấp tốc đến. Bệ hạ. Tứ hoàng tử đã cung khai. Thị vệ quỳ một chân trên đất nói. Nô. Nạp lan vô mịch hai mắt điếu lại. Nói. Nạp lan vô mịch trầm giọng nói. Tứ hoàng tử đã thừa nhận cùng đột kích người có tiếp xúc, mà lại có một ít đối với chúng ta xích vân đế quốc bất lợi hiểu nghị. Nhưng đều là đối phương liên hệ với môn, tứ hoàng tử cũng không rõ ràng đối phương lai lịch chân chính, mà lại tứ hoàng tử không thừa nhận có gây bất lợi cho bệ hạ ý đồ, cùng thánh linh xích vân vị trí là hắn tiết lộ. Thị vệ nói, thật sự là không chết biết rõ hối cải. Chẳng lẽ lấy là như thế, liền có thể giảm bớt hắn hành vi phạm tội sao? Nạp Lan vô mịch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lui xuống trước đi đi. Nạp Lan vô mịch đối thị vệ nói, vâng, vệ hạ. Thị vệ lúc này thối lui may mắn đối phương mục tiêu chủ yếu là thánh linh Sích vân thêm nữa hắc nguyệt xuất hiện nếu không chúng ta chỉ sợ long thắng nhẹ nhàng thở dài hắc nguyệt nạp lan vô mịch không khỏi nhún mày chỉ là bọn hắn như thế đại phí khổ tâm đem thánh linh Sích vân mang đi là dụng ý gì long thắng cao mày nói việc này chúng ta tạm thời cũng là vô đầu tự. việc cấp bách vẫn là làm tốt phòng vệ các loại nếp láo bọn họ trở về rồi quyết định bước kế tiếp đi nạp lan vô mịch nói vậy hạ, thần có một chuyện không biết nên không nên hỏi long thắng chần chừ nói chuyện gì ái khanh nói đi nạp lan vô mịch nghi ngờ nói Hiện tại chúng ta xích vấn đế quốc thực lực đã không lớn bằng lúc trước, không biết bắt công chúa có thể hay không long thắng cẩn thận mà miệng. Chấm đã minh bạch ngươi chi ý, ngây nhi sự tình, hiện tại chấm cũng không biết nên ứng đối ra sao. Hiện tại Nguyệt Nhi chưa tỉnh, Miệp Lao chưa về. Ngây nhi trưởng không không phải chúng ta có thể chống đỡ lực lượng, muốn xử lý như thế nào, càng không phải là chấm có thể chi phối. Nạp Lan Vô Mịch đưa tay lăng không ấn xuống, ngắt lời nói: "Không lâu sau đó, Nạp Lan Vô Mịch đi vào Nạp Lan linh nguyện trong phòng ngủ. Vậy hạ." Bạch Vân Ngọc lúc này đứng dậy hành lễ. "Ai phi, không cần đa lễ, Nguyệt Nhi tình huống như thế nào?" Nạp Lan Vô Mịch nói nên không có gì đáng ngại." Bạch Văn Ngọc nói. Lúc này, Nạp Lan Linh Nguyệt lại là dần dần tỉnh lại. "Nguyệt Nhi." Nạp Lan Vô Mịch lo lắng nói, "Phu hoàng phát sinh chuyện gì? Ta được cứu nghe Nhi đi ra không?" Nạp Lan Linh Nguyệt yếu đất nói, "Vâng." "Nàng đi ra, mang theo Hân Nguyệt, cứu ngươi cùng Kỳ Linh Ái Phi." Nạp Lan Vô Mịch gật gật đầu. "Còn cứu mọi người thật sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một tia nhẹ nhàng ý cười. "Chương 431, có người xấu đến." "Còn cứu mọi người chẳng sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Nghe vậy, Nạp Lan Vô Mịch không khỏi sững sờ. Phụ hoàng, ngươi bây giờ đối Ngê Nhi còn hoảng sợ sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, Trâm, ngươi thì không quan tâm Ngê Nhi tình huống sao? Nạp Lan vô mịch lại là không muốn đáp lại Nạp Lan Linh Nguyệt vấn đề, không lo lắng, đã phụ hoàng các ngươi cùng ta đều an nhiên ở này. Tại nghiệp lao không tại tình huống dưới, chỉ có thể nói rõ Ngê Nhi vẫn chưa mất khống chế, bởi vì các ngươi đều chống lại không hất Nguyệt trở về Ngê. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, hiện tại Kỳ Linh Nương Nương cũng trở về đến, Linh Nguyệt càng không tin phụ hoàng ngươi còn có thể đối Ngê Nhi phía dưới đến nhẫn tâm. Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp, ai là Trâm thua thiệt nàng quá nhiều. Nạp Lan vô mịch bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra một kia trấn an ý cười, hết thể đều đã đi qua. Ngê Nhi bây giờ ở nơi nào? Ta muốn gặp mặt nàng." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Hiện tại Vân Ngọc Nha đầu chiếu khán nàng, chẳng không cách nào tiếp cận nàng." Nạp Lan vô mịch nói. "Cái kia, để cho ta đi gặp nàng đi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cái này, ngươi bây giờ thân thể suy yếu, đợi ngày mai tinh thần khôi phục, lại đi gặp Ngê Nhi cũng không muộn." Nạp Lan vô mịch nói. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu một cái. "Hôm sau, tỷ tỷ, ngươi đến" Nạp Lan Hình Nghê một mặt vui vẻ nhào vào Nạp Lan Linh Nguyệt trong lực. Nghe nhìn Oan tỉ tỉ đến nhìn người. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói: "Thế thế, một bên Bạch Vân Mộng cũng không khỏi thoải mái cười một tiếng. Tỉ tỉ, nương cũng trở về tới." Nạp Lan Hình Nghê vui vẻ nói: "Linh Nguyệt, gặp qua Kỳ Linh nương nương Nạp Lan Linh Nguyệt đối Kỳ Linh Hoàng Phi thi lễ. Không cần đa lễ, ta còn muốn đa tạ ngươi một mực đối Ngê Nhi chiếu cố." Kỳ Linh Hoàng Phi một mặt cảm kích: "Nương, tỉ tỉ, các ngươi làm sao? Tỉ tỉ ngươi vì cái gì cũng gọi vi nương Kỳ Linh nương nương?" Nạp Lan Hình Nghê nói: "Vâng, Linh Nguyệt gặp qua nương" Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói: "Tốt, tốt, các ngươi đều là vì nương con gái tốt." Kỳ Linh Hoàng Phi vui vẻ nói: "Tỷ tỷ, tại sao muốn gọi vi nương Kỳ Linh nương nương a?" Vị tỷ tỷ này cũng một mực sưng hô như vậy đương. Nạp Lan Huynh Ngê nhìn về phía Bạch Vân Ngộng. Bạch Vân Ngộng không khỏi sững sờ, bởi vì ngươi là công chúa a. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, xoa xoa Nạp Lan Huynh Ngê cái đầu nhỏ. "Ta là công chúa." Nạp Lan Huynh Ngê không khỏi tròn mắt mở to. "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. "Ngê nhi là công chúa, vậy tỷ tỷ ngươi cùng phụ thân." Nạp Lan Huynh Ngê một mặt kinh ngạc phụ thân là chúng ta xích vân đế quốc quốc quần hiện tại tiềm tàng tại hoàng cung người xấu bị đuổi đi tỷ tỷ một hồi liền dẫn phụ thân tới gặp nghe có được hay không nạp lan linh nguyệt cười nói a người xấu đi sao phụ thân muốn gặp nghe tốt tốt nạp lan huynh nghe một mặt không biết làm sao một lát sau nạp lan linh nguyệt đã là mang theo nạp lan vô mịch đi vào nạp lan huynh nghe trước mặt thân thiếp gặp qua bệ hạ ký linh hoàng phi trong hai con ngươi tránh qua một tia phức tạp thái phi không cần đa lễ nạp lan vô mịch vội vàng nói nhìn trước mắt anh Tuấn uy vũ bất phàm nạp Lan vô mịch một bên nạp Lan Hinh Nê lại là lộ ra một tia khiếp đảm tay nhỏ nắm chặt kỳ linh Hoàng Phi vào áo nghe là cha để ngươi thụ ủy khuất nạp Lan vô mịch ánh mắt phức tạp nhìn lấy nạp Lan Hinh Nê than nhẹ một tiếng phụ thân nạp Lan Hinh Nê trầm thấp lên một tiếng tiểu nha đầu những ngày này ngươi chịu khổ là cha về sau sẽ không lại để ngươi thụ đến bất kỳ ủy khuất gì nạp Lan vô mịch nói có tỷ tỷ một mực chiếu cố nghe nghe nhi không khổ nạp Lan Hinh Nê nói ai nghe lần thứ nhất nhìn thấy phụ hoàng muốn muốn dùng cái gì phụ hoàng vì ngươi tìm tới Nạp Lan Vô Mịch an ủi an ủi Nạp Lan Hình Nghê cái đầu nhỏ. Nạp Lan Hình Nghê lắc đầu. "Ngê, không dùng câu thúc, phụ hoàng thua thiệt ngươi rất nhiều, ngươi muốn muốn dùng cái gì? Cứ nói đừng ngại." Nạp Lan Vô Mịch ngồi xổm người xuống nói. "Ngê nhi hiện tại không biết muốn cái gì." Nạp Lan Hình Nghê nói. "Ừm. Về sau nghĩ đến lại nói cho phụ hoàng, phụ hoàng nhất định hết sức vì ngươi tìm tới." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Đa tạ phụ thân." Nạp Lan Hình Nghê đáp. Ngay tại lúc này, cường hàn hắc nguyệt chi lực trong nháy mắt quy tán. Nạp Lan Vô Mịch trong lòng không khỏi nhảy một cái. Ngoài phòng, Hàn Nguyệt hiện, mãi ra có người xấu đến." Nạp Lan Hình Nghệ khẩn trương nói. "Người xấu?" Nạp Lan vô mịch mấy cái người nhất thời kinh hãi. Trong cung người đã là nhao nhao kinh động. Ngoài hoàng cung, lúc này, một cỗ cường hãn khí tức cấp tốc đến, lại là toàn lực chạy về Niếp Sa Vân. Còn chưa tiến vào hoàng cung phạm Vi, Hắc Nguyệt khí tức cường đại đã là vào tới. Niếp Sa Vân không khỏi ngừng ở trên không trung. "Cái đó là Hắc Nguyệt, không ổn." Niếp Sa Vân nhất thời kinh hãi. Lúc này tay vẫy một cái, chỉ gặp một thanh ngoại hình phong cách cổ xưa trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Trường kiếm phía trên ẩn ẩn một dòng nước trong thỉnh thoảng hiện hiện. Một tiếng quát nhẹ, Nghiệp Sát Vân Kiếm trong tay ngưng tụ, chém ngang mà ra, nhất thời, tốc, tốc, tốc, tốc. ba đạo sắc bén kiếm khí vút qua không trung, cấp tốc công hướng Lục Tí Ma Ảnh. Đối mặt cực tốc đánh tới kiếm khí, chỉ gặp Lục Tí Ma Ảnh cự tí huy động liên tục, lại là trực tiếp đánh kháng. Phanh phanh phanh, ngay cả tiếng vang, ba đạo kiếm khí toàn bộ hóa tiêu tan. Nhưng mà, giờ phút này, một đạo cực tốc hình bóng đã là trong nháy mắt đi vào Lục Tí Ma Ảnh trước ngực. Nhẹ buông tay, Nghiệp Sát Vân Hóa trưởng ngưng tính. Trong nháy mắt, ngưng luyện kiếm ý từ lòng bàn tay trực tiếp tốc hướng chỗ kiếm. Trường kiếm phía trên nhất thời kiếm mang lấp loé, đối với Lục Tí Ma ảnh đâm thẳng tới. Xuy một tiếng ngắn ngủi nhẹ vang lên. Đã là một kiếm nhập thể, ngay sau đó, kiếm khí bốn phía mà ra, kiếm khí thấu thể mà ra, trực tiếp vạch phá Lục Tí Ma ảnh to lớn thân thể. Đúng là trong nháy mắt đem vẽ số tròn thối. Nhưng mà, ông một thanh âm vang lên. Hắc Nguyệt chi lực càn quét mà ra. Bị Hắc Nguyệt chi lực ảnh hưởng, Lục Tí Ma ảnh thân thể đúng là trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đồng thời cự tí đã là đánh tới hướng Nghiệp Sa Vân. Nghiệp Sa Vân động tác lại lạ càng nhanh. Bóng người đi đầu chớp động, trong khoảnh khắc đã là thoát ly Lục Tí Ma ảnh. Đúng là trực tiếp công hướng Hắc Nguyệt. Đối với Niếp Xá Vân tới gần, Hắc Nguyệt mắc lửa tức liên tục quanh ra từng đạo từng đạo hắc quang. Cực nhanh bóng người, kiếm trong tay huy động liên tục, Niếp Xá Vân lại là từng kiếm một ngăn lại đánh tới Hắc Quang, toàn lực tới gần Hắc Nguyệt. Thân thức cấp tốc mở về Hắc Nguyệt bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, tiểu nha đầu kia ở đâu? Trên không trung kịch chiến thời khắc, hắc rơi ánh trăng, trong cung mọi người nhao nhao ngạc nhiên, Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người cũng ra đến ngoài phòng. Là Niếp Lao trở về. Chợ thủ. Nhanh chợ thủ. Nạp Lan vô mịch hô lớn. Nghe, chợ thủ là người một nhà. Nạp Lan Linh Nguyệt vội vàng nói. Nạp Lan hình nê kéo căng khuôn mặt nhỏ hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mà không trung đã tới gần Hắc Nguyệt Niếp Xá Vân cũng là phát giác được dị trạng, không khỏi hơi sưng sở. Hắc Nguyệt phía trên lại là một cỗ cường hãn khí tức bạo phát, hắc ám năng lượng trong nháy mắt tăng vọt, không ổn, Đều đau một tiếng. Niếp Xá Vân trong nháy mắt bị bớt lui, nghiệt lão, trợ thủ, Nạp Lan vô mịch lần nữa hô lớn, nô. Niếp Xá Vân lúc này dừng lại động tác, một mặt đề phòng liếc nhìn bốn phía liếc một chút, trong lòng kinh nghi, trong cung tuy có chiến đấu qua dấu vết, nhưng tựa hồ chiến đấu đã dừng lại. Lúc này Hắc Nguyệt cùng Lục Tý Ma ảnh cũng dừng lại động tác. Vậy hạ, cái này, nghiếp xá vân một mặt kinh nghi nhìn lấy hắc nguyệt phía dưới nạp lan vô mịch, sau cùng hai mắt rơi vào nạp lan hình nê trên thân, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ là nha đầu kia? nghiếp lão, trong cung đã an toàn, cái này hắc nguyệt sẽ không tổn thương mọi người. nạp lan vô mịch nói, nghe, thu hồi hắc nguyệt đi. nghiếp lão là tỷ tỷ sư tôn, là chúng ta xích vân đế quốc thủ hộ giả, không là người xấu. nạp lan linh nguyệt xoa xoa nạp lan hình nê cái đầu nhỏ, bỉm cười nói, a. nạp lan huynh nê ngây người nên một tiếng, lục tý ma ảnh liền dần dần biến mất, hắc nguyệt cũng dần dần biến mất. thấy thế, nghiếp xá vân không khỏi sững sờ thầm nghĩ trong lòng, cái này Hắc Nguyệt có thể biến mất tung tích. bất quá, cái này không Chung vẫn tồn tại như cũ lấy năng lượng gì động. trước mắt tình huống xem ra, trong cung sắc thực đã mất sự tỉnh, cái này Hắc Nguyệt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? nó không phải một mực bị Thánh Linh xích Vân áp chế. trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng có biết đã vô địch người, Ngã Sá Vân thu liêm khí tức, rơi vào nạp Lan vô mịch mấy người trước người. Vậy hạ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ngã Sá Vân một mặt lo nghĩ, lần nữa nhìn về phía nạp Lan hinh nê. tỷ tỷ, nạp Lan hinh nê không khỏi một mặt khiếp đảm nắm lấy nạp Lan linh Nguyệt vật áo, hàn rô tại nạp Lan linh Nguyệt sau lưng. Ê, Niếp Giá Vân không khỏi sửng sợ, chỉ cảm thấy trong lòng một tia cảm giác tội lỗi dâng lên, lúc này lại chậm rãi xát mặt, tâm đạo, tiểu nha đầu này không khỏi. Nghe, đừng sợ, sư tôn sẽ không tổn thương ngươi. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu cười cười. Ừm. Nghiên lão, việc này nói rất dài dòng, chớ một hồi muốn nói với ngươi. Nạp Lan Vô Mịch chậm rãi nói. Đối với Niếp Giá Vân trở về, lúc này Nạp Lan Vô Mịch chỉ cảm thấy trong lòng thả phía dưới một tảng đá lớn. Nguyệt Nhi, Vân Ngọc nha đầu, các ngươi trước bồi nê nhi cùng kỳ linh ái phi giải sổ một chút, phụ hoàng có chuyện quan trọng cùng Niếp lão thương nghị. Nạp Lan Vô Mịch tiếp lấy đối Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người nói, "Ừm." Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. "Nhiên lão, chúng ta đi thôi." Nạp Lan Vô Mịch sau cùng nhìn Nạp Lan huynh nghe liếc một chút, liền quay người rời đi. Đợi Nạp Lan Vô Mịch cùng Diệp Xá Vân sau khi rời đi, "Tỷ tỷ, lão gia kia ra hảo lợi hại." Nạp Lan huynh nghe nói, "Đó là tỷ tỷ Sư Tôn, chúng ta xích vân đế quốc mạnh nhất thủ hộ giả. Nhưng, hiện tại Sư Tôn cũng không kịp nổi ghê nhân ư a?" Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói, "Nghe nhi không lợi hại, là Hắc Nguyệt cùng Tiểu Lục lợi hại." Nạp Lan huynh nghe lắc đầu. "Tiểu Lục" Nghe Nhân huynh có thể không chế Hắc nguyện cùng Tiểu Lục, tỉ tỉ hết sức tò mò chúng nó là lai like loài gì, ngươi có biết sao?" Nạp Lan Linh vừa nói, Nghe Nhi cũng không biết, nghe Nhi chỉ là cảm giác chúng nó rất quen thuộc rất thân thiết. Nạp Lan huynh nghe nói, "Ừm, thì ra là thế." Nạp Lan Linh Nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Tỉ tỉ, ngươi trước tiên nói nói ngươi cùng Vân Mộng tỉ tỉ sự tình, ngươi trước cũng không có cùng nghe Nhi nói qua Vân Mộng tỉ tỉ. Còn có phụ thân sự tình, nghe Nhi cảm giác phụ thân đối nghe Nhi có chút không giống cảm giác." Nạp Lan Hinh nhẹ giọng nói, "Đây, tốt." Nạp Lan Linh Nguyệt sửng sở. Một bên khác, "Ai?" Thì ra là thế, rơi sườn núi trấn bên kia quả nhiên là địch nhân thủ bút. Thật sự là cơ quan tính toán tường tận, lão phu chủ quan. Niếp Sa Vân than nhẹ một tiếng. "Vâng, chúng ta ai cũng không ngờ tới, bọn họ lại hội sử dụng phía trên ma tộc. Bất quá, cũng là đối phương quá giải chúng ta Xích Vân Đế quốc hiện nay tình huống." Nạp Lan vô mịch bất đắc dĩ nói. "Bọn họ mưu đồ đã lâu, thật sự là khó lòng phòng bị. Chỉ là, bọn họ vì sao muốn trộm lấy Thánh Linh Xích Vân? Việc này, thật tại không nghĩ ra. Thánh Linh Xích Vân thế nhưng là bất diệt chi khu, chẳng lẽ bọn họ muốn khống chế Thánh Linh Xích Vân?" Niếp Sa Vân nói. "Việc này Tạm thời không cách nào biết rõ. Chúng ta cũng không dám tùy tiện đem Thánh Linh Sích Vân bị đánh cắp tin tức truyền đi, hiện tại chúng ta Sích Vân Đế quốc tình huống không tốt lắm à? Nạp Lan Vô mỉm nói. Nghe vậy, Miếp Sa Vân không khỏi trầm mặc. "Đúng, tiểu nha đầu kia một lần nữa trưởng không Hắc nguyện, nhưng lại không mất khống. Chẳng lẽ đại dự ngôn sư tiên đoán mất chuẩn? Nếu là như vậy, vậy chúng ta Sích Vân Đế quốc chẳng phải là có một sự giúp đỡ lớn. Tiểu nha đầu này hiện nay năng lực quả thực là không thể tưởng tượng a. Nàng hiện tại đã có thể đánh với Tôn Gia một trận, nếu để cho nàng trưởng thành, cái kia đối với chúng ta Sích Vân Đế quốc." Miếp Sa Vân một mặt thận trọng. "Vâng." Trong gần nhất cũng là đang suy nghĩ việc này, chúng ta mặc dù mất Thánh Linh Sích Vân, nhưng hiện tại xem ra, Nguy Nhi chưa hẳn không thể thay thế Thánh Linh Sích Vân vị trí. Kể từ đó, đối với hiện nay thực lực không lớn bằng lúc trước chúng ta, chính là việc chuyện may mắn." Nạp Lan Vô Mịch nói. Chương 432, Ban Thưởng. Tiểu Nha đầu hiện nay tuổi nhỏ, cử chỉ xem ra cùng tầm thường tiểu Hải tử cũng không quá nhiều khác nhau, nhưng nàng nắm giữ lực lượng thật đáng sợ, hơi có sai lệch thật đúng là sẽ tạo thành không thể vãn hồi tai nạn. Có thể phải thật tốt dạy bảo." Niếp Xá vấn nói. Hiện tại Hắc Nguyệt sẽ không mất khống chế, có Nguy Nhi một mực chiếu cố dạy bảo nàng chấp cũng không quá lo lắng, nạp lan vô mịch nói, ừm, đợi tiểu nha đầu trưởng thành, chúng ta xích vân đế quốc khôi phục ổn định, thánh linh xích vân sự tình, nhất định phải đối phương trả giá đắt. niếp xa vân trầm giọng nói, việc này không ở ngoài những ẩn thế đó tông môn gây nên, chỉ cần dần dần loại bỏ, tin tưởng nhất định có thể tìm ra hậu trường hắc thủ. chỉ là chúng ta xích vân đế quốc hiện tại sự suy thoái, không thể không tạm thời bảo thủ. nạp lan vô mịch than nhẹ một tiếng, xem ra việc này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, hiện tại ta huyết ma tôn sự tình tiến triển như thế nào? niếp xa vân nói. Bên kia truyền về tin tức, đã giải quyết, hiện tại Long ngạo Thiên tiểu tử kia ngay tại chạy về, ngày mai nên có thể trở về." Nạp Lan Vô Mịch nói. "Đã giải quyết." Miếp Sa Vân hơi kinh ngạc. Nạp Lan Vô Mịch gật gật đầu. "Có thể trong thời gian thật ngắn giải quyết tà huyết ma tôn sự tình, kẻ này có thể vì ngược lại là vượt qua lão phu trước. Miếp Sa Vân nói. "Không phải vậy chấm cũng sẽ không đem việc này giao cho tiểu tử này, rất nhiều khó giải quyết sự tình, tiểu tử này đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu tử này thường thường có thể lấy nhỏ nhất đại giới tranh thủ đến lớn nhất đại lợi ích." Nạp Lan Vô Mịch cười nói. Kẻ này thật là người đại tài, vậy hạ có thể muốn cố gắng vận dụng. Chúng ta xích Vân Đế quốc hy vọng liền tại bọn hắn cái này để nhất tuổi trẻ trên thần, lão phu hiện tại thật là có chút lực bất tòng tâm. Niếp Gia Vân cảm thán nói: "Niếp lão, nếu không có ngươi chống đỡ, chúng ta xích Vân Đế quốc sẽ chỉ càng khó khăn." Nạp Lan vô mịch lắc đầu. Lão phu trước trách cuối cùng là phải phó thác cùng những người tuổi trẻ này, chỉ tiếc chúng ta Niếp gia những tiểu tử từ kia từng cái đều là không đáng trọng dụng, ngược lại còn muốn hoảng thất đến nữa. Niếp Gia Vân bất đắc dĩ nói: "Niếp lão, ngươi là chúng ta Sích Vân Đế quốc thủ hộ thần, chiếu cố Niếp gia cũng là chúng ta Sích Vân Đế quốc cần phải sự tình." Nạp Lan vô mình nói, Thiên Quyết Tông, trong điện, nghĩ không ra chuyến này đúng là thuận lợi như vậy. Khúc, khúc, Hoắc một hành sắc mặt dị thường tái nhợt, không khỏi trùng điệp hò khan vài tiếng. Hoắc Lão, ngươi thân chịu trọng thương, trước dưỡng tư đi. Thiên Quyết Tông tông chủ nói, không sao, lão phu còn chịu được được. Hoắc một hành lắc đầu, lần này có thể thuận lợi thu hồi sích Vân, toàn lại tông chủ kế sách cao minh, nếu không có tiêu ra những thứ ngu xuẩn kia lâm thời làm phản, chúng ta Thiên Quyết Tông lần này cơ hồ không có bao nhiêu thương vong. Ngụy Tề hừ lạnh nói, có thể thuận lợi như vậy, mấu chốt là Xích Vân đế quốc quá bất cẩn nếu là bọn họ đầy đủ cẩn thận, chưa đem Niếp Xá vân điều đi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ỷ lại bọn họ tại tiến hành nghi thức phục sinh lúc, đem bọn hắn tập trung ở tế đàn chỗ chiến lược ngăn chặn. đến lúc đó tổn thất, coi như không cách nào đánh giá. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, chỉ bằng Sích Vân Đế quốc những người kia, tại mưu kế phía trên lại sao có thể cùng Tông chủ đối thủ? Khâu Đêm cười nói, tốt, nói vớ vẩn nói ít, không khỏi đem dài lắm ngọng, nhanh chóng vì Tông chủ chuẩn bị giống nhau hồi Thiên Chi thuật đi. chỉ cần này thuật một thành, chúng ta Thiên Khuyết Tông liền có thể triệt để vững chắc xuống. Hoắc Một thành nói, ừm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu lấy tay đi. Nghị tề trầm giọng nói, "Lão phu đi trước dưỡng thương, các ngươi cần phải cẩn thận, đây chính là liên hệ chúng ta Thiên Khuyết Tông tồn vong, không cho có một tia lỗ hổng." Hoắc Mộ hành nói, "Lại là một ngày trôi qua, Long Nạo thiên đã là trở lại Sích Vân Thành." Nô. tựa hồ chuyện gì phát sinh?" Long Nạo thiên nói. "Ừm, nội thành bầu không khí cùng trước kia quả thật có chút khác biệt." Sích Viêm Lân nói, "Bằng hữu, ta trước mang Lạc hình tiến về Hoàng cung, ngươi là muốn đi theo đến, vẫn là trực tiếp về Long gia?" Long Nạo Tiên nói. Bản tôn đối Hoàng cung không có hứng thú. Sích Viêm Lân nhạt tiếng nói, tốt vậy ta cùng ngạo kiều đi trước hoàng cung bằng hữu ngươi thay ta hướng ra bên trong hồi báo một lần ta trong cung nếu là có cái gì khen thưởng biết coi bói phía trên ngươi một phần long nạo thiên gật gật đầu ê xích viêm lân không khỏi sưng sở đi vào trong cung cái này hoàng cung chuyện gì xảy ra giống như kinh lịch một phen đại chiến lạc thiếu kình nhìn lấy bốn phía chi cảnh tao mày nói xem ra ta rời đi trong khoảng thời gian này là phát sinh cái đại sự gì không biết linh nguyệt long nạo thiên không khỏi vẻ mặt nghiêm túc long nạo thiên lúc này bước nhanh tiến đến tìm nạo lan vô mịch không lâu sau đó Nạo Thiên tiểu tử, người rốt cục trở về. Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói, tham ăn nha đầu. Lần này để ngươi mạo hiểm, có thể có thụ thương. Nạp Lan vô mịch tiếp lấy đối Long nạo mềm mại quan tâm nói, nghe vậy, Long nạo mềm mại lắc đầu, kéo kẹt kéo kẹt. Tiểu nha đầu, thật sự là không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Nạp Lan vô mịch bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy hạ, trong cung phát sinh chuyện gì? Linh Nguyệt công chúa nàng hiện tại như thế nào? Long nạo Thiên mở miệng nói, tiểu tử ngươi đối Nguyệt Nhi ngược lại là quan tâm, không cần phải lo lắng, Nguyệt Nhi không có chuyện gì. Trước tiên nói một chút tà huyết ma tôn sự tình đi. Nạp Lan vô mịch sau cùng nhìn về phía lạc thiếu kính, linh nguyệt công chúa không có chuyện gì thuận tiện liên quan tới tà huyết ma tôn sự tình. Long Nạo Thiên trầm rãi mở miệng, hơi nghiêng, nô, tà huyết ma tôn vẫn ở trong cơ thể hắn. Nạp Lan vô mịch cau mày nói, vâng, bất quá bệ hạ không cần lo lắng, chỉ cần lạc huynh còn sống, cái kia tà huyết ma tôn ý thức thì không cách nào rời đi lạc huynh thân thể. Hiện tại cũng chỉ là muốn nghĩ cách tương tà huyết ma cao kiến của bạn biết triệt để mát sát. Long Nạo Thiên nói, tà huyết ma tôn thế nhưng là tôn giai cường giả, muốn đem hắn ý thức mát sát, sợ là không dễ. Một bên Ngã Sá Vân nói. Vâng, việc này ngược lại là so sánh khó giải quyết. Chẳng qua trước mắt tới nói cũng không phải quá việc gấp tỉnh. Liên sợ Lạc huynh nghĩ quẩn, nghĩ quẩn, để tà huyết ma tôn ý thức có cơ hội lần nữa trở lại hắn thần khí bên trong. Long Nạo Thiên cười nói, "Nghe vậy, mấy người không khỏi sử sợ. Lạc thiếu Kình, ngươi có cái gì nghĩ quẩn?" Nạp Lan vô mịch sắc mặt cổ quái nói. Lạc thiếu Kình khẽ miệng giật một cái, nhất thời ở trong lòng thầm mắng Long Nạo Thiên. Hồi bẩm bệ hạ, trước đây thiếu Dơ cao quả thật có chút ý chí tinh thần sa sút, hiện tại đã tốt hơn nhiều." Lạc thiếu Kình nói. "Như thế thuận tiện, hiện tại ngươi đã là đế giai cường giả." Nạp Lan Vô Mịch bán tín bán nghi nói: "Vâng, bệ hạ." Lạc Thiếu Kình gật gật đầu, thể nội huyền lực âm thầm một vận, nhất thời, một cỗ cường đại khí tức tuôn ra. Quả thật là đế giai. Nạp Lan Vô Mịch một mặt kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy đế giai? Một bên Miếp xá Vân cũng là một mặt kinh ngạc. "A, đế giai lại như thế nào? Cũng vẹn vẹn thân thể đạt tới đế giai, ta vẫn như cũng là cái phế vật, không phát huy ra chính thức đế giai cường giả thực lực." Lạc Thiếu Kình tự rêu nói. Nghe vậy, Nạp Lan Vô Mịch cùng Miếp Sát Vân không khỏi sửng sợ. "Tiểu Băng Hữu, có thể đạt tới đế giai là ngươi cơ duyên, ngươi cần phải cố mà chân quý." không nên như thế tăng trí. Niếp Sa Vân lắc đầu. nếu là có thể lựa chọn, ta tinh nguyện không muốn cái này lấy dai. Lạc Thiếu Kình hơi hơi nhẹ nào. Niếp Sa Vân lại là khẽ giật mình. ai mệnh số như thế, ngươi cũng chớ có quá tự trách. cố mà chân quý phần này lực lượng, chân quý ngươi bây giờ vẫn có. Niếp Sa Vân nói. bệ hạ, ta muốn gặp vui mừng ngọng. nàng ở đâu? Lạc Thiếu Kình nói. Châm đã đem nàng sắp xếp cẩn thận. ngươi không cần lo lắng. hiện tại vẫn là nghĩ cách đem trong cơ thể ngươi tà huyết ma tôn giải quyết trước. như thế, chính ngươi cũng có thể an tâm. Nạp Lan vô mình nói. Ta huyết ma tôn sự tình, Thiên Vũ học viện viện trưởng đã lấy tay nghị cách giúp ta giải quyết. Nếu không có ta, ta thỉnh nguyện trở về gặp gặp vui mừng ngẫm cùng viện trưởng." Lạc Kiều Kình cắn chặt hàm răng. "Ai, như thế à, nếu là có Thiên Vũ học viện xuất thủ tương trợ, việc này hẳn là có thể giải quyết." Nạp Lan Vô Mịch than nhẹ một tiếng. "Ta muốn cùng vui mừng ngẫm tạm biệt về sau, liền về Thiên Vũ học viện tìm viện trưởng hỗ trợ tương tà huyết ma tôn trừ bỏ. Ma đầu kia, ta hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây." Lạc Kiều Kình giọng căm hận nói. "Ngô, về Thiên Vũ học viện sao?" Nạp Lan Vô Mịch không khỏi hơi hơi trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi, không ngờ là đế giai chi cảnh. Tuy là đến cơ duyên lớn, nhưng cũng là hiếm có nhân tài a. Bệ hạ, ta chỉ muốn gặp vui mừng ngộ một lần thôi." Lạc Thiếu Kình trầm giọng nói. "Ngươi mang nha đầu kia cùng nhau đi tới Thiên Vũ học viện đi. Chấm sẽ vì nàng tiến cử. Lấy ngươi bây giờ có thể vì, cũng là có tư cách mang nàng cùng nhau đi tới. Nha đầu này đã là lẻ loi lưu quạng, chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách chiếu cố tốt nàng sao?" Nạp Lan Vô mỉm nói. "Bệ hạ, ngươi nói?" Lạc Thiếu Kình một mặt kinh ngạc. "Chấm hy vọng ngươi đem sự tình giải quyết về sau, có thể trở về cho chúng ta xích vấn đề quốc hiệu lực." Nạp Lan Vô Mịch nói: "Vâng, đa tạ bệ hạ." Lạc Thiếu Kình trầm giọng nói: "Ừm, như vô sự, ngươi liền lui xuống trước đi đi." Nạp Lan Vô Mịch gật gật đầu. "Đúng, bệ hạ, có thể hay không để cho ta nhìn một chút Tứ hoàng tử?" Lạc Thiếu Kình đột nhiên nói. "Ồ, vì gì?" Nạp Lan Vô Mịch mặt không đổi sắc, chậm rãi nói: "Tứ hoàng tử đối với ta có ơn chi ngộ, phương tưởng lên đi tiếp hắn." Lạc Thiếu Kình nói: "Thì ra là thế, khế ngẩn phạm một số việc, hiện tại không nên cùng ngoại nhân tiếp xúc. Chấp hiện tại không thể đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này." Nạp Lan Vô Mịch nói: nghe vậy, lạc thiếu kình không khỏi khẽ giật mình. tứ hoàng tử sự tình ngươi không muốn tham dự, đối ngươi cũng không chỗ tốt, an tâm tiến về thiên vũ học viện đi. nạp lan vô mịch nói tiếp. vâng, bệ hạ. thiếu dơ cao cáo lui. lạc thiếu kình trong lòng thầm ậm. một bên long nạo thiên thì lạ như có điều suy nghĩ. lạc thiếu kình sau khi rời đi. bệ hạ, nếu không có việc khác, nạo thiên cũng cáo lui. long nạo thiên nói. tiểu tử ngươi là vội vã đi gặp nguyệt nhi A. lần này lập đại công, ngươi muốn cái gì ban thưởng. nạp lan vô mịch nhạt tiếng nói. nghe vậy, long nạo thiên không khỏi sương sờ ra sức vì nước là ngạo thiên chỗ chức trách làm sao có thể ham ban thưởng. đó lấy long ngạo thiên nghĩa chính luôn từ nói. nghe vậy nạp lan vô mịch cùng nếp xá vân đồng thời khòe miệng giật một cái. kéo kẹt kéo kẹt. ngươi không muốn ban thưởng, chẳng lẽ long nguyệt nha đầu ban thưởng cũng muốn tiết kiệm sao? nạp lan vô mịch nhìn về phía long ngạo mệt mỏi. xác thực ngạo kiều là bệ hạ ban thưởng phong công chúa thân phận cao quý. lần này lập xuống đại công nên nhiều hơn ban thưởng. long ngạo thiên nói. ngươi ban thưởng cũng không có thể thiếu, nói đi muốn dùng cái gì? nạp lan vô mịch nói. ách vậy hạ thật không dùng. long ngạo thiên nói mặc kệ ngươi có muốn hay không ban thưởng, một hồi chớn vẫn như cũ có nhiệm vụ cần ngươi hoàn thành. Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói, ách, chúng ta vẫn là trước nói ban thưởng đi. Long Ngạo Thiên nói, chương 433, trăm chính thức vô sỉ. Vậy hạ, chúng ta vẫn là trước nói ban thưởng đi. Long Ngạo Thiên nói, nghe vậy, Nạp Lan vô mịch nhất thời khoe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng vô sỉ. Nói đi, muốn cái gì khênh thưởng. Nạp Lan vô mịch nhạt tiếng nói, ta nghĩ đến hoàng cung bảo khố bên trong cầm một số có thể bố trí trận pháp tài liệu. Long Ngạo Thiên nói, có thể, trong bảo khố tầng bên ngoài bảo vật tùy ngươi chọn tuyển, giới hạn ba kiện. Nạp Lan vô mịch nói, cái này, vẫy hạ, phải trang quá keo kiệt. Long Nạo Thiên nói, tiểu tử, làm người không thể như thế vô sỉ. Có thể vào được hoàng cung bảo khố có thể đều không phải là phản phẩm. Cho ngươi tuyển ba kiện, còn không vừa lòng. Nạp Lan vô mịch nói, ách, tốt đa mặt khác, ta huyết ma tôn sự tình, Xích Viêm Lân xuất lực cũng không tiểu. Long Nạo Thiên nói, Xích Viêm Lân, vậy liền theo ngươi ban thưởng bên trong khấu trừ vừa tới hai kiện tài liệu, đổi lại Xích Viêm Lân ban thưởng đi. Còn hắn muốn cái gì, chính ngươi quyết định. Nạp Lan vô mịch nhạt tiểu nói, vẫy hạ, ngươi. Long Ngạo Thiên nhất thời một mặt kinh ngạc, "Ừm, như thế nào?" Nạp Lan Vô Mịch lông mày nhíu lại, "Ngươi mới thật sự là vô sỉ." Long Ngạo Thiên nhạt tiếng nói, "Ngạo Thiên tiểu tử, ngươi là gan càng ngày càng mập." Nạp Lan Vô Mịch khẽ miệng giật một cái, "Ách, nếu không có việc khác, tiểu thần cáo lui trước." Long Ngạo Thiên nói, "Đi." "Không đợi, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, chắc hẳn ngươi cũng là hết sức tò mò, chấm thịt kỹ càng muốn nói với ngươi nói đi." Nạp Lan Vô Mịch nhạt tiếng nói, "Không dám làm phiền bệ hạ." Sự tình là như thế, Nạp Lan Vô Mịch lại là trực tiếp mà mập Long Nạo Thiên không khỏi sững sở cười khổ. Một lát sau, Chỉnh chuyện đã là như thế. Nạp Lan vô mịch nói: Nô, no. nguyên lai like hết thảy đều tại đối phương lưu tính bên trong. Ván này thua không an. Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng: bọn họ mục tiêu quả nhiên là Thánh Linh Sích Vân A. Nếu không có Lão Phu nhất thời nóng nổi quá mức lớn là sơ suất, có lẽ không đến mức như thế. Niếp Xá Vân nói: Chỉ sợ kết quả vẫn như cũ khó mà tránh khỏi. Long Nạo Thiên lắc đầu: Nếu là Lão Phu ở đây, bọn họ lại có thể như thế nhẹ nhõn cướp đi Sích Vân. Niếp Xá Vân nói: Không phải. Bọn họ bố trí xuống vấn này, tại chúng ta dự định thi triển phục hoạt chi thuật lúc, cơ hồ đã là kết cục đã định. Niệp Lao ngươi coi như chưa rời đi, nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể để bọn hắn nỗ lực so sánh thảm trọng đại giới, vẫn như cũ khó mà tránh khỏi bị bọn họ lấy đi Sích Seven. Long Nạo Thiên nói, thi triển phục hoạt chi thuật, nguyên lai like này cục bọn họ là vây quanh điểm này bố trí xuống, quả thực là hảo thủ đoạn. Vi Phục Sinh kỳ linh ái phi, chúng ta trọng tâm tất nhiên tại tế đàn chỗ. Chỉ cần ở đây kiềm chế lại chúng ta Six vấn đề quốc nhân vật trọng yếu, Niệp Lao sợ ném chuột vỡ bình hạn, coi như khi đó biết bọn họ mục tiêu là Seven, cũng là không làm nên chuyện gì. Nạp Lan vô mịch trầm giọng nói. Nghe vậy, Ngã Sá Vân trong lòng không khỏi một bầm. Nhưng bọn họ làm sao có thể xác định cùng Cam Đoan chúng ta hội vào lúc này thi triển Phục Hoạt Chi Thuật, vết nứt không gian xuất hiện cũng không phải tốt như vậy nắm chắc. Ngã Sá Vân nói. Nếu ta không có đoán sai, Âm Dương Song Ngọc là bọn họ đưa cùng chúng ta. Phục Hoạt Chi Thuật thi triển đoạn thời gian, bọn họ tất nhiên từ lâu nắm giữ. Hết thảy khi tiến vào Thần Ma Chiến Trường di tích trước đó, bọn họ đã bố trí tốt. Long Nạo Thiên nói. Âm Dương Song Ngọc là bọn họ đưa cùng chúng ta. Có ý tứ gì? Ngã Sá Vân nói. Chúng ta đối với âm dương song ngọc là mười phần ngoài ý muốn mà nhẹ nhõm kiếm về. Khi đó ta không còn tâm tư cũng không ngờ tới lại là như thế. Long ngạo thiên than nhẹ một tiếng. Cái này, nói cách khác, bọn họ cho chúng ta sáng tạo thi triển phục hoạt chi thuật thời cơ. Vì chính bọn hắn sáng tạo chiếm lấy Sích Vân thời cơ. Cao, thật sự là cao. Như thế tầng tầng bố cục, lão phu không thể không bội phục. Nghiếp gia Vân không khỏi thầm than. Hiện tại duy nhất không nghĩ ra là bọn họ vì sao muốn chiếm lấy Thánh Linh Sích Vân. Lạc Lan vô mỉm nói, có lẽ là dùng để làm tế phẩm, để mà tiến hành một loại nào đó không thua tồn giai tầng thứ nghi thức. Long Nạo Thiên nói, có lẽ cũng chỉ có thể như thế giải thích. Nạp Lan Vô Mịch nói, Nạo Thiên tiểu tử, sự kiện này, trẫm muốn ngươi hết sức điều tra rõ ràng, tìm ra hậu trường hấp thụ. Nạp Lan Vô Mịch tiếp lấy trầm giọng nói, Ách, bệ hạ, ngươi đây là ép buộc ta, ngươi sao sẽ cho rằng ta có thể xử lý việc này? Long Nạo Thiên nhất thời một mặt đăm chiếc, Chấm cho rằng ngươi đối bọn hắn so với chúng ta có càng sâu dài cùng tiếp xúc, mà lại, chấm tin tưởng ngươi năng lực cùng Nguyệt Nhi ánh mắt. Nạp Lan Vô Mịch nhạt tiếng nói, chỉ sợ Nạo Thiên muốn để bệ hạ thất vọng. Long Nạo Thiên nói, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ cái kia chấm chỉ có đại hình hầu hạ. Nạp Lan vô mịch nói. Long Nạo Thiên nhất thời im lặng. Ngươi trước đi gặp Nguyệt Nhi đi. Việc này cũng không chỉ có thể ngươi một người điều tra. Nạp Lan vô mịch nói. Vâng. Đúng. Liên quan tới Hắc Nguyệt. Quỷ kia. Bắt Công chúa hiện tại là tình huống gì? Long Nạo Thiên nói. Nghe đây. Ngươi nhìn thấy nàng liền hiểu. Nạp Lan vô mịch nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi sưng sờ. Xem ra Linh Nguyệt Công chúa tâm nguyện hoàn thành. Hiện tại Nguyệt Nhi cần phải tại Nghe Nhi chỗ đó. Chấm phải người mang người tiến về đi. Nạp Lan vô mịch nói tiếp. Đa tạ bệ hạ. Long Nạo Thiên nói sau một thời gian ngắn, long nạo thiên đã là đi vào nạp lan huynh nê chỗ ở ngô, hắc mệt khí tức, long nạo thiên mặt hướng về phía trước cung điện nhìn như không có vật gì trên không, mặt lộ vẻ kinh ngạc, kéo kẹt kéo kẹt, một lát sau, ồ, biểu ca, nạo kiều muội muội, các ngươi trở về, bạch vân Mộng kinh ngạc nói, nạo thiên công tử, nạo kiều muội muội, nạp lan linh Nguyệt mỉm cười, nạp lan huynh nê làm theo một mặt hiếu kỳ nhìn lấy long nạo thiên cùng long nạo mềm mại, kéo kẹt kéo kẹt, nạo thiên gặp quà kỳ linh nương nương, long nạo thiên thi lễ, không cần đa lễ ngươi chính là Nguyệt Nhi cùng Tiểu Vân Mộng nói Long Ngạo Thiên Kỳ Linh Hoàng Phi kinh ngạc nói Vâng làm cho Kỳ Linh Nương Nương có biết quả thật Ngạo Thiên vinh hạnh Long Ngạo Thiên cười nói Ngươi đứa nhỏ này thật sự là hữu lễ Kỳ Linh Hoàng Phi cười nói Tỷ tỷ vị này Ngạo Thiên cà cà hai mắt Nạp Lan Hinh Nghe nhìn lấy Long Ngạo Thiên trên mặt che khuất hai mắt miếng vải đen mỏng nhỏ giọng mở miệng Nghe không muốn thất lễ Kỳ Linh Hoàng Phi nói A là Nương Nghe Nhi biết sai Nạp Lan Hinh Nghe vội vàng nói Nghe Nhi nguội nguội không dùng để ý biểu ca hắn đây là giả bộ không thấy Bạch Vân ngậm mở miệng nói: "A, được ngủ." Nạp Lan huynh nghe kinh ngạc nói: "Biểu ca hắn nữa thích nguy tạo thần bí cảm giác, cũng là ái mộ hư vinh á." Bạch Vân ngậm nói: "Ở." Nạp Lan huynh nghe cái miệng nhỏ nhắn một tròn. "Biểu ca, ngươi dạng này nói xấu người khác, sẽ dạy xấu tiểu hải tử." Long Nạo Thiên nói. "Ê, Biểu ca, ngươi trước dùng sự thực phản bác ta lời nói lại nói." Bạch Vân ngậm cười nhẹ nhàng nói: "Ê, tính toán, Biểu ca ngươi ta đại nhân có đại lượng, không tính toán với ngươi." Long Nạo Thiên nói. "Hai vị ngồi xuống trước đã." Kỳ Linh hoàng phi cười nói. "Đa tạ." Kỳ Linh nương nương. Long Nạo Thiên nói, "Nơi này có chút món điểm tâm ngọt, các ngươi ăn đi." Kỳ Linh Hoàng Phi cười nhẹ nhàng nhìn lấy Long Nạo Mềm Mại, đem bánh ngọt đẩy đến Long Nạo Mềm Mại trước mặt. Thấy thế, Long Nạo Mềm Mại lại là nhìn lấy Kỳ Linh Hoàng Phi, tiểu tay cầm lên bánh ngọt liền đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Quả thật là cái thèm ăn tiểu cô nương." Kỳ Linh Hoàng Phi cười nói, "Ừm." Long Nạo Mềm Mại gật gật đầu. Kỳ Linh Hoàng Phi không khỏi cười khúc khích. Nạo Kiêu tỷ tỷ thật tốt tham ăn. Lạp Lan Hinh Nê một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Long Nạo Mềm Mại. Long Nạo Tiên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Biểu ca Nói một chút ngươi ra đi xử lý chuyện kia đi, như thế nào?" Bạch Vân Mộng một mặt hiếu kỳ nói. "Việc này?" Long Nạo Thiên trầm rãi tự thuật. "Hả? Thì ra là thế, xem ra cũng không bao lớn chẳng lẽ nha." Bạch Vân Mộng nói. Ách, biểu muội, ngươi khẩu khí này thật to lớn." Long Nạo Thiên nói. "Không phải sao? Ngươi nói đến đến, đã là như thế nhẹ nhàng linh hoạt sự tình a." Bạch Vân Mộng nói. "Đúng, trận pháp kia, ngươi trường nào thì dạy tại ta cùng Linh Nguyệt tỷ a?" Bạch Vân Mộng đột nhiên tỉnh lộ ra. "Đợi ta nhìn chút thời gian, liền dạy bảo cùng các ngươi đi." hiện tại bệ hạ muốn ta điều tra lần này trong cung chuyện phát sinh ngấm lại cũng nhức đầu long nạo thiên nói ngươi đã có biết ta bạch vân Mộng nói vốn là ta là dự định đến đây hỏi hỏi các ngươi không nghĩ cũng là bị bệ hạ cưỡng ép lưu lại long nạo thiên cười khổ nói chuyện này đều đã qua mà lại không có đầu mối có cái gì tốt điều tra hiện tại chỗ có manh mối đều đoạn chỉ để lại một vị đần độn tứ hoàng tử tại thiên lao bên trong bạch vân Mộng nhủ môi ta cũng không muốn lãng phí thời gian tại việc này phía trên chỉ là ta có chọn sao long nạo thiên nói Thánh Linh Sích Vân Sự Tỉnh, ta muốn ngạo Thiên công tử ngươi là có chút mặt mũi. Ngươi thì hơi ứng đối ứng đối, có cái bản giao là được. Chắc hẳn phụ hoàng cũng là thật tại không cách nào, sở dĩ phải nghĩ đến đem việc này giao ngươi." Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. Nô, no. Linh Nguyệt công chúa là dự định vì ta ra mặt." Long ngạo Thiên nói. "Thánh Linh Sích Vân Sự Tỉnh, ngươi đem nắm thật tốt là đủ. Khác Sự Tỉnh, Linh Nguyệt hội hết sức hiệp trợ." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ừm, 응, có Linh Nguyệt công chúa chỗ dựa, vậy ta thì không có gì đáng lo lắng." Long Nạo Thiên cười nói. "Các ngươi đang nói cái gì a? Tại sao ta cảm giác các ngươi lời nói bên trong có ý?" Bạch Vân Mộng nói: Biểu muội a, linh Nguyệt công chúa ý tứ, chủ quan chính là ta đem chuyện nào xử lý tốt, liền có thể thuận lợi cưới các ngươi qua cửa. Long Nạo Thiên nói: Kỳ linh hoàng phi nhất thời sương sở. Tỷ tỷ, các ngươi. Nạp Lan Huynh nghe cái miệng nhỏ nhắn khẽ biết, phi, thật sự là không biết xấu hổ. Bạch Vân Mộng khẽ gắt một tiếng, nghe nhi muội muội, đừng nghe biểu ca nói vớ nói vận. Biểu ca thế nhưng là nổi danh không biết xấu hổ. Bạch Vân Mộng nói: Biểu muội, ngươi lại thèm thùng. Long Nạo Thiên cười nói: Biểu ca, ngươi lại nói lung tung, cẩn thận ta thu thập ngươi. Bạch Vân Mộng cắn răng nói. A vị này nghe nhi tiểu muội muội, nghe nói ngươi có thể trưởng không hắc nguyệt. Long nạo thiên lại là ngược lại đối nạp lan huynh này nói, a, hắc nguyệt, là nạp lan huynh nghe đầu tiên là sững sở, tiếp lấy gật gật đầu. Không phải, hắc nguyệt là nghe nhi hảo bằng hữu. Nạp lan huynh nghe lại vội vàng lắc đầu. Hảo bằng hữu, xem ra nghe nhi tiểu muội muội ngươi là một cái hảo hải tử, cho nên mới sẽ có dạng này một người bạn tốt. Long nạo thiên mỉm cười nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, thật chỉ là một tiểu nha đầu. Hắc nguyệt cũng chưa như trong truyền thuyết như vậy tạo thành nguy hại. Kể từ đó. Phần này lực lượng nếu có thể đem nắm thật tốt, có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Đa tạng ngạo thiên ca ca tán thưởng. Nạp lan hình nghe thấp giọng nói. Ngạo thiên công tử, nghe nhi còn tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện đều lờ mờ không biết, ngươi cũng không muốn dạy hư nàng. Nạp lan linh nguyệt mỉm cười nói. Nô! Linh nguyệt công chúa ngươi không cần lo lắng, ta như thế nào lại dạy hư nghe nhi tiểu muội muội đây? Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta còn muốn trở về gặp đường, rời đi trước. Long ngạo thiên mỉm cười.